t r ư ơ n g bốn trăm hai mươi lăm ta có một cái tò gan ý nghĩ t r ư ơ n g bốn trăm hai mươi lăm ta có một cái tò gan ý nghĩ cặp kia u lục mắt r ắ n bên trong bắn ra hai đạo huyện như mũi tên sắc bén lại ánh mắt lạnh như băng dường như mang theo vô hình âm lãnh cùng nguy cơ E gì cả cả m nhận được xẻ phi rột u kia trói mắt giống như sắc bén dường như cố định tại nguyên chỗ nàng không khỏi nuốt nuốt nước miếng một cái cảm nhận được trái tim phanh phanh trực nhảy một cỗ huyết dịch của cuộn chui vào đại nào đây là một loại khó mà diễn tả bằng lời cảm giác các bách rõ ràng nàng đã là tam giai pháp sư cho dù là một chút uy tín lâu năm pháp sư cũng không nhất định có nàng bây giờ tiêu ch nhưng tại trước mặt cái này nữ nhân xa lạ nhìn soi mói nàng lại không biết nên ứng đối ra sao thật giống như bị một đầu dấu ở trong rừng rậm rắn độc để mắt tới như thế thân thể không dám n ú c đ í c h chỉ cần chính nàng thoáng k h ẽ động liền sẽ bị đầu này vẫn sức chờ phát động rắn độc mạnh mẽ đâm vào chỗ trí mạng tuyệt không phản kháng khả năng Bang! đột nhiên xuất hiện một tiếng văn g trầm cắt ngang ẹ、e、gì cả suy nghĩ nàng đột nhiên lấy lại tinh thần hàn phong có chút thổi qua thổi đến ẹ、e、gì cả thân thể có chút lạnh nàng dồn dập hít thở một cái cảm nhận được thân thể ướt át rất lạnh đã bị mồ hôi lạnh thấm thấu vừa mới xảy ra chuyện gì e ẹ dì cạ vội vàng nhìn về phía v i t to cùng x ẻ phi rột phương hướng chỉ thấy x ẻ phi rột đ ố n g nhiên hai tay ô n đầu bị đau nửa ngồi hạ thân thể mà v i t to đang đứng ở sau lưng nàng tại đỉnh đầu của nàng huyền không lấy một cái tay đang siết chặt n ắ m đấm lúc trước c u ố n bênh ở trên người cảm giác gác bách đã tan thành mấy khói liền kia da rét thấu xương cũng dần dần rút đi e ẹ dì cạ rốt cục khôi phục lại khuôn mặt cũng bởi vì huyết dịch về tôn u r a mà biến có chút đỏ bừng xem ra là v i t to giáo thụ vừa mới cho nàng một quyền mà lúc này vít to cũng một lần nữa thu tay về nhìn xem bởi vì bị đau mà ngồi xuống sẻ phi rột nhàn nhạt mở miệm nương theo lấy đạo này băng lãnh thanh âm không khí chung quanh dần dần biến càng thêm rét lạnh cảm giác được bầu không khí bắt đầu không thích hợp lên khôi phục như cũ hẹ d ì c ả liền v ộ i mở miệng không không không không cần nhưng vít to tựa như là không có nghe được hẹ d ì c ả lời nói vẫn như cũ lạnh lùng nhìn c h ầ m c h ầ m nuốt đi xuống xe phi r i ố t xin lỗi xe phi r i ố t cũng c h ầ m lại một lần nữa đứng lên mặc dù vừa rồi ăn một q u y ề n nhưng chỉ là nhìn nàng kia không có tình cảm gì như thế biểu lộ nhưng thật giống như vừa mới chẳng có chuyện gì xảy ra như thế mà cặp kia u lục sắc mắt rắn cũng trở lại bình tĩnh khí thế thu phóng tự nhiên nhưng, nhưng vẫn là có thể cảm thấy k mà nàng cũng nghe vít to lời nói hướng ẹ、e、d ì cả bái chọn ra nói xin lỗi động tác vô cùng thật có lỗi nhưng đó là cần thiết bảo hộ biện pháp nếu như một lần nữa lời nói ta còn là sẽ làm như vậy ếch ẹ、e、dị cả nữ khí có chút dừng lại một lát hơi hơi quan sát một chút trước mặt sẽ phi rốt nữ nhân trước mắt này cho nàng một loại cảm giác vô cùng kỳ quái rõ ràng thoạt nhìn như là một nhân loại có thể cho cảm giác của nàng giống như là đang đang bắt t r ư ớ c nhân loại g i ã thú như thế chỉ có điều trở ngại lập tức trường hợp ẹ dị cả để lại nội tâm nghĩ hoặc cũng không hỏi ra vấn đề này nhưng ngay tại nàng hiếu kỳ thời điểm vít to lại lạnh lùng nhìn sẽ phi rốt một cái lạnh lùng nói nhớ kỹ ta vĩnh viễn không cần ngươi bảo hộ về sau không cần lại làm ra chuyện như vậy nghe được vít to lời nói e gì ca càng là cảm giác có chút không thoải mái trước đó vít to giáo thụ mặc dù giống nhau đối xử mọi người lạnh lùng nhưng tuyệt sẽ không biểu hiện ra cảm giác như vậy thật giống như là tại mệnh lệnh một cái công cụ một cái máy móc như thế càng đáng sợ chính là nghe được câu này sẽ phi rốt cũng không nói thêm gì nàng chỉ là cúi đầu xử lý vít to tin tức sau đó đặc biệt bình tĩnh tiến hành đáp lại là sẽ phi rốt thái độ n h ư n g e gì ca chừng lớn hai mắt nàng không khỏi bắt đầu suy nghĩ hai người này đến cùng là quan hệ như thế nào chờ một chút loại hành vi này không phải liền là điều giáo làm cái từ này theo h gì cả trong đầu không bị khống chế nhảy ra sau gương mặt của nàng trong nháy mắt hầu nhuận hai tay phát run s a g mặt nóng hổi khó mà để nén xuống chính mình kia hoang đường ý nghĩ vít to giáo thụ t o gan như vậy sao giữa ban ngày liền dám điều không đúng h gì cả không thể tin được thứ này lại có thể là vít to giáo thụ có thể làm ra chuyện lại hơn nửa năm hệ d cả chính là người trưởng thành rồi giống như là loại sự tình này nàng mặc dù không có trải qua nhưng d i u gì cũng từng có tin đồn thật là vừa nghĩ tới vít to giáo thụ ngay tại làm chuyện này nàng đã có hiếu k ỷ lại có chút không đẻ nén được nhàn nhạt lựa d i ậ n vít to giáo thụ sao có thể làm như vậy hắn nhưng là có vị hôn thê không được nàng nhất định phải hỏi thăm tin tưởng nghĩ tới đây ẹ d d i c ả lắp bắp há miệng hướng về vít to nói rằng duy vít to giáo thụ ngươi nhìn ngươi có chuyện muốn nói với ta ẹ d d i c ả lời còn chưa nói hết vít to cũng đã đem nàng đến tiếp sau muốn hỏi ra cắt ngang hắn nhìn xem có chút cả lâm e d d i ca trong giọng nói dường như còn mang theo vài phần nghĩ hoặc có lẽ là bị vít to bỗng nhiên cắt ngang nguyên nhân ẹ gì ca lời nói có chút dừng lại bỗng nhiên cảm giác trực tiếp như vậy hỏi ra khẳng định không tốt thế là nàng bận đ i ệ u đổi giọng à là ta là có chuyện muốn cùng ngài nói vít to nhẹ gật đầu quay người nhìn về phía kia cao ngất pháp sư tháp bình tĩnh đáp lại nói vậy chúng ta liền đi vào nói đi vừa dứt tiếng vít to trước một bước đi vào pháp sư tháp trước mặt kia sớm đã tỉnh lại trận pháp truyền t ố n g xem phi rốt liền như là hắn t ù y tùng như thế theo sát phía sau màu xanh thảm pháp trận đem hai người báo khỏa từng đạo ánh màu lan gợn sóng xẹt qua hai người nương theo lấy pháp trận dẫn động victor cùng x ẽ phi dốt hóa thành hai đạo y ê u đ ớt điểm sáng biến mất ngay tại chỗ mà trận pháp truyền t ố n g vẫn như cũ chán p h o n g q u a n mang dường như chờ đợi người kế tiếp tiến vào mắt thấy hai người biến mất e g ì c ả đầu ông ông tắc hưởng đại não hôn loạn tư ơ n g mừng victor giáo thụ thế mà mang theo một cái nữ nhân xa lạ tiến hắn pháp sư tháp nàng thậm chí không dám tưởng tượng nếu như nàng không ở nơi này lời nói bọn hắn biết làm những chuyện gì hơn nữa nữ nhân kia vừa mới nói cái gì victor giáo thụ là nàng người cái này e dì cạ vội vàng lắc đầu đem chính mình trong đầu những cái kia mịt mở ý nghĩ toàn diện vung đi không đúng không đúng vít to giáo thụ không có khả năng làm như vậy nhất định là nàng rất lâu không có nhìn thấy giáo thụ quá nhạy cảm nàng đi nhanh lên gần tiến vào pháp sư tháp nội bộ trận pháp truyền thống giống nhau hóa thành một đạo trạm điểm sáng màu xanh lam thân thể chậm rãi tàn đi gian g rắc hẹ dị cả đẩy cửa vào dẫm bại mề mại m da lông trên mặt thảm một cỗ cổ phát gan tưởng chất gỗ khí tức chui vào hẹ dị cả xoan mũi nàng ngần đầu liền thấy vít to nhàn nhã ngồi trên t ế mặc trường bào xẻ phỉ r ộ t than tĩnh đứng tại vít to sau lưng tản ra như, có, như không khí tức nguy hiểm nhìn thấy e d d i c ả tiến đến một phút này victor tùy ý phất phất tay một cái ghế tự động đồng b ề n tới bày ra tại e d i c ả sau lưng tạ tạ giáo sư lễ phép nói q u a tạ e d d i c ả ngồi trên ghế ngay sau đó trên bàn ấm trà phiêu động tự động rót một chén nước trôi giặt đến e d d i c ả trước mặt nàng bình tĩnh tiếp nhận chén nước thổi thổi cẩn thận uống một ngụm vừa rồi một đường nhỏ chạy tới dẫn đến nàng quả thật có chút miệng đắng lơi khô ngoại trừ lầu dạy học bên trong học viện địa phương khác là cấm sử dụng truyền t ố n g ma pháp nếu không nàng hoàn toàn có thể dùng một cái truyền t ố n g ma pháp trực tiếp truyền tống tới v i t o giáo thụ phụ cận uống một hớp sau nàng h á n g r ộ n g đối mặt với victor trên mặt nghiêm túc hướng về victor nói rằng là như vậy victor giáo thụ lệ sệ gia tộc ngài còn nhớ chứ victor nhẹ gật đầu chắc là vẫn còn nhớ rõ dù sao cỡ lệ vệ n ở gia tộc có hôm nay dạng này lực ảnh hưởng có thể đi đều là may mắn mà có lệ sệ gia tộc danh vọng vũ khí những này hoặc nhiều hoặc ít đều là dựa vào lệ sệ gia tộc cung cấp mà đến có thể nói lệ sệ gia tộc một nhà tất cả đều là đại thiện nhân ít ra đối victor mà nói là như vậy thế là đang nghe lệ sệ gia tộc danh hào thời điểm v i t o còn tưởng rằng nhà này người lại muốn tới làm từ thiện nhưng hệ dị c ả l ạ i biểu hiện vô cùng nghiêm túc nếu như chỉ là lệ sĩ nhà những người khác ta là sẽ không tới thông trí ngài nhưng lần này là lệ sĩ gia tộc gia chủ trở về vít to hít mắt thân thể có chút ngựa ra sau lệ sĩ gia chủ dẹt lệ sĩ cùng đệ vọn lệ x ĩ phụ thân lão hoàng đế m u ộ i m u ộ i ca s à nạ phu nhân trợ phu nghe nói vị gia chủ này là một thiên tài tiên tiến tri thành t h à t h bộ tòa này xuất hiện tại thời trung cổ khoa học kỹ thuật thành thị chính là từ hắn khởi thảo đề án cuối cùng một tay thành lập mặt h à n h nghe nói vị này lệ sĩ gia chủ vốn chỉ là một cái bình thường thương nhân không biết rõ thế nào cưới được hoàng đế mội muội đạt được hoàng thất duy trì từ đó về sau hắn liền biểu hiện ra chính mình vô tận thiên phú tại kinh tế của hắn vận chuyển phía dưới rất nhanh lệ s ệ gia tộc liền trở thành cạ l ẹ n xì、si、ạ trong đế quốc dồi dào nhất gia tộc toàn bộ đế quốc phương nam mạch máu kinh tế cơ hồ đều bị lệ s ệ gia tộc một mực trộm trong tay có thể nói lệ s ệ gia chủ liền giống với cạ l ẹ n xì、si、ạ đế quốc thương nghiệp tri thần chỉ là tại sau này thời gian bên trong hắn rời đi đế quốc đi không có người biết địa phương mà bây giờ hắn thế mà trở về rồi sao vít to nhữ mày có một chút hứng thú mặc dù lệ s ệ gia tộc bây giờ ảnh hưởng lực s á c thực giảm xuống không ít nhưng đây cũng chỉ là cùng cỡ lệ v ề nở gia tộc so sánh mà thôi nắm giữ đế quốc p h ư ơ n g nam mạch máu kinh tế hơn nữa còn cùng hoàng tất h có quan hệ như thế nào đi nữa lệ s ệ gia tộc cũng chán nản không đi nơi nào cho nên v i c to r ánh mắt thâm thúy nhìn xem trên mặt nghiêm túc e gì c ả mà e gì c ả cũng tiếp tục nói phụ thân ta nói đoạn thời gian trước tại các ngươi rời đi đế quốc bái phỏng vương quốc trong lúc đó nhị hoàng tử từng đi một chuyến xe bộ nghe nói là đi tìm đại hoàng tử lệ vì công tức muốn cho vít to truyền đạt ý tứ mười phần đơn giản đơn giản mà nói lệ sĩ gia tộc là duy trì đại ho mà nhị hoàng tử lại đi tìm đại hoàng tử đúng lúc k i a cái thời gian điểm là ốp dĩ chính miệng nói ra muốn đem hoàng vị giao tại ô dưới ly ổng công chúa trên tay thời điểm mặc dù lúc ấy chỉ là miệng nói một chút nhưng dù sao cũng là ốp dĩ tự mình làm lấy một đám quý tộc tuyên bố chuyện dù là thuận miệng nói mang tới ảnh hưởng cũng to lớn vô cùng mặc dù lúc ấy chuyện này sau khi nói xong victor cùng ô dưới ly ổng thì rời đi nhưng tại bọn hắn rời đi trong một tháng đế quốc có thể không bình tĩnh duy chỉ đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử quý tộc dù sao không phải số ít có ít người thậm chí không tiếp đem gia tộc tất cả tài phú đều tiền đặt cược trong、đó. b ọ nên khuyên khuyên, nên nói nói. nhiều ắ n năm g u y n nhìn như vậy đến đế quốc cũng chưa từng xuất hiện một vị nữ hoàng a thậm chí có chút lớn thần cũng bắt đầu tuyệt thực kháng nghị mà bây giờ liền lệ sệ gia tộc vị gia chủ này cũng sắp trở về vương đô h i nghe nhiên, n mỗi ư ờ i tại đối đều truyền công vị c ú a chuyện này tiến hành phản kháng. h này tiến n g đến đó, v i c t o r nghĩ nghĩ, không khỏi cảm to h chút h ấ y có cười c nói buồn miệng mở ra cho nên, nhị hoàng tử lời i đi tìm đại ề n hoàng tử hợp tác. Hắn không muốn hoàng Chương tìm tử tác. hợp c vị. ư 426, n ảnh g g trợ á o c h ư ơ nói g Cường ảnh trợ giáo. Nghe 426, Victor lời ảnh n trợ ẹ gì cả đồng ý lấy nhẹ gật đầu ta cũng cho rằng như thế l ẽ s ẽ gia tộc một mực duy trì đại hoàng tử một mạch cái này theo bọn hắn tại phương nam biên cảnh kinh tế ủng hộ và chiến công tích lũy bên trong liền có thể thấy được lộn đốn vì đại hoàng tử tại hoàng vị tranh đoạt bên trong thu hoạch được ưu thế lệ s ệ gia tộc tại phương nam bỏ ra rất nhiều cố gắng kết quả bọn hắn nhiều năm qua cố gắng lại hủy hoại chỉ trong chốc lát bởi vì ộp dị không nhìn nữa chiến công mà là bắt đầu tự mình chỉ tên sự biến hóa này nhường lệ s ệ gia tộc lâm vào lo nghĩ nhưng nhị hoàng tử vì sao lại gấp gáp như vậy coi như ộp dị hoàng đế thật bị quý tộc khác cùng lệ s ệ gia tộc thuyết phục tạm thời không đi định ra người thừa kế như vậy tương lai người thừa kế cũng sẽ chỉ ở đại hoàng tử cùng công chúa ở giữa lựa chọn dù sao lệ sĩ gia tộc là vì đại hoàng tử mới đến thuyết phục ộp dị lại không phải là vì ngươi nhị hoàng tử cuối cùng nhị hoàng tử làm mất đi bất kỳ tranh đoạt cơ hội cho nên ngươi cho rằng nhị hoàng tử bằng lòng đem hoàng vị tặng cho đại hoàng tử sao vít to hỏi ẹ gì cả lắc đầu nàng lại không phải người ngu huynh hữu đ ệ cung loại chuyện này khả năng phát sinh ở bất kỳ một cái nào trong gia đình nhưng là tuyệt đối không thể xảy ra trong hoàng thất trong hoàng thất giữa huynh đệ tranh đấu chưa từng liên quan đến khiếm lượng mỗi một bước đều là dẫm tại danh dự cùng sinh mệnh phía trên như vậy nhị hoàng tử có khác dự định sao nàng không khỏi rơi vào trầm tư nàng chậm rãi ngầm đầu lại nhìn thấy vít to giáo thụ vẻ mặt chấn định dựa vào ghế dường như không chút gì lo lắng thế là ẹ、e、gì c ả không khỏi mở miệng hỏi giáo thụ ngài nghe được những tin tức này chẳng lẽ không có chút nào sốt ruột sao từ khi nàng từ phụ thân nơi đó nghe được lệ sệ gia tộc tin tức nàng liền cảm nhận được rất gấp gáp tận quản cấp nàng đỗ ố trợ lộ gia tộc chưa hề rõ ràng duy trì bất luận một vị nào hoàng tử nhưng nàng biết vít to giáo thụ cùng c ờ lệ vệ n gia tộc càng có khuyên hướng duy trì ổ dư lì ô n g công chúa cũng chỉ có thể là công chúa cái này theo hoàng đế đối cỡ lệ vệ nờ gia tộc thái độ bên trong liền có thể nhìn ra từ khi vít to trở thành công chúa lao sư về sau hoàng đế đối với hắn thậm chí toàn bộ c ờ lệ vệ n ở gia tộc thái độ đều biến phá lệ thân thiết e gì cả phụ thân thậm chí nói cho nàng nếu không phải bởi vì v i t to là công chúa lao sư hoàng đế có lẽ sẽ không ở công chúa sinh nhật bên trên tuyên bố hoàng vị truyền thừa quyết định đây hết thảy đều bắt nguồn từ hoàng đế đối v i t to tin c ậ y e gì cả cũng đúng này cảm thấy q u a hiếu kỳ vì cái gì hoàng đế như vậy tín nhiệm v i t to giáo thụ nhưng mà phụ thân chỉ là nói cho nàng bởi vì vít to họ cỡ lệ vệ nờ cũng không phải là bởi vì vít to cường đại danh vọng đầy đủ cũng không phải là bởi vì cỡ lệ vệ nờ g a tộc bây giờ thành thế vẹn vẹn bởi vì hắn họ c ờ lệ vn mà hoàng đế tín nhiệm chính là c ờ lệ vn ẹ、e、gì cả cái hiểu cái không lúc này v i t to trả lời cũng đã tại nàng vang lên bên thai kết cục đã đã định trước bất luận ai đến ngăn cản đều không làm nên chuyện gì v i t to lời nói nhường ẹ、e、gì cả dần dần khôi phục thần trí đây có phải hay không mang ý nghĩa cả l ẹ n xì ạ đế quốc hoàng vị hộp dị hoàng đế đã quyết tâm chuyển cho ổ d Lì ô n g nhưng là nhị hoàng tử không phải còn có hậu chiêu sao ẹ、e、gì cả cấp thiết muốn muốn theo vít o nơi này biết càng nhiều chuyện hơn nhưng vít o cũng không có nói do chi tiết chỉ là bình tĩnh nhìn xem nàng lạnh nhạt nói đương nhiên trong lúc đó một chút ma sắt cùng khúc nhạc dạo ngắn là không thể tránh khỏi như vậy đi v i t to hơi nghiêng về phía trước thân thể cùng lúc đó trên bàn quạ đen bay đến đầu vai của hắn lay động l ô n g vũ mổ lấy chính mình cánh chim ánh mắt của hắn sắc bén mà thâm thúy hướng e ẹ dị cả hỏi thăm vị tiên l ệ i x ả ra chủ lúc nào thời điểm trở về E ẹ dị cả nắm chặt trong tay chén nước mở miệng đáp lại ngày mai v i t to nhẹ gật đầu l ệ i x ả ra chủ lực ảnh hưởng rất rất lớn tại lệ vì công tức trong mắt hắn thậm chí có thể có thể chi phối ốp gì lựa chọn nghĩ tới đây vít o h i p mắt lại tại trò chơi kịch bản bên trong lệ gia chủ cũng không có quá nhiều cố sự chỉ là đơn giản nói tới lệ s ệ gia tộc cuối cùng vận mệnh ô thủy ổng tiêu diệt lệ s ệ gia tộc cho nên lệ s ệ gia chủ cùng hoàng đế ở giữa loại này có thể so với hoàng thất bí văn kịch bản cũng không bị người chơi trải qua dù sao người chơi lại không thể tùy ý tiến vào hoàng cung mà bây giờ victor liếc qua đứng tại phía sau hắn không nói một lời xẹp h i rốt trong trò chơi xẹp h i rốt bối cảnh cố sự chỉ là một cái bị lệ s ệ gia tộc nghiên cứu sáng tạo ra nhân loại tối trung binh khí nhưng cụ thể hạnh kiểm cái này nghiên cứu người là ai kịch bản bên trong cũng không có người đề cập vừa vàn mượn l ẹ i x ả ra chủ trở lại vương đô cơ hội này nói không chừng có thể tìm tòi nghiên cứu minh bạch mà lúc này e d ì c ả chú ý tới vít to ánh mắt chuyển hướng sau lưng tầm mắt của nàng cũng theo đó rơi vào xe p h ì r i ộ t cái kia thần bí khó d ò trường vào bên trên nhẹ nhàng mím môi một cái rốt cục nhịn không được hỏi cái kia giáo thụ nàng đến cùng là vít to quay đầu ánh mắt bình tĩnh nhìn xem e d ì c ả nhàn nhạt đáp lại nàng là hờ nghỉ trợ giáo a hóa ra là dạng này nghe đến đó e d d cạ dường như thở dài một hơi khẩn trương trong lòng cảm giác dần dần tiêu tán thì ra nàng chỉ là hờ n h ỉ trợ giáo a cũng hoàn toàn chính xác hơ nhi hiện tại thật sự là quá bận rộn mỗi ngày đều có chương trình học của nàng không nói nàng còn thường xuyên đem chính mình nhản dỗi thời gian lấy ra an bài chương trình học có đôi khi ẹ、e、gì cả thậm chí mong muốn tìm hơ nhi tâm sự cũng không tìm tới cơ hội gì nàng đích sắc cần một cái trợ giáo đến vì nàng chia sẻ một ít chuyện nhưng là người này làm trợ giáo ẹ、e、gì cả len lén đánh giá hất lên trường bảo sẽ phi r ộ t vô luận như thế nào đi xem đều có thể theo trên người nàng cảm nhận được k i a cố t như có như không khí tức nguy hiểm hơn nữa trên người nàng có thể không có nửa biện pháp sư khí chất lúc đầu ta là định đem hơ nhi trực tiếp gọi tới lúc này v i c to r thanh âm nhàn nhạt, nhạt vang lên hắn nhìn qua nằm lên bàn một khối trong suốt thủy tinh neo mắt lại tinh tế dò xét cái này mai thủy tinh mặc dù trong suốt lại nhìn rất là ảm đạm v i c to r cầm lấy nó đến trong lòng bàn tay đánh giá nhưng hiện tại xem ra nàng giống như đã trở về vất vả đối với cổng người hầu đơn giản trao hỏi hờn y l i ề n hướng về vườn hoa phương hướng đi đến xâm nhập vườn hoa liền thấy được ngồi ở trên đám mây c ủ a c ố t lúc này nàng đang ngồi ở trên đám mây một cái chân khoác lên một cái chân khác bên trên hai tay ôm ngực giống như nữ vương bình thường cao ngạo nhìn xuống đám mây phía dưới hai cái chó làm hờ nghỉ đi vào tầm mắt của nàng sau nàng giống như một chút cũng không có cảm thấy kỳ quái như thế chỉ là cười khẽ một tiếng đối với hờ nghỉ chào hỏi một tiếng nha hờ nghỉ trở về rất sớm đi hờ nghỉ trước tiên cũng không có đáp lại cổ cột ánh mắt của nàng đang khoa chặt ở đằng k i a một trong số đó màu trắng nhỏ sữa cầu thân bên trên giờ này phút này cái này mập phì màu trắng nhỏ sữa chó đang bị k i a màu đỏ vì vũ chó săn giẫm tại dưới chân mà khi ánh mắt của nàng bên trên rời nhìn thấy kia chó săn trên thân thể đầu lâu lúc nàng không khỏi chừng lớn hai mắt cảm thấy chân kinh ba ba viên đầu có thể theo sát phía sau là trong thân thể chuyển đến một đạo vô cùng tâm tình bị đ ẻ nén thật giống như là cái gì bị đột nhiên chế trụ như thế nàng rất rõ ràng đó cũng không phải từ nàng tự thân chuyển tới cảm xúc có lẽ là thấy được hơ ni phản ứng cổ cột rất là hài lòng nhẹ gật đầu nàng khoát tay áo t ù y ý giống như nói nhanh đem cái này đáng ghét chó con mang đi a ra hòa này một mực tại kia nhớ ta mây ta tỉnh về sau nó cũng không muốn trả lại cho ta quả thực phiền chết nương theo lấy cổ cột vừa r ứ t tiếng cái kia màu đỏ ba đầu chó săn cũng thu hồi nó kia móng vớt s ạ c bén lộ ra no rơi chân kia thoi thóp mạch sắc tiểu cầu hơ ni thấy thế cũng không làm nhiều đáp lại chỉ là đi ra phía trước đem kia đã hôn mê bạch sắc tiểu cầu nhật lên thả trong tay ngay sau đó nàng lại đối cổ c ộ t nhẹ gật đầu â n ta đã biết ta sẽ tốt dễ xử lý nó làm xong những sự tình này sau nàng liền dẫn nhỏ xưa chó rời đi hoa viên mà cổ c ộ t thì là nhìn qua hờ ni bóng lưng có chút suy tư hờ ni bỗng nhiên trở về cũng làm cho cổ c ộ t xác nhận một ít chuyện cái này nhỏ xưa chó ác ma xuất hiện hẳn là thật cùng hờ ni có quan hệ chỉ là nàng tại sao phải nhường ác ma kia cùng ta làm giao dịch rất hiển nhiên cùng ác ma làm giao dịch bị hố người chỉ có thể là cùng ác ma làm giao dịch người dù là nàng lại t r ê n một điểm này cũng tuyệt không ngoại lệ nhưng chính là điểm này mới khiến cho cổ cột cảm thấy vô cùng k ỳ quái nàng không khỏi rơi vào trầm tư hờ nhỉ sẽ hại nàng sao sẽ không tự nhiên có thể cảm giác được người khác chuyển đến cảm xúc phải t r ă n g mang theo ác ý theo hờ nhỉ trên thân nàng cũng không có cảm thấy nửa điểm ác ý hông chi hờ nhỉ không có lý do gì càng là không hề động cơ đến hại nàng nếu như hờ nhỉ thật là chạy theo hại nàng mà đến như vậy đương nhiên sẽ không bỏ mặc không quan tâm nó sẽ trực tiếp đối hơ nhi hạ xuống trừng phạt thật sự là kỳ quái thằng đến hơ nhi hoàn toàn rời đi hoa viên p h ạ m vi đáy lòng lúc này mới chuyển đến một đạo thanh â m khàn khàn thật sự là đáng sợ cái kia tam đầu khuyển hơ nhi nhẹ gật đầu liền ngạc ngư tiên sinh cũng tại nó cảm giác gáp bách bên trong không dám ra đến nói câu nào đầu kia tam đầu khuyển rõ ràng không thích hợp đem ác ma đặc chất đều có thể hoàn toàn áp chế lại xem ra t ụ c si dường như không có nửa điểm p h ả t kháng mà đầu này nhỏ s ữ chó giờ phút này cũng đã ngất từ lâu nếu không phải cảm giác được bục xì hôn mê hơ nhi cũng sẽ không như thế đã sớm gấp trở về mà lúc này hờ n h ĩ thanh n e n bình thản vang lên xem ra b ụ c Sĩ cũng không có giống ta đối với nó nói như vậy làm mặc dù không biết rõ kia tam đầu khuyển là từ đâu mà đến nhưng nếu như b ụ c Sĩ không để cho cổ cợt sinh tức giận cổ cợt tuyệt đối sẽ không thủy tiện đi công kích nó nàng liến đem b ụ c Sĩ lập tức tới trước mặt dội ra một cái tay khác chọc chọc b ụ c Sĩ kia m ậ p phì cái mông nhỏ nguyên bản ta là muốn cho ngươi cùng cổ cợt tiền bối tạo mối quan hệ dù sao ngươi cũng coi là bị nàng hấp dẫn mà đến cùng ác ma giống nhau đặc chất người sẽ cùng ác ma tương tính g i n bảo nếu là vận dụng hợp lý ác ma cũng có thể trở thành cường đại trợ lực tựa như l ý t h tổng như thế như nhìn g n ngươi cũng không muốn cùng chúng ta trở thành đồng bạn cùng lúc đó l ý t h tổng xuất hiện ở hơ nghi trên bờ vai nó há to mồm đánh một cái thật sâu ngáp ta liền biết cợ lệ vệ nợ nhà đãi ngộ rõ ràng tốt như vậy kết quả đầu này lười cho thế mà còn không linh tình cái này lười cho đến cùng nghĩ như thế nào vậy làm sao bây giờ hơ nghi ánh mắt nhìn chằm chằm hôn mê b ụ c s、si, ì bình tĩnh nói chúng ta không thể cho giáo t h ụ thêm phiền thoái vừa dứt tiếng hơ nghi cái bánh tròng mắt màu vàng dần dần dựng đứng giống như hồ ly bình thường tản mát ra sắc bén khí tức nguy hiểm cho nên liền để ta dùng hết ngươi sau cùng giá trị a Bục c h ư ơ nương g ca lễ vật. h theo Màn trăng sáng nu hòa chiếu xuống lễ về nở dinh đường chiếu hòa cờ dinh lệ lát về thự trên. t bên Nương theo lấy thanh thúy tiếng vó ngựa dừng lại hai nữ nhân một chiếc một sau xuống xe ngựa đứng tại dinh thự trước cổng chính dạ dạ trên mặt nụ cười đối với lia đưa tay ra c ả m tạ l i a tiểu thư bằng lòng mang ta đoạn đường ta ngày mai còn cần lấy thương hộ i danh nghĩa bái phòng đế quốc hoàng đế liền không ở thêm lia t h ấ y thế giống nhau mặt mỉm cười vươn tay ra cùng dạ dạ nắm tay hợp tác sự tỉnh mong rằng dạ dạ tiểu thư nhớ ở trong lòng đây là đương nhiên dạ dạ chân thành cười nói tại bờ gia tơn chờ đợi một đoạn thời gian nhất là đi qua liên nói cờ lệ v ề l ợ nhà chế tạo vũ khí những vật này xuất hiện đã để dạ dạ cảm nhận được cái này gia tộc thật sâu cường đại cùng t h ầ n bí rất khó tưởng tượng những này thậm chí có thể có thể so với một bộ phận quốc gia lực lượng thế mà chỉ xuất hiện tại một cái đế quốc gia tộc bên trong thương hội xe ngựa sớm đã tại phụ cận chờ đợi hồi lâu hộ vệ đứng tại kia khảm kim văn xe ngựa sang chọc trước là dạ dạ mở cửa xe ra thằng đến dạ dạ lên xe ngựa rời đi lia kia thương nghiệp hóa nụ cười lúc này mới lần nữa khôi phục bình tĩnh nàng quay đầu lại nhìn về phía nhà mình dinh thự thật sâu thở dài a i nói như thế nào đây đối với về nhà chuyện này lia kỳ thật vẫn rất kháng cự chủ yếu là nàng không biết nên như thế nào đối mặt victor cũng không phải bị thấy hết thân thể mà cảm thấy xấu hổ tất cả mọi người là người trưởng thành rồi húng chi đối phương là victor cũng không phải cái gì người khác mà là victor nói câu nói kia cỡ lệ với n là nhận nguyền rủa gia tộc cái này gia tộc không cách nào xuất hiện pháp sư sao lia nhẹ nhàng n h ỉ non câu nói này cảm nhận được một trận phiên m u ộ n tại victor rời đi về sau nàng đi cha một chút nhà mình giá phổ nhìn xem nhà kiếp h ổ liệu cơ hầu ngược dòng tìm hiểu tới tổ tiên mười tám lời kết quả cuối cùng là c ỡ lệ v n nhà thật xưa nay chưa từng xuất hiện một vị pháp sư nàng khó mà tiếp nhận sự thật này bởi vì nếu như c ỡ lệ v n gia tộc thật giống vít to nói như vậy lời nói như vậy rất có thể thân làm pháp sư vít to không phải thân sinh liên tưởng đến bất luận là nàng mẫu thân vẫn là vít to mẫu thân đều chưa từng xuất hiện ý nghĩ này liền một mực tại trong đầu không ngừng quên quần lia đại não hỗn loạn tương mừng đối với đến tiếp sau chuyện đã không cách nào tưởng tượng nếu nàng không biết rõ còn tốt nhưng chuyện này lại là vít to chủ động nói cho nàng biết nếu là về sau gặp lại victor nàng còn có thể bình thường đem đối phương xem như huynh t r ư ở n g sao nhìn đứng ở dinh thự cổng hoàn toàn lâm vào suy nghĩ lia cổng do người đưa mắt nhìn nhau không biết phải chăng làn ê n nhắc nhở lia tiểu thư muốn hay không vào cửa trước nhưng lúc này một thanh â m văng lên nhường đám người hầu nhẹ nhàng thở ra cũng làm cho lia suy nghĩ lấy lại tinh thần lia người ở chỗ này làm cái gì đây thanh â m quen thuộc văng lên nhường lia ngẩng đầu lên tìm theo tiếng nhìn lại c ổ c ộ t đang an toàn tại kia phiến trên đám mây hai tay thả ở sau lưng chống đỡ lấy đám mây một cái chân mít lên lấy một loại kỳ lạ ánh mắt nhìn xem lia theo vừa rồi ngươi liền nói nhỏ vì cái gì mỗi người các ngươi lúc nhìn thấy ta đều muốn hỏi một câu cái này có lẽ mỗi lần nhìn thấy ngươi thời điểm ngươi cơ bản đều đang ngủ nguyên nhân nghe được lia lời nói cô có chút bất đắc di thở dài thật ra không cách nào phản bác bất quá nàng vẫn là bởi vì liên lời nói mà có chút lâm vào suy nghĩ đơn giản mà nói nàng không ngủ được từ khi bị v i t to đánh thức về sau nàng thật giống như hoàn toàn đã mất đi bối rối như thế lúc đầu tại bờ giặt t ừ lúc nàng còn tưởng rằng là bởi vì chính mình đã mất đi đám mây mà dẫn đến giấc ngủ chất lượng trở nên kém lại thêm nơi đó không ngừng quấy nhiễu nàng đi ngủ dẫn đến nàng căn bản ngủ không được thế là nàng còn lấy v i t to n h ư n g v i t to mang nàng sớm trở lại chính mình cái này tha thiết ước mơ vườn hoa đồng thời cổ cột còn được như nguyện đoạt lại chính mình đám mây nhưng bất luận nàng thế nào chìm vào giấc ngủ nhắm mắt lại lại như thế nào cũng ngủ không được nguyên bản nhắm mắt lại một giây liền có thể ngủ cái này khiến cổ q u ậ rất phi nhưng trước mắt lia dường như cũng không xoắn suýt việc này chỉ là trầm tư một hồi sau đó bung tay tùy ý nói rằng tính toán ngược lại ngươi chỉ cần ngày mai không ngủ liền tốt ngày mai cổ cột phải làm lại học chi sâm đại biểu chính thức cùng đế quốc đưa ra thiết lập quan hệ ngoại giao chuyện này vítor đã sớm cùng hoàng đế lao nhân ra ông ta sớm nói qua nghe nói như thế cổ cột không khỏi có chút bối rối lên thật là ta cũng chưa hề làm qua loại sự tình này ta thật có thể xử lý tốt sao nghe ra cổ cột lo âu trong lòng lia thở dài thuận miệm an ủi ngươi thật lạ không có bất kỳ một quốc gia nào không hy vọng có thể được tới hữu nghị điểm này cũng không phải lời nói dối tự nhiên là nghiêm khắc nhất mẫu thân thế gian bất kỳ tai nạn hoặc là ân huệ đều tránh không được tự nhiên quy luật nhưng ập không giống ập là tự nhiên nhất yêu mến h ả i tử còn nếu là có thể được tới ập hữu nghị tự nhiên cũng biết tương ứng hạ xuống chiều cố không ai bằng lòng chọc giận tự nhiên có thể lời này có lẽ đối cổ cột cũng không có hiệu quả gì nhìn xem rõ ràng mấy trăm tuổi còn như đứa bé con như thế hốt hoàng cổ c ộ t lia không khỏi vừa cười vừa nói g i u gì lời nói còn có vít to đâu ừ, đúng a ta còn có vít to nghe nói như thế cổ cốt trong nháy mắt an tâm rất nhiều nàng không còn có nỗi lo về sau hướng về sau lưng một c o p ắ p lười biếng sụi lơ tại mềm mại trên đám mây thấy thế lia không khỏi cảm thấy một tia b u ồ n cười nhưng rất nhanh nàng giống như là ý thức được cái gì như thế đ ỗ n g nhiên cười không nổi nàng có chút túi đầu một cái tay theo bản năng sở về phía lồng ngực của mình đến cùng là lúc nào victor ba chữ này hoàn toàn trở thành trong nội tâm nàng an tâm nhất đại ngôn t ử cái tên này liền phảng h ấ t có được một loại nào đó ma lực như thế dù là xảy ra bất kỳ khó khăn nhưng chỉ cần nghĩ đến victor như vậy rõ ràng không có giải quyết sự tình cũng rất giống có thể giải quyết dễ dàng như thế lia vô cùng tin tưởng loại tâm tình này đây là ỷ lại trong lúc bất chi bất giác nàng tựa như khi còn bé như thế một lần nữa bắt đầu ỉ lại lên victor khi còn bé phụ thân bề bộn nhiều việc mà nàng chưa bao giờ thấy qua mẹ của mình nàng chỉ có thể đi ỉ lại chính mình còn lại thân nhân cũng chính là huynh trưởng của nàng victor thằng đến về sau phụ thân qua đời mà nàng cũng dần dần nhận do victor b ă n g lãnh t ừ sau lúc đó chính nàng độc lập nên thế là tại lia trong lòng không còn có phần này gọi là ỉ lại cảm xúc nhưng mà hiện tại lia hít vào một hơi thật sâu victor cũng không phải là nàng anh ruột nàng nhất định phải nhận rõ sự thật này mới được không thể lại tiếp tục ỉ lại hắn ngay tại lia suy nghĩ thời điểm cổ cột thanh â m lại lại lần nữa vang lên đúng rồi lia người có hay không nhìn thấy vít to a hắn ra ngoài cả ngày vẫn chưa trở về ân lia hơi xứng sở nghe được cổ cột lời nói nàng không khỏi nhữ mày m u ố như n vậy này vít to còn chưa có về nhà theo bản năng lia cũng cảm giác được có chút tức giận không đúng nàng tại sao phải tức giận vít to có trở về hay không tới là tự do của hắn nàng căn bản không có tư cách đi quản đối phương cũng không đúng mặc dù victor cũng không phải là nàng thân sinh huynh trưởng nhưng hắn vẫn là cờ lệ về nợ nhà gia chủ thân làm gia chủ đêm hôm khuya khoác một mực không trở về nhà còn muốn chạy ra đi lêu lỏng thế là lia chuyện đương nhiên lại lần nữa lâm vào một hồi xoắn suýt ta vốn là muốn ra ngoài đi tìm một chút hắn thuận tiện đem giá hỏa này mang tới cửa kết quả vừa hay nhìn thấy ngươi tại cửa ra vào cổ cột một lần nữa ngồi dậy nhường đám mây nghiêng vị trí đem đám mây phía sau thân ảnh lấy ra nghe được cổ cột lời nói lia cảm thấy một hồi h ế u kỳ mà khi nàng chú ý nhìn về phía cổ cột đám mây sau kia sinh vật về sau đầu góc của nàng ngắn bởi vì kia là một cái hoàn toàn không bình thường sinh vật thân hình của nó thật giống như một cái màu đỏ chó săn uy vũ hơn nữa cao lớn có thể nhất không bình thường vẫn là nó kia kinh người ba cái đầu mỗi một k h ỏ a đầu chó đều ở đằng kia lẹ lưỡi hồng hộc chảy nước bọn đây là một cái tuyệt đối không bình thường chó nhưng không biết tại sao l ấ y khi thấy cái này ba đầu chó săn một phút này l i u luôn cảm giác tới không h i ể u thấu quen thuộc thật giống như đã từng có một lần nàng giống như đã nhìn thấy ở nơi nào như thế mặc dù cùng cái này trước mắt màu đỏ chó săn cũng không quá tương tự nhưng địa ngục canh cổng chó sep nhưng à n g có c ú t trần đầu đầu nói này săn danh ngẩn lên, đó cái lại đi ra ba sau cho h tự, xem ớ cổ cột phản ứng. Lúc này, cổ cột có chút há to phản há ứng. này, mà i ệ n g l m sao nàng g gì. Chẳng ngươi tưởng rằng ư ơ i biết cái Victor nói biết. Thiên, cái ta nó còn hắn n kêu cho lẽ sẽ đã đem y xem h ư n ạ cũng nhiên mừng dỡ tặng ngươi Nhưng mà, nàng cho mà, dỡ c đâu. không có chú ý tới trước mắt lia biểu lộ dần dần biến hết sức phức tạp bởi vì lia nghĩ tới kia đã là không biết lúc nào thời điểm v i t to r từng vì nàng giải thích qua sự tình gì thế là hắn dùng ma pháp vì nàng biểu diễn ba loại khác biệt động vật vít to một mực nhớ ký hắn lúc trước câu kia trò đùa giống như hứa hẹn địa ngục tam đầu khuyển x ẹ t bờ rút có cơ hội chuẩn bị cho ngươi đầu thật mà bây giờ hắn thật đem đầu này chân chính x ẹ t bờ rút mang theo trở về hô lia hít vào một hơi thật sâu hơi hơi khôi phục chính mình nội tâm kia vô cùng phức tạp cảm xúc về sau nàng một lần nữa ngẩng đầu lên cười nối trước mặt cổ c ộ t nói rằng ngày mai nếu là vít to còn chưa có trở lại lời nói ta liền cùng ngươi cùng nhau đi tìm hắn chương bốn trăm hai mươi tám chỉ cần căn lớn lao sư, sư đạp đặc ánh trăng vậy tại g ã ngoại hoàn toàn yên tĩnh chỉ có kia hơi có vẻ chậm chạm tiếng bước chân trong không khí nhẹ nhàng tiếng vọng rời đi dinh thự hơ nhi thân mang một thân rộng lượng áo bảo trong tay của nàng đang ôm một cái màu trắng cho con xuyên qua một mảnh thâm t h ú y rừng rậm hơ nhi leo lên học viện phía sau núi đỉnh núi khoảng cách mặt trăng lại càng gần mấy phần tại thiên không ánh trăng n u hòa chiếu d ọ i xuống nàng kêu hình hai mắt màu vàng tựa như cùng ánh trăng hòa lẫn chiếu sáng dạng dỡ đứng tại học viện phía sau núi đỉnh núi có thể ở chỗ này rõ ràng nhìn tới toàn bộ tọa lạc trong vương đô thành khu học viện pháp thuật hơ nhi có chút vung lên tóc n h u n g tóc không đến mức bởi vì b nàng mươi phần nhớ rõ nơi này học viện phía sau núi đây là nàng tràn đầy thống khổ hồi ức một lần cũng là nàng lần thứ nhất cùng ác ma tiến hành giao dịch địa phương một lần kia bất luận là học viện vẫn là vương đô đều chịu đựng giá cao thảm trọng mặc dù cuối cùng từ đệ v ò n lệ sệ đầu kia heo có một thân nổi cùng ác ma cấu kết tội nghiệt cũng cùng nhau đi vào tới trên người hắn nhưng hờ ni như một mực minh bạch muốn thật bàn về một lần kia kẻ đầu sỏ chỉ có thể là nàng là nàng không có chống đỡ ác ma dụ hoặc lên t h ắ n nghiệm cuối cùng kém chút nhường ác ma kia hủy diện toàn bộ học viện nếu như không phải có vít to giáo tụ ở đây dù là nàng cũng lưu lại một tay cuối cùng tham lam ác ma sẽ bởi vì ma lực c h ả y trở về mà mất đi tất cả hấp thu mà đến ma lực nhưng phát sinh thảm trọng sự thật lại không cách nào coi nhẹ ô hơ nhi hít vào một hơi thật sâu nàng thân thể không xuống đem tiêu màu trắng chó con đặt ở chân núi bên cạnh ngủ ngon n g ư ờ i cuối cùng một giấc gà ụ c xì vừa dứt tiếng một phút này một đạo nặng nề pháp trận tại hơ nhi sau lưng trong nháy mắt dâng lên pháp trận khắc cấn lấy vô cùng phức tạp phù văn trình độ phức tạp thậm chí để cho người ta khó mà tin được thứ này lại có thể là một đạo tam giai ma pháp ngay sau đó Khi p bất r ậ nhiên t r một hồi gió mạnh từ phía sau lưng quét mà đến đem hờ nhỉ tóc thổi lộn xộn tàn mát nàng hơi xứng sở cảm giác được ánh mắt i a phủ phát cháy khuất chưa đợi nàng quay đầu âm thanh quen thuộc kia cũng đã tại sau lưng vang lên nói cho ta người đang làm cái gì cho dù không cần quay đầu lại đi xem hờ nhi đều có thể nhận ra thanh em này người thân phận kia là nàng kính yêu nhất người quả nhiên làm nàng xoay người sang chỗ khác một lần nữa vung lên bị gió thổi tán tóc ở đằng kia trong t ầ m mắt là quen thuộc áo khoác thân ảnh trên vai của hắn còn đứng lấy một cái đen nhánh quá đen giống như trong buổi tối mị ảnh v i t to xuất hiện tới lạng yên không một tiếng động chỉ nương theo lấy một trận gió liền xuất hiện ở bên cạnh nàng nhưng hờ nhi không có bối rối cũng không có quá nhiều kích động thật giống như đã sớm biết v í to sẽ xuất hiện như thế chỉ là nàng vẫn là giải thích một câu giáo thụ ta đã hướng giả trèo viện trưởng xin phép qua hắn cho phép ta làm như vậy bây giờ hờ nhi không chỉ là học viện phó giáo sư càng là pháp sư nghị hội một vị tam giai thành viên đồng thời bởi vì nàng tính đặc t h ủ hờ nhi là có thể hướng nghị hội đưa ra yêu cầu chỉ cần yêu cầu của nàng tại hợp lý phạm vi bên trong đồng thời muốn phù hợp nghị hội đạo đức tiêu chuẩn đơn giản mà nói hờ nhi hành vi là tuyệt đối phù hợp tiêu chuẩn hơn nữa sẽ không tổn thương tới bất luận người nào v i c to r bình tĩnh nhìn hờ nhi từng có lúc liền cùng hắn đối thoại đều sẽ giống con thỏ nhỏ như thế thẹn thùng hờ nhi bây giờ cũng phát triển đến loại trình độ này tự tin hơn nữa cường đại phần này cường đại cũng không chỉ nàng lực lượng bản thân bởi vì hờ ni như cũ chỉ là một cái tam giải pháp sư chẳng qua là khi đối mặt vít to lúc hờ ni đã có thể làm được mặt không, xác, không đổi sắc ung dung k h ô n g nội dù là trước mắt giáo thụ là nàng thích nhất người nhưng ngươi hẳn là tin tưởng vít to ánh mắt thâm thúy nhìn chăm chú lên hờ ni ta hỏi không phải cái này thanh âm của hắn thậm chí so chung quanh cái này lạnh lẽo hàn phong còn lạnh hơn hơn mấy phần hoàng gia học viện pháp thuật là già treo địa bàn ngay cả già treo đều không có ra mặt ngăn cản hờ ni tự nhiên giải thích rõ hờ ni hành vi tại già treo ngầm đồng ý phạm vi bên trong nhưng nghe đến vít to lời nói hờn ý lại mặt mang theo mỉm cười giống như tâm tình thay đổi không tệ mấy phần giáo thụ ngài có thể quan tâm ta như vậy ta cao hứng phi thường chỉ là hờn ý chân mày thấp t h o n g xuống mấy phần thanh âm hơi có vẻ trầm thấp ngài so ta hiểu rõ hơn ác m à cho nên ngài hẳn phải biết ta làm như vậy nguyên nhân v í t o không nói gì ánh mắt của hắn như là bình tĩnh m ặ t hồ thâm thúy mà lạnh lùng ác ma sẽ không chết bởi vì nhân loại vĩnh viễn không cách nào tránh cho kêu bảy loại cảm xúc ngã mạng h e n ghét nội giận lười biếng tham lam bạo thực cùng sắc、rủ. chỉ cần trên thế giới còn nắm giữ cỗ có trí tuệ sinh vật chỉ cần bọn hắn không cách nào tránh khỏi ở trong đó dục vọng một trong chết đi ác ma l i ề n sẽ ở đằng kia cơ sở phía trên một lần nữa phục sinh mà giống nhau khác biệt dục vọng ác ma sẽ bị có giống nhau đặc chất sinh vật hấp dẫn mà đến chỉ cần dục vọng của hắn đủ mãnh liệt tại n g à i rời đi trong khoảng thời gian này ta theo nghị hội nơi đó hiểu được rất nhiều có quan hệ ác ma tri thức thế là ta bắt đầu tiến hành nghiên cứu ác ma tạo ra quy luật đến cùng căn cứ vào dạng gì nguyên nhân từ đó về sau hờ n h ỉ mỗi ngày cơm nước không vào ban ngày tại học viện giờ học ban đêm thì là không ngừng thông qua l ì tợ tổng đến nghiên cứu ác ma đặc chất l ì tợ tổng cần phẫn nộ làm làm thức ăn mà phẫn nộ cũng là l ì tợ tổng lực lượng nơi phát ra chỉ cần chung quanh phẫn nộ cảm xúc rất nhiều l ì tợ tổng liền có thể biến càng mạnh điểm này hờ nhi sớm đã có chỗ trải nghiệm nàng ngần đầu chăm chú nhìn vít to ngài biết sao giáo thụ ác ma cùng ác ma là sẽ lẫn nhau hấp dẫn có ác ma tồn tại khu vực sẽ cực tỷ lệ lớn hấp dẫn đến một cái khác ác ma nhưng cũng không phải muốn dẫn tới liền có thể dẫn tới bởi vì bọn chúng cần đem đối ứng cảm xúc cho nên hờ nhi lựa chọn của c ộ c cổ cột là cớ lệ vệ nở trong nhà nhất lười biếng cho dù là nhân loại cũng so ra kém nàng lười biếng kết quả cuối cùng là nàng thành công nàng lợi dụng lì tợ tổng tồn tại hợp lý vận dụng cổ cột lười biếng thành công triệu hoán gia đại biểu lười biếng ác ma cũng chính là bạch sắc tiểu cầu b h ụ c xi kế tiếp nàng chỉ cần biết b h ụ c xi tên thật liền có thể trưởng không cái này ác ma hơn ý hít sâu một hơi nói tiếp cổ cột tiền bối ngủ say không phải ngoài ý m u ố n nhưng nàng không có bất kỳ nguy hiểm nào e o nắm giữ một hạng vô cùng thần kỳ năng lực cái t i ế chính là trở về tự nhiên điểm này giống nhau tại sách ma pháp trong kho có chỗ ghi chép Và năng tại pháp sư cổ cột ngủ h i lại say trong k một mươi năm ngày hờ nhi vẫn tại quan sát đến cổ cột trạng thái cổ cột ngủ càng lâu nàng cùng bụng xì tương tính liền càng thêm phù hợp đến cuối cùng chỉ cần bụng xì chết cổ cột liền có thể tỉnh lại mà mới chết đi vụt sẽ bị lúc ư ờ i biếng, biếng t này hơn h ỉ đối với victor lộ ra một nụ cười sán lạn mục đích của ta đã đạt thành giáo thụ ta thành công hạn chế lại một cái ác ma cũng thành công nhường cổ cột tiền bối không cần lại bị cơn buồn ngủ quay chung quanh lười biếng ác ma nếu là muốn tiếp tục sống nhất định phải dùng cổ cột l ư ỡ i biếng làm làm thức ăn cổ cột không còn cảm thấy bối rối cũng là bởi vì nguyên nhân này nhưng là ánh trăng vẩy vào trên người nàng đem thân ảnh của nàng kéo đến rất dài hơn h ỉ kêu hình màu vàng ánh mắt lại mang theo một chút thống khổ nhìn về phía v i t to dục vọng của ta lại nên do ai đến hài lòng hơn h ỉ không còn nhìn nhiều v i t to một cái thân thể không xuống một lần nữa nhặt lên cái tiêu màu trắng cho con có lẽ là hút nhận được đầy đủ bối rối để nó ngủ càng thêm thơ ngọt lúc này dù là lại thế nào gọi nó đoán chừng cũng đều gọi không nổi pháp trận ánh sáng dần dần tắn đi mà ở đằng kia trong học viện lâu ký túc xá sáng lên bóng lưỡng ma lực đ h ạ y điện có lẽ là ban đêm thời gian các học sinh ngủ không yên lúc này mới nguyên một đám bò lên vít to giống nhau nhìn qua kia học viện phương hướng tại ma pháp tác dụng dưới hắn thậm chí có thể nghe được xa như vậy chỗ truyền đến thanh âm kết thúc ta đ ỗ n g nhiên không ngủ được kỳ quái ta rõ ràng luyện tập một ngày thế nào hiện tại không có chút nào mệt mỏi cái này còn ngủ cái rắm rời giường học tập một đạo lại một đạo thanh âm liên tục không ngừng vang lên nhưng đều không ngoại lệ những học sinh kia cả ngày mẹn nhọc cùng b i ế n nhắc ý thế mà bị thanh trừ hết sạch sẽ cho dù ai đều khó có thể tưởng tượng đại biểu lười biếng ác ma lại có thể làm được hiệu quả như vậy cũng khó trách ra trèo viện trưởng sẽ cho phép hơn ý hành vi lúc này hơn ý lại nhìn phía dưới học viện bình tĩnh nói ra trèo viện trưởng biết ta đang nghiên cứu ác ma ta ngay từ đầu cũng không dự định nói cho ngài chuyện này cũng mời viện trưởng thay ta giữ bí mật chỉ là ta còn là bị ngài phát hiện giáo thụ nàng lần nữa khôi phục cảm xúc xoay đ ầ u lại mang theo mỉm cười nhìn qua v i t to mà v i t to nhưng như cũng bình tĩnh nhìn nàng thở dài hỏi thăm nói rằng như vậy nói cho ta người nghiên cứu ác ma mục đích lại là cái gì nghe được v i t to lời nói hờ ni nhẹ nhàng cười một tiếng giống như là khôi phục ngày xưa hoặc bác nàng từng bước một đi tới v i t to trước người k h í c h mắt lại hưng làm mang theo vài phần mị hoặc nàng trừng mắt nhìn ôn nu nói giáo thụ ngài có thể lại ôm ta một cái sao đây là v i t to một mực đã đồng ý nàng v i t to một mực tinh tưởng thế là hắn giang hai cánh tay định cho hờ ni một cái ôm ấp nhưng ngay tại hai cánh tay hắn triển khai một phút này hờ ni bỗng nhiên lẫn người tiến vào v i t to trong ngực mũi chân kiếng nương theo lấy nhẹ nhàng mồ hôn vít o có chút chừng lớn hai mắt k h o miệm ư t át dường như nói rõ vừa mới xảy ra chuyện gì hắn túi l ầ u xuống nhìn xem kia thân ở ngực mình bị ma thân ảnh gó má nàng hưng luận lại mang theo vài phần luyện chuyển ý cười phong thanh nhẹ nhàng xẹt qua hai người bên h a i gợi lên lấy vít to áo khoác cũng gợi lên lên hờ nghỉ kia rộng lượng áo bảo bởi vì chỉ là cái kia đạo rõ ràng thanh âm lại tại vít to trong lòng lâu tán không đi ta không muốn lại thỏa mãn với hiện trạng t nắng sớm theo dãy núi về sau dịu dàng nô đầu ra kim sắc quang mang chiếu xuống vương đô gạch xanh trên đường phố là thành phố cổ xưa phụ thêm một tầng ánh sáng nhu hỏa lộc cộc lộc cộc bánh xe tại gạch xanh trên đường lộc cộc lộc cộc phi nhanh sinh ra sóc n ả y âm thanh liên tục không ngừng quanh quẩn tại không khí sáng sớm bên trong trang trí hoa lệ khảm nạn bảo thạch xe ngựa một chiếc tiếp lấy một chiếc theo vương đô bốn vương tám hướng hướng trung ương tụ tập cao ngất hoàng cung tại kim sắc năng s ớ m chiếu dọi xuống lộ ra càng thêm u y hoàng tứ phía mà đến tiếng vó ngựa dần dần hỗn hợp lại cùng nhau cuối cùng tại chiếc hoàng cung trên quảng trường bình tĩnh trở lại các quý tộc tại người hầu nâng đỡ theo trong xe chậm rãi bọn hắn tụ tập cùng một chỗ lại vô cùng ngắn ý không có một đạo hàn huyên thanh e m đại thần cùng các quý tộc ánh mắt tập trung tại cao vút trong m â y hoàng cung bên trên bọn hắn bộ pháp vững vàng chỉnh tề sắp xếp tại hoàng cung hai bên hướng về hoàng cung dũng mánh lao tới ai cũng biết hôm nay sẽ trong hoàng cung xảy ra một trận đại sự nguyên nhân tự nhiên là kia lại xệ ra chủ trở về mà những n à y vội vội vàng vàng đại thần tất cả đều là trận này vợ kịch người xem các quý tộc chỉnh tề sắp xếp tại hoàng cung trước cổng chính nắng sớm chiếu dọi tại bọn hắn hoa lệ trường báo bên trên phát họa ra hảo quang trói sáng bọn hắn vừa mới chuẩn bị đi vào cung điện bên trong lại đột nhiên cùng một thời gian đứng tại cửa ra vào bởi vì không biết lúc nào thời điểm một người đàn ông sớm đã đứng ở cung điện trung ương thản ra trầm ồn mà khí tức thần bí hắn hai chân đạp ở màu đỏ trên mặt thảm trực diện kia vững t o ạ nhưng n không có chút nào biểu hiện ra cung kính cùng khiêm tốn hoàng cung hai bên trống trải mà yên tĩnh dường như đang đợi thần tử đến màu đỏ mạc liêm theo kim s ắ c trần nhà cao cao r ủ xuống giống như chạy x u ô i dòng sông ưu nhã phất qua mặt đất mà nam nhân h i mắt k h o miệng có chút dâng lên dường như mang theo vài phần không dễ dàng phát giác mịp thân thể của hắn nhìn có chút gầy yếu nhìn có chút tuổi trẻ tuấn lệ trên mặt không có nửa điểm nếp ố n mặt thẳng tắp đứng thẳng đ ồ vét trước ngực đeo một cái lệ sệ gia tộc gia huy tiêu chí tựa như một đoá kim sắt phun nở hoa đoá đỉnh đầu một bộ màu đen mũ dạng cầm trong tay thủ trưởng nhìn qua phía trước v ư ơ n g t o ạ n đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ tại bên t hai hắn duyên phía trên còn khảm nạm lấy hai cái cỡ nhỏ cánh chim màu vàng một đôi đồng tử màu vàng bên trong phản phất tại mỗi giờ mỗi khắc để lộ ra không ngừng biến hóa thần bí cùng uy nghiêm đứng tại cửa cung điện đám đại thần nhìn thấy hắn bọn hắn không chỉ có nhìn q u e n mắt hơn nữa rất quen thuộc biết thân phận của hắn lợi sóng ổ lệ sệ hắn xuất hiện lần nữa không thể nghi ngờ là dấu hiệu tốt ít ra đối với duy trì đại hoàng tử đám đại thần mà nói nhưng mà bọn hắn những đại thần này cùng quý tộc vậy mà không ai trước đó nhận được tin tức vốn cho là lợi sóng ổ lệ sệ dạng này tôn quý người trở lại vô đô lẽ ra nên mang theo xe sang trọng đội mà đến sau đó để bọn hắn nhóm này đám đại thần tranh nhau chen lấn ở trước cửa thành hoang nen kém cỏi nhất dưới tình huống cũng hẳn là mời được một chút trọng yếu đại thần lại thêm thịnh đại thải kỳ bay dương giải đầy hoa tươi thảm đỏ trải ra nhường vị này hoàng thân lòng tràn đầy vui thích vào thành nhưng lại xảy ra chủ l ặ n g yên không tiếng động trở về ngoài dự liệu của tất cả mọi người an tĩnh thậm chí có chút quá mức kỳ quái ở đây tất cả quý tộc đều có thuộc về bọn hắn tình báo của mình manh mối dưới đây đám kia trung thành c a i bóng tiềm ẩn ở các nơi thu thập đủ loại tình báo tận chức tận trách thích ra cũng đều được xưng tụng là tiềm ẩn thu thập tin tức cao thủ nhưng là lại xảy ra chủ trở lại vương đô chuyện lớn như vậy lại không một người chú ý tới bọn hắn chỉ biết là lẽ xảy ra chủ lại không lâu nữa liền sẽ trở lại vương đô kết quả vừa dạng sáng ngày thứ hai người ta đã tại hoàng cung chờ đã lâu hắn tựa như là như ưu linh đ ỗ n g nhiên thoáng hiện tới tất cả các quý tộc trước mặt người này giống như trước đây thần bí chưa từng thay đổi nhưng mà lợi sóng hổ chỉ là đứng tại màu đỏ trên thảm không hề có động tĩnh gì đối nơi xa chuyển đến đám đại thần thì t h ả o nói nhỏ ngoảnh mặt làm ngơ ngay sau đó hắn dường như cảm giác được cái gì chậm rãi n g n g đầu nhìn về phía vương tọa chỗ sâu t h â m thúy thông đạo cái khác các quý tộc cũng đều nhao nhao đi theo ánh mắt của hắn nhìn về phía vương tọa phía sau nơi đó một lưng g ủ thân ảnh từ trong bóng tối chậm rãi đi ra dày rộng trường bào kéo dài mặt đất v n lượn con thân thể khoan thai bước tới vương tọa rõ ràng thân hình còn xuống có thể tại người khác xem ra thân thể của hắn như cũng như là một ngọn dây núi tàn mát da ngột ngạt mà uy nghiêm khí tước khoảng cách rất xa l i ề n đã nhường ở đây tất cả đám đại thần tim đập nhanh ra tốc duy chỉ có lợi sóng ổ đứng tại chỗ thần s ắ c bình tĩnh như thường hộp dì hai tay quay lưng đi một thân một mình cất bước đi tới kia vương tọa trước đó cảm thụ chạm mặt tới nặng nề áp bách một đám quý tộc cái chán mồ hôi mịn phát họa ra bọn hắn ngao nhao chen ở trước cửa hết sức lộ ra cung kính cu làm hoàng đế xuất hiện ở trước mặt hắn lợi áo ba đặc đem một cái tay nhẹ nhàng để ở trước ngực y ê u nhã hướng hoàng đế bái sau đó hắn chậm rãi mở miệng nói ra không có thông chi đế quốc hoàng thất thiện từ trở lại vương đô nhìn bệ hạ không cần trách cứ cho dù là tại hoàng đế trước mặt hắn vẫn như c ũ duy trì bình tĩnh y ê u nhã cái này khiến một đám các quý tộc đều không ngừng hâm mộ mà ộp gì cũng ngồi ở vương tọa bên trên ánh mắt ngưng trọng đục ngầu nhìn thẳng lợi áo ba đặc hắn khoát tay áo mở miệng nói ra túi đầu thì mới đi còn có các ngươi có chuyện gì và nói đứng tại cửa ra vào ảnh hưởng không tốt ảnh hưởng không tốt cái này có thể ảnh hưởng đến cái gì? sắp xếp tại trước cửa hoàn g cung hai bên đám đại thần hai mặt nhìn nhau trao đổi lấy trong mắt nghi hoặc mặc dù đám đại thần đoán không ra ộp gì chân ý nhưng vẫn là đều chậm dãi đứng dậy lấy cung kính có thứ tự bộ pháp tiến vào cung điện mỗi vị thần tử đều tìm tới thuộc về vị trí của bọn hắn đứng ở nơi đó ánh mắt trang nghiêm mà nhìn chằm chằm vào hoàng đế nhưng mà chỉ có lẽ xệ ra chủ như cũ đứng tại thảm đỏ trung ương duy trì túi đầu tư thế ộp gì ánh mắt rơi ở trên người hắn hỏi lợi sóng hộ xem ra ngươi đôi ta có ý kiến gì có vấn đề gì muốn nói lợi sóng hộ duy trì túi đầu dán vẻ ta là tới tạ tội h p gì có chút ngựa ra sau lười biếng r ử a vào ghế cảm thấy có chút buồn cười mở miệng nói ra à vậy ngươi nói một chút ngươi có tội tình gì lợi sóng hổ cúi đầu trong giọng nói để lộ ra vô cùng khiêm tốn ta một vị nhi tử cùng ác ma có dính vào thê tử lại đối với cái này còn vô cùng dung túng đây hết thảy ta khó mà thoát tội bệ hạ vì c h ụ tội ta bằng lòng đem l ẹ i sệ gia tộc toàn bộ tài phú trả lại đế quốc tại lợi sóng hổ thanh em rơi xuống một phút này ở đây các quý tộc tất cả đều đờ đẫn xứng sờ ngay tại chỗ trấn kinh đến trận mắt ố t mộn không dám tin cùng nhìn nhau đây là tình huống như thế nào l ệ i xảy ra chủ tại sao có thể như vậy nói chẳng lẽ hắn tại hoàng đế trước mặt phục nhuyễn cái này nào chỉ là chịu thua quả thực là đem toàn bộ lệ s ệ gia tộc tất cả đều đưa cho đế quốc lệ s ệ gia tộc tài lực c ư ơ n g đại đủ để chúa tể đế quốc nam bộ mạch máu kinh tế mà bây giờ hắn muốn đem những tài phú này toàn bộ đưa cho đế quốc đưa cho h p gì dường như liền h p gì cũng cảm thấy một vẻ kinh ngạc ngồi thẳng thân thể có chút nhữ mày nhìn về phía lợi sóng ổ a ngươi nhất định phải làm như vậy lợi sóng h trầm mặc không nói chỉ nghe thấy h p gì nhẹ hừ một tiếng dám lửa mang đi ngươi toàn bộ gia tộc đến nói điều kiện với ta ngươi vẫn là cái tia ngươi một chút không thay đổi hắn khoát tay á o từ tốn nói con của ngươi đã vì sự ngu xuẩn của mình bỏ ra một cái giá lớn không cần ngươi lại c h u tội tự mình đứng lên đến không có việc gì nói liền lên một bên đợi đi ở đây các quý tộc nghe được hoàng đế như vậy như chút được gánh nặng tất cả đều thở dài một hơi trên trán đột nhiên xuất hiện mồ hôi lạnh biểu đạt bọn hắn giờ phút này khó chịu trong lòng bọn họ n h ắ c lên vạn trượng sóng cả cuốn lên vực sâu cơ hồ kém chút đều muốn đem lý trí của bọn hắn hoàn toàn nuốt hết đám đại thần vớt một cái lòng bàn tay mồ hôi ổ định còn đang run dậy hai tay may mắn bậy hạ lệ sệ gia tộc làm như vậy nào chỉ là lừa mang đi chính mình toàn bộ gia tộc vậy đơn giản là đem tất cả quý tộc đặt ở hình phạt tiêu sống bên trên nướng nếu hoàng đế nghe được lợi sóng ổ vừa nói như vậy thật đồng ý lợi sóng ổ chuộc tội phương thức nếu như hoàng đế tiếp nhận lợi sóng ổ đề nghị vậy sẽ mang ý nghĩa mỗi người bọn họ đều có thể trở thành vật hy sinh một khi lệ sệ gia tộc sớm mở ra cái này tiền lệ lại sau này nếu có những người khác phạm sai lầm như vậy bọn hắn đoán chừng cũng muốn như là hôm nay lệ sệ gia tộc như thế đem của cải của nhà mình tất cả đều táng đưa ra ngoài vì cái gì cũng bởi vì lệ s ệ gia tộc phạm vào chút sai lầm liền đưa ra ngoài tất cả vờ liếng ngươi dựa vào cái gì không làm dù sao ai có thể bảo chứng chính mình cả đời không phạm sai lầm lệ s ệ gia tộc vẫn còn tốt ít ra còn có hoàng thân tầng này thân phận lật ấy thật là bọn hắn những quý tộc này đại thần đâu bọn hắn ngoại trừ cái này cái quý tộc danh hiệu bên ngoài không có cái gì không ai có thể tiếp nhận chính mình vất vả cả đời t à i phú bị toàn bộ vờ lấy nếu quả như thật sẽ có một ngày này xảy ra chỉ sợ những quý tộc này trước tiên cân nhắc chính là nên như thế nào an toàn nhanh trong chuyện di rơi chính mình tất cả tài sản nhưng rất nhiều quý tộc đều còn không có hiểu rõ lợi sóng hổ làm như vậy dụng ý đến tột cùng là cái gì lúc này lợi sóng hổ chậm rãi đứng lên thở dài nhẹ nhõm đa tạ bệ hạ hắn khuôn mặt không có chút rung động nào yên lặng đi tới hoàng cung một bên đông đảo đại thần v ụ n trộm liếc nhìn hắn lòng nóng như lửa đốt xin nhờ chúng ta hôm nay đến hoàng cung có thể không phải là vì nhìn cái này nếu như Âu dư li ô n g trở thành hoàng đế bọn hắn cái này nửa đời người cố gắng đều muốn bị hủy đi dù sao bọn hắn chưa từng có duy trì qua ô dư li ổng trước đó các quý tộc nhìn thấy đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử cạ nhưng ô d u lì ổng trực tiếp bị chỉ tên là người thừa kế đây là bọn h ắ n tuyệt không nguyện nhìn thấy cục diện ngoại trừ cờ lệ vn ngoại trừ cờ lệ vn đám đại thần lẫn nhau trao đổi lấy lo nghĩ ánh mắt như là kiến b ò trên trào nóng không khỏi thấp giọng thầm nói mong mọi có người có thể đứng ra đánh vỡ cái này chầm m u ộ n cục diện bế tắc đông nhiên một vị thân mang hoa lệ trường báo quý tộc thân thể hơi nghiêng về phía trước ý đồ đứng ra là tin n ạ p hầu tước đám đại thần chừng to mắt không thể tin được một màn trước mắt dù sao tại quyền lực này trong trò chơi có can đảm ra mặt thường thường là đứng n u i chịu xảo vật hy sinh thân làm nhị hoàng t hắn kiềm chế không được nội tâm nôn nóng hắn vừa mới chuẩn bị c á t bước há miệng muốn nói vệ chữ thứ nhất đều vẫn chưa nói xong đ ỗ n g nhiên vừa cảm thụ tới một cố lạnh thấu xử lý khiến hô hấp của hắn đều ngưng trệ xuống tới tin nạp hầu tức cứng đờ chuyển động cổ có chút quay đầu chỉ thấy lợi sóng ổ trên mặt mang một vệ tận lực khô quát mỉm cười cặp kia kim hoàng sắc ánh mắt giống như là tại đối với hắn đưa ra cảnh cáo như thế cuối cùng hầu t ứ c lặng lẽ thu hồi hắn phóng ra nửa bước thân thể không tự chủ được nửa ra sau trở về lựa chọn trầm mặc chung quanh đám đại thần thấy thế nhao nhao thở d nhìn qua đám đại thần một bộ do dự dáng vẻ hộp dì lấy một loại đạm mạc ngữ điệu phá vỡ trầm mặc ta thật cao hứng ít ra hôm nay các ngươi không có giống thường ngày như thế số mặt ít ra không để cho ngoại giới người trông thấy đế quốc chúng ta người bối rối vô số các quý tộc nghe được lời này càng thêm không hiểu bọn hắn hai mặt nhìn nhau túi đầu không nói người ngoài cái này toàn bộ hoàng cung không đều là chính bọn hắn người sao nhưng là không hiểu lại có một c ố bất an dự cảm quấn quanh ở trong lòng mọi người mà một giây sau dự cảm thành sự thật h p dì ánh mắt tính mịch ánh mắt theo thảm đỏ kéo dài đến phía ngoài cung điện dương quang xuyên thấu cung điện bóng ma đem một mảnh vàng son lộng lây chiếu d ọ i đến càng thêm l o a mắt một vị mặc giản lược mà lưu loát nữ nhân mang theo yên tính mà ấm áp mỉm cười theo ngoài cửa chậm rãi đi tới một phút này tất cả mọi người chừng lớn hai mắt nhìn về phía bên kia bởi vì tại nữ nhân kia bên người một đoá trắng đ o á n sắc đám mây đang ăn tính bồng bềnh đi theo tại phía sau của nàng mà ở đằng kia đám mây phía trên đang ngồi lấy một cái còn như thiếu nữ thân ảnh nàng hai dài nhọn nhặt trong mắt màu xanh lục đầy hiếu kỳ nhìn qua bốn phía trước đó đến thời điểm còn không có phát hiện nơi này thế mà xinh đẹp như vậy à Kheo h t a các quý n g d tộc ánh mắt theo cửa hoàng cung ngoại chuyện tới tiếng vang khẩn trương hỏa tò mò nhìn về phía thanh em đầu tiền? mượn khi nhìn đến cổng hai nữ nhân kia một nháy mắt rất nhiều quý tộc đầu tất cả đều ôm một tiếng lâm vào c h ố n g giống nếu như bọn hắn không có nhìn lầm cái kia nữ nhân xinh đẹp chính là vít to muội muội lia cờ lệ về nờ mà nương theo tại nàng bên cạnh thân vị kia ưu nhã cao kiệm không thể nghi ngờ là cổ có rớt một màn này khiến các quý tộc cảm thấy giống như đã từng quen biết phản phất tại cái nào đó thời điểm đã từng mắt thấy qua bọn hắn nhớ kỹ trước đó lia từng mang theo cái kia giống nhau hợp tới chơi hoàng cung kia dưới thân đám mây hình dạng thậm chí cùng lần này không khác nhau chút nào hiện tại các nàng lại một lần xuất hiện ở đây đối với lia ở đây các quý tộc đều đã không xa lạ gì như trước khi nói lia vẹn vẹn cỡ lệ vệ nợ gia tộc bên trong một gã thương nhân cùng bọn hắn những n à y đặt chân đế quốc chính đàn đám đại thần căn bản không có chút nào gặp nhau bọn hắn thậm chí đều chẳng muốn đi nhìn nhiều lia một cái nhưng bây giờ có thể hoàn toàn khác biệt ở đây các quý tộc thậm chí đều muốn đi định b ỡ lia cùng lia tìm cách thân mật cái này phía sau nguyên nhân rất đơn giản cỡ lệ vệ nợ gia tộc lực ảnh hưởng bây giờ đã đạt đến làm cho người trú mục tình trạng vít to cường đại cùng cái kia cơ hồ khiến người e ngại lực ảnh、hưởng. là ở đây tất tộc cả quý nhưng g ầ m i phải là bọn hắn có thể chọc nội lia mội mội.、Cứ、việc ể thể u chung quý tộc này đều ý thức cũng có chọc chủ. Cứ tộc nhận không hắn những bọn vẫn này tin vít to t đó là là Mà ở có lẽ về nở gia, tộc gia trên ộ c chủ. mặt vít to t ngoài Nhưng gia là lấy thực tế gia tộc tất cả to to nhỏ nhỏ sự vụ đều là từ l i a tự mình lo liệu vít to cũng chỉ là một cái vung tay trừng q u ý hoàn toàn không quan tâm lánh địa sự vụ cho nên tại điều kiện như vậy hạ l i a thân phận tự nhiên càng thêm cao quý ít ra ở đây rất nhiều quý tộc không có một người có thể chọc được nàng nhưng hôm nay l i ệ bỗng nhiên đến thăm hoàng cung đây cũng là vì cái gì hơn nữa nàng lại là mang theo cái kia tới vị này là ai đám đại thần từ lâu hết sức quen thuộc t i ê n nhiệm pháp sư nghị hội nghị viên nghe nói vẫn là hợp nhất tộc nữ vương、theo、cái này một chủng tộc đối với nhân loại mà nói vốn là tràn ngập thần bí mà thân làm nữ vương của cốt thân phận không nghi ngờ gì càng thêm t ô n quý tại thời khắc này các quý tộc trong đầu hiện ra hoàng đế lúc trước lời nói không cần đứng tại cửa ra vào nhường người ngoài thấy được ảnh hưởng không tốt nghĩ tới những thứ này lời nói các quý tộc toàn đều lớn rồi đầu không khỏi bắt đầu nghi ngờ vậy hà nói không phải là vị này nữ vương muốn trước tới bãi phỏng chuyện a a n h ì n như vậy đến vậy thật đúng là không có cái gì m a bệnh bọn họ đích xác là cần để cho n h ư ờ n g lối nghe được cô c ộ tiếng t chào hỏi ốp gì cũng c ư ờ i đ ố i cổ cột k h ẽ gật đầu một cái mở miệng nói ra đã lâu không gặp nhưng chúng ta tại trước đây không lâu mới vừa vặn gặp một lần cô cột ngồi xếp bằng ở trên đám mây nghe ốp gì lời nói đưa tay gãi đầu một cái à là thế này phải không thật không tiện lúc gần nhất giấc ngủ đến hơi nhiều ốp gì b ả n muốn tiếp tục thân thể thẳng tắp nhưng ở nghe nói như thế sau vợ vai của hắn nhẹ nhóm rủ xuống trên mặt hiện ra một tia tha thứ nụ cười xem ra người gần nhất tinh thần không tệ tại trong ấn tượng của hắn cổ cột tổng là ưa thích có cắp tại nàng kia đó giống kẹo đường như thế trên đám mây hưởng thụ lấy kéo dài m ộ n g đẹp hắn còn nhớ rõ lần trước cổ cột đến thăm lúc nàng cơ hồ là thụy nhãn mông lung tiến vào cung điện xoa xoa con mắt sau mới nhìn thấy thân làm hoàng đế hắn khi đó cổ cột người biếng mà buồn ngủ tựa như lúc nào cũng khả năng lại lần nữa chìm vào mậu cảnh nhưng bây giờ nàng dường như biến thành người khác dường như tinh thần sung man đến cơ hồ quá hoạt bắt ít ra cùng lúc trước so sánh rõ ràng khác biệt cổ cột nghe nói như thế trên mặt lộ ra một vẹt bướm bình nụ cười hắc hắc ta cũng cảm thấy như vậy sau đó ánh mắt của nàng ngược lại đại lượng lên trong mắt mang theo một vẻ lo âu ân bất quá ngươi cái này trạng thái thân làm tự nhiên cụ c ộ t có được nhìn rõ sinh mệnh bản chất năng lực nàng có thể cảm nhận được trước mắt hộp gì mặc dù bề ngoài ngăn nắp xinh đẹp nhưng bên trong sinh mệnh h ỏ a diễm lại yếu ớt mà yếu ớt giống như một cây sắp đốt tận anh đến lúc nào cũng có thể dập tắt hộp gì trạng thái càng ngày càng kém so với lần trước gặp mặt còn muốn tranh l ệ n h không ít nhưng là nàng cũng không có nói rõ bởi vì đối với sinh mệnh ngắn ngủi nhân loại mà nói tuổi thọ là cực kỳ đề tài nhạy cảm rất nhiều nhân loại thậm chí đối với cái này có khó mà diễn tả bằng lời kiên kỵ nàng nhắm m m lúc, lúc này tì nạp g hầu tức cũng túi đầu trên trán toát ra khẩn trương mồ hôi lạnh hắn rốt cuộc hiểu rõ lợi sóng ổ vì sao lúc trước ngăn trở cử động của hắn hóa ra là bởi vì có khách nhân tôn quý tức sắp đến mà vị khách nhân này còn là một vị cao kiệm Theo đối với nhân nhân loại mà nói nó thậm chí có thể tạo được điều dưỡng thân thể tăng trưởng tuổi thọ tác dụng các quý tộc nghe được cổ cột nói như vậy tất cả đều trận mắt h ớ h ổn liền ốp gì cũng lộ ra hứng thú n ồ n g hậu hai đầu lông mày lộ ra hiếu kỳ a đây chẳng lẽ là các người học bảo vật có thể tính như vậy a cổ cột ngồi ở trên đám mây nghĩ đến lia trước đó từng dặn dò nàng mặc dù không biết rõ vì cái gì lia muốn để nàng nói như vậy nhưng nàng vẫn là bông tay ra vẻ bất đắc dị nói rằng bất quá thứ này tương đối chân quý một năm cũng liền có thể sản xuất hai giọt tả hữu trên thực tế hợp nhóm mỗi ngày thu thập số lượng liền không ngừng hai giọt nhưng ở nàng nói xong những lời này thời điểm vô số quý tộc ánh mắt như là đói khát xài làng đồng loạt bắn ra tới trên người nàng cứ việc cổ cột cũng không nhìn thẳng những cái kia ánh mắt tham lam vẫn là để nàng cảm nhận được không vui cùng khó chịu nàng cảm giác rất không thích cổ cột có chút khó chịu gãi đầu một cái bất quá hiện tại hiện tại hẳn là lia trước đó nói tình huống nàng nhẹ nhàng ho khan một tiếng ánh mắt liếc nhìn lia nơi này giống như là nhắc nhở như thế nói lia nghe được cổ cột lời nói lia lập tức giơ lên trong tay vòng ánh sáng long lanh thông tin thủy tinh đặt ở bên miệng có thể đến đây có ý tứ gì giờ phút này các quý tộc hai mặt nhìn nhau hoang mang không hiểu đột nhiên nồng đậm tự nhiên ma lực như là giống biển cà tre mất toàn bộ hoàng cung rực rỡ hoa cỏ theo hoàng cung trên sàn nhà trống rông sinh trưởng mà lên hiện ra xanh tươi cỏ xanh cũng chỉnh tề sinh trưởng mà ra bao k h ỏ a toàn bộ hoàng cung một cỗ tự nhiên mà tươi mát khí tức thay thế trong hoàng cung n ộ t ngạt ấ m áp khí lưu cũng theo đó phun trào xua tán đi cái này thu mùa đông tiết bên trong rét lạnh hoàng cung mà ở đằng kia cỏ xanh đ ó a hoa bên trong từng đ ó a từng đ ó a to lớn nụ hoa dần dần triển khai từ sau lúc đó ven n h ị ạ cầm trong tay một cầm theo kia hoa cỏ vây đám bên trong đi ra mỗi đi một bước liền sẽ có một cái theo kia chung q a n h nụ hoa bên trong nở rộ ra cũng từ đó đứng lên cuối cùng nguyên một đám ập nhóm nha trong tay của các nàng bưng lấy một mảnh lá cây trong đó chứa lấy mấy giọt rõ ràng hạt s ư ơ n g lóe ra sáng sớm q u a n mang trong phòng lượn lờ ấm áp nhường các quý tộc tạm thời lâm vào trầm tư ấm áp không khí bổ sung lá phổi của bọn họ trong ngày mùa đông quen thuộc khô giáo mà t ử tịch lá phổi tựa hồ cũng bị cái này ấm áp tỉnh lại có thể đờ đẫn bọn hắn lại không để ý đến không khí mùi thơ ngát hoàn toàn nhìn chăm chú lên xuất hiện trong hoàng cung k cát c nhân Cái này, nhiều như、vậy. Bọn hắn mà ánh mắt của nàng cũng theo kêu một đám g â m đám bên trong liếc nhìn qua tất cả mọi người ở đây cuối cùng ánh mắt của nàng tại lợi sóng ổ trên thân dừng lại một hồi sau đó liệu ê u nhã ngẩng đầu lai nhìn về phía ngồi vương tọa ộp d ì hoàng đế bệ hạ thỉnh cho phép ta là ngài giải thích rõ nàng đứng tại ấp nhóm trước mặt tại vô tận vườn hoa chen trúc phía dưới hướng ộp d ì có hơi hơi lệ ấp chi sâm nguyện lấy tự nhiên chi danh cùng đế quốc vĩnh kết hữu nghị chương bốn trăm ba mươi mốt chiến thần sắp rút lui chương bốn trăm ba mươi mốt chiến thần sắp rút lui các quý tộc nguyên một đám cúi đầu thất hồn lạc phách nhưng những đại thần này đỉnh đầu dường như bao phủ một tầng không thể gặp vẻ lo lắng chiếu d ọ i ra trong bọn họ tâm âm vũ cùng mê mang bước tiến của bọn hắn nặng nề g h vụ v ậ t lẻ tẻ ngồi lên riêng phần mình xe ngựa liên ngay bình thường đ t không thể thiếu hàn huyên cũng không còn tồn tại chỉ có t r ầ mặc m cùng xa xôi bánh xe âm thanh trong không khí quanh quẩn tất cả đám đại thần trong đầu tràn ngập không cách nào tưởng tượng hỗn loạn hôm nay phát sinh tất cả thực sự quá vượt quá dự liệu của bọn hắn để bọn hắn cảm thấy hoang mang cùng bất an làm tất cả mọi người coi là lời sóng h trở về vương đô sẽ tại trong thành thị nhấc lên cuồng nhiệt gợn sóng lúc sự thật lại ra ngoài ý định. bọn hắn vốn cho rằng l ẹ s ả ra chủ ra mặt ít ra có thể thuyết phục hộp dĩ hoàng đế hủy bỏ hộp dữ l ông chỉ tên kế thừa bọn hắn thậm chí cân nhắc tới nếu như đối với việc này thương nghĩ tới một nửa thời điểm v i t to xâm nhập cung điện cái này đem như thế nào ảnh hưởng tình thế có thể nghĩ tới tình huống ngoài ý m u ố n đám đ ạ i thần tất cả đều cân nhắc tới bọn hắn dự liệu các loại khả năng chuyển hướng có thể từ đầu tới đ h ô i v i t to đều không có ra mặt l ẹ s ả ra chủ quay về vương đô tin tức tất cả quý tộc cũng biết vít o mạng lưới tin tức như thế rộng khắp hắp làm sao có thể không biết nhưng mà hắn hôm nay thậm chí đến đều không đến. Thật giống như từ vừa mới bắt đầu. h ắ bởi vì cỡ l lệ vệ nở gia tộc thu hoạch hữu nghị làm tính ra hàng trăm hợp gia hiện tại bọn hắn những quý tộc này trước mặt thời điểm đầu của bọn hắn đều chống không một mạng lớn các nàng kéo dài tuổi thọ khiến cho nhân loại vương triệu thay đổi quyền lực đấu tranh trong mắt bọn hắn bất quá là phủ dung sớm nợ tối tản Bởi vậy, nhưng ó có m nguyên bản không có tất yếu cùng bất kỳ quốc gia nào thành lập ngoại giao liên n gia giao yếu quốc bất kỳ hệ. h tất lập bây giờ các nàng lại tại tự nhiên g i ớ i danh nghĩa hướng cả l ẹ n xị ạ đế quốc tàn c h â n quý hợp hữu nghị về phần kia cái gọi là tự nhiên danh nghĩa đơn thuần là hướng dê nghe nói người ở chỗ này đều không phải người ngu ai nhìn không ra bọn này là nhìn vít to mặt m ũ i những đại thần này ngồi ở trên xe ngựa than thở thần s ắ c u bờn lông mày đều muốn v ặ n ở cùng một chỗ nhưng bỗng nhiên ánh mắt của bọn hắn bị hoàng cung chỗ cửa lớn một cái thân ảnh màu đen hấp dẫn lợi sóng hộ lấy ưu nhãm à ổn trọng bộ pháp tại nắng sớm bên trong trầm rãi đi, đi. một chút duy trì đại hoàng tử phe phái quý tộc nhìn thấy hắn sau nhiệt tình huy động cánh tay tranh nhau t r ê n lấn trào hỏi lợi sóng h tiên sinh bằng lòng cùng một chỗ đồng hành sao lợi sóng h tiên sinh ta có một số việc muốn cùng ngài tâm sự ở đây các quý tộc bị một hồi mê mang vẻ lo lắng bao phủ bọn hắn vội vàng hy vọng lợi áo ba đặc dạng này trí tuệ cùng địa vị gồm nhiều mặt nhân vật đến giải đáp bọn hắn nghi ngờ trong lòng từ hôm nay trở đi những ngày duy trì đại hoàng tử các quý tộc phải làm thế nào hành động cứ việc hôm nay triều hội cũng không đề cập hoàng vị người thừa kế công việc nhưng bất luận đề cập hay không tựa hồ cũng đã không quan trọng dù sao c á l ệ v ề n ở gia tộc thật là tự mình mang theo h i p nữ vương đến đây cùng đế quốc thiết lập quan hệ ngoại giao bọn hắn là triều hội tỉ mỉ chuẩn bị vô số sách lược tại hiệp tộc bước vào hoàng cung một khắc kia trở đi liền lộ ra tái n h ậ n bất lực bất kỳ một quốc gia nào đều kỳ vọng đạt được h i p chi sâm hữu nghị hẹo tại nhân loại trong suy nghĩ địa vị đặc t h ủ không cần nói cũng biết đứng tại quốc gia góc độ nhìn lại ngàn năm yên lặng hiệp tộc lại chủ động cùng đế quốc thiết lập quan hệ ngoại giao là phúc là họa đó là đương nhiên là trước nay chưa từng có chuyện tốt cơ hồ đồng đẳng với đế quốc sử sách bên trên một tòa sự kiện quan trọng nắm giữ h đối với bọn hắn những quý tộc này mà nói cái này chưa chắc là chuyện tốt bởi vì mang đến ập gia tộc là c ờ lệ v n n nếu như ập là xem ở c ờ lệ v nờ nhà trên mặt mũi cùng đế quốc thiết lập quan hệ ngoại giao kết hậu quả khó mà lường được không nên quên c ờ lệ v nờ nhà ủng hộ là ai càng quan trọng hơn là ập hữu nghị chỉ có thể ngộ mà không thể cầu nếu như ộp dì hoàng đế xác thực cố ý cùng ập thiết lập quan hệ ngoại giao như vậy hoàng vị người thừa kế chỉ sợ không phải ổ dĩ lì ô n g không ai có thể hơn ủng hộ ộp dì bản nhân cũng có cái ý này đồ đến nơi đây rất nhiều đám đại thần dốt cuộc mới phản ứng Vít to mặc dù k h ô nếu g nhưng cùng hoàng có chính tự mình chính diện, nhưng hắn ộp dị đ ở giữa ăn ý dường như dường siêu vít i to n c không hài lòng đám đại thần phản ứng hắn hoàn toàn có năng lực nhường ngập trở lại các nàng rừng rậm cũng coi đây là từ tuyên bố hợp đối đế quốc thất vọng không cần nhiều lời liền có thể tạo thành đế quốc cùng gặp chi s â m thiết lập quan hệ ngoại giao tổn thất trọng đại đối bất kỳ quốc gia nào mà nói loại này cùng gặp giao cơ hội tốt không cho bỏ lỡ nếu như bởi vì các quý tộc cản trở mà làm đế quốc bỏ lỡ cùng ngoại bang thiết lập quan hệ ngoại giao cơ hội loại tội danh này bọn hắn không cách nào gánh chịu các quý tộc ngồi ở trên xe ngựa than thở ý thức được tình thế đã lâm vào cục diện bế tắc ôi l h i ổng trở thành hoàng vị người thừa kế sự thật dường như có lẽ đã v á n đã đóng thuyền có thể lúc này lợi sóng ổ trầm rãi n g ầ đầu nhìn qua vừa rồi cái kia đang cùng hắn trả hỏi quý tộc hắn yêu nhã cười cười từ chối kia quý tộc ý tốt không cần xe ngựa của ta một hồi liền đến vị kia quý tộc đành phải thư khí một câu tốt ta ố t t lợi áo ba đ ặ c tiên sinh gặp lại gặp lại lợi áo ba đ ặ c trên mặt vẫn như c ũ là bộ kia bình tĩnh nụ cười từng vị người hầu dơ lên dây cương các quý tộc lục tục rời đi cửa hoàng cung xe ngựa lần lượt rời đi bánh xe âm thanh cùng tiếng vó ngựa dần dần từng bước đi đến lợi áo ba đ ặ c nhìn lấy bọn hắn rời đi phương hướng ngầm đầu lên nhìn qua kim sắt chói mắt mặt trời hắn tròng mắt màu vàng nóng tại quang mang chiếu dọi phía dưới dạng dỡ phát sáng p h ả n phất tại lấp lóe hai mắt màu vàng nóng tựa như có thể đem toàn bộ thái dương quang mang chiếm đoạt bình thường thân bí mà lại cao quý rất nhanh một đạo m ư ơ i tiếng vó ngựa lại lần nữa vang lên x e n vào nhau thích thú tiết tấu rõ ràng ngay sau đó một chiếc tuyên k h ắ c đầy kim sắc đường v ầ n xe ngựa chống mặt xuất hiện hắn hít mắt đánh giá ngựa trên xe tiêu chí c ả sĩ、si、dạ thương hội xe ngựa chậm rãi d ừ n g ở hoàng cung ngoài viện lái xe mã phu đem ngựa dừng lại xoay người xuống xe mở ra cửa khoang xe dạ dạ từ trên xe ngựa đi xuống nàng hôm nay là tới bãi phòng ộp di hoàng đế mà khi dạ dạ vừa mới rơi trên mặt đất ngầm đầu một cái liền thấy đang tại nguyên chỗ ngửa đầu nhìn chằm chằm mặt trời kia nhìn lợi sóng ô dạ dạ khi nhìn đến hắn một nháy mắt có chút s ừ n g sốt một chút muốn nói lại thôi lợi hảo ba đ ặ c cảm nhận được ánh mắt quay đầu thấy được dạ dạ thế là hắn đối với dạ dạ mỉm cười hôm nay bãi phòng không phải lúc vậy hạ có rất khách nhân trọng yếu tiếp kiến chúng ta đi thôi dạ dạ nhẹ gật đầu nhìn xem lợi hảo ba đ ặ c đi lên nhà nàng xe ngựa mà nàng cũng theo sát phía sau cùng nhau lên xe ngựa hai người đối lập mà ngồi ở trong xe ngựa lợi h o ba đặt ánh mắt xuyên qua cửa số, nhìn chăm chú cảnh dạ dạ mang theo một chút kính ý nhìn xem hắn đoan trang mở miệng nói ra phụ thân ngài nhìn tâm tình không tệ nghe dạ dạ lời nói lợi sóng ổ chậm rãi nghiêng đầu lại nói thật hắn thật rất không bình thường mặc dù hôm nay cũng không có nhìn thấy hắn nhưng ta đã bắt đầu chờ mong nhìn thấy hắn đến tiếp sau biểu hiện tại đồng tử của hắn bên trong có thể nhìn thấy lấp lóe ánh sáng màu hoàng kim dường như thâm thủy đáy mắt cất giấu một vũng chiếu sáng dạng d ỡ kim s ắ c dịch lưu từ đó t o á t ra một tia đã thưởng thức lại mong đợi tâm tình rất phức tạp tự nhiên xem ra hắn nhất định cũng phát hiện gì rồi dạ dạ ngồi tại vị trí trước không có lên tiếng lợi sóng ổ t ự a ở xe ngựa trên ghế salon nhắm lại cặp kia có thần minh rượu hai mắt tựa như là tùy ý nhắc lên như thế nhàn nhạt hướng về dạ dạ hỏi thăm đã cùng cỡ l ệ về nợ nhà đàm luận xong chưa đúng vậy phụ thân dạ dạ gật gật đầu đáp lại vậy thì tiếp tục cùng bọn hắn bảo trì thương nghiệp giao dịch ga lợi sóng ổ khỏe miệng có chút d ư ơ n g lên lộ ra một vệ nụ cười thản nhiên đi thôi nên đi xem một chút ta lẹ vì lao h ỏ a kế xe ngựa c h ậ m dai ép qua đá xanh đường đi hướng về phồn hoa vương đ â cửa thành chạy tới tại bị hào quang màu vàng nóng bao khỏa trong phòng một bên lòm áp hòa diễm tại đ Khảm người ạ m đầy người hầu ngược h ế xong nước trả sau cung kính có chút túi đầu các vị mời chờ một chút bậy hạ lập tức tới ngay sau đó người hầu quay người rời đi nhẹ nhàng mang tới cửa phòng nhìn thấy người ngoài rời đi cổ cột lập tức trong lòng bàn tay đều khẩn trương đến toát ra mồ hôi tới rõ ràng vừa rồi tại trong cung điện còn không có cảm giác gì nhưng một đạo nhanh phải nghiêm túc nói chuyện thời điểm bắt đầu nàng ngược lại bối rối victor đâu gây t ẩ m victor hắn làm sao còn chưa tới liệu quay đầu nhìn thoáng qua khẩn trương đến đứng ngồi không yên cổ cột thở dài một hơi gian phòng bên trong yên lặng đến nỗi ngay cả cổ cột tiếng hít thở đều nghe được rõ rõ ràng ràng rất nhanh cửa phòng lại lần nữa mở ra một vị mặc vô cùng lộng lấy tơ lụa áo lông láo giả tiến vào gian phòng khí tức chấm ổn hắn dựa vào một cây khảm nạm lấy màu đỏ bảo thạch lộng lây thủ trượng lấy ổn trọng lại tập t ĩ bộ pháp chậm rãi đi tiến gian phòng mặc dù mặc lộng lây có thể còn xuống thân hình lại làm cho ba người liếc mắt một cái liền nhận ra người tới là ốp di hoàng đế đỡ lấy hắn là công chúa ô dư li ô n g công chúa mặc một bộ ngân lễ phục màu xám sợi tổng hợp phía trên điểm suýt lấy l ấ m ta l ấ m tấm ngân tinh mảnh khảnh lễ phục sấn ra ô dư li ô n g t i a duyên dáng dáng người hai vai hai bên rơi xuống ngông l u n g xa mỏng càng lộ vẻ mị lực nàng đưa cánh tay nâng ốp di một cái khác không có chống thủ trợ cánh tay đi tới ba người trước mặt màu đỏ ánh lửa đem thân ảnh của hai người chiếu dọi một mặt bò bừng kéo dài bóng ma phản chiếu tại gậy chỉ thấy ho mở miệng nói ra không cần nơi này không có người ngoài hắn liền trước một bước hòa hòa khí khí ngồi xuống ghế đục ngầu ánh mắt dọ xét qua mấy người ánh mắt rơi vào l i a trên thân rừng lại rất lâu mang theo một chút nghiêm túc chúng ta tâm sự trọng điểm a bây giờ ta đã thời gian không nhiều chương 432, r õ ràng là ta tới trước chương 432, r õ ràng là ta tới trước hộp gì tiếng nói vừa mới rơi xuống lia liền kinh ngạc đưa tay che miệng nàng hai mắt t r ừ n g lớn nhìn b ố n phía lại phát hiện cổ cột cùng vẹn nghi ạ đều không có biểu hiện ra cái gì kinh ngạc d u n g dày đỏ sắc quang mang chiếu và hộp di hỗn lượn thân ảnh bên trên lộ ra càng thêm tàng thương có thể thật là lia hồi tưởng lại victor đã từng cùng nàng nói qua hoàng đế hiện tại chỉ còn lại sau cùng thời gian hai năm cho dù là cho tới bây giờ không có lẽ còn là có một n ă m g ư ớ i mới đúng chứ nàng ngầm đầu nhìn về phía hồ d ư l i ổng mong muốn theo nàng nơi đó tìm tới một chút đáp án có thể nàng phát hiện hồ d ư l i ổng cũng không có có rất nhiều trần kinh nàng chỉ là cúi đầu không nói một lời tóc mày trong mắt mang theo vài phần không bỏ dường như đã sớm biết chuyện này biểu hiện mượi phần bình tĩnh lia trầm mặc lại nghe được ngồi đối diện nàng như g t ủ t r ở n vậy dù là đế quốc xuất hiện cái gì trọng đại nguy cơ hắn ít ra cũng có thể tại trong đoạn thời gian đó tỉnh lại vì đế quốc dọn sạch sau cùng chướng ngại đương nhiên kết cục tốt nhất tự nhiên là hắn ngủ một giấc đi ăn nghỉ không dạy nổi thằng đến hắn tuổi thọ trung tẫn đến một phút này đế quốc cũng có thể thời điểm bảo trì không lo nhưng đây rất khó làm được hoặc là nói khả năng như vậy tính thật sự là quá nhỏ đế quốc hiện tại đã không phải ta vừa đăng cơ lúc dáng vẻ ộp gì tại vị mấy chục năm đế quốc một mực duy trì hòa bình còn có ổn định cái này chính là bởi vì ộp gì cường đại chiến lược cá nhân không người dám chống lại sự thống trị của hắn mà bây giờ hắn tuổi thọ sắp tới rõ ràng hắn chưa rời đi đế quốc cảnh nội liền đã xuất hiện các loại quần quần sóng ngầm bọn hắn chia cắt trận ranh đối kháng lẫn nhau còn có ngoại giới các phương thế lực đều tại ngấp nghẽ mảnh này thần thánh vương ổ cho nên ta duy nhất có thể làm chính là nhường nữ nhi của ta ô duy ổng t h o n g mắt lóe ra màu bạc trắng hy vọng gió m ê m nhẹ phẩy da mạc đung xuống treo đẩy từng mảnh từng mảnh hiếm tán mà lấp loét thần tinh trắng trắng trắng trắng trắng trắng trắng trắng trắng t r ắ n trắng trắng t r ắ n h trắng trắng trắng trắng trắng trắng trắng trắng m r ắ n g trắng trắng trắng trắng trắng trắng trắng đôi bóng đêm nhiễm lên nhàn nhạt một mực chầm chầm lưu động tại dưới bầu trời lôi ra từng đạo thật dài mây lưu ô duy n g đưa lia các nàng hướng về bên ngoài hoàng cung đi đến từ sau lúc đó các nàng cùng phụ hoàng thảo luận rất nhiều vấn đề nhưng chủ yếu vẫn là chi x â m cùng đế quốc ở giữa thiết lập quan hệ ngoại giao nội dung nhất là chú ý chủ yếu mậu dịch công việc p h u hoàng cùng gặp nữ vương đối thoại dính tới rất nhiều yếu điểm nhưng là nội dung cụ thể ô duy ổng thật đúng là một chút cũng không có nghe loạn trong lòng của nàng hôn loạn tư n g b ừ n g loạn tới liền thanh lương gió đêm cũng không cách nào vớt lên nàng kia khô nóng bất an nội tâm trên đường đi ô duy ổng trầm mặc ít nói thằng đến bốn người trầm mặc đi ra hoàng cung lia cùng vẹn mi ạ đi tới chiếc xe ngựa xe ngựa toa xe bên trên điêu khắp một vệ t i ế p vàng đánh dấu kia là cơ lệ vn gia tộc gia huy ô d u ông ngầm đầu nhìn qua ngồi ở trên đám mây cổ cột trong mắt tràn đầy xoắn suýt nàng cánh môi run rẩy cuối cùng vẫn là không nhịn được hỏi hướng cổ cột giật nghị viên phụ hoàng ta hắn thật thời gian không nhiều làm sao cổ cột ngồi xếp bằng ở trên đám mây cùng đứng tại lia bên người vẹn nhị ạ lẫn nhau liếc nhau một cái nàng hơi có vẻ chần chờ cuối cùng bất đắc dĩ hướng ổ dư liệu nhẹ gật đầu đây cũng là vì cái gì làm ộ t gì nói hắn mình đã ngày giờ không nhiều thời điểm các nàng cũng không cảm thấy ngoài ý m u ố n thân làm ổ, các nàng nắm giữ nhìn rõ sinh mệnh bản chất năng lực hộp gì khí huyết vẫn như cũ tràn đầy giống như hắn tuổi trẻ lúc bình thường cho nên, hắn đã từng một mực bảo trì cho tới bây giờ nhưng thân vì nhân loại hắn k i a nhục thể cường thịnh cũng nương theo lấy trả giá nặng nề nhân loại tuổi thọ cực hạn là hắn không cách nào trốn tránh số mệnh dù cho o dư li ông là một gã vong linh pháp sư nàng cũng giống nhau bất lực tuổi thọ kết thúc là tự nhiên cực hạn ít ra tại trước mắt không có bất kỳ cái gì mà pháp có thể nghịch chuyển cái này nhất định luật có thể o dư li ông vẫn như c ũ không nguyện ý từ bỏ tiếp tục nói thật là cái kia g i ọ t lộ nàng nghe nói và hôm nay triều hội bên trên nhóm lấy ra vô cùng hy hữu dọn lộ nghe nói hàng năm chỉ có thể sản xuất hai dọn mấu chốt nhất là loại kia trong truyền thuyết giọt lộ được t r u y ề n tụng có kéo dài tuổi thọ hiệu quả thần kỳ nếu như có thể dùng tại phụ hoàng thân nhưng mà lia một câu vô tình vỡ vụn nàng huế y tưởng đây chẳng qua là nói cho người khác nghe kia ập chi x n g bên trong cái gọi là giọt lộ trên thực tế chỉ là học nhóm mỗi ngày đều sẽ uống hạ xương mà thôi muốn là nhân loại thường xuyên phục vụ hoàn toàn chính xác có thể có một ít cải thiện thân thể hiệu quả kéo dài tuổi thọ kỳ hiệu hiển nhiên là không thể nào lại càng không cần phải nói ộp gì trạng thái đã làm đến tàn trong gió kho mà vắn n ồ i nghe lia lời nói ộp ly ổng tâm tình biến càng phát ra nặng nghề lia nhìn xem nàng. bất đắc dĩ thở dài một cái sự tình hôm nay ngươi hơi hơi tìm hiểu một chút liền có thể minh m ạ c h hôm nay tại trong cung điện tất cả lia đều nhìn thấy rõ ràng tất cả đại thần đều ý thức được ộp dị sinh mệnh đang đi đến cuối cùng bọn hắn nóng lòng duy trì dưới một nhiệm kỳ đế quốc người lãnh đạo lấy bảo trụ địa vị của mình thậm chí tranh thủ càng nhiều quyền lực lệ sĩ gia tộc trở về các quý tộc vội vàng đây đều là đối ộp dị chỉ định ô dưới liệu là người thừa kế bất mãn chứng cứ rõ ràng tại loại này song phương dưới áp lực vì vững chắc đương nhiệm hoàng đế thời kỳ cuối chi phối c ợ lệ vệ nợ gia tộc không thể không thể không đem áp chỉ có nhường những quý tộc kia minh bạch cái này hẹp giọt lộ là cỡ nào hy hi hữu bọn hắn mới có thể tin tưởng giọt lộ có tăng trưởng tuổi thọ tác dụng dù sao tất cả mọi người chưa từng đi ập chi sầm các nàng muốn làm sao biên đều là các nàng định đoạt hoàng cung điện đường bên trong tất cả bất luận l à i ập nhóm trình diện vẫn là trong lá cây hạt sương toàn đều chẳng qua là trận trên mặt giả vờ giả vịt cái này kéo dài tuổi thọ giọt lộ bất quá là vì tạm thời duy trì ộp dị lực ảnh hưởng n h ư n g quý tộc khác nhóm đều hiểu một sự kiện coi như hắn sắc thoái vị nhưng vị này vô địch đế vương cũng chưa chết mà lúc này ổng giữ li ổ kỳ thật đây hết thảy nàng lòng dạ biết rõ nhưng là nàng không thể nào tiếp thu được tại trước đây không lâu nàng mới thống khổ cảm nhận được thân nhân qua đời thống khổ mặc dù nàng chưa hề cùng mẫu thân gặp nhau nhưng tại ông ngoại nhà trước mộ của mẫu thân hồi ức cùng phân biệt thống khổ như cũ tại trong lòng xoay quanh hiện tại phụ thân của nàng cũng sắp cách nàng mà đi kỳ thật từ vừa mới bắt đầu nàng liền đã ý thức được vấn đề này kia là tại phụ hoàng quyết định đường vít to trở thành ma pháp của nàng lao xứ lúc khi đó ô dữ liệu còn chưa kinh nghiệm quá nhiều tâm trí còn chưa thành thục hoàn toàn không có, có ý thức tới thân nhân sắp rời đi sự thật hoặc là nói chỉ là nàng không muốn suy nghĩ tôi duy ổng trong tay nắm chặt trước ngực làm thủy tinh mặt dây chuyền nhắm hai mắt lại cảm thụ được gió đêm lành lạnh s ẹ t qua khuôn mặt cuối cùng tôi duy ổng sâu hít vào một hơi thật sâu ta đã biết ta muốn đi xem lão sư kỳ thật tôi duy ổng mười phần mong đợi nay thiên lão sư có thể trình diện nhưng nàng chờ mong cuối cùng thất bại bởi vì v i t to cũng không xuất hiện l i u cũng chống n ạ n h bất đắc dĩ thở dài một hơi hắn từ hôm qua vẫn không có trở về nhà hôm nay càng là liền đến đều không đến chờ hắn lúc nào thời điểm trở về ta lại để cho hắn tới tìm ngươi nói xong lia quay người mở cửa xe bên cạnh vẹn ni ạ cùng nàng cùng một chỗ đăng lên xe ngựa cửa xe quay bế tức sắp rời đi lúc lia theo cửa sổ xe nhô đầu ra nhìn thoáng qua thất vọng ô dư địa ổng chấn an giống như nói điện hạ bên ngoài trời lạnh về sớm một chút nghỉ ngơi nói xong nàng liền một lần nữa che lên xe màn cổ cột ngồi ở trên đám mây nhìn xem trầm mặc đau là một dư địa ổng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài ta lại ổng lý giải không được nhân loại các ngươi tâm tình bất quá có câu nói vô cùng thông dụng ta nghĩ ta có thể tặng nó cho ngươi cổ lúc nói lời này có chút đứng thẳng người lên nhìn xem nàng cặp tia có tràn đầy nước mắt hốc mắt trị nhường tất cả chất vấn thanh em của ngươi hết t h ể giả câm v à đ i ế p ốp dì lấy tự thân vô địch cường đại nhường đế quốc vài chục năm nay không người dám đối sự thống trị của hắn khoa tay mỗi chân chính là bởi vì hắn nắm giữ tuyệt đối cường đại mới có thể để những cái kia tự cho là đúng nhân loại ngoan ngoãn ngậm miệng lại mong muốn chấn nhiếp toàn bộ đế quốc vậy thì biến so ốp dì càng mạnh liền tốt cổ cột nói xong những lời này sau vũ vô dưới thân đám mây mang theo nàng bay đến xe ngựa trần xe lên đường đi người hầu dơ lên dây cương thúc g ụ c ngựa tiến lên bánh xe đảo lia l i ệ động lên ép qua con đường xe ngựa hướng về nơi xà chạy mà đi chỉ để lại mái tóc màu bạc bị gió đ ê m tùy ý lay động nang một cái tay sờ lấy ngực cảm thụ được trái tim bịch nhảy lên đến thanh âm trầm trọng giống như là một tòa cự đại hòa lô nôn nạn trang nghiêm mà nguy hiểm phản phất giống như lôi minh vương đô đ ĩ l i n h dinh thự đ ì n h viện các nơi đều c h ú đ ó n g áo giáp bóng lưỡng kỵ sĩ thủ vệ từ hai thanh giao nhau trường kiếm tạo thành gia huy ở trên tường nổi bật lấy uy nghiêm cùng cao quý toàn bộ đ ì n h viện đắm chìm trong hoàn toàn yên tĩnh bên trong chỉ có lá cây tại trong gió nhẹ nhẹ tiếng ồn ào phá vỡ phần này yên tĩnh mà kỵ sĩ nhóm lại như cũng h i ê m túc đề phòng cùng n à y tư phản gần như thường ngày huy động lưỡi kiếm của nàng nàng mỗi một lần chạm kích đều trong không khí vạch ra một đạo thật dài khí lãng khe hở kiếm kích chấn minh không ngừng tại bên thai nàng tiếng vọng mặc dù đêm đã khuya nhưng gần như cũng mồ hôi lâm ly cánh tay đau nhức nàng tái diễn động tác truy cầu mỗi một lần hoàn mỹ lúc này một bộ tóc màu tím thân ảnh xuất hiện tại diễn võ trường lộ ra đêm tối lộ ra đến vô cùng thần bí kệ ạ khuôn mặt mang theo không dễ dàng phát giác cổ quái bộ pháp nhẹ nhàng mà chậm chạm hướng về gần đi tới gần trước ngừng một chút đừng lại luyện nhìn thấy kệ ạ gần mặt không thay đổi kiếm thu nhập trong vỏ, liền mồ hôi đầy trán tr thế nào kệ a ho nhẹ một tiếng dường như tại chỉnh lý suy nghĩ ếch cái này nàng c h â n c h ờ một chút sau đó tiếp tục nói rằng v i t to r đang tại cửa ra vào vừa nghe đến v i t to r ba chữ này gần theo bản năng phản ứng nhường thân thể của nàng nghiêng về phía trước dường như một giây sau liền chuẩn bị cất bước hướng cổng phóng đi nhưng bước tiến của nàng chưa kịp triển khai liền bị kệ a lời nói ngăn cản chờ một chút ngươi đ ừ n g đội v i t to r nói để cho ta thay h ắ n trước hướng ngươi nói một câu gần d ừ n g bước mặc dù trong lòng n ộ i vàng nhưng vãn c ũ lặng lặng mà nhìn xem kệ a chờ đợi nàng lời kế tiếp kệ a dường như đang dãy r ủ tìm kiếm thích hợp t i ề từ sau một lúc lâu nàng mới giật giật khoe miệng ấp úng cùng gần nói rằng là như thế này vít to muốn cho ta đối với ngươi nói tiếng thật xin lỗi chương 433, người đảo mộ nghiện chương 433, người đảo mộ nghiện tại trắng l o a n yên tĩnh tiểu dáng châu âu trang hoàng gian phòng bên trong mấy ngọn ngân đ ă n g sáng tỏ mà sáng chói tản ra khiết ánh sáng chắn mang trong phòng phiêu đã một sợi lạ vẽ nở thảo mùi hương thoang thoảng đã cẩm thạch trên sàn nhà phủ lên một tầng mềm mại lông t h ả n g đã cẩm thạch trên sàn nhà phủ lên một tầng mềm m i l n g thảm gần kết thúc huấn luyện vội vàng tẩy đi mồ hôi trên người đổi lại cầm m lúc này hắn mới chậm rãi ngầm đầu nhìn về phía ngồi ở một bên mặt không thay đổi gần mà đem ấm trà cất ký kệ ạ cũng đi trở về lệch ra dựa vào tại cửa khoanh tay nhìn xem vít to nói một chút đi nội phu đến cùng chuyện gì xảy ra vừa nhìn thấy vít to thời điểm đông nhiên nghe được muốn để nàng truyền lời Kệ y á đồng ý nhưng khi vít to hy vọng nàng truyền cho gần một câu thật xin lỗi thời điểm cả người nàng đều ngây ngẩn cả người chẳng lẽ nói vít to ở bên ngoài làm cái gì đúng không dậy nổi gần sự tình đến mức vít to lúc tiến v à o nàng cái này trong đầu còn có mấy phần hỏa khí chẳng qua là khi ánh mắt của nàng rơi vào gần trên người thời điểm lại thở dài một hơi dù là gần nghe được trước đó truyền đạt những lời kia sau cho tới bây giờ vẫn như cũng là mặt không điệu tình nàng cặp tia có chút trống rỗng trong mắt như cũng chỉ có vít to một người kệ ạ trong lòng không khỏi hiện lên một c ỗ t h ư ơ n g hại mội mội của nàng tựa hồ có chút quá đáng thương lúc này vít to đặt chén trà xuống thân thể t h ẳ n g tắp nghiêm túc nhìn xem gần ngốc trẻ ánh mắt đầu tiên gần ta phải hướng ngươi nói tiếng xin lỗi kệ ạ n h ữ n mày ở một bên liếc mắt ai được rồi được rồi vít to biết ngươi thật xin lỗi gần còn mau nói nói điểm chính a i nhưng mà vít to bỗng nhiên đứng người lên lại nghiêm túc nhìn xem kệ ạ hát rượu thạch giống như thâm thúy đồng tử nhường nàng cảm thấy có chút không biết làm sao còn có ngươi kệ ạ tiểu thư ta cũng muốn nói với ngươi một tiếng xin lỗi vít to lại hướng về kệ y ạ bái ngay cả tại hắn trên đầu vai cái k i a độc nhãn sơn quạ đen cũng theo chủ nhân của nó cùng một chỗ đem cánh để ở trước ngực có chút túi đầu giống như là tại biểu đã tay náy như thế lần này kệ y ạ càng thêm không biết làm sao nàng có chút đ ư a cổ há hốc mồm nháy náy mắt ngơ ngác nhìn qua vít to hơn a không đúng đợi lắm nữa ngươi có cái gì có lỗi với ta đông nhiên nàng cảm thấy một luồng hơi lạnh tự l ư n g dâng lên như là bị đi săn dã thú nhìn chăm chú giống như cảm giác nguy hiểm b ỗ n nhiên dâng lên nàng có chút meo mắt lại cẩn thận từng ly từng tí hướng gần lướt đi quả nhiên gần tia trống rông trong ánh mắt đang lướt qua một tia lạnh lẽo dường như băng phong vạn dằm h à n phòng kệ hạ cảm thấy một cỗ thấu xương nguy cơ nàng gấp vội mở miệng giải thích không phải gần ngươi nghe ta nói ta cùng vít to ở giữa tuyệt đối không có một giây sau tại trong ánh mắt của nàng đ ỗ n g nhiên nhìn thấy một hồi mà pháp ánh sáng kệ hạ thanh â m vì đó mà ngừng lại không khỏi đem ánh mắt hướng về vít to phương hướng nhìn lại chỉ thấy vít to vung tay lên trong không khí bỗng nhiên hiện ra một đạo xanh thẳm quang trận theo một tiếng vang vọng một bộ ngân áo giáp màu trắng ầm vang r to lớn lực trùng kích làm cho cả dinh thự đều khẽ chấn động kệ ạ trợn mắt há hốc mồm mà đứng ở nơi đó nhìn chăm chú cố này háo giáp màu bãi thế nào vật này có chút quen thuộc đâu mà gần ánh mắt càng là gắt gao nhìn chằm chằm thân khôi giáp kia ánh mắt nhất động bất động giống là hoàn toàn bị cô kia khôi giáp dính dính chặt như thế rốt cục kệ ạ ánh mắt dần dần ngưng trọng cái này chẳng lẽ là vít to chầm một lần nữa ngồi xuống khẳng định gật gật đầu không sai thanh âm của hắn trầm thấp mà trang trọng đây chính là hạn chủ ba phụ tuyết ngao á o giáp theo câu nói này rơi xuống toàn bộ dinh thự ấm áp bầu không khí l Kệ h ạ chậm rãi ngẩng đầu lên ánh mắt mê lim mà nhìn chằm chằm vào những cái kia sáng tỏ ngân đăng trên mặt biểu lộ biến khó mà k h ô n g chế cái này tuyết ngao áo giáp là nàng cùng gần phụ thân ạn trù đi lì náo giáp bộ này khôi giáp đi theo phụ thân xông qua vô số phong tuyết kinh nghiệm hàng trăm hàng ngàn lần chiến đấu nó ẩn chứa cường đại hàn khí thậm chí có thể kích người sống cùng bão huyết mạch giao phó vượt qua thường nhân lực lượng chỉ có điều chỉ có tại trong trời đông giá rét cái này áo giáp mới có thể phát huy đưa ra sức mạnh mạnh nhất ạn trù được vinh dự tuyết ngao kỵ sĩ ở mức độ rất lớn cũng là bởi vì bộ giáp này cỗ này khôi giáp nương theo lấy ạn cùng nhau bị để vào tới hắn trong mộ đem cái này nương theo hạn t r ù nửa đợi mến yêu á o giáp cùng hắn t r c n g táng cũng coi là đối với hắn một loại thâm tình hậu táng cứ việc những gì hắn làm cũng không hoàn toàn phù hợp kỵ sĩ chính nghĩa chuẩn tắc dù sao hắn từng trơ mắt đem rất nhiều bắc cảnh cư dân đặt trong nguy hiểm lại không quan tâm chút nào nhưng vô luận như thế nào hạn t r ù dù sao cũng là bảo hộ bắc cảnh lớn kỵ sĩ đối với g ầ n cùng ka mà nói như thế nào đi nữa đó cũng là phụ thân của các nàng mà v i t to đem cái này khôi giáp lấy ra đặt ở trước mắt của các nàng còn đối với các nàng nói mấy tiếng xin lỗi điều này nói rõ cái gì tất cả không cần nói cũng biết ka ngầm đầu cố nén cảm xúc sâu hít vào một hơi thật sâu cố gắng bình phục tâm tình của mình thật lâu qua đi nàng cúi đầu xuống nhìn xem victor ánh mắt run r u y tràn đầy không thể tin cho nên ngươi là đi đem chúng ta nhà mộ phần cho đảo đúng không victor t r ầ mặc m nhìn xem nàng trải qua một phen trầm tư sau c h ầ m rãi gật đầu kệ ạ nàng hít vào một hơi thật sâu thư h o á n một chút đầu của mình choáng nhẹ nhẹ xoa h u y ệ t thái dương mang theo chất vấn ngự khí hỏi hướng victor không phải phụ thân ta mộ tại bắc cành a ngươi là thế nào chạy tới lại chạy trở về ta là pháp sư ta sẽ truyền thống vấn để trọng điểm là cái này sao kệ ạ có chút hỏng mất kệ ạ có chút sụp đổ bất luận hạn chủ sinh tiền hành vi có như thế nào tranh luận hắn dù sao cũng là nàng cùng gần phụ thân v i c to r này không rên một tiếng liền chạy tới lặng lẽ đem m ộ phần cho đà m ở nàng cái này làm nữ nhi muốn như thế nào tiếp nhận à cũng không tính là không rên một tiếng vẫn là có lên tiếng ít ra trở về cho các nàng xin lỗi tới nhưng cái này cũng không hề có thể san bằng v i c to r làm tất cả kệ ạ che lấy đầu chóng mặt nói kia trước ngươi nói phải hướng gần cùng ta nói xin lỗi ý tứ chính là chỉ chuyện này vít to lần nữa gật đầu kệ ạ đột nhiên hít một hơi dựa vào ở trên tường ta còn tưởng rằng ngươi nói đúng không d ậ y nổi gần là chỉ chuyện tình cảm hiện tại xem ra còn không bằng vít to thật làm chút gì thật xin lỗi gần chuyện dù là vít to thật làm như vậy nói không chừng gần còn có thể tiếp nhận chỉ nói lý do hợp lý có lẽ còn có được tha thứ khả năng nhưng đ à o mở phụ thân phân mộ cái này lại nên như thế nào để cho người ta tha thứ kệ hạ càng nghĩ càng thấy đến hôm nay có chút không chân thực trước mắt tựa hồ cũng biến mông lung không đúng không đúng cái này nhất định làm n g ộ n nàng lắc đầu đang tìm một cái lấy cớ mà nói phục chính mình tiếp nhận dưới mắt chuyện đã xảy ra nhưng tại kệ hạ chuẩn bị mở miệng trước đó một đạo lạnh lùng thanh n â m bỗng nhiên theo kệ ạ trước người chuyển đến ta tha thứ ngươi kệ ạ a không phải này làm sao lại đột nhiên tha thứ t ỷ t ỷ thừa nhận ngươi đối phụ thân vô cùng ghi hận nhưng chúng ta cũng chờ một chút lại tha thứ có được hay không a kệ ạ dựa vào ở trên tường ánh mắt đờ đ ẫ n nhìn chăm chú phía trước trên mặt viết đầy không hiểu cứ như vậy không có bất kỳ cái gì giải thích liền tha thứ hắn động cơ đâu lý do đâu vítor đem các nàng nhà mộ phân đạo đến cùng là vì làm gì nghe được gần tha thứ vítor thân thể nhẹ nhàng ngựa ra sau dường như sớm đã dự liệu được câu trả lời này nhưng lúc này gần ánh mắt leo lên vít to gương mặt trừ cái đó ra ngươi còn có hay không làm ra cái gì khác có lỗi với ta chuyện một bên kệ ạ có vẻ như vô cùng kinh ngạc bởi vì nàng đ ỗ n g nhiên ý thức được đây là gần tại tính bất ngờ ô đại biến về sau lần thứ nhất chủ động hướng người khác tuân hỏi vấn đề mặc dù nhưng cái này người là vít to nghe được g ầ n lời nói vít to ngẩng đầu lên ánh mắt cùng gần ánh mắt đối mặt cùng một chỗ hắn có thể tinh tưởng cảm giác được gần ánh mắt tinh khiết vô cùng dường như có thể xuyên thấu linh hồn bình thường phản phất giống như đâm rách vẻ lo lắng một đạo trói mắt s ắ trời hồi lâu qua đi vít to ánh mắt cũng không có chút nào lung lay hắn hít sâu một hơi sau giọng kiên định nói không có ta có thể vì ngươi thể gian phòng bên trong lập tức lâm vào yên lặng bốn phía dường như bị t ĩ n h m ị c h trô vây quanh liền ngoài cửa sổ hàn phong tiếng rít đều tựa hồ đình chỉ chỉ còn lại hô hấp của hai người âm thanh dần dần a n t ĩ n h lại tiếng tim đập tại cái này trong yên t ĩ n h lộ ra phá lệ vang dội gần nhìn chăm chú vít to thâm thúy h ắ t rượu thạch giống như đôi mắt dường như linh hồn của nàng ở đằng kia thâm thúy trong bóng tối nhìn thấy một loại nào đó như bảo thạch quang mang đột nhiên giống như là đã nhận ra cái gì như thế khoe miệng của nàng nhẹ nhàng g i lên mấy phần một vện nhàng con cung trèo lên gương mặt của nàng. Giờ phút này, một bên kệ ạ trường lớn hai mắt c h ờ một chút g ầ n nàng cười nàng khôi phục kệ ạ không có lên tiếng nàng che miệng lại có chút không dám tin tưởng trước mắt hình tượng nàng không dám đi quấy dày hai người trong chấp nhóm này t r u n g quanh yên t ĩ n h cơ hồ có chút quá mức phòng lớn như thế bên trong chỉ có hô hấp của hai người âm thanh g i à u có tiết tấu đồng dạng đồng bộ p h ậ p phồng nửa ngày gần kia một chút thanh â m nu h ò a mới rốt cục tại vít to vang lên bên h a i cũng giống như hai cỗ dòng sông quấn quanh ở cùng một chỗ dần dần dung hợp ta tin tưởng ngươi chương bốn trăm ba mươi b ố thật là đợi người khắp nơi là lựa chọn t r a mươi 4 ố n thật là đời người khắp nơi là lựa chọn sắc trời đã tối chỉ có ảm đạm ánh đèn chiếu dọi tại đi l ì n dinh thự lộ ra phá lệ yên tĩnh kệ hạ đưa vít to rời đi dinh thự hai người im lặng xuyên qua phiến đá lát thành đình viện chỉ có bọn hắn bước chân thanh thúy thanh trong không khí q u a n quẩn chờ đến sân vườn cửa chính kệ hạ dừng ở vít to sau lưng rốt cục nhịn không được mở miệng hỏi cho nên ngươi tại sao phải đem bạn chủ khôi giáp mang ra đây là từ đầu tới đôi một mực khốn nhớm kệ hạ vấn đề bây giờ món tiêu tuyết n g áo giáp như c ũ đặt ở đi l i n dinh thự bên trong vít to cũng không có đem nó mang đi. Giống như là, cố ý muốn để món kia khôi g i á p lại thấy ánh mặt trời đồng thời muốn đem nó mang về tới nhà các nàng như thế vít to nghe nghi vấn của nàng tại phía trước vừa đi một bên nhàn nhạt giải thích ta muốn đối với hắn hỏi một vài vấn đề có quan hệ gần một ít chuyện ta rất hiếu kỳ ân a nghe đến đó cây ạ d ư n g bước nàng t r ừ n g to mắt xứng sở tại nguyên chỗ không phải hàn chu không phải đã chết đi sao đem hắn hải cốt móc ra c ò n còn muốn hỏi một vài vấn đề loại chuyện này nghĩ như thế nào đều không thích hợp ta có thể không đợi kệ ạ hoàn toàn lấy lại tinh thần thời điểm v i t to hướng về nàng lại lần nữa ném ra một cái vô cùng tình bạo tin tức nhưng khi ta mở ra án tru mỗi lúc lại phát hiện thi thể của hắn cũng không ở bên trong kệ ạ nghe được v i t to lời nói kệ ạ hoàn toàn bị chấn kinh đến nói không ra lời nửa há hốc mồm trước mắt một hồi hoảng hốt chờ một chút v i t to nói cái gì còn đem quan tài cũng xốc lên kệ ạ đứng tại chỗ giống cá bắt lãng cổ như thế manh loạn t r ọ n đầu nàng đang nỗ lực để cho mình biến thanh tình hơn một chút nhưng sau đó phát hiện chuyện này dường như cũng không trọng yếu thế là hắn tranh thủ thời gian hướng về v i t to tiếp tục hỏi nữa có ý tứ gì v i t to đem phụ thân nàng phân mộ đ à o mở kết quả cha nàng không tại trong mộ v i t to hướng về kệ ạ từ tốn nói trong mộ chỉ có hạn chủ áo giáp thế là ta đem món kia áo giáp mang ra ngoài kệ hạ châm mặc cảm giác có chút lời nói giống như là ngăn ở n g ư ợ c bình thường thế nào cũng n h ả không ra nếu như chính như v i t to nói tới như thế vậy coi như là một trận sự kiện linh dị tòa kia mộ huyệt là từ nàng tự mình chỉ huy đào xây có thể khẳng định là mộ huyệt tuyệt đối sẽ không có người t h n g dở trò hơn nữa ản chủ thân thể rõ ràng đã mất đi sinh mệnh khí tức giả chết khả năng hoàn toàn có thể loại trừ như vậy đến tột u cùng xảy ra chuyện gì lúc này nàng liền nghĩ tới v i c to r mục đích hắn nói đào ra ản chủ mộ là vì biết một chút có quan hệ gần chuyện cái này không khỏi quá hoang đường có thể nàng vẫn là không nhịn được mở miệng hỏi kia có quan hệ gần sự tình người muốn hỏi cái gì v i c to r đã rời đi dinh thự đứng tại ngoài cửa lớn nghe được kệ ạ thanh âm hắn quay đầu lại cùng kệ ạ ánh mắt đối mặt một bức tường cao theo giữa hai người sẽ qua tựa như đem hai người triệt triệt để để chia cắt ra đến một bên là đèn đ u ố c sáng trưng dinh thự một bên là hát cám đường đi ngọn đèn hôn ám đem cái bóng của hắn kéo đến có chút mông lung ở đằng kia trong cơn mông lung vĩ to kia hát rượu thạch đồng dạng ánh mắt dường như từ trong bóng tối bắn ra hai đạo ám s ắ c quang mang khi còn bé gần đến cùng trải qua cái gì xe ngựa bánh xe lăn qua hốn lượn gạch xanh con đường toa xe k h ẽ động thanh thủy ép vòng âm thanh t ạ i yên t ĩ n h đêm đường phố vang lên chiếc xe ngựa này phía trước không có ngựa dẫn dắt hai bên bánh xe xẹt qua xanh t h ẳ n ma lực thúc g ụ c xe ngựa tiến lên vĩ to ngồi toa xe bên trong xốc lên cửa sổ xe mạc liêm nhìn phía cách đó không xa đi to lớn mà trắng đoán dinh thự trong cửa sổ để lộ ra đỏ h à o quang màu vàng tại ánh trăng trong ngần phụ trợ phía dưới lộ ra càng n u h ò a đ ĩ liền dinh thự tại hắn trong tầm mắt biến càng ngày càng nhỏ cho đến bị nồng đậm lá cây che chắn biến mất không thấy gì nữa vệ g à đứng tại vít to đối diện run chuyển động thân thể d u n g đến cái kia độc nhãn n h ú n mày nhìn xem hắn giống như là đũa cợt bình thường mở ra mỏ chim mở miệng nói ra dạng này ngươi liền hài lòng vít to quay đầu cùng vệ gạ kia chỉ có một cái thâm thủy ánh mắt đối mặt cùng một chỗ khả năng ta về sau sẽ không có cách nào an tâm nhưng ít ra trước mắt ta còn hài lòng vệ gạ hì, hì cười ra tiếng. hẹp dài tiếng cười trên đường phố quanh quần mà vít to thì là mặt không biểu tình nhắm mắt lại tại toa sen kẻ bêm chỗ t u a lưng bên trên trầm tư trên thực tế vít to hướng k ẻ a nói hoang thật sự là hắn tham viếng ả n chu mộ h u y ệ t cũng chưa phát hiện ả n chu gì thể chỉ có điều hắn không có nói cho k ẻ a tại trong h u y ệ t mộ ả n chu k h ô i giáp chính mình động liền như lần trước tại sách tư nạp nắm trong mộ cái kia được xưng địa ngục hỏa tướng q u ó n á o giáp như thế ả n chu áo giáp cũng chuyển hóa làm một cái năm mươi cấp một đơn vị tên là t u y ế t nào kỹ sĩ giống nhau tại trong huyệt mộ không có nguyên thi thể của chủ nhân giống nhau tại trong huyệt mộ thêm ra một cái sẽ động khôi giáp n h ư n g v i c to r khó tránh khỏi đem hai cái này liên hệ với nhau cũng hoài nghi trong đó tồn tại quan hệ đặc thủ mặc dù đến cuối cùng hắn vẫn là đem t i a cổ cái hành động khôi giáp nhẹ nhõm đánh bại cũng đem nó lộ ra mộ huyệt giao cho gần mặc dù hắn vốn có thể mang theo khôi giáp trực tiếp rời đi cũng không cần thiết giao cho nàng chỉ là tại hạn chủ trong mộ v i c to r ý thức được một ít chuyện n h ư ờ n g kệ hạ tiện thể nhắn dự tính ban đầu chỉ là đối gần làm một lần dò xét vít to đơn giản giải thích nói rằng đơn giản mà nói hắn hy vọng có thể thông qua một chút kích thích tính hành vi tỉnh lại gần lắng động tình cảm đã từng gần tại nặng nghề lại nghiêm túc hoàn cảnh bên trong vượt qua tuổi thơ không có một vị trưởng bối bằng lòng bao dung nàng ngay cả phụ thân của nàng đều không nỡ con mắt nhìn nàng duy nhất đ ố i nàng thân cận thân nhân chỉ có kệ ạ bởi vậy làm trong trò chơi kệ ạ qua đời về sau gần mới hoàn toàn dứt bỏ hết thể mọi người ở giữa tình cảm c h ậ t nhìn lại kệ ạ tự a hồ là gần tâm linh chìa khóa chỉ có làm cái chìa khóa này giữ lại lúc còn sống gần mới có thể đi để lộ nội tâm lạnh lùng giống nhau một khi liền kệ ạ cũng chết đi gần liền lại biến thành một đại không tình cảm chút nào chính nghĩa thi hành tuyệt đối công bằng chính nghĩa chỉ là làm đ ơ n tình cảm bên trong thêm ra một cái vít to thời điểm nàng hướng tới ổn định trạng thái bắt đầu biến không ổn định mà lúc trước bao che vít to nói láo hành vi cũng trực tiếp đưa đến gần đã mất đi nàng chính nghĩa c h i tâm đơn giản mà nói vít to đối gần thăm dò vô cùng đơn giản nàng đến cùng có nặng hay không xem ta điểm này rất mấu chốt tựa như gần coi trọng kệ ạ như thế dù là kệ ạ thật lâu mới sẽ trở lại thăm nàng một lần nàng cũng biết bảo trì một cái rất tốt trạng thái bởi vì khi đó gần còn có lo lắng cũng chính là kệ ạ giống nhau nếu như gần coi trọng vít to lời nói liền nhất định sẽ bởi vì vít to hành vi mà sinh ra không cần thiết chấn động đơn giản mà nói chính là gần gấp làm gần ý thức được vít to thật có thể có thể làm ra chuyện gì có lỗi với nàng tình về sau tâm tình của nàng chấn động rất m á n h liệt thậm chí cái này khiến nàng chủ động hướng vít to hỏi thăm người đến tuột cùng có hay không làm ra cái khác có lỗi với ta chuyện nhưng là ta có thể cảm giác được gần chính nghĩa c h i tâm khôi phục một chút vít to nhìn qua hai bên s ẹ t qua ngọn cây tàn ảnh k hít sâu một hơi đây là gần lần thứ nhất khi tiến vào cái trạng thái này về sau biểu hiện ra tâm tình của hắn chỉ thật là tốt lời đã từng hắn thời thời khắc khắc để ý t h ậ m chí một mực đề phòng chính nghĩa c h i tâm vậy mà lấy loại này hài kịch tính phương thức trở về vít to hồi tưởng đến ánh mắt nhìn chằm chằm trên bầu trời kia vòng xuyên qua mây đen mặt trăng thở dài vệ g à đứng đối diện với hắn hài hước n ở nụ cười đây không phải rất tốt sao vít to ngươi đều tưởng muốn truy cầu mọi chuyện t ậ n mỹ nhưng hiện thực luôn luôn không cách nào như nhân ý không ai có thể cam đoan mọi chuyện hoàn mỹ nó ngẩn g đầu lên một cái cánh não nghệ đứng thẳng khác một cái cánh mở rộng ra đến mở miệng nói ra đời người khắp nơi có lựa chọn mong muốn nhuần khôi phục kia nàng chính nghĩa tri tâm liền nhất định sẽ tr mong muốn nhường gần mất đi chính nghĩa c h i tâm kia nàng liền nhất định sẽ bảo trì hiện trạng vệ gã nói nói đem một cái cánh ngăn khuất mỏ chim trước đó duy chỉ có lộ ra cái kia thâm thúy độc nhãn hát trong bóng tối phản phất có được một đạo hỗn độn khí tức tại đáy mắt không ngừng c u ộ n quật nó tiếng nói biến có có chút cổ khoái giống như là theo bốn phương tám hướng mà đến hỗn hợp thanh âm tại toa xe bên trong quanh quẩn cho nên lựa chọn a đến cùng là lựa chọn thành liền tự mình bảo trì hiện trạng vẫn là vì gần để ngươi cố gắng qua tất cả hộp ví vệ gã lời nói dường như mang theo vài phần mến hoặc giống như là đang trêu chọc lấy vít tò chỗ sâu thế là v i t to nhắm mắt lại ngồi ở trên ghế s a lon chậm rãi hồi tưởng giáo thụ thanh tỉnh một chút làm mị hoặc khí tức dần dần chiếm cứ đại não một phút này một đạo thanh minh thanh âm tại v i t to vang lên bên hai nhường hắn lơ lửng không cố định suy nghĩ một lần nữa về tới trong cơ thể của hắn cảm nhận được trong ngực một hồi ấm áp v i t to chậm rãi mở mắt tại hắn hoàn toàn tỉnh táo lại một phút này thấy được hơ ni đang tựa ở trong ngực của hắn hai tay vây quanh dính sát hợp mặc dù hai mắt mê ly vô cùng nhưng vít o có thể cảm nhận được hơ ni hiện tại vô cùng thanh tỉnh lý trí tại hoặc ngôn ngữ của nàng ở giữa tràn đầy nhu tình cùng nhiệt liệt nhưng làm cho người ngoài ý liệu là một giây sau hờ ni lại chủ động l ù i bước hai bước theo vít to ấm áp trong lồng ngực thoát ra đến nàng rõ ràng có thể dùng cái này gần như ma tính mị hoặc nhường vít to càng sâu luôn hãm thật là ngay tại cái này mấu chốt cuối cùng một giây hờ ni từ bỏ nàng lui về phía sau mấy bước giống như một cái thanh nhã bật lộc dừng ở vách núi biên giới hơn ỷ tóc dài tại gió đêm nhẹ p h ẩ y hạ nhanh nhẹn tung bay lộ ra thiếu nữ đặc biệt linh động nàng nhẹ nhàng vuốt lên lọn tóc gậy nhẹ bên thai có thể ta cũng tin tưởng tình trạng của ta biến không được bình thường ta bắt đầu không cách nào trưởng khống bản thân cặp kia mình trong mắt màu vàng thật sâu m ề m tràn đa tình mà động người thậm chí khiến người ta cảm thấy gió xuân đều không thể tới đánh đ ộ n g thế gian cái gọi là ôn nô hương chỉ sợ ánh mắt của nàng chính là hoàn mỹ nhất t u y ế t minh n h ư là ta vẫn nhớ n à n g thấp giọng nói thanh â m ở dưới ánh trăng nổi lên một tia chấn động ngài là ta k i n h yêu nhất người hờn ỉ khỏe mắt con cong đón ánh trăng nhìn xem v i c to r lão sư của ta đã từng dạy qua ta đợi người khắp nơi là lựa chọn có thể nếu quả như thật có như thế một phần có thể khiến cho ta yêu người cũng có thể yêu lựa chọn của ta v i c to r xuyên thấu qua ánh trăng phản phất tại hờn ỉ khỏe mắt chỗ thấy được một chút lấp lòe hoáng ánh như vậy nương theo lấy ban đêm h ú t gió nhẹ nhàng phiêu tán ta vĩnh viễn sẽ không ép buộc ngài yêu ta màu đỏ mặt trời mới mọc theo dây núi hình dáng hạ chậm rãi dâng lên đường chân trời màu đỏ cam cùng màu hồng sen lẫn ánh bình minh dần dần đốt sáng lên toàn bộ bầu trời、nhàng、nhà nhà n sắp tối dường như từ trên cao nhẹ nhàng rơi xuống tựa như thiên giới thần minh khẽ vớt dưới một tầng nhẹ nhàng rèm cửa sáng sớm thuộc về c ờ lệ vệ nợ gia tộc trước kia không cần ngựa dẫn dắt xe ngựa đã yên lặng t ĩ n h rừng ở dinh thự trước cổng chính tắm r ử a tại mới lên dưới ánh mặt trời mùa đông không khí luôn luôn mang theo lạnh thấu xương thanh hàn bốn phía hoàn toàn yên tĩnh nhưng đánh vỡ cỡ lệ nợ dinh thạnh âm thanh thứ nhất một vị hầu gái lười biếng theo dinh thự bên trong đi ra nàng hé miệng xoa nắn vừa tỉnh lại ánh mắt một bên ngáp một cái màu trắng dâng lên xương khói ngông lung trên không trung cấp tốc n ư n g kết trước mắt lại tiêu tán không thấy kiên một bộ con buồn ngủ dáng vẻ để cho người ta vừa nhìn liền biết là vừa vặn tỉnh lại trong tay nàng xách theo một cái chữ nặng bao vải to bên trong chứa cờ lệ vệ nở ra tộc h ô n qua góp nhạc sinh hoạt rát rưởi có thể nàng mới vừa vặn đi ra ngoài một cái trước mắt liền thấy trước kia không có ngựa dẫn dắt xe ngựa nàng một cái liền nhận ra được đây là vít to ra chủ chuyên môn xe ngựa thậm chí đều không cần đi cố ý nhận ra ra bởi vì toàn bộ vương đô chỉ có vít to xe ngựa không có ngựa hầu gái tò mò áp sát tới nhìn một chút bên trong có người hay không nàng vừa mới chuẩn bị thăm dò hướng về phía trước thăm dò xe ngựa cửa xe liền đ ỗ n g nhiên tự động mở rộng hầu gái bị đạo này động tính cho giật này mình nàng quay đầu mấy bước nhìn xem trong xe ngựa đi tới một thân ảnh quen thuộc vít to vẫn như c ũ mặc hắn mang tính tiêu chí áo khoác màu đen đ ạ p trên ổn trọng bộ pháp theo trong xe ngựa đi ra một đ ê m trôi qua trên người hắn treo đầy ban đêm sưng lạnh ngay cả tóc cùng lông mày cũng không thể trốn qua bị băng xương bao trùm vật bệnh dường như một vị tóc bạc quý t theo n trong vũ h xe ngựa dường như cũng giống nhau chuyển tới một cỗ băng lanh khí thức thổi mặt người gò má có đau một chút nàng không chớp mắt nhìn xem victor tim đập dỗ lên gương mặt dần dần nổi lên đỏ hứng đông nhiên ý thức được sự thất thố của mình nàng vội vàng hướng vít to không người trào r a chủ ta cái này đi thông chi lia tiểu thư ngài trở về nàng vừa nói vừa thả ra trong tay r ắ t rời cấp tốc quay người chuẩn bị hướng dinh tự tiến đến vừa bước ra một bước liền bị một đạo quản c u v thanh em gọi lại không cần hầu gái lập tức dừng bước không nhúc nhích đứng tại chỗ thằng đến vít to kia một thân áo khoác màu đen thân ảnh theo bên cạnh nàng s ẹ t qua ở bên thai của nàng vang lên vít to dặn dò lời nói đừng nói cho nàng ta một đêm cũng chưa trở lại tốt, tốt. nàng nhẹ gật đầu quay đầu lại lúc liền trông thấy vít to thân ảnh đã biến mất trong gió rét hầu gái nhìn qua vít to bóng lưng rời đi trong mắt có chút mê mang thế nào cảm giác gia chủ hình như rất sợ bị lia tiểu thư phát hiện dường như trong lòng nàng đây càng giống là vợ chồng ở giữa vi d i ệ u không khí mà không phải huynh mội ở giữa trong đầu hiện lên đạo này đại bất kính ý nghĩ sau nàng vội vàng dội ra hai tay vô vô gương mặt đem trong đầu kia có không có tranh thủ thời gian vùng ném về sau hầu gái mới một lần nữa nhấc lên d ắ c r ư ỡ i hướng về bên ngoài đi đến cùng lúc đó vít to đang đứng tại dinh thự cổng hắn có chút do dự hiện khi tiến vào dinh thự không chừng sẽ bị lia phát hiện kém nhất khả năng chính là lia đã tại dinh tự đại môn về sau trở lấy hắn đến lúc đó phát hiện hắn hai ngày chưa có về nhà tránh không được muốn phát dừng lại bực tức dù sao trong hoàng cung phát sinh như vậy chuyện quan trọng hắn đều không có đi lúc này nhìn thấy lia khẳng định còn muốn giải thích đường này hơn nữa chạy tới đi lìn ra tộc đảo mở ả n chủ phân mộ chuyện này thật không tốt giải thích hắn vừa mới có tiền khoa nếu để cho lia cho là hắn biến thành một cái trộm mộ liền không tốt lắm mà thôi trực tiếp trở về phòng a hắn b ó ngón tay dưới chân đột nhiên dần hiện ra một đạo có chút á n h lam trật thức bệ bộn tinh điểm trèo lên vít to thân thể trong n h á mắt hắn liền hóa thành mấy đạo hư h o kéo dài đường vân thăng nhập dinh tự đợi đến v i t to xuất hiện lần nữa thời điểm người đã ở với mình kia quen thuộc trong phòng dưới chân động vật da lông thảm truyền đến mềm mại cảm giác gian phòng sạch sẽ mà sạch sẽ một chút cho bụi đều không có tồn tại hơn nữa gian phòng bên trong mười phần ấm áp v i t to vừa đi vào nơi này thời điểm liền cảm thấy một hồi ôn hòa cấp tốc bao khỏa toàn thân thật giống như có người tại trong mấy ngày này ở chỗ này trở qua như thế rõ ràng hắn đã có rất nhiều thiên chưa có trở lại phòng của mình hắn tim đập hơi nhanh lên cảm nhận được trong phòng kia mơ hồ mà ấm áp khí t ứ c bỗng nhiên bên trong căn phòng lò s vang lên một tiếng đôm đốp khi ê u động tiếng vang v i c to r hơi s ư n g sở vừa dự định quay đầu nhìn lại một thanh â m cũng đã từ một bên vang lên bỏ về được nghe được thanh â m một phút này v i c to r trong lòng hơi chấn động một chút hắn chậm rãi xoay người sang chỗ khác trước mắt ánh vào lịa thân ảnh giờ phút này nàng đang l ê u nhã ngồi tại ở gần lò sưởi trong tường s o f a lớn bên trên thân thể có chút ngựa ra sau hai chân nhàn nhã trồng đặt chung một chỗ trên đùi còn trưng bày một cuốn sách nàng một cái tay, tay khắc thì tại lò sưởi trong tường bên trong xào rượu châm túi thêm lửa tuy yếu ớt ánh lựa tại trên mặt của nàng toát ra h i y nhiên n vừa mới kia lò sưởi trong tường nhóm lửa âm thanh chính là từ nơi này chuyển đến lia ngồi trên ghế liếp nhìn sách trong tay cũng không tiếp tục nói chuyện thế là vít to nhìn chăm chú lên nàng nhẹ giọng mở miệng hỏi thăm ngươi vì cái gì ta vì sao lại tại gian phòng của ngươi lời còn chưa dứt lia đã tiếp lời gốc dạ nàng g n không chớp mắt tiếp tục xem sách lật qua một trang sau nhẹ giọng tiếp tục đáp lại nói đương nhiên là vì chờ ngươi trở về nói đến đây vít to lâm vào ngắn ngủi t r ầ mặc m chỉ ngay ba một tiếng lia khép lại sách lại tháo xuống bảo hộ thị lực kính mắt nàng đem thư tịch cùng kính mắt chỉnh tề bảy để lên bàn bảo đảm gãy sách cùng bên cạnh bán xếp hợp lý sau đó nàng d ố i cái lưng mệt mỏi phát họa lấy tự thân kia hoàn mỹ dáng người đường cong lúc này mới có chút buồn cười ngẩng đầu nhìn vít to ngươi muốn dùng truyền tống trực tiếp về đến phòng đến lúc đó từ trong phòng đi ra gạt ta nói ngươi sớm liền trở lại vậy sao đáng tiếc ca lia đứng d ậ y đi đến vít to bên người một cái tay nhẹ đắp trên vai của hắn một cái tay khác thoải mái mà bắt chéo bên hông nhìn từ trên xuống dưới hắn chúng ta cộng đồng sinh hoạt lâu như vậy thời gian có hay không nghĩ tới ta là hiểu rõ nhất người, của người. cho dù là ngươi cái này đã xảy ra một chút biến hóa trong vòng nửa năm lĩa ở trong lòng lặng lẽ bổ sung một câu mà lúc này nàng vừa cẩn thận quan sát lấy vít to gương mặt phía trên còn mang theo một chút óng ánh do xương vậy hiển nhiên là hắn theo băng lánh bên ngoài tiến vào ấm áp trong phòng trên người xương khí vừa mới h ò a tan vết tích vít to cổ áo hơi có vẻ ướt át nhưng quần áo bản thân vẫn như cũ sạch sẽ không điệp lĩa vươn tay sờ nhẹ hắn áo khoác cảm nhận được rét lạnh xúc cảm tựa như là đụng chạm đến hoàn toàn lạnh leo s á t thép cùng phía ngoài nhiệt độ cũng có thể xứng đáng trong nội tâm nàng lúc này mới thoáng đã thả lỏng một chút ở bên ngoài chờ đợi một đêm cũng không muốn trở về nhà. Vít to mở miệng giải thích có thể sẽ quay dày tới ngươi sợ không phải cảm thấy ta sẽ lại n h ả y ngươi cảm thấy tâm phiền tròn nên mới một mực không có trở về à v i t to đ ố n g nhiên nghe lời bởi vì lia lời nói nói trúng tim đen có câu nói nàng nói một điểm không sai nhiều người như vậy bên trong chỉ có nàng là quen thuộc nhất hiểu rõ nhất v i t to người hơn nữa ngươi cũng không phải mất tích một ngày tại v i t to trong ánh mắt lia r ộ i ra ngón tay k h o a tay một cái hai thủ thế là hai ngày hai ở lại cần muốn ta giúp ngươi ngẫm lại ngươi hai ngày này đều đi làm cái gì sao thấy v i t to trầm mặc không nói lia một cái tay chống lạnh một cái tay khắc vịn cái chán thở dài mà thôi coi như ngươi không nói ta lại có thể bắt ngươi như thế nào nàng đ u i vít to ném một cái khinh bạc thoá nhìn g n t r e o chọc nói ta ngược lại thật ra không quan trọng cổ cột bên kia nhìn ngươi nói thế nào à nàng thật là một mực tranh cãi chờ ngươi trở về muốn hung hăng đá một c ư ớ cái c mông của ngươi nói lia nhẹ nhàng linh hoạt rỗi tay cầm lên trên bản sách cùng kính mắt xoay người lúc nàng giống như là bỗng nhiên nghĩ tới điều gì ra vẻ tò mò hỏi đúng rồi hỡn đi đâu nàng giống như ngươi cũng có hai ngày thời gian không có trở về vít to đơn giản nhanh chóng đáp lại nói rằng nàng gần nhất đều muốn tại học viện ở lại lia nghe cầm lên thư tịch cùng k í n h mắt cười đáp lại một câu dạng này a nàng một lần nữa đứng dậy có chút xoay đầu lại dư quang liếc qua victor nhẹ nói ta nghĩ ta nhà pháp sư lao ra hẳn là một đêm không có nghỉ ngơi vậy ta liền không lại n h ả y ngươi không cần lo lắng trong phòng nhiệt độ ân lo sưởi trong tường đốt một mực rất ấm áp lia hướng về cửa phòng đi đến tay vừa đặt vào chốt cửa bên trên thời điểm lại giống là nhắc nhở như thế tiếp tục nói ở bên ngoài đợi lâu nhớ kỹ về nhà dầu gì cũng trở về tin tức dù sao ngươi còn có người nhà nghe lia nói lời victor có chút sửng sốt chờ hắn lấy lại tinh thần về sau lại chỉ nghe được phanh một tiếng cửa phòng quan bế thanh âm lia thân ảnh đã biến mất tại trong phòng lúc này ngủ gật v ề gạ run lên lông vũ có chút vừa tỉnh lại ân nói thở mội mội của ngươi đối ngươi thật không tệ không phải sao mặc dù cô mội mội này không phải ruột thịt nghe v ề gạ lời nói v i c to r quay đầu ánh mắt nhìn về phía đôm nốt rung động lò sưởi trong tường gian phòng bên trong chỉ còn lại kia bị ngọn lửa chiếu sáng đỏ bừng lò sưởi trong tường vẫn như cũ tản ra ấm áp hòa diễm dường như h p đồng dạng tại trong đó nhảy lên nhảy vô cùng vui sướng vũ đạo m à u đ ỏ t ạ i hắn đáy mắt rọi sáng ra một vệ ánh sáng nhạt rực rịu chi sắc theo đáy mắt chạy vào hắn băng lánh nội tâm ngay cả hơi thở bên trong đều dâng lên mấy chuyến ấm áp đúng vậy à. ta nghĩ ta hẳn phải biết nên lựa chọn thế nào lia trong ngực ôm thư tịch dựa vào tại cửa ra vào gương mặt của nàng có chút hồng nhuận tựa như là vừa vặn tan ra băng tuyết đồng dạng ấm đoán hà lưu thuận qua khuôn mặt của nàng t ú i đầu ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm dưới chân sàn nhà cảm giáp được hai chân đều có chút mỏi nhừ cảm thấy bối rối loé lên trong đầu nàng vươn tay vô vô gương mặt ngắp một cái a chỉ còn lại l i u kêu bình thản mà chậm c h ạ m tiếng bước chân trận trận v ă n g lên từ từ đi xa chương 436, t a đẩy nọ chương 436, t a đẩy nọ thời gian như là thời gian qua nhanh giống như cực nhanh mấy ngày tại trong c h ư ớ c mắt liền lặng lẽ theo đám người giữa ngón tay chạy đi hẹp chi sâm cùng cạ lẹn xỉ ạ đế quốc thiết lập quan hệ ngoại giao tin tức liền như là một hồi quét ngang thiên nam địa bắc do táp cấp tốc truyền khắp toàn bộ đế quốc thậm chí các nơi trên thế giới trong đế quốc thứ nhất tòa báo đầu để dễ thấy vị trí nêu bị cái này liên quan tại h p chi sâm cùng đế quốc thiết lập quan hệ ngoại giao đại sự chứng cứ hai nước hữu hảo qua lại mậu dịch hô động và văn hóa giao hòa cái này một hệ liệt sự kiện đ ố n g nhiên xuất hiện n h ư n g không ít quốc gia học giả cảm thấy chấn kinh thậm chí quốc gia khác đám quốc vương cũng đúng này đưa cho cực cao coi trọng bọn hắn căn bản không thể tin được kia vẹn vẹn tồn tại ở nhân loại truyền n g ô n bên trong thần bí ập vậy mà cùng c ả l ẹ n xì、si、a đế quốc tiến hành thiết lập quan hệ ngoại giao loại chuyện này làm sao tới nhìn đều cảm giác mười phần hoang đường tin tức này đối bọn hắn mà nói gần như hoang đường đại đa số người thậm chí chưa hề thấy tận mắt thậm chí đông đảo học giả còn tại tìm tòi nghiên cứu cùng nhân loại giống loại ở giữa khác biệt cùng tính đa dạng. bọn hắn đ ắ m chìm trong đối ập nhóm kia thần bí bối cảnh hiếu kỳ bên trong cố gắng tìm kiếm cùng ập nhóm thành lập liên hệ con đường mà các người cạ lẹn si ạ đế quốc đều đã cùng ập tiến hành thiết lập quan hệ ngoại giao không đúng sao chuyện không nên như thế phát triển á các ngươi cho dù là vượt qua cũng không nên như thế vượt ta cùng ập thiết lập quan hệ ngoại giao loại chuyện này nhường không ít quốc gia không ngừng hâm mộ bọn hắn khát vọng có thể lập tức cùng ập thành lập tương tự quan hệ dùng cái này đến hưởng thụ ập nhóm mang tới đủ loại chỗ tốt cùng ập thiết lập quan hệ ngoại giao mậu dịch phương diện qua lại kỳ thật cơ hồ có thể không nhịn chủ yếu là một quốc gia thu hoạch chuyện này thậm chí là toàn bộ đế quốc cư dân trên mặt tăng thêm một tầng quan huy mỗi khi nói về chuyện này lúc bọn hắn đều sẽ cảm thấy tràn đầy tự hào cùng t i ê n g não dù sao tại trong mắt rất nhiều người kẹo thật là vật các tưởng có thể cùng lập thiết lập quan hệ ngoại giao cũng liền mang ý nghĩa toàn bộ đế quốc đem nhận tự nhiên chúc phúc mà xem như đại biểu toàn bộ hợp chi x â m nữ vương cổ cốt đang nhàn nhã ngồi chính mình trên đám mây nàng b ệ n h lên một cái chân trong tay cầm một bức báo chí trên mặt khơi gợi lên con con đỗ con an tính nụ cười thậm chí nhường nàng bình thường nhàn nhã đều biến mất mấy phần cổ cốt mở to hai con mắt nhìn qua trên báo chí đầu đề tốt không phải mái ha ha ha ta hiện tại cũng coi là một cái danh nhân đi nàng lắc lắc tờ báo trong tay giống như trên không trung n ở rộ một b ó a hoa báo chí đầu đề bên trên lộ xuất quan t à i c h i xâm cùng đế quốc thiết lập quan hệ ngoại giao hình tượng tự nhiên tri ân hiệu nữ vương bái phỏng tại đầu đề văn chương phía dưới là dày đặc mà tường tận văn tự giới thiệu văn tắt văn trong chữ có kèm theo hai bức ảnh chụp phô b à y cổ cột cùng m ộ t d ì hư u hảo nắm tay cảnh tượng đặc biệt làm người khác chú ý chính là cổ cột dưới chân kia đoáo tựa như ả o mộng đám ây càn loá mắt còn lại một chút ảnh chụp phần lớn đều là liên quan tới trong hoàng cung ngoại giao h ế n hội cảnh tượng còn ảnh lại từ r khi ập tộc danh tiếng tại đế quốc nổi danh về sau cỡ lệ vệ nở dinh thự lần nữa trở thành đông đạo đại thần cùng ngoại quốc bạn bè bái phòng hấp dẫn chi điện bọn hắn đến đây toàn cũng là vì kết bạn cổ cốt dù chỉ là ngắn ngủi gặp mặt đối bọn h ắ trở lại chuyện chính bây giờ cổ cột xem như, như mặt trời ban trưa mong muốn mời nàng đi tham gia hiến hội quý tộc đám đại thần đều đem cỡ lệ vệ nở dinh thự bên ngoài đường đi chen lấn chật như nêm tối biển người mắc liệt chen vai thích cánh nhưng cổ cột đối với ngoại giới mọi bình thường đều sẽ tiếp nhận dù sao nàng hiện tại không giống quá khứ nữa như thế thường xuyên ngủ mê điều này sẽ đưa đến nàng nổi tiếng tại vương đâu cấp tốc kéo lên bản thân liền là thần bí hợp tộc mà cổ cột lại là hợp nhất tộc nữ vương nàng thần bí mị lực đã đến n h i ề u người bình thường trùn bước tình trạng hiện tại cổ cột thuần túy h trở thành một cái xã giao danh lưu ai cũng hy vọng nhận biết cổ cột v ề phần tại sao trước kia không có hiện tại như vậy nổi tiếng đi qua bởi vì đế quốc cùng chi sâm chưa từng thiết lập quan hệ ngoại giao cho dù nàng là nữ vương cũng chưa có người dám chủ động kết bạn các quý tộc lại không phải người ngu bọn hắn chỉ coi trọng đối với mình có lợi bộ phận cũng chỉ có giống cổ cột loại này không có trải qua bất kỳ xã giao ngốc bạch ngọt tộc sẽ cảm thấy nổi danh sẽ là một cái thiên đại hào sự bất quá lia ngồi ghế s a lon trên lan can nhẹ nhàng dựa vào ghế s o f a phía sau lưng trong tay cầm hành trình bút ký thỉnh thoảng ở phía trên phát hỏa mấy bút cái khác mời ta đều giúp ngươi từ chối đi mấy ngày nay trước hết trong nhà đợi a cổ cột nghe、lia、lời i l nói một cái giật mình theo trên đám mây bắn lên nàng nắm lấy đám mây một góc trứng to mắt sắc mặt đỏ lên lơ tiếng hướng về lia hô vì cái gì g ú t ta từ chối đi ta muốn kháng nghị cổ cột thích vô cùng cùng những cái k i a mời chính mình nhân loại nói chuyện nhất là những người k i a đối nàng tràn ngập sùng bài ánh mắt n h ư n g nàng cảm nhận được trước nay chưa từng có vui vẻ quá mỹ diệu cho dù là xem như nữ vương tại ấp chi sâm bên trong nàng cũng chưa từng từng có như thế hưởng thụ những cái k i a tràn ngập kính ngưỡng ánh mắt nhường cổ cột cơ hồ cảm thấy mình p h i ê u p h i ê u dục tiên loại này thể nghiệm thật là tại cỡ lệ vn gia tộc bên trong không cách nào cảm nhận được nhưng mà lia chỉ là lạnh lùng cầm lấy một cây bút tại cổ cột trước mặt nhẹ nhàng lay động kháng nghị vô hiệu sau đó nàng lại nhẹ nhàng gõ cổ cột đầu nhắc nhở ngươi là nữ vương là đến đế quốc thiết lập quan hệ ngoại giao không phải đến cùng những quý tộc kia xã giao làm minh tinh trước tìm xong ngươi định vị của mình cụ cột ông đầu nhìn xem lia trong tay cầm quyển kia thật dày hành trình bản ngồi ghế s a lon trên làn can lẩm bẩm lại hai ngày nữa hai vị hoàng tử đều sẽ trở về thân vì đế quốc hoàng tử bọn hắn trước tiên liền phải mời ngươi lia nhẹ nhàng cười cười ánh mắt thâm thúy mà nhìn xem trong tay hành trình bản nàng biết hai vị này hoàng tử đồng thời trở về nguyên nhân cũng không khó suy đoán bây giờ hoàng vị trên cơ bản đã rõ ràng muốn chuyển cho công chúa âu d ư ông hai người này không về nữa tiêu hoàng vị chỉ sợ cũng thật cùng bọn hắn hoàn toàn vô duyên bất quá cái này cũng bất quá là vô vị dãy rùa mà thôi lia ngón tay tại hành trình bản bên trên nhẹ nhàng sẽ qua cuối cùng tại một cái tên bên trên vẽ một vòng tròn cũng nặng nề mà điểm một cái lợi s ó n g ổ lệ sệ lệ sệ gia chủ vị này bỗng nhiên trở lại vương đô nhân vật trọng yếu nếu như nói hai vị hoàng tử tại hoàng vị tranh đoạt bên trong còn có bất kỳ chỗ trống để né tránh như vậy rất có thể liền phải theo lệ sệ gia chủ thân nhúng tay vào lia ê trầm tư một hồi trong mấy ngày nay thường xuyên có người đến đây cỡ lệ vê n i n h tự mời cổ có tiến đến đến hội Mặc dù đ ạ theo lý mà nói hắn là duy trì đại hoàng tử một phái bây giờ không có khả năng một điểm hành động đều không có thật sự nếu không khai thác biện pháp đại hoàng tử một m ạ n h có thể sẽ hoàn toàn mất đi cạnh tranh hoàng vị cơ hội ngoại trừ vừa mới trở lại vương đô mấy ngày nay bên trong còn đưa tới một chút nhiệm nghị lại sau này vẫn đều chưa từng xuất hiện tại công chúng trong tầm mắt mặc dù không rõ ràng vị này nhân vật thần bí độc tính nhưng là lia vẫn là phải quan tâm quá nhiều một chút dù sao hắn không thể nghi ngờ là một cái tiềm ẩn không ổn định nhân tố lia biết vít to là duy trì công chúa kế thừa hoàng vị cho nên xem như cợ lệ vệ nở gia tộc trưởng quản gia tộc sự vụ thành viên chủ yếu nàng nhất định phải đại vít to xử lý tốt tất cả thế nào ta cảm giác trời sinh chính là cho hắn vất vả mệnh lia cảm thấy có chút im lặng ở trong lòng nhà r á n h một câu lia chuyển hướng cô cốt ngữ khí biến chăm chú tóm lại mấy ngày kế tiếp tiến hội muốn đặc biệt chú ý hai vị kia hoàng tử nhất là đại hoàng tử người này cũng không phải cái gì đủ tốt nàng vẫn nhớ ký lần kia dẹt xế lệ xe đại biểu đại hoàng tử hướng nàng nói lên hôn sự cô cột n g ẩ n mặt lên ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m trần nhà cẩn thận tự hỏi đại hoàng tử kia là ai tới a tựa như là người m ặ c hoàng kim giáp tiểu g i a h o ặ kia nàng còn nhớ rõ lúc ấy cùng vít to tiến về đế quốc phương nam thời điểm gặp qua cái kia đại hoàng tử về sau liền không có gì ấn tượng cũng không biết đối phương đến tột cùng là thế nào t r e o chọc đến l i a lại có thể nhường nàng tức giận như vậy lúc này cô cột một lần nữa túi đầu xuống tò mò nhìn lịa kia vít to đâu vít to có thể hay không cùng đi nếu là hắn không có ở đây ta cũng không đối phó nổi kia cái gì hoàng tử lia biết cổ cột chỉ là thuận miệng tìm mấy cái lý do nàng đã vài ngày không nhìn thấy victor bất quá lia vẫn là mở miệng giải thích victor mấy ngày nay thường xuyên đi gần nơi đó nghe nói là có chữa khỏi nàng biện pháp nàng khép lại hành trình bản có chút lạnh nhạt nói mấy ngày nay trước quản tốt người victor bên kia cũng không cần nói hắn biết phân tức đi liền dinh thự kệ hạ mang theo lo lắng ánh mắt nhìn xem victor dạng này thật có thể đi victor con mắt chăm chú nhìn chằm gần bình tĩnh đáp lại có thể thử một chút tại trước mắt hắn gần chính đoan ngồi trên ghế hai mắt nhắm nghiện nàng chỉ mặc một cái đơn bạc áo lót da thịt trắng non thậm chí tại dưới quần áo như ẩn như hiện victor cất bước tới gần nhẹ nhàng mà đưa tay đặt ở gần trên bờ vai mà gần lại không có bất kỳ cái gì phản kháng tùy ý tay của hắn ở trên người nàng êm ái lướt qua Kệ y ã nhìn xem hai người chầm mặc một hồi lâu có chút thế ẩm nói hiện tại cũng chỉ có ngươi có thể đụng vào nàng từ khi gần tính tình đại biến về sau liền kệ y ạ cái này thân tỉ tỉ cũng không thể đụng nàng một chút cho nên nàng hiện tại vô cùng â m mộ v i t o cũng không biết v i t o đến tột cùng cho gần rót cái gì t h u ố mê có thể làm cho nàng như thế tín nhiệm v i t o rất nhanh dùng tay cân nhắc kết thúc gần thân thể kích thước v i t to thu tay về lạnh nhạt nói tốt một đạo màu tái nhợt ma lực theo v i t to trong lòng bàn tay dâng lên dần dần xẹt qua toàn bộ cánh tay một đạo màu tái nhợt ma lực theo lòng bàn tay của hắn tuôn ra dọc theo cánh tay của hắn chạy x u ô i màu bạc trắng tuyết nao g háo giáp ở dưới sự khống chế của hắn giống nở rộ tuyết như hoa tái nhợt mảnh vỡ trên không trung chậm rãi bay xuống dần dần co rút lại thành thích hợp gần lớn nhỏ v i t o cầm lấy bộ khơi giáp kia ánh mắt n u hòa rơi vào gần trên thân mở miệm nói ra chúng ta bắt đầu đi hợp thể vít to nhẹ nhàng linh hoạt sách theo màu bạc trắng khôi giáp tại gần sau lưng cẩn thận đất là nàng cài lên cuối cùng một tiết gần đ ứng bình tĩnh tại nguyên chỗ hai mắt nhắm lại cảm thụ được vít to đem k i a l ó e ra ngân hào quang màu trắng m ũ sắt ổn thỏa mang trên đầu nàng bộ này xâm nghiêm rét lạnh ngân bạch khôi giáp rốt cục hoàn toàn xuyên đeo ở gần trên thân tốt vít to lui ra phía sau mấy bước nhìn từ trên xuống dưới trước mắt gần ngân thân ảnh màu trắng phản chiếu tại hắn tâm thúy hắc rượu thạch đồng từ bên trong dường như một quả từ trên cao rơi xuống minh tinh áo giáp trước ngực nổi lên một khối bén nhọn sắt sao trời giống như thanh tịnh cổ tay giáp phản xạ bạch rượu qua mang bên hông khôi giáp bên trên bạch ngân đường vân dường như thần bí làn sóng tại trên đó chầm c h ầ m lưu động hộ thối chỗ tầm tầng băng tình trạng lân giáp bao trùm ngân sắc lông tơ tại chỗ khớp nối nhẹ nhàng tô điểm gần đeo lên ngân sắc mũ giáp trong nháy mắt nguyên bản rộng mở hàm dưới chỗ vi rượu lóe ra qua mang như băng tinh ma lực chấn động nhu hòa s ẹ t qua hai má của nàng mũ giáp hoàn mỹ định vị lộ ra khuôn mặt tựa như vỡ da huyết bùn đại khẩu thần bí mặt nạ màu bạc dần dần bỏ lên trên gần khuôn mặt d k cạnh á h con tạp đ h giá người n n chủ mất h vít to quan c h sát tỉ mỉ gần hồi lâu trong lòng tinh tế suy tư hắn có thể tin tưởng xem tới kia tuyết ngao áo giáp thuộc tính cùng đặc biệt tình trạng thái bên trên hai cái hạn chế chỉ có thể từ kị sĩ trước nghiệp mặc chỉ có thể từ nên áo giáp chủ nhân cùng với huyết mạch đời sau mặc hai điểm này hạn chế mang ý nghĩa cái này thân áo giáp chỉ có thể từ gần sử dụng liền kệ ạ cũng không thể mặc bởi vì kệ ạ không phải k ỵ sĩ nàng là liệp ma nhân lúc này ăn mặc chỉnh tề gần cũng chậm rãi mở mắt một đôi mắt bắn ra tái nhật lưu quang ánh mắt trợt hiện ra thâm thúy trong hai con ngươi dường như cất giấu hai vòng xoay t r ò n lạnh băng phong bạo tùy ý múa nhìn thấy gần mở hai mắt ra kệ ạ vội vàng hướng về gần mở miệng hỏi cảm giác thế nào gần không có trả lời chỉ là yên lặng giơ tay lên cặp kia một bạc ánh mắt như ngừng lại trên lòng bàn tay một đạo tái nhật chi sát theo khôi giáp l vô số thân tái nhật vũ khí xuất hiện trên không chúng vây quanh gần thân thể xoay quanh lên vít to nhau mắt lại nhìn chăm chú lên những vũ khí này những vũ khí này tất cả đều giấu ở cái này tuyết ngao háo giáp bên trong chỉ có mặt lấy bộ háo giáp này người mới có thể đem những vũ khí này lấy ra tuy nói ạn trụ được xưng là vũ khí đại sư nhưng là lúc chiến đấu hắn tự nhiên không có khả năng xuất ra toàn bộ vũ khí cho nên cái này tuyết ngao áo giáp trợ giúp hắn giải quyết không thể sử dụng nhiều loại vũ khí vấn đề mà cái này thuộc về riêng mình hắn áo giáp cũng hoàn toàn chính xác mang đến cho hắn càng cường đại hơn chiến l ự c lúc này gần vươn g tay nắm chặt một thanh l ơ lửng giữa không trung trường kiếm đây là nàng am hiểu nhất vũ khí đang nắm chặt c h u i kiếm một phút này nặng nghề phong tuyết bắt đầu từ không trung chậm rãi hạ xuống hướng về đại địa lan tràn một vòng tái nhật gợn xóng theo dinh thự bên ngoài nhấc lên bao trùm đi liền dinh thự rộng lớn thổ đ i ệ tựa như phía ngoài Kệ n hơn ì n gần kiếm trong tay quang toát ra sáng tái nhật quang mang, hai mắt trứng lớn, lăng lăng đứng tại chỗ. Hiện nhiên, bộ khôi giáp này ẩn chứa lực lượng, dường như viễn siêu nàng mong ớn. đông, nhưng đế quốc còn xem kiếm mắt mùa giáp giờ khôi tái hai tại siêu việc tới đế tuyết tay thoát tỏ ra r chứa chưa bây quốc chỗ. lực là đã Cứ bộ i thời điểm. h ơ nữa kệ h vươn tay ra cảm nhận được đông tuyết phiêu lạc đến trong tay giờ phút này đầu góc của nàng đã có chút nóc trệ nơi này chính là trong phòng làm sao lại trong phòng bên trong tuyết rơi hiện nhiên chuyện này chỉ có thể theo gần trên người bộ áo giáp này phía trên giải thích ngay tại kệ h nghi hoặc lúc chung q u n h đồng vụ đ ố n nhiên cấp tốc tán đi b ố như p là, là lông ngỗng nhẹ bay tuyết lớn từ trên cao vẩy xuống thậm chí hát cám cũng vì đói n h u ộ n bộ cây ạ lẳng lặng đứng thẳng nhìn khắp bôi phía tinh mịch cùng rét lạnh phảng phất là hai cỗ nó nhỏ theo trong gió tuyết t r u y ể n đến thấm vào bên thai của nàng nàng tâm thần rung động hạn ý như là điên cuồng tùy ý chó ngao thuận qua sống lưng của nàng cùng sương cốt không có vật gì dưới trời đất chỉ có gần một thân một mình đứng lặng tại trong gió tuyết phán g phất giống như một tôn bạch ngân pho tượng cầm trong tay trường kiếm ngựa mặt chỉ lên trời lúc này vítor kia lạnh lùng lại thâm trầm thanh â m chậm rãi theo kệ ạ vang lên bên thai xem ra ngay cả ngươi cũng không biết phụ thân ngươi khôi giáp bên trong cất dấu dạng này bí mật kia một bộ áo khoác màu đen xuất hiện ở kệ ạ khía cạnh mà vítor thì ở một bên tiếp tục nhàn nhạt bổ sung tuyết ngao k ỵ sĩ nơi này là an chu lĩnh n ự c cũng là độc thuộc về hắn bí mật lánh địa nơi này chỉ có một mình hắn biết còn nếu là an chú đem người nào kéo đến nơi đây từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể tại ả n chủ thống lĩnh m ả n h này phong tuyết dưới trời đất còn sống sót bởi vì ả n chủ nếu để cho người khác tiến đến liền đã ôm nhường tiến vào nơi lê người vĩnh viễn không cách nào rời đi nơi này quyết tâm cho nên nói làm v i t to lúc ấy tại cùng ả n chủ giao thủ thời điểm ả n chủ đã mang tới sát ý đương nhiên hắn không có đánh qua v i t to chỉ có điều ngay lúc đó v i t to hết sức chăm chú tại đánh bại ả n chủ, chưa từng phát giác được vùng lĩnh vực này bên trong cất g i ấ u vấn đề có lẽ tại vùng lĩnh vực này chỗ sâu nói không chừng ẩn dấu đi liên quan tới tuyết nào á o giác chủ nhân đời trước c n trù bí mật bởi vậy vít to nhường gần mặc vào bộ k h ô i giáp này lấy triệu hoán mảnh này phong tuyết lĩnh vực mà lúc này gần buông xuống trong tay l ư ớ i kiếm hai tay lấy nón an toàn xuống hất lên tóc dài màu bạc trắng mái tóc ở trong trời đem v ạ c h ra một đạo thật dài quy tích còn như tuyết bay bên trong ngân hà thần bí cao khiết mà ưu nhã Kệ y á nhìn qua một thân một mình đứng tại trong gió tuyết gần trong lòng dâng lên một tia không hiểu cảm giác cảm giác cái này thân áo giáp dường như chính là vì gần mà tạo nên vít to chậm rãi mở miệng giải thích với nàng cái này khơi giáp có băng nguyên tố chúc phúc tại h n chủ sau khi chết chỉ có gần có tư cách khống ch hắn quay đầu nhìn về phía kệ y ạ muốn hay không cùng gần luận bàn một chút hiện tại ngươi có thể không nhất định có thể chiến thắng nàng Kệ y ạ nghe xong lời ấy lập tức hứng thú nàng quay người hướng về gần nơi đó một đường bước nhanh tới trên mặt nổi lên một vệ nụ cười dường như đang chờ mong gần cùng nàng thời điểm giao thủ nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly gần muốn hay không cùng tỷ tỷ luyện một chút vít to nhìn xem kệ y ạ đi qua từ s ắ c bóng lưng mái tóc màu tím kia trên không trung lắc lắc liền bị phong tuyết bao trùm che đậy h ắ n cứ như vậy lẳng lặng nhìn qua thẳng đến nhìn thấy cây cùng gần đứng chung một chỗ trò chuyện rết thì giờ lúc này v trong trước mắt vít to cùng chim của hắn liền giống bị đen nhánh mực in nuốt hết bình thường biến mất tại tuyết trắng bên trong bốn phía phong tuyết càng thêm mánh liệt dường như biểu thị phiến đại địa này chốt sâu tuyết lớn trở nên càng thêm cuồng bạo một đạo đen nhánh cái bóng giống rắn t h u y ề n như thế tại tuyết trắng bên trong ghé qua lạc yên không một tiếng động theo đại điệu bên trên dâng lên vít to cùng vệ gạ theo cái này trong âm mưu huyền thân thân thể bao t r ù n lấy thật mỏng đồng tuyết ở trước mặt bọn họ xuất hiện một tòa tản ra ấm áp ánh lửa nhà gỗ nhà gỗ ống khói bốc lên từng sợi khói trắng ấm áp khí tức quanh quẩn trên không trung tại cái này vô tận thế giới băng tuyết bên trong tòa này nhà gỗ cũng có vẻ phá lệ ấm áp tựa như đêm dài bên trong một chiếc yếu ớt lại ấm áp ánh đến nơi này là hạn chủ sinh tiền từ trí nhớ của hắn sáng tạo ra khu vực thương đương với hắn che giấu mảnh vụ linh hồn vít to đứng tại trước cửa nhà gỗ hít mắt nhìn chăm chú lên kia hoa văn rõ ràng cửa gỗ một đạo cùng nơi đây không hợp nhau bảng xuất hiện ở trước mắt của hắn cần muốn quản lý viên quyền hạn đã nơi này bị giấu ở tuyết ngao áo giáp lĩnh vực bên trong như vậy nhân viên quản lý không nghi ngờ gì chỉ là khôi giáp chủ nhân bây giờ tuyết ngao áo giáp chủ nhân là gần mà vít to lại bị gần hoàn toàn tín nhiệm cho nên một đạo quang mang quét hình qua vít to ánh mắt nương theo lấy cách cạch một tiếng cái tiêu đạo bảng lại xuất hiện tại vít to trước mắt nhân viên quản lý quyền hạn đã trao quyền cửa gỗ dường như rút mở cửa then cài hướng về sau có chút rộng mở ấm hoàng quang mang theo trong cửa phòng bán ra chiếu rọi tại vít to bên chân vít to d ư n qua con mang đẩy cửa ra, đi vào nhà gỗ bên trong nhà gỗ tràn đầy ấm áp khí thạch xây lò sưởi trong tường bên trong thiêu đốt lên vĩnh không t ắ t h ỏ a diễm giao phó trong phòng đổ dùng trong nhà một tầng ấm áp q u a n huy chất gỗ cái bàn giường trên lấy động vật da lông chăn lông nhìn mới tinh vô cùng dường như theo không có người sử dụng qua vít to ngắm nhìn bốn phía cảm thụ được bên người ấm áp ngay sau đó ánh mắt của hắn trên bàn gỗ một bản da trắng bút ký hấp dẫn tựa như là mỗi trong trò chơi nhất định phải mang theo điều kiện như thế n ợ t ờ cờ trong phòng tất nhiên sẽ xuất hiện đặc thù vật phẩm lấy cung cấp người chơi đến thu hoạch kịch bản tin tức h n tru ký ức cũng thông qua phương thức như vậy chữ tồn tại khôi giáp của hắn lĩnh v vít to cầm bút lên nhớ lật ra tờ thứ nhất một cỗ giòn giòn cảm nhận theo đầu ngón tay chuyển đến bút mực khí tức chui vào hơi thở của hắn và tự tại trước mắt hắn nhảy lên đi ra vít to nho mắt lại mở miệng và gần ngươi là thần minh giao phó con của ta kia là hạn chủ vừa mới bị hoàng đế bổ nhiệm đặt vào bảo hộ bắc cương biên cảnh hành chính lúc lúc ấy đi lên một nhà đang hướng về xa xôi phương bắc b ố n ba xuất phát lúc là cuối thu tới gần bắc cánh lúc đã thâm nhập ngày đông giá rét Bắc c ả những v ngày lại mùa đông, mùa đông, hơi hơi mang tòa hung t hăng ngang ngược lấy trời sinh nặng nề lông tóc làm bằng mượn tại đế quốc trên biên cảnh không chút kiên kỵ xâm lấn bắc cương những ngày mang tòa hung ác thậm chí chuyển đến ở ngoài ngàn dằm vương đô bọn hắn đổ sát cư dân đốt cháy thành chấn vô số cực kỳ bi thảm hành vi bọn chúng tất cả đều làm qua đi lín gia tộc tại rời đi bắc cảnh trên đường hàn chú liền đã trên đường chu sắt không ít bắc cương man tộc khi đó hàn chủ còn vẫn như cũ mang chính mình kia một lời cố chấp chính nghĩa quyết định nhất định phải d i ệ t trừ những n à y bắc cảnh man tộc mà khi hắn tới chỗ này trải qua mấy năm thời gian sau liền tại bắc cảnh thành lập kiên cố sắt thép thành lũy lãnh đạo nghiêm trình huấn luyện kỵ sĩ vì đế quốc bắc cương biên giới kiến tạo một tòa cao ngất tường thành bảo vệ những n à y đế quốc cư dân đương nhiên hắn cũng biết tại thành lũy cảng phương bắc trong khu vực t i ê cực bắc tri địa bên trong giống nhau còn có một số thuộc về đế quốc cư dân nhưng là hắn đã bất lực lại đem thành lũy hướng về phương bắc chỗ càng sâu xây dựng thêm thân kinh bách chiến đạn chủ rất rõ ràng cực bắc chi địa hoàn cảnh càng thêm ác liệt lại thêm man tộc cơ hồ toàn bộ ở nơi đó bồi hồi nếu là ở nơi đó bực lại tại đại lượng man tộc quấy dối hạn coi như sắt thép hàng rào lại thêm cố mấy lần cũng không cách nào lại lâu dài phía dưới bảo trì hoàn hảo một khi xuất hiện phòng ngự điểm yếu bị man tộc nhóm nắm lấy cơ hội một lần hành động công kích thành lũy rất dễ dàng bị đánh tan cho nên hắn chỉ có thể tận khả năng ngừng những cái tia cư trú ở cảng phương bắc các cư dân và ở thành lũy bên trong để bọn hắn chủ động tìm kiếm che chở cứ việc ạn chu bị ộp dị hoàng đế thân nhâm vì bắc cương thủ vệ nhưng hắn cũng không phải là bắc cương lanh chúa nhưng mà ạn chu thời điểm cân nhắc bắc cảnh an toàn của cư dân cho nên hắn cho dù không phải lanh chúa cũng vẫn như cũ thâm thụ bắc cảnh các cư dân kính yêu dù sao hắn phần này cố chấp chính nghĩa hoàn toàn chính xác cứu vớt rất nhiều sinh hoạt tại trong nước sôi lửa bỏng bắc cảnh cư dân mà tại lúc ấy ạn chu gia đình cũng dần dần hạnh phúc mỹ mãn hắn nắm giữ hai đứa bé đồng thời thê tử của hắn cũng có thai tức sẽ nên đón bọn hắn thứ ba đứa hải tử nhưng mà nguyên nhân chính là ả n chủ phần này kiên định chính nghĩa tiến hành đã có người thật sâu kính yêu hắn cũng có người cảm giác sâu sắc thống hận tại rét lạnh bắc cảnh dựa vào đi săn dạ t h u hiển nhiên không cách nào hài lòng bằng đại man tộc bộ lạc sinh tồn nhu cầu cho nên bắc cảnh các cư dân cũng giống nhau trở thành man tộc nhóm đi săn mục tiêu mà ả n chủ đối bắc cảnh che t r ở hành vi không nghi ngờ gì làm man tộc không gian sinh tồn tiến một bước nhận hạn chế thế là bọn hắn triển khai mãnh liệt trả thù kia là tại một cái ngày đông giá rét ban đêm nguyên bản tại đi liền dinh t ự bên trong ạn chú lộ ra ấm áp lò sưởi trong tường cùng người nhà ngay tại hưởng dụng bữa tối trong nhà ấm áp ánh đến chiếu dọi ra đi lìn nhà trên mặt mỗi người ấm áp nụ cười nhưng một vị kỵ sĩ khẩn cấp thông báo phá vỡ cái này vừa cùng hải nhường ả n trù nguyên bản b u n g lòng trên mặt lộ ra ngưng trọng ả n trù lớn kỵ sĩ chúng ta tìm tới man tộc giấu ở bắc cảnh một mảnh căn cứ điện ả n trù cực kỳ lâu không có cùng người nhà cùng một chỗ nếm qua bữa tối có thể sự kiện t h ậ n cấp chuyện này liên quan đến khắp cả thành lũy an uy hắn rất bất đắc dĩ đi thôi tại ả n trù bên hay chuyến đến thê tử dịu dàng duy trì hắm thâm tình nhìn chăm chú thê tử cặp kia lóe ra ánh đến dịuôi mắt hôn khẽ một cái mang thai người y mang theo đại lượng kỵ sĩ giá ngựa xuất phát tiến về tình báo chỉ t r i điện quả nhiên tình báo chỉ địa điểm s á t thực cần giấu đi một tòa man tộc căn cứ hàn chu hạ lệnh mang theo kỵ sĩ nhóm dũng cảm hướng man tộc công kích chứng kiến qua cuộc chiến đấu k i ệ kỵ sĩ nhóm toàn đều nhớ bọn hắn lớn kỵ sĩ trên chiến trường anh tư h n tại trong chiến dịch biểu hiện được so bình thường càng thêm d ũ n g mánh huyết n ụ c văng tung t ó é hàn quang trở hiện phong tuyết hoạch qua hắn khôi giáp nhưng máu chạy theo áo giáp đã rơi vào men ngông đất tuyết man tộc tráng kiện mà khàn khàn kêu thảm bên thai không dứt máu tươi từ trong thân thể phun ra ngoài thậm chí đem một m liền kia từng mảnh nhỏ thi thể đều bị chất thành núi nhỏ mà chính như thủ hạ chỗ thông báo như vậy giống nhau như lúc nơi này xác thực dấu có không ít man tộc hạn chù chu sát man tộc số lượng nhiều nhất cái kia áo giáp màu bạc đều bị n h u ộ n thành hoàn toàn đỏ tươi liền trước ngực cái kia g i ữ thợn rồi ra đầy miệng ngân răng tuyết ngao đầu lâu đều lộ ra càng thêm kinh dị làm bạn chủ nhấc lên cái cuối cùng dấu đi man tộc thời điểm đem màu bạc t r ư ờ n g nhận gác ở cổ của nó phía trên cánh tay vừa vừa dùng lực lưới lao còn chưa vạch ra liền thấy vị kia man tộc bờ môi mất máy mở miệng vung ra nhân ngôn kỵ sĩ đại nhân ngài quả n h i tới còn mang đến nhiều như vậy kỵ sĩ. hạn chu đối với cái này cảm thấy vô cùng hiếu kỳ cùng nghi hoặc bởi vì đây là hắn lần đầu tiên nghe được man tộc miệng nói tiếng người trước đó gặp phải tất cả man tộc đều như là dã thú không có chút nào trí tuệ của nhân loại là một đám chỉ bằng bạn có thể hành động man hoang sinh vật bởi vậy hạn chu tạm thời tha vị này man tộc một mạng n g a khí tỉnh táo mở miệng nói ra xem ra n g ư ờ i còn có sau cùng di ngôn nói một chút đi vị t i a man tộc ngồi dưới đất trong mắt lóe lên một tia q u ỷ dị con mang kéo ra một cái nụ cười dữ tợn ta rất bội phục chính nghĩa của ngươi vẹn vẹn ỉ lại loại này hư vô mở mị tín niệm ngay tại mảnh này hoang vu bắc cương giữ vững được nhiều năm như vậy. thật là à ngươi có hay không nghĩ tới một ngày nào đó ngươi cũng lại bởi vì chính nghĩa của ngươi trả giá gắt lúc này ạn chủ còn chưa kịp phản ứng hắn nhũ mày bắt lấy tên này man tộc cổ ánh mắt lạnh lùng gắt gao nhìn chằm chằm mặt mũi của nó ngươi muốn nói với ta cái gì khu khu khu khu khu k u man tộc bị mãnh liệt này bắt l ự c bóp không thở nổi ho khan vài tiếng thằng đến ạn chủ lấy lại tinh thần lúc này mới bông ra nó man tộc phục trên đất ho khan c h ậ m tốt mấy hơi thở sau mới bình phục tới cho ngươi một cái lời khuyên a kị sĩ đại nhân ngươi càng là cảm thấy chân quý đồ vật liền càng phải đem nó đặt ở nhất địa phương không đáng chú ý ngươi khắp nơi tuyên bố chính nghĩa của mình thậm chí liền ngươi nhất chân ái người nhà cũng ủng hộ ngươi nó gần như điên cuồng cười thanh âm trầm thấp như là trung ma bình thường chuyển vào ả n trụ trong thai ngươi luôn nói địch nhân của ngươi vĩnh viễn không cách nào đánh bại ngươi thật là ngươi những cái kia chân quý bảo thạch chắc chắn sẽ có bị ngươi sơ hở một ngày chúng ta những ngày tiểu đâu thật là thời thời khắc khắc nhìn chằm chắm các nàng đâu hắc hắc hắc nhớ kỹ lần sau không cần mang theo nhiều như vậy kỵ sĩ hiện ra cuối cùng h n trù đang trầm mặc bên trong chém xuống man tộc thủ cấp mà khi h n trụ trở lại thành lũy lúc phát hiện thủ vệ bắc cương số ít kỵ sĩ nhóm đã th ngay tiếp theo những cái kia man tộc thi thể d à i rác nằm tại nhốn máu đại địa bên trên mà khi ả n trụ trở lại trong nhà mình thời điểm một mảnh phá hư cảnh tượng đập vào mí mắt cửa phong bị x é nứt ấm áp lò sưởi trong tường sụp đổ rét lạnh trải rộng toàn bộ dinh thự vỡ vụn bàn ăn bên trên dính đầy vết máu bị chia cắt ra nước thi thể an tĩnh nằm trên mặt đất bên trên thê tử của hắn con của hắn tất cả đều chết tại trận này man tộc xâm lấn bên trong chỉ có hắn lớn nhất nữ nhi kệ ạ bởi vì là còn tại kị sĩ huấn luyện bên trong cho nên trốn qua một tiếp một phút này ạn trụ tin tưởng không nghi ngờ chính nghĩa đạt đến bờ biên giới chu hoàn toàn chính xác chính nghĩa của hắn nhường hắn thâm thụ cư dân k ì n h yêu hắn bảo vệ toàn bộ bắc cương giết chết vô số man tộc cho dù là lần chiến đấu này ả ạ n chu như cũ đại hoạch toàn thắng hắn thành công phá hủy man tộc bí ẩn cứ điểm cho dù là đối mặt man tộc mãnh liệt xâm lấn tổn thất cũng giới hạn trong một chút kỵ sĩ đương nhiên còn có hắn yêu vợ con nhưng mà làm chính nghĩa liền thân cận nhất người nhà đều không thể bảo hộ lúc ả ạ n chu bắt đầu chất vấn phần này chính nghĩa đến tột cùng còn có ý nghĩa gì hành xử chính nghĩa nhất định phải chạm cắt hết thẻ tình cảm nhưng ngươi làm không được bởi vậy ngươi thờ phụng chính nghĩa sẽ không đáp lại ngươi theo đạo này thanh âm trầm thấp vang lên tối đen như mực hư ảnh bắt đầu quấn quanh ở con của hắn trên thi thể g ắ t đi liền vặn vẹo lên ấu tiểu thân thể đứng lên trong mắt l ó e ra c h ố n g r ô n g vô thần hỗn độn hoang mang hàn chu c h ơ mắt nhìn xem con của mình theo phá thành mảnh nhỏ bên trong khôi phục thành nguyên bản dáng vẻ nhưng hắn lòng dạ biết rõ trước mắt cái này sinh vật đã không phải là con của hắn ta là chính nghĩa nữ thần thành kính tín đồ hắn lạnh như thế đối hàn chu nói sau m ộ t khắc toàn bộ dinh thự bị mãnh liệt bằng tuyết phong bạo nước mất lạnh ấu xương tuyết lớn xẹt qua chân trời đem tia rách nát trồ ở dần dần dần v một đoàn khiêu động hỏa diễm trống rống tại trong gió tuyết chập trấn sinh huy tại ả n chủ tuyệt vọng nhìn chăm chú h ạ g gạt từng bước một đi hướng vợ hắn thi thể kia đã sớm bị mở ngực mổ bụng thi thể tính cả chưa thành hình hài tử tựa như một khối màu đậm huyết n ụ c chết tại thi thể trong bụng gạt túi xuống thân thể đem ngọn lửa kia để vào ả n chủ thê tử băng lanh trong bụng hòa t r ù n g dần dần mở rộng đem toàn bộ thi thể báo khỏa toàn bộ thi thể dần dần bắt đầu thiêu đốt hóa thành đầy trời tiêu đốt sao trời cuối cùng chiếu xuống trong gió tuyết cuối cùng ở mảnh này băng thiên tuyết đ i ệ bên trong chuyển đến hải nhi khóc n ỉ non thanh âm ạn ch h ắ n tại trong gió tuyết hình tượng không còn là một vị chiến thần mà là một cái bị sinh mệnh khôi phục rung động phụ thân hắn bỏ xuống trường kiếm trong tay điên cuồng chạy về phía k i a m à u cam hỏa diễm đầu n g u ồ n h n chu đầy mắt đều là rung động rung dày dỗi ra hai tay đem tiêu bao trùm tại phong tuyết lại tại hỏa t r ù n tiêu đốt ở giữa hải tử bế lên vị này tân sinh nữ anh thân thể đã bị băng tuyết bao trùm có thể h n chu ôm vào trong ngực lại làm cho hắn cảm thấy một hồi vô cùng ấm áp cho dù xuyên thấu qua sắt thép áo giáp h n chu cũng có thể cảm giác được hải nhi thân bên trên truyền đến ấm áp h ả i nhi đỉnh đầu bao trùm lấy thật mỏng tuyết trắng màu bạc đông tuyết tại hắc cám trong gió tuyết lấp lóe dường như phương xa chân trời sáng tỏ bình minh h ạn trụ thân thể run r ẩ y đầy mắt chỉ còn lại cái này ấu tiểu h ả i nhi g á t non nớt thanh âm ghé vào lỗ thai h ắ n tiếng vọng tại mảnh này trong gió tuyết lưu lại nóng bỏng ấn ký chân quỵ a đây là thần minh ban cho con của ngươi đưa nàng bồi dưỡng thành thần a nàng sẽ kế thừa chính nghĩa của ngươi hoàn thành ngươi chưa hoàn thành nguyện vọng nhưng ngươi phải nhớ kỹ gác tia trống rồng ánh mắt lóe ra ám sát p h u trào dần dần thôn phệ lấy chung q a n h ngân quang hóa thành thâm thúy h bởi vì tuyệt đối chính nghĩa không cần bất cứ tia cảm tình nào chương 439, lao đăng đem con gái của ngươi cho ta chương 439, lao đăng đem con gái của ngươi cho ta đọc đến nơi đây v i c t o trên cơ bản cũng đã biết sự t ì n h đến tiếp sau phát triển mà trong lòng hắn một chút nghi hoặc như là dây gai xoắn lại cũng bị từng cái giải khai tại trải qua chính nghĩa nặng nề g h một cái giá lớn về sau hạn chủ quyết định chấp hành trận này hùng vĩ tạo thần kế hoạch bỏ đi toàn bộ tình cảm thanh hữu cuối cùng chân chính chính nghĩa mà cái này tạo thần nhân tuyển tự nhiên là cái kia tại mẫu trong bụng chết yểu lại bị thần minh lấy họa t r ù n phục sinh、đường. vít to lật qua một trang bút ký thấy được ả ạ n trụ ở phía trên lưu lại một câu nói như vậy nàng là thần minh giao phó con của ta lẽ ra nên tiếp tục thực hiện ý chí của thần thật là dù vậy ả ạ n trụ cũng không cách nào hoàn toàn tránh cho một việc cái kia chính là gần vẫn là nhân loại chỉ cần thân vì nhân loại kia sẽ rất khó tránh cho tình cảm xuất hiện nhập thân vào g ạ tin t giáo đồ nói cho ả ạ n trụ theo gần khi c ò n bé bắt đầu liền đi bồi dưỡng nhân sinh của nàng hoàn cảnh nhường đi nàng tận lực đi vượt qua một cái hoàn toàn không có thân nhân quan tâm tới thơ chỉ cần nhường gần tại không người dám đến gần hoàn cảnh hạ trường thành sau tương lai tất nhiên sẽ mắc tình cảm thiếu thôn chứng bệnh không có bất kỳ cái gì tình cảm dây dưa gần chính là phụ thân gạt cái t i a t à giáo đồ mong muốn phát triển có lẽ là bởi vì nữ thần tin giáo đồ từ nhỏ không có cha mẹ cũng có lẽ là cha mẹ của bọn nó sớm liền qua đời cho nên bọn chúng cũng không rõ ràng nhân loại tình cảm tuổi thơ càng là thiếu yêu h ả i tử đối tình cảm nhu cầu cũng lại càng lớn từ vừa mới bắt đầu liền để gần tiếp xúc không đến bất luận cái gì tình cảm loại hành vi này bản thân liền không thể lấy tại như thế cực đoan nghiền ép phía dưới về sau gần có lẽ sẽ tại tình cảm phương diện này đụng đấy bắn được thế là h ẳ n chu cứ vậy mà làm hung á t sống hắn không được bất luận kẻ nào thậm chí là trong nhà người hầu cũng không thể thân cận cùng quan tâm gần đồng thời tại gần lúc còn rất nhỏ liền đem nàng đưa đi tiến hành kỵ sĩ huấn luyện nhưng là hắn duy chỉ có ngầm cho phép nhường kệ hạ tiếp xúc gần chỉ có kệ hạ không biết rõ năm đó m â u thân nguyên nhân cái chết không biết rõ đệ đệ của nàng g ạ t sớm đã chết đi cũng không biết nàng cái này cái cuối cùng muộn muộn là đã chết đi nhưng lại bị thần phục sống sót h ả i tử kệ hạ cái gì cũng không biết nhưng kệ hạ chỉ biết một chút gần là thân nhân của nàng tại không rõ ràng vì cái gì phụ thân cùng đệ, đệ đều đúng gần coi thường thậm chí không quan tâm chút nào thời điểm chỉ có kệ ạ đỉnh lấy phụ thân lệnh cấm đem người nhà yêu toàn bộ đưa cho gần mà kệ ạ yêu mến cũng là gần màu xám tuổi thơ kinh nghiệm bên trong duy vừa xuất hiện quan mang cho dù là tương lai nàng chịu vạn người sùng kính cũng có giống l i h ĩ a dạng này bạn bè có thể kệ ạ vẫn là trong nội tâm nàng duy nhất không có thể thay thế người nhà cảm thụ được đầu ngón tay truyền đến trang giấy bánh quế vít to nhẹ nhàng lật qua lật lại bất ký nhìn xem mới tinh văn tự nhảy vào trong mắt hắn tiếp tục nhắc tới lên kế hoạch của ta là từ ta còn có con của ta kệ ạ hoàn thành nàng đăng thần thời điểm nhưng trước lúc này ta nhất định phải ổn định lại gần tình cảm tâm hắn biết ở gia đình tình cảm phương diện gần nội tâm đã bị hoàn toàn phong tỏa mà còn lại cũng chính là vấn đề lớn nhất tình yêu là vì số không nhiều có thể so sánh người nhà tình cảm h n chu mặc dù có thể điều khiển gần người nhà những phương diện này tình cảm nhưng liên quan tới tình yêu hắn không cách nào nắm giữ trăm phần trăm nắm chắc hắn mười phần lo nghĩ gần sẽ ở lấy hậu nhân sinh bên trong không chế không nổi yêu cái trước người dù sao gần mỹ lệ không nghi ngờ gì sẽ hấp dẫn đông đảo người theo đuổi đây là h n chủ không thể không cân nhắc tình huống may mắn là vấn đề này bị h n chủ chiến hữu sách tư nạp nắm cỡ lệ v ề nở tướng quân cùng con của hắn vít to giải quyết vít to vẫn là h à i từ thời điểm theo phụ thân đến tới bắc cảnh bãi phòng bọn hắn kỳ thật ngay từ đầu ả n chu cũng không có hướng về gần cùng vít to định ra hô nước phương diện đi suy nghĩ bút ký bên trong nâng lên kia là vít to chủ động hướng ả n chu nói lên vít to tại lần đầu tiên nhìn thấy gần nhìn xem cái này nhỏ hắn rất nhiều tuổi tiểu cô nương thời điểm nói ra nhường ả n chu giật này mình nếu như ngài đối với ngài nữ nhi tương lai lo lắng vậy liền đem nàng giao phó cho ta đi ta cam đoan sẽ không để cho nàng yêu lên bất luận cái gì người ạn chu nhìn chăm chú lên vít to phát hiện cái này tuổi nhỏ thiếu niên trong mắt lóe ra không phù hợp tuổi tác thâm thúy trí tuệ k i a trí tuệ giống như q u a n mang tại hắn hắc cám thâm thúy đáy mắt c h ả y xuôi lại bị thần bí vòng xoáy n u ố t hết thế là hắn liền định ra gần cùng vít to h ư ơ n ư ớ c cuối cùng vít to cũng thành công thực hiện lời hứa của mình kỳ thật vít to cũng không có làm gì chỉ là từ đầu đến cuối đem người một nhà ngại chó ghét hành vi q u á n triệt đến cùng mà tại hai mươi tuổi kế thừa cỡ lệ vn gia tộc tại lên làm lánh chúa cái này thời gian chín năm bên trong hắn càng là cố ý ẩn giấu tiên phú của mình đem danh dự cá nhân đẩy hướng thung lũng mà bởi vì vít to cùng gần ở giữa hương dẫn đến gần căn bản là không có cách tiếp xúc đến cùng nàng tuổi không sai biệt l ắ m cái khác khác phái người người đều sợ v i t to dù là gần lại ưu tú cũng không ai dám tiếp cận gần v i t to trở thành gần bảo vệ tốt nhất dù mà v i t to người kia ngại cho ghét hành vi cũng thành công nhường gần bắt đầu chán ghét hắn tại dạng này hôn nước dưới điều kiện gần hoàn toàn cắt đứt chính mình đối tình yêu nhu cầu ta đạt đến tất cả điều kiện chỉ còn lại sau cùng đăng thần thời điểm về phần tại sao hạn c h ủ chặt đứt tất cả mọi người đối gần quan tâm duy chỉ có cho phép lưu lại kệ ạ bởi vì hắn trải qua hạn chu từng tự mình trải qua thân nhân chết đi kịch liệt đau nhứt loại thống khổ này phảng phất tại thế gian này đã mất đi tất cả lo lắng làm người tuyệt vọng vào thời khắc ấy trái tim của hắn cơ hồ biến chết lặng dường như cũng không còn cách nào cảm nhận được bất kỳ tình cảm nếu không phải nghĩ đến hắn còn thừa lại cái cuối cùng nữ nhi kệ ạ hắn có lẽ ở đằng kia cực kỳ bi thương trong nháy mắt liền sẽ hoàn toàn đoạn tuyệt chỗ có tình cảm hóa thân thành vô tình ác ma bởi vậy ả ạ n chu lấy kinh nghiệm của mình là gần thiết lập điều kiện như vậy kệ ạ thành gần ở nhân gian duy nhất lo lắng một khi kệ ạ qua đời bất luận là ngoài ý muốn vẫn là tự nhiên sinh lao b ệ tử gần đều chọn chủ động cắt chém chính mình toàn bộ tình cảm toàn thân tâm vùi đầu vào chính nghĩa bên trong hoàn thành cuối cùng đăng thần con đường nhìn đến đây victor trong lòng nổi lên một cố gợn sóng không khỏi thật sâu thở dài mọi thứ đều đối mặt trong trò chơi nữ võ thần l u ậ n chính là theo kệ hạ sau khi chết bắt đầu t h u i biến tại kệ hạ sau khi chết nàng hóa thân trở thành vô tình chỉ biết là chấp hành đế quốc mệnh lệnh cố máy giết chóc thàng đến nàng tự tay giết chết phụ thân của mình ả chủ làm cắt đứt tất cả tình cảm giang buộc về sau gần cũng bởi vậy hoàn toàn biến thành một thanh chính nghĩa chi kiếm đến nơi đây bút ký ghi chép liền đi tới cuối cùng Ản chỉ ủ ký cần tương lai không xuất hiện cái gì sai lầm như vậy dù là kệ hạ giả yếu chết bệnh gần cũng giống vậy sẽ mất đi tình cảm chỉ là hạn chủ cũng không nghĩ tới cuối cùng kệ ạ trở thành liệt ma nhân đồng thời đang truy kích tham lam ác ma rèn thời điểm bị ác ma phản s á t cuối cùng chết tại vương đô ác ma hành vi sớm thúc đẩy gần cắt đứt tình cảm của nàng chỉ là vít to rất hiếu kỳ một sự kiện nếu như khi đó hạn chu biết kệ ạ nguyên nhân cái chết là cái gì hắn sẽ có hay không có như vậy một m h á y mắt bởi vì chính mình nữ nhi ngoại ý muốn cái chết cảm thấy phẫn nộ cùng bị a i có thể sẽ có khi hắn triệu tập tất cả bắc cảnh k ỵ sĩ mong muốn một lần hành động làm phản đánh vào vương đô thời điểm có lẽ cũng là ô n vì kệ ạ báo thủ mà đi tâm tình nhưng cuối cùng ai cũng không rõ ràng chuyện này liền như là trong trò chơi phát sinh qua sự t ì n h bây giờ cũng sẽ không phát sinh nữa bởi vì ta tới v i c to r bàn tay kẹt lấy khép lại bút ký đưa nó vững vàng đặt ở trên bàn gỗ hắn đầu vai c h ố n g đỡ ánh mắt ngưng trọng qua đen đi ra cái này ấm áp nhà gỗ dẫm tại phủ kín tuyết trắng đại địa bên trên cước bộ của hắn tại thâm hậu đất tuyết bên trong bước ra một đầu thật dài đường mòn v i c to r đứng tại trong gió tuyết nhìn chăm chú trước mắt sâu không thấy đáy hát cám cùng bay tán loạn tuyết lông l g ỗ n g nhẹ nhàng thở ra một hơi hô hấp của hắn vừa rời đi bờ n ô i liền biến thành đầy trời sương mù màu trắng tại một trận gió bên trong cấp tốc tiêu tán v nhìn xem tia còn có ký ức cấm áp n h à gỗ có một số việc một khi bị phủ u ổ i liền không nên lại bị để lộ hắn nhẹ nhàng bóp ngón tay một đạo xích hồng ma p h á p quang mang theo đầu ngón tay lướt qua mạnh liệt hỏa diễm lập tức theo phòng ốc chung quanh dưới mặt tuyết phá đất mà lên quấn quanh toàn bộ ấm áp n h à gỗ trong nháy mắt toàn bộ phòng bị hừng hực màu đỏ hỏa diễm lướt hết cao ngất hỏa diễm theo tứ ngược gió hơi thở đ i ê n cùng đong đưa thân thể tựa như tại trong gió tuyết làm già sau cùng dãy r a toàn bộ phòng bị màu đỏ liệt diễm t u ố c vĩt to cũng không quay đầu lại phía sau lộ g a minh rượu ánh lửa mà trước người thì là nhiễm lên bước qua đất tuyết rời khỏi nơi này nhà gỗ tại tuyết lớn bên trong thiếu đốt hóa thành than cốc nhao n h a u đổ sụp mà xuống nơi xa bôi đen điểm biến càng ngày càng mơ hồ một đạo thật dài đất tuyết đường mòn cũng dần dần bị mới phong tuyết bao trùm chất lên dày một t ầ n g dày cảm nhận được chính mình một lần nữa về tới gian phòng cây áo mồ hôi đầm địa ấm áp lần nữa phong phú thân thể của nàng mệt mỏi đường nàng hướng về sau khi nào đặt ngông ngồi trên đất nàng thô trọng hô hấp lấy xuyên thấu qua ướt át đầu ngón tay đem trên trán dính tại lọn tóc mồ hôi nhẹ nhàng xóa đi một cái tay chống đất tựa vào ghế s o f a tòa biên giới nàng t h ở phi phò n g n g đầu lên nhìn xem sáng loáng ngân sắc đèn mà pháp đưa tay che chắn mắt vừa mới trở lại dinh thự ánh mắt còn không có từ trong bóng tối chậm tới không được thật mạnh cái này thân áo giáp cũng quá vô lại Kệ y ạ vừa nói một bên quay đầu nhìn về phía gần cùng n à n g so sánh gần trạng thái quả thực tốt quá nhiều gần tháo xuống tia ngân sắc mũ giáp đem mũ giáp kia lẳng lặng đặt lên bàn túi đầu nhìn xem trên người mình bộ áo giáp kia lặng lặng đặt lên bàn k ệ ạ cũng giống nhau nhìn xem bộ này tuyết ngao áo giáp điệu môi cái này khôi giáp thật đúng là ghê gớm vừa mới tại trong gió tuyết cùng gần giao thủ so tài thật lâu nàng có thể tin h tưởng cảm thụ tới một chút cái kia chính là không có sơ hở bị áo giáp toàn thân bao khỏa gần liền như là một cái tinh rượu máy móc chiến đấu rõ ràng thân ở tại hàn tuyết phong bạo loại này cực đoan hoàn cảnh bên trong gần lại tựa như hoàn toàn sẽ không nhận nó một tia ảnh hưởng thậm chí có chút như cá g ặ p nước bất luận là tốc độ hay là lực lượng so với trước đó đều đã cường đại không ngừng một hai cấp bậc nhưng những này đều không phải là nhường tệ ạ cảm thấy đau đầu nhất n h ư n g nàng nhất khổ não còn muốn xem như cái kia có thể viện hóa ra vô số loại loại vũ khí năng lực cùng gần giao thủ chiến đấu muốn thường xuyên đ ề phòng bên người nàng xuất hiện một đống vũ khí một hồi này dùng chính là trường kiếm có thể tại ở gần kệ ạ vòng qua lưới kiếm một giây sau giấu ở trong gió tuyết một cái tay khác l i ề n lại đột nhiên vung ra một đầu mọc đầy bén nhọn gai bạc liên truy công kích như vậy không khỏi làm khải phu l ạ c nghĩ đến vụ thân của nàng ạn chủ mặc dù gần võ nghệ khẳng định còn so ra cái bản chủ cường đại như vậy không đạt được các loại vũ khí tinh thông tình trạng nhưng thân làm kỵ sĩ những vũ khí khác sử dụng cũng giống nhau thuận buồm xuôi gió đây quả thật là một thân áo giáp có thể mang tới hiệu quả sao lúc này một đạo lạnh lùng thanh â m tại hai người một bên vang lên băng nguyên tố c h ú c phúc nhường bộ áo giáp này mang theo chỗ đất tuyết lúc sẽ thay đổi càng mạnh v i c to r bỗng nhiên xuất hiện cho kệ ạ giật này mình gần ánh mắt cũng theo đó nhìn sang kệ ạ ngầm đầu lên nghi hoặc hướng lấy v i c to r hỏi a v i c to r người vừa rồi đi đâu v i c to r vừa đi tới gần bên người một bên đáp lại kệ ạ đi xử lý một ít chuyện đáp lại xong sau hắn nắm tay nhẹ nhàng đặt lên gần giáp lót vai phía trên sau đó ngón tay nhẹ nhàng sẽ qua một đạo xanh thẳng ma lực theo đầu ngón tay của hắn chạy qua quấn quanh ở gần trên khải giáp tia áo giáp màu bạc lập tức bắt đầu thoát ly gần thân thể giải thể sau đó trong không khí dần dần biến mất cảm giác được thân thể bỗng nhiên c h ậ t nhẹ gần có chút đứng không vững không cầm được hướng về sau nghiêng đi ngược lại cũng may vít to sớm c o đón trước kịp thời vươn tay cánh tay đem gần vững vàng ôm vào lòng tránh khỏi nàng ngã s ắ p xuống nhìn xem hai người động tác ngồi dưới đất kệ hạ trợn trắng mắt lại bắt đầu hai người kia kệ hạ nhìn lấy bọn hắn trong lòng âm thầm nhạ dánh một câu biết biết biết hai người các ngươi ân ái vô k qua sau một khắc gần mồ hôi trên người liền theo kia trắng đoan ma lực cùng nhau tiêu tán khiến nàng biến khô mát tới mát sau đó vít to lại chống rông phất phất tay một cái mềm mại quần áo từ không trung bay xuống nhẹ nhàng bao trùm tại gần trên thân Kẻ ta, ta thế ì n xem m thế cây ạ cũng không nói thêm gì nữa hiểu chuyện ngậm n g ư n c lại nhiều hứng thú nhìn xem hai người nàng biết hiện tại cũng không phải quái dày chuyện này đối với vị hôn phu thê thời điểm v i t to đang dạy gần cái này thân áo giáp phương pháp sử dụng gian phòng bên trong tràn đầy t ĩ n h mịch không khí chỉ có lô hỏa rất nhỏ đông ố t âm thanh cùng v i t to thâm trầm nhắc nhở âm thanh quanh q u ẩ n v i t to giảng giải đến cẩn thận mà kiên nhẫn gần thì là chuyên chú lắng nghe thỉnh thoảng khéo léo gật đầu tỏ ra là đã hiểu rất nhanh v i t to thanh n â m ngừng lại mà lúc này kệ ạ cũng rốt cuộc tìm được cơ hội vội vàng hướng v i t to hỏi ngươi vì cái gì như thế hiểu nàng hết sức tò mò thượng như là trước kia tại cái kia trong lĩnh vực như thế vít o chỉ dùng một câu liền nói ra kia phiến phong t u y ế t chi địa chố đặc thù thật là theo lý mà nói v i t to hẳn là không có sử dụng qua bộ khơi giáp này nghe được kệ ạ hiếu kỳ hỏi thăm v i t to chậm rãi n g n g đầu ánh mắt nhẹ nhàng liếc đi qua rõ ràng ánh mắt của hắn rất bình tĩnh có thể kệ ạ lại luôn cảm thấy có chút kỳ quái v i t to ánh mắt tựa như là đang nhìn một cái tên ngốc như thế lúc này v i t to thanh âm cũng nhàn nhạt vang lên bởi vì nhà ta cũng có ách thật xin lỗi đồng dạng là tham gia qua đế quốc vô số chiến tranh sách tư nạp nắm tướng quân không phải s o phụ thân của nàng hạn chủ nhỏ yếu hơn lúc ấy ôm di hoàng đế thậm chí muốn đích thân phong thưởng sách tư nạp nắm l ạ quân dù sao tại vô số to to nhỏ nhỏ trong chiến đấu. sách tư nạp nắm có thể nói là d ũ n g manh thiện chiến mặc dù cuối cùng sách tư nạp nắm từ chối phần này phong thưởng đồng thời chỉ cần một phần lãnh địa dù vậy sách tư nạp nắm ra chủ cũng như cũng lại nhận vô số người t ô n k í n h người khác gặp mặt cũng muốn tôn sưng một tiếng tướng quân chỉ tiếc anh hùng mất sớm hiện tại n h ớ tới cợ lệ v ẫ nở trong nhà đồng dạng là một bộ tra i truyền áo giáp còn giống như thật không có vấn đề gì mà tại kệ hạ lâm vào suy nghĩ đồng thời vít to cũng không nhịn được lâm vào có chút suy nghĩ nói tới nói lui trên thực tế hắn còn thật không biết bộ kia địa mục hỏa áo giáp có tác dụng gì dù sao trong trò chơi thời điểm món đồ kia chẳng qua là bột đánh bại về sau liền biến mất chỉ là nếu như kia bộ khôi giáp cùng tuyết ngao háo giáp như thế có hạn chế lời nói t r ư ớ c nghiệp cũng là dễ giải quyết vít to tùy tiện thử một chút liền có thể huấn luyện ra bản thứ hai trước đi ra nhưng bởi vì pháp sư dùng rất thuật tay cho nên vít to cũng không có suy nghĩ qua nghề nghiệp của hắn trọng yếu nhất vẫn là huyết mạch vấn đề dù sao có đủ loại manh mối chỉ rõ hắn tỷ lệ lớn không phải c ờ lệ về nờ gia tộc thân sinh bất quá bây giờ suy nghĩ nhiều như vậy cũng không hề dùng chỉ có tự mình thử một lần mới có thể biết kết quả đến t u ộ cùng như thế nào mà bây giờ tại căn dặn tốt tất cả về sau vít to mở miệng hướng về hai người nói vậy ta liền rời đi trước lia đang ở nhà bên trong chờ ta k ta ngựa đầu tùy ý khoát tay áo trở về đi nhanh đi về a đừng để người ta chờ quá lâu vít to nhẹ gật đầu một cái tay ở giữa không trung vung lên bình tĩnh không gian bên trong dần hiện ra một đạo xanh thẳng ma lực gợn sóng ma lực tựa như một đầu linh động cá bơi trên không trung từ trên xuống dưới xẹt qua một đạo y ê u nhã đường vòng cung ở đằng k i a ma pháp tác d ụ n g dưới một đạo màu xanh thẳng ma lực truyền thống môn chống dông xuất hiện truyền thống môn trung ương giống như là một tầng chấn động mắm nước nổi lên tầng tầng g ợ sóng v i t to vừa mới chuẩn bị bước vào truyền tống môn dường như bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó quay đầu đối kệ ạ nói nhớ kỹ nhiều cùng gần tâm sự kệ ạ nội tâm xem thưởng ngoài miệng đã biết biết trên thực tế nàng cũng không phải chưa thử qua từ khi gần có biến hóa sau khi nàng liền hàng ngày ý đồ tìm gần nói chuyện t h i ế m nhưng hôm nay gần trên cơ bản rất ít phản ứng nàng mà v i t to tại dặn dò xong đây hết thể về sau liền bước vào truyền tống môn ma lực tiêu tán v i t to thân hình cũng biến mất theo không thấy kệ ạ đưa mắt nhìn vít o biến mất theo trên mặt đất chậm dãi đứng lên dỗi một cái thật dài lưng mỏi trên thân dinh hồ, hồ. nàng phải đi tẩy một cái tắm dù sao người khác có pháp sư l ã o công một cái ma pháp liền có thể miễn đi tắm rửa mà nàng không có a nàng n chỉ có thể tự mình đi tắm rửa ai đang lúc nàng chuẩn bị lúc rời đi gần ngoài dự liệu chủ động mở miệng ngươi đi đâu kệ ạ thuận miệng đắp tắm rửa đợi lát nữa gần vừa mới có phải hay không chủ động mở miệng đ ỗ n g nhiên kịp phản ứng kệ ạ hơi sững sờ nàng t r ừ n g to mắt quay đầu hơi kinh ngạc nhìn qua gần mà gần hất lên quần áo lại đối kệ ạ mở miệng nói ra ta muốn đi chung với ngươi kệ ạ trưng mắt nhìn cảm thấy một hồi mậu giống là hoàn toàn không có dự liệu được gần sẽ chủ động cùng nàng mở miệng như thế mà gần lời nói còn không có kết thúc còn có một việc ta muốn một lần nữa nhậm chức kỵ sĩ giải nhìn xem gần kệ hạ thanh âm đều run rẩy lên mấy phần gần ngươi ngươi là tại thỉnh cầu ý kiến của ta sao gần nhẹ gật đầu kệ hạ lui về phía sau mấy bước tựa ở ghế s o f a trên lan can ánh mắt đờ đẫn mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào thảm qua một hồi lâu nàng mới hít sâu một hơi ánh mắt cũng dần dần nhu hòa xuống tới nói thật khi thấy gần kia lạnh lùng bộ dáng giữ vững lâu như thế kệ hạ đều đã không ôm ấp bất kỳ hy vọng gì dẫn đến nàng căn bản không có nghĩ đến còn sẽ có một ngày như vậy g ầ n lại có thể chủ động cùng nàng đối thoại thậm chí bắt đầu trưng cầu ý kiến của nàng thật giống như đã từng gần trở về như thế đôi môi của nàng có chút mất máy ánh mắt cũng bởi vì là ngạc nhiên mừng rỡ mà run dày lên thật lâu qua đi kệ y hít vào một hơi thật sâu bình phục một chút kích động vui sướng tâm t ì n h tốt ta ngày mai phải ngươi xử lý bởi vì đây là thân nhân tình cầu Kệ y đương nhiên muốn vì nàng làm được vít to đứng tại đi l ì n dinh thự bên ngoài ngầm đầu nước nhìn bầu trời bên trong khắp múa phong tuyết cảm thụ được từ trong miệm thở ra xương trắng trong gió rét dâng lên lại cấp tốc tiêu tán lạnh gió nhẹ nhàng s ẹ n qua khuôn mặt của hắn trên bờ vai vệ gạ cũng run run thân thể hơi có vẻ lười biếng gân cổ lên nói rằng cho nên ngươi vẫn là như thế lựa chọn a có đôi khi ta đều đang nghĩ người nhà có phải hay không đối ngươi có cái gì đặc biệt ý nghĩa vệ gạ ở một bên náp một cái nếu không rõ ràng mọi thứ đều tiến triển thuận lợi ngươi vì sao còn muốn phí công đọc sức v i t to hai tay nút túi vừa đi một bên đáp lại vệ gạ ta sợ xưa nay đều không phải là vị k i a nữ thần nếu không hắn có vô số loại phương pháp thậm chí có thể sớm giải quyết hết gần đến tránh cho cái này đến tiếp sau vấn đề nhưng là v í to dừng bước quay đầu nhìn về phía đi liền dinh tự tản ra ấm áp tranh hồng qua mang nếu như gần chính nghĩa c h i tâm thế tất sẽ khiến nữ thần d á n g lâm một cái ủ n g có cảm tình nữ võ thần nghe vẫn rất có tính khiêu chiến quả đen túi người xuống nâng lên k i a cái thần bí mà đen nhánh độc nhãn không hiểu liếc qua vít to ta không quá lý giải ngươi những này không hiểu tự tin đến cùng đều là từ đ â u đến tự tin vít to khỏe miệng có chút d ư ơ n g lên tại phong tuyết sen lẫn trong đêm nụ cười của hắn lộ ra hết sức nóng bỏng hát rượu thạch giống như đồng tử bên trong lóe ra một cố miệt thị tất cả thâm thúy qua mang dường như liền trùng quanh hàn phong cũng tại hắn tùy ý trong tiếng cười biến không đáng để ý bởi vì ta sớm đã không có đối thủ chương bốn trăm bốn mươi mốt tranh tài đánh thua rất tức giận chương bốn trăm bốn mươi mốt tranh tài đánh thua rất tức giận hoàng gia học viện pháp thuật pháp sư phòng thí nghiệm một ga thân mang màu trắng áo dài nữ pháp sư tại bốn bể thí nghiệm trên đài bận rộn xuyên qua hơn ỉ trên sống núi mang lấy một bộ phương gặm kính trên trán trâu mồ hôi hơi lộ ra ở trong phòng thí nghiệm qua lại hối hả trắng loạn áo dài theo động tác chập trùng thậm chí có thể mơ hồ thí nghiệm trên đài trưng bày các thức n ồ i nấu cặng bên trong chế biến lấy n g ũ thải bàn l à n dược tề màu trắng hơi nước theo n ồ i nấu cặng bên trong nhẹ nhàng chậm chạp dâng lên trong không khí xoay chậm chậm vô số thủy tinh dụng cụ bên trong cũng đựng đầy các loại lẫn nhau phản ứng dược tề lộc cộc lộc cộc phát h ỏ a âm thanh không ngừng tại hờ nỉ vang lên bên hay một cái nằm sấp đang thí nghiệm trên đài màu đỏ cá x ấ u nhỏ cá nhữ mày nó cảm giác đối với cái này m ư ờ i phần bực bội những này phức tạp lộc cộc âm thanh nhường lì tợm cảm thấy rất nhau nhau nó có chút muốn đem nơi này đập nhưng là cái này l ý t h tổng ánh mắt chuyển hướng ở bên nhìn thấy một cái mập mạp chó con đang nằm sấp đang thí nghiệm trên này an tường ngủ trước mũi bong bóng nước mũi cũng theo hô hấp của nó một chương co dù lại từ khi lần trước bị hờn n h ị mang sau khi đi nó liền không còn có tỉnh lại qua nó như thế nào đây không hổ là lưỡi biếng ác ma mà chờ l ý t h tổng lần nữa quay đầu lại liền thấy hờn n h ị cầm trong tay hai chiếc bình tại tỉ mỉ thao tác hạ nhẹ nhàng lay động đem cái này cùng cái này d u n g hợp hờn h ị một bẩm một bẩm chuyên chú đem hai bình bên trong tinh h ồ n cùng ánh chất lỏng màu xanh biết hỗn hợp lại cùng nhau trong cái chai này hai trùng m a vật huyết、dịch. phân biệt bắt nguồn từ âu nga cùng độc g i á c thú hai loại ma thú năng lực cực kỳ đối lập một loại vô cùng tinh khiết mà một loại khác thì là cực hạn ô huế mà bây giờ h n ý đây có lòng mong đợi nhìn chằm chằm c á i bình tim đập dỗ lên thậm chí liền hô hấp đều không tự giác ngừng lại nhưng đáng tiếc là hai loại huyết dịch căn bản là không có cách tư ơ n g dung h n ý nhìn qua đáy bình mấy đám v á n h dòng máu màu xanh lục chậm rãi dâng lên phiêu phủ ở tinh hồng huyết dịch phía trên không khỏi thở dài có lẽ chính là bởi vì hai người thuộc tính quá đối lập đã đưa chúng nó không cách nào rung hợp cho nên nàng đến cùng là làm sao làm được nàng quay đầu ánh mắt rơi vào sau lưng biểu lộ lạnh lùng xe phi rột trên thân lúc này xe phi rột đang a n tĩnh ngồi trên đế cặp kia mãng xà giống như dựng thẳng đồng nhìn chằm chằm hờ nhi hờ nhi thì là nâng c ầ m lên nhìn xem nàng lâm vào nặng nề suy nghĩ theo xe phi rột trên thân thể rút ra huyết dịch ẩn chứa mấy chục loại thậm chí trên trăm loại ma vật khí tức thật là nàng đã đã chứng minh đơn thuần dung hợp hai chủng ma t h ú huyết dịch nếm thử là không có kết quả muốn, muốn đạt tới xe phi rột dạng này tiêu chuẩn nên làm cái gì tính toán trước từ bỏ đối với xe phi rột thân thể nghiên cứu hờ nhi chỉ có thể tạm thời về sau thả một chút mặc dù đây là vít to giáo thụ thỉnh cầu nàng tiến hành nghiên cứu nàng vẫn là cần phải suy nghĩ một chút những phương pháp khác lúc này ánh mắt của nàng tại phòng thí nghiệm quét nhìn một vòng khi nhìn đến ghé vào trên bàn thí nghiệm lì thợ tổng cùng bục x i lúc nàng đ ỗ n g nhiên có một cái tư tưởng mới ánh mắt của nàng chăm chú tập trung vào đầu kia tiểu xảo màu đỏ cá s ấ u cảm nhận được hờ nỉ có chút ánh mắt không có hào ý lì thợ tổng lập tức toàn thân cứng ngắc mồ hôi theo cái chán lan xuống lì thợ tổng nhìn về phía một bên ngủ say bục xí dường như tại g a hiệu hờ nỉ chuyện di mục tiêu nhưng bục xí như c ũ đắm chìm trong trong trong mộng đối h hờ nghỉ vẫn là trước đem ánh mắt nhìn chằm chằm l ì t h tổng mở miệng hỏi trên người của ngươi sẽ có huyết dịch sao ác ma mong muốn hành động cũng cần thân thể mà nếu như ác ma không có triển lộ chân thân tình hữu lúc bọn chúng thoạt nhìn cũng chỉ cùng bình thường động vật không sai bị lắm như vậy có thể hay không theo trên người của bọn nó rút ra huyết dịch hoặc là năng lượng của bọn nó hờ nghỉ vừa nghĩ một bên cầm lên trên bàn nhỏ ống tiêm ngón tay thôi động đem bên trong không khí gạt ra từng bước một hướng lấy cá sấu tới gần l ì t h tổng nhìn xem hờ nghỉ kia có chút bồng nhiệt hai mắt sợ hãi liên tiếp lui về phía sau cơ hồ theo thí nghiệm trên đài q u ẳ n xuống có thể khả năng ta không có hết u y dịch ta hẳn là không có đúng không nhưng mà hờ nhì không chút nào để ý lì tợ tổng cầu khẩn tiếp tục từng bước ép sát lì tợ tổng thất kinh xoay người muốn trốn lại phát hiện bản thí nghiệm cùng mình khoảng cách càng ngày càng xa tinh hồng cá sấu nhỏ cá bị hờ nhì n ắ m ở trong tay một châm xuống dưới chuẩn sắc không sai mà đâm vào lì tợ tổng c á i m ô n g ngao d í t lên một tiếng trong nháy mắt phá vỡ phòng thí nghiệm yên tĩnh hờ nhì nhẹ nhàng linh hoạt co rút lấy ống tiềm từ nhỏ cá sấu thể nội rút ra một chút tinh hồng sắc bọn biện dày đặc chất lỏng mà hờ dò xét cẩn thận lên mặc dù không biết rõ theo lì nhưng chất lỏng này nhìn rõ ràng không phải huyết dịch chỉ là đơn giản quan sát châm này quản tinh hồng chất lỏng h ớ n y liền cảm nhận được một c ô mánh liệt l ử a g i ậ n từ đáy lòng bay lên mà đây cơ hội nhường nàng mất lý trí nàng kém chút bị phần này nổi giận ảnh hưởng bận bịu đem ống tiêm buông xuống cái này mới khôi phục một chút cảm xúc rất rõ ràng đây là tới tự bộc lộ g i ậ n ác ma lực lượng mà lúc này lì tợ tổng t ê liệt ngã xuống đang thí nghiệm trên này toàn thân có gấp tựa như là một đầu mắc cạn tại khô cạn lòng sông bên trên cá vô lực lè lưỡi một bộ tuyệt vọng đến cực điểm bộ dáng nó dường như cảm giác được thân thể của mình một bộ phận bị tách ra cùng lúc đó -si. -si、h ơ -si、ngay, ngay sau đó hờ nhi đem cái này hai ống chất lỏng đồng thời gạt ra một bộ phận đặt ở một cái hình múi khoan trong bình đơn giản dung hợp là tốt nhất phán đoán hai đoàn năng lượng tương dung tính phương pháp xử lý mà lần này kết quả nhường hờ nhi hết sức hài lòng hai cỗ chất lỏng tại lẫn nhau tiếp xúc đến cùng nhau thời điểm tựa như là giao hợp dài như r á n lẫn nhau vặn vẹo lẫn nhau có rúm một đạo cam chất lỏng màu đỏ rất nhanh liền thôn vệ nguyên bản hai cỗ chất lỏng l ặ nghĩ, nghĩ tới đây hờ nhì bỗng nhiên có một cái ý nghĩ nàng vội vàng cầm lấy vừa rồi đặt ở trên bàn thí nghiệm kia không cách nào dung hợp ma thú huyết dịch đem hai đoàn huyết dịch đồng thời rút lấy một chút về sau nàng lại đem chú bắn vào ác ma bộ phận này năng lượng bên trong rất nhanh hai cố ma vật huyết dịch tại tiếp xúc đến màu cam chất lỏng trong nháy mắt biến nôn nóng bất an hai cỗ huyết dịch dường như biến đến mức dị thường cùng bạo lẫn nhau chiến đấu cùng một chỗ rất nhanh liền hoàn toàn tan hợp lại cùng nhau một đạo sâu dòng máu màu xanh lam tại trong bình lay động phản chiếu tại hờ nỉ kia c h ấ n kinh mà trường lớn đồng tử bên trong lộ ra trong mắt nàng vô cùng ngạc nhiên mừng rỡ rõ ràng vừa rồi không cách nào dung hợp hai cỗ huyết dịch lúc này thế mà tại ác ma lực lượng thôi động hạ n tan hợp lại cùng nhau hờ nỉ v ẻ mặt được lăng lăng quay đầu đi nhìn về phía sau lưng ăn tính xẻ phi rốt lại phát hiện toàn thân tái nhật sẽ phi rốt ngồi trên đế như c ũ mặt không biểu tình như c ũ không núc ních nàng giống nhau không biết rõ vừa rồi đến tột cùng đã xảy ra những chuyện gì trải qua vừa rồi ma vật huyết dịch dung hợp hờ nỉ trong đầu giống như nhảy ra ngoài rất nhiều liên quan tới set phi d ộ t bí mật nhưng cụ thể một chút nàng dù sao cũng không dễ chịu nhiều suy đoán dù sao không có cái gì chứng cứ bất quá có thể làm đến b ư ớ c này ít ra hiện tại hờ nỉ đã phi thường hài lòng ít ra tại ma vật huyết dịch dung hợp phương diện này đã có rất lớn tiến triển phải đem chuyện này nói cho giáo thụ mới được hờ nỉ nghĩ đi nghĩ lại vội vàng thu hồi trong phòng thí nghiệm những cái kia thủy tinh dụng cụ đem hai cái ác ma cũng nhấc lên che giấu về sau hướng về phòng thí nghiệm truyền tống trận đi đến nhìn thấy hờ nỉ chuẩn bị rời đi set phi dốt cũng giống nhau đứng dậy theo thật sát phía sau của nàng hai người đứng tại trận pháp truyền thống bên trên sau hờ nghi nhẹ nhàng búng tay một cái dưới thân trận thức toát ra một hồi minh rượu lam sắc qua mang hai người nhất thời hóa thành lấm ta l ấ m tấm biến mất tại pháp sư tháp bên trong hôm nay học viện vô cùng náo nhiệt tựa như là nên đón cái gì lòng trọng ngày lễ như thế vô cùng náo nhiệt nhất là tại giáo học lâu bên ngoài các học sinh so sánh bình thường càng là nhiều hơn thật nhiều lần hờ nghi đi tại trên đường nhỏ luôn luôn có thể nhìn thấy những học sinh k i a cảm xúc tăng vọn mang trên mặt chờ mong cùng t í c h t ú vô cùng hưng phấn hướng lấy cửa học viện chạy tới nhanh nhanh, nhanh lại không nhanh chút liền không còn kịp rồi. cái gì không còn kịp rồi hờ nghi không qua lý giải bất quá vẫn có một ít học sinh khi nhìn đến nàng thời điểm đầy mắt mừng dỡ chạy tới cùng nàng chào hỏi hờ nghi giáo thụ hờ nghi giáo thụ giữa chưa tốt hờ nghi giáo thụ n g à i tiết sau khóa là thời gian nào ta muốn sớm hẹn trước đối diện với mấy cái này học sinh hờ nghi đều nhất nhất mỉm cười ứng đối những cái kia cùng hờ nghi chào hỏi một bộ phận học sinh khi nhìn đến hờ nghi mỉm cười lúc đều sẽ đỏ lên hai gò má một chút tính cách tương đối xấu hổ học sinh càng là trực tiếp thẹn thùng chạy đi đương nhiên còn có một số học sinh tại cùng hờ nghị bắt chuyện qua về sau đều sẽ tò mò nhìn về phía hờ nghị sau lưng đi theo hờ nghị giáo thụ sau lưng có một người mặc trường bảo k ỳ quái nữ nhân cái này khiến những học sinh này cảm thấy một hồi hiệu kỳ nhưng bọn hắn sẽ không hướng hờ nghị trực tiếp hỏi dù sao đây là rất không lễ phép hành vi bất quá hờ nghị vẫn có thể theo những học sinh này lúc rời đi cùng đồng bạn nói chuyện trời đất thanh e m bên trong nghe ra nghi vấn của bọn hắn hờ nghị giáo thụ sau lưng người kia là ai á không biết rõ nhưng nhìn có chút quen mắt Các hai ọ c người h dần, dần rời đi, mà Hờ, hờ, hờ Nhi các n g t h nàng h ư thế m đã rất lâu không có nói riêng một chút nói chuyện gặp mặt cũng chỉ có thể là tại khi đi học nhìn thấy hờ nhi người hôm nay hẹ dị cả nói được nửa câu ánh mắt lại rơi tại hờ nhi sau lưng sẽ phỉ rột trên thân đ ỗ n g nhiên một đạo không tốt hồi ức chui lên e g ì cả náo hải nàng đâu ông ông cả người cứng ngắc tại n g u y ê n chỗ lăng lăng nhìn chằm chằm xẹp phì d ộ t đây không phải vít to giáo thụ lần trước mang tới người sao tại chú ý tới e g ì cả ánh mắt lộ vẻ kỳ quái thời điểm hờ ni mỉm cười hướng về nàng dịu dàng giải thích đây là vít to giáo thụ là ta tìm trợ giáo ngươi đ ừ n g nhìn nàng bộ dáng này nhưng kỳ thật người rất tốt nghe đến đó e g ì cả cứng ngắc cười cười nếu như không phải là bởi vì lúc ấy kém chút bị nữ nhân này đánh nàng nói không chừng liền tin tưởng hờ ni lời nói này bất quá nàng cũng lý giải dù sao vít to giáo thụ nói qua muốn cho hờ nghỉ chuẩn bị một cái trợ giáo mà trợ giáo nhân tuyển chính là người nữ nhân thần bí này mà lúc này hờ nghỉ nhìn qua bên cạnh nguyên một đám đ ỗ n g nhiên đi qua học sinh không khỏi nhìn về phía hẹ、e、dị c ả hỏi thăm về đến hôm nay thế nào các học sinh thế nào đều hướng cổng đi hẹ、e、dị c ả nhìn xem các học sinh nhún vai tựa hồ đối với các học sinh phản ứng cũng cảm thấy rất là bất đắc dĩ đại hoàng tử trở về ta nghe nói h ã n tựa như là vì bãi phòng vít to tới chương bốn trăm bốn mươi hai tránh hiểm nghi một chút ta và ngươi không quen chương bốn trăm bốn mươi hai tránh hiểm nghi một chút ta và ngươi không quen tại hoàng gia học viện pháp thuật cửa chính vô số học sinh chen chúc ở chung quanh bọn hắn dưỡng cổ lên tò mò nhìn về phía bên ngoài cửa chính hưng phấn xì xào b à n tán cái kia chính là đại hoàng tử a rất đẹp a một thân hoàng kim giáp chúng học sinh ánh mắt tụ vào tại một chỗ nơi đó đại hoàng tử mặc chiếu sáng dạng dỡ hoàng kim khôi giáp uy nghiêm đứng tại học viện trước cửa dương quang theo hắn khôi giáp bên trên phản xạ lóe ra chói mắt ánh sáng màu hoàng kim các học sinh ghé vào lan can bên cạnh trong mắt phản xạ đại hoàng tử kia kim quang chói mắt thân ảnh bọn hắn ha to mồm chấn mắt hốc mồm đối với hắn sùng bái như là sóng biển cái này nhưng cùng đối mặt vít to thời điểm hoàn toàn khác biệt mặc dù vít to giáo thụ thực lực cương đại nhưng rất ít có thể có học sinh dám đi tiếp xúc hắn dù sao trực diện vị này hy vọng hiện hách giáo thụ cần cực lớn dũng khí cùng đảm lượng vẹn vẹn tới gần vít to các học sinh liền có thể cảm nhận được một cố vô hình cảm giác c áp bách dường như nặng ngàn cân tảng đá ép trên vai cái này cũng không chỉ có là bởi vì vít to thực lực cương đại vị này vít to thân phận giáo sư thật sự là nhiều lắm hoàng gia học viện pháp thuật thủ tịch giáo thụ pháp sư nghị hội nghị viên đế quốc ba tước cùng bộ dư địa ổng công chúa tư nhân lao sư trọng thân phận điệp ra phía dưới nhường các học sinh liền nâng lên vít to cái tên này thời điểm trong lòng đều sẽ rung động một cái nhưng đại hoàng tử thì hoàn toàn khác biệt thanh danh của hắn tại toàn bộ vương đô lưu truyền rộng rãi thân hòa dịu dàng kiên nhẫn chú đáo theo cao vị đại thần tới còn nhỏ hài đồng thậm chí liền đầu đường tên ăn mày hắn đều lấy bình đẳng thái độ đối đãi thậm chí đã từng còn g i ế t qua một đầu cự long đem đầu lâu mang về vương đô hiện ra chính mình phi phạm thực lực hắn thực lực cương đại hơn nữa không tiêu không gấp hắn tại đế quốc phương nam trấn thủ m a vật kẽ nước nhiều năm chưa hề có thua trận vì đế quốc a n toàn chọn ra cống hiến to lớn tại những ngày quang hoàn bao phủ phía dư các học sinh đối với hắn tràn đầy sùng kính ngay tiếp theo trên người hắn cái k i a kim sắc khôi giác phản xạ ra qua mang đều vì các học sinh mang đến một tia yên tĩnh cùng an tâm mà đại hoàng tử cũng bởi vì này thu được một cái phù hợp hắn kinh nghiệm xương hảo song m ị anh hùng mà lúc này hắn đi vào học viện trên mặt nụ cười hiền hòa hướng hai bên các học sinh phất tay thăm hỏi k i a mang theo chút không còn trẻ nữa gian nan vất vả nhưng lại trầm ổ n trên khuôn mặt mang theo gió xuân giống như ấm áp sau lưng hộ vệ đi theo đại hoàng tử cùng nhau đi vào học viện thế này bọn hắn càng thêm kích động hưng p ấ n lên năm nay cũng biết giống thường ngày như thế sao không biết rõ ta có thể hay không bị chọn chúng a bọn hắn lẫn nhau nghị luận trong ánh mắt tràn đầy đối đại hoàng tử vô kỳ h ạ n trở trên thực tế đại hoàng tử cơ hồ hàng năm đều sẽ trở lại hoàng gia học viện pháp thuật hắn t i ể u gì cũng sẽ chọn lựa một chút tuổi trẻ pháp sư gia nhập trấn thủ phương nam bên cạnh đội ngũ vì ứng đối phương nam chiến sự đại hoàng tử quân đoàn hàng năm đều cần chi u mộ mới pháp sư bọn hắn đã có thể trên chiến trường tác chiến cũng có thể ở hậu phương phụ trách trị liệu thương binh cùng xử lý hậu cần sự vụ bình thường những n à y hậu cần nhiệm vụ đều sẽ ưu tiên giao cho theo trong học viện gia nhập quân đoàn học sinh bị quân đoàn chọn chúng rất nhiều học sinh đều bằng lòng gia nhập đi theo đại hoàng tử tiến về đế quốc nam bộ biến cảnh dùng cái này rèn luyện chính mình đối với những này chưa từng trải qua chân thực chiến sự học sinh mà nói gia nhập một tuyến chiến trường quân đoàn không thể nghi ngờ là một loại làm người tim đập thình thịch ra tốc kích thích húng chi trải qua dạng này rèn luyện các học sinh tại sau khi tốt nghiệp hồ sơ lý lịch bên trong sẽ còn thêm vào dạng này một khoản tư lịch thậm chí có cơ hội ưu tiên gia nhập độc thuộc tại hoàng thất giật pháp sư đoàn cho dù là đối với gia đình quý tộc mà nói cái này đồng dạng là một phần cực cao vinh dự càng quan trọng hơn là dù sao đây là đại hoàng tử theo học viện tri ô mộ học sinh n g h n luyện đại hoàng tử khẳng định không thể để cho bọn hắn trở thành phá hôi nói tóm lại tham quân đãi ngộ hậu đãi cơ hội không có bất kỳ cái gì chỗ xấu lúc này đi vào học viện đại hoàng tử thỉnh thoảng hướng về chúng quanh vây xem hai bên các học sinh phất tay thăm hỏi hắn có thể thấy rõ các học sinh đầy cõi lòng sùng bái cùng ánh mắt mong đợi trên thực tế đại hoàng tử vô cùng hưởng thụ loại này bị vạn người trú m g ụ bị xem là anh hùng cảm giác nhưng là đại hoàng tử đi trên đường thẳng đến chung quanh học sinh biến ít đi rất nhiều về sau hắn ở trong lòng không khỏi thật sâu thở dài một tiếng hắn lần này trở về mặc dù bộ phận nguyên nhân là bởi vì nghe nói nội mội của hắn ô dĩ l ì ông bị hoàng đế chọn làm tương lai hoàng vị người thừa kế nhưng càng nhiều nguyên nhân lại không chỉ như vậy bây giờ phương nam chiến sự biến càng thêm khẩn trương cùng nguy cấp nguyên bản ma vật khe hở đã ngày càng mở rộng cường đại ma vật không ngừng mà từ đó phun ra ngo đã vô pháp bị h ư u hiệu ngăn cản cái này dẫn đến chú đóng ở khe hở chung quanh mạo hiểm giả cùng các binh sĩ tổn thương tham trọng hiện nhiên vẹn vẹn dựa vào đám mạo hiểm giả tiến vào khe hở thanh lý ma vật đã còn thiếu rất nhiều cho dù là những cái kia đ ỉ n h cấp mạo hiểm giả công hội cũng đã khó mà ngăn cản đại lượng ma vật cường đại thế công nhất là tại mạo hiểm giả bên trong nổi danh nhất giá thú công hội tại tuyên bố gia nhập c ờ lệ vn gia tộc sau giá thú công hội liền từ trung lập chuyển biến làm cợ lệ vn gia tộc thế lực người không thể nói bọn hắn xuất công không xuất lực nhưng giá thú công hội lưu tại phương nam nhân số giảm bớt rất nhiều giống như là công hội bên trong trọng y ế u cốt cán thành viên cơ hồ đều đã rời đi đế quốc phương nam bọn hắn đại đa số chuyển rời đến cớ lệ vệ n ở gia tộc lãnh địa bờ gia tờn là cớ lệ vệ n ở gia tộc đảm nhiệm thương đội bảo tiêu hoặc thủ vệ lãnh địa an toàn để đổi lấy phong phú thù lao may mắn được xưng là g i ã thú hẹn gia hội trưởng như cũ thủ vững tại phương nam mà nàng cũng là tại kẽ nước tiền tuyến ngăn cản ma vật là gắng sức nhất một viên trên thực tế ngay từ đầu phương nam ma vật khe hở cũng không có như này nhanh trong chuyển biến xấu nếu như an ban y kịp thời phát hiện vấn đề có lẽ còn có thể sớm khai thác biện pháp nhưng là bởi vì hắn sơ xầy mà ả à n bạn nghĩ cơ hội là tại sau một tháng mới ý thức tới nàng biến mất h n bạn nghĩ nguyên bản đem xe phỉ r ộ t han trí tại khe hở tầng dưới khu vực mục đích là vì phòng ngừa dưới cái khe tầng ma vật quá nhanh hướng thượng tầng lan tràn những n à y ma vật vốn nên trở thành xe phỉ r ộ t lương thực mà nàng vốn nên giống một đạo gông xiềng giống như ức chế ma vật khe hở mở rộng nhưng bây giờ xe phỉ r ộ t mất tích khiến cho dưới cái khe tầng biến thành một cái không người quản hạt khu vực nguy hiểm ma vật đổi mới tốc độ ngày càng tăng tốc mà cường đại hơn ma vật không ngừng sông đến thượng tầng tình thế đang biến càng ngày càng học bét thật sự nếu không tìm kiếm biện pháp giải quyết lời nói đoán chừng không dùng đến gần hai tháng đế quốc phương nam sẽ hoàn toàn bị ma vật thủy t r i ề u n u ố t hết ạn ban g h y nghĩ tới đây lại một lần nữa vô lực thở dài một hơi bây giờ suy nghĩ lại nhiều cũng không có tác dụng gì dưới mắt hắn cấp bách cần muốn tìm tới biện pháp giải quyết mà ạn ban g h y cái thứ nhất nghĩ tới người chính là v i t to ạn ban y nhẹ nhàng quay đầu hướng sau lưng hộ vệ t h ấ p giọng đặt câu hỏi v i t to b á tức tin tức đâu hộ vệ cung kính túi đầu hướng về ạn ban báo cáo lên điện h ạ vít to ba tức giống như đang trong lớp dù sao hắn cũng là cái này sở học viện giáo thụ hạn bạn nhì dôi ra một cái tay chống đỡ cái cằm ánh mắt nhìn chằm chằm lộ diện cẩn thận suy tư giống như thật đúng là không có vấn đề gì hắn sở dĩ đến học viện tìm v i t to cũng là bởi vì biết v i t to là học viện pháp thuật giáo thụ nhưng là sau khi đến hắn ngược lại không để mắt đến v i t to cái này một thân phận v i t to đa trọng thân phận khiến cho hắn giáo thụ chức vụ tại cái khắc quan g hoàn phía dưới lộ r a đối lập ảm đạm hạn bạn nhì hít vào một hơi thật sâu lấy lại tinh thần ánh mắt nhìn về phía một tràng cao cao đứng vững dậy học tòa thành chúng ta trực tiếp đi vít o bá tức lớp xem một chút đi hy vọng sẽ không q u y dày tới hắn lên lớp t i ê n tĩnh trong phòng học v i t to ngồi trên đế vẩy lên một cái chân trong tay bưng lấy một bản thật dạy sách ma pháp phía sau hắn trên bảng đen bị màu trắng phấn viết viết đầy các loại ma pháp c h i thức phía sau hắn trên bảng đen tràn đầy các loại ma pháp c h i thức tinh tế kiểu chữ không keo kiệt bất kỳ ngóc ngách nào cái k i ê u đạo đạo màu trắng chữ viết giống như ngọn lửa giống như tại trên bảng đen tiêu đốt các học sinh nhìn xem trên bảng đen c h i thức xem như chân bảo điên cuồng khao khát ma pháp này c h i thức tới nhuần tại bản bút ký bên trên múa bút thành văn bởi vì vít o giáo thụ truyền thụ cho những kiến thức này thật sự là quá tinh diệu hắn bình thường đều sẽ không xuất hiện tại học viện ngẫu nhiên có thời gian giành liền trở lại hơn mấy tiết khóa bất quá hắn lên lớp phương thức tương đối đặc thù hắn sẽ tiện tay tại trên bảng đen viết ít đồ dùng ma pháp triệu hồi ra một cái ghế xuất ra một quyển sách sau đó lẳng lặng mà ngồi hạ trên cơ bản như thế ngồi xuống chính là một tiết khóa thời gian dạng này giờ học phương thức có thể sẽ bị rất nhiều người lên án nhưng cũng may viết to giáo thụ viết c h i thức quá tinh diệu rõ ràng thâm ảo như vậy ma pháp ăn khớp viết tại trên bảng đen vậy mà biến như thế thông tục dễ hiểu đương nhiên các học sinh cũng không biết rõ như thế lên lớp nguyên nhân chỉ là bởi vì hờ nghỉ không còn là hắn trợ giáo vitor không biết rõ thế nào lên lớp mà thôi thế là chỉ có thể đem v ề ga trộm của hắn trộm nói một đống ma p h á p viết lên chỉ đơn giản như vậy tại vitor trầm mặc nghỉ ngơi các học sinh điên cuồng ghi chép tri thức thời điểm t r à n ngập sàn sạt viết chữ âm thanh y ê n t ĩ n h phòng học bị một đạo đột một tiếng đập cửa phá vỡ các học sinh dừng lại bút ánh mắt tất cả đều theo thanh em nơi phát ra nhìn lại vitor không ngừng đầu nhàn nhạt mở miệng nói ra mời đến cửa phòng mở ra một vị quý tộc giống như nam tử mặc ngăn nắp hoàng kim khôi giáp đi đến v i t o bà tước hắn bước vào phòng học ánh mắt nhìn thẳng v i t o các học sinh nhìn người tới trong nháy mắt tất cả đều mở to hai mắt nhìn trong lòng nhấc lên vạn trượng vợ sóng chấn động vô cùng đây không phải đế quốc đại hoàng tử ạn bạn đ ì sao hắn thế mà tới b á i phòng vít to giáo thụ nhưng mà vít to giáo thụ cũng không có bọn hắn trong tưởng tượng như vậy hiền lành vít to vẫn như cũ túi đầu không nhìn hắn nhẹ nhàng lật ra một trang sách lạnh nhạt đáp lại nói nếu như ngươi là tới tìm ta nói chuyện trời đất lời nói k i a liền ở chỗ này chờ tới tan học đừng bay dày tới các học sinh nếu như ngươi là bởi vì cái khác mục đích tới tìm ta lời nói vậy ta cần phải nhắc nhở ngươi một chút vít to lẳng lặng khép xác lại đôi mắt bên trong lóe ra con mang thanh âm lạnh lùng ta là công chố người Chương điện hạ cớ gì trước hàng a chương bốn trăm bốn mươi ba điện hạ cớ gì trước hàng a ta là công chúa người câu nói này giống như một quả đông kết mặt hồ đóng băng l i ề u đạn trong phòng học nổ t u n g nhường tất cả các học sinh đều giữ im lặng toàn bộ phòng học trong nháy mắt lâm vào tinh mịch hoàng gia học viện pháp thuật các học sinh phần lớn xuất thân danh môn vọc tộc gia đình bối cảnh hiển hách bọn hắn thân ở cao cao đ ỉ n h đối với tương lai của đế quốc tình thế có, có chút hiểu rõ nhất là hoàng đế chuẩn bị nhường công chúa kế thừa hoàng vị chuyện này dù chỉ là con đường nghe nói cũng cơ bản chuyển toàn bộ nhưng mà vẫn là có rất nhiều học sinh đối hoàng đế cái này lựa chọn cảm thấy bất mãn tại trong lòng của bọn hắn cái k i a được vinh dự s o n g mỹ anh hùng đại hoàng tử mới hẳn là trở thành hoàng vị người thừa kế đại hoàng tử trấn thủ phương nam vài chục năm lập xuống chiến công hiển hách hắn bảo vệ đế quốc lãnh thổ bảo vệ dân chúng sinh mệnh an toàn hơn nữa đại hoàng tử tính gần cùng có hoàng đế phong phạm càng được hưởng cực cao dân chúng danh vọng dù sao dân chúng thích nhất chính là anh hùng nhất là hoàn mỹ như vậy anh hùng mặc dù bây giờ ô giữ lì ô n g công chúa thanh danh của nàng cùng ảnh hưởng lực xác thực càng lúc càng lớn nhưng rất nhiều trong lòng người đều cho rằng đây chẳng qua là bởi vì nàng tư nhân lão sư là vít to nguyên nhân bản thân nàng cống hiến cùng công tích Cùng đại hoàng tử so s á nói h nói nói xong câu đó sau quay người đối mặt các học sinh chậm rãi đi hướng chỗ ngồi kim xác khôi giáp đụng vào nhau một hồi rất nhỏ kim loại tiếng va chạm trong phòng học đức quang vang lên tại hiện lên vẻ kinh sợ cùng ánh mắt nghi hoặc bên trong đại hoàng tử đi tới nghe giảng bài trên ghế kết quả nhìn quanh hai bên đều cũng không tìm được một cái không vị hắn khổ cười vài tiếng không khỏi ở trong lòng cảm khái thật không hổ là vít to t r ư ơ n g trình học không còn chỗ ngồi rơi vào đường cùng hắn hướng về phòng học cái cuối cùng nơi hẻo lánh đi đến lúc này một bên học sinh khi nhìn đến đại hoàng tử tìm kiếm chỗ ngồi không có kết quả về sau chủ động đứng dậy mang theo s ú n g kính lấy dũng khí hướng về đại hoàng tử dò hỏi điện hạ nếu không ngài ngồi ở đây đại hoàng tử quay đầu nhìn hắn lộ ra một cái mỉm cười thân thiện lắc đầu tạ ơn không cần ngươi là học sinh càng hẳn là ngồi ở chỗ này học tập cho giỏi a Liên ngay các ả cự cũng lực tuyệt theo tương t hiểu mang không n học ư ờ n g các h sinh cảm t hết ấ y đặc b i thân h sức chăm ọ c cùng sinh nhau nhìn chú ghi chép trên bảng đen nội dung ngoài bút của bọn họ trên giấy cấp tốc hoạt động ghi chép lại mỗi một đầu đặc sắc ma pháp tri thức cho dù vít to giáo thụ không chủ động mở miệng giảng bài những học sinh này cũng cho thấy cực cao tự hạn chế tính mà trước phòng học phương to lớn bảng đen cũng lộ ra thần bí lại hấp dẫn người nó tại vít to sử dụng hạ biến càng thêm thần kỳ nguyên bản khô khăn nội dung giường như được trao cho sinh mệnh mỗi khi các học sinh giường như ghi chép h o à n tất trên bảng đen màu trắng chữ viết liền sẽ bị một đạo màu đỏ hỏa diễm nhẹ nhàng nhóm lửa t h ư ợ n h ư khiêu vũ gặp giống như không ngừng biến đổi hình thái lòng vòng như vậy không thôi các học sinh tại thời gian thúc giục hạ bận rộn viết theo giấy bút tiếng ma sát sàn sạt vang lên thời gian lặng yên trôi qua một tiếng thanh thúy trôi tiêu chí lấy vít to giáo thụ báo cáo cuối cùng kết thúc các học sinh gần như đồng thời nhanh chóng thu lại bút ký và văn phòng phẩm có thứ tự mà chuẩn bị rời đi có lẽ là từ đối với đại hoàng tử kính sợ bọn hắn thu xếp đồ đạc tốc độ đều so bình thường nhanh hơn rất nhiều lúc rời đi mỗi cái học sinh đều sẽ trải qua vít to giáo thụ bên người mang theo thật sâu kính y hướng hắn túi đầu gửi tới lời cảm ơn cảm kích vít to giáo thụ vì bọn họ mang tới đặc sắc chương trình học mặc dù hắn toàn bộ hành trình một lời không phát thẳng đến cái cuối cùng học sinh túi đầu sau khi rời đi đại hoàng tử lúc này mới bông ra vây quanh hai tay hướng vít to chậm rãi đi đến ngài hiện tại có thời gian sao vít to không có ngầm đầu nhẹ nhàng khép lại trong tay sách ma pháp bình tĩnh đáp lại rất không tệ điện hạ ít ra ngươi không có q u á i dày tới đám học sinh của ta hắn một bên nói một bên theo chất gỗ trên ghế đứng lên mà kia dưới thân cái ghế cũng hóa thành tản ra sợi đ ằ n g dần dần bay vào hắn áo khoác có lẽ ta có thể cho ngươi một chút thời gian tâm sự nghe được vít to lời nói đại hoàng tử thở một hơi dài nhẹ nhõm đang muốn mở miệng đã thấy vít to ngay tại nhìn khắp bốn phía chỉ là ngài thật dự định ở chỗ này cùng ta trò chuyện sao vít o lời nói làm đại hoàng tử sừng suốt một chút lập tức hắn cũng theo vít o ánh mắt hướng ch cửa phòng học cùng cửa sổ đã bị hiếu kỳ các học sinh chen lấn chật như n ê m tối thân thể bọn họ nghiêng về phía trước cơ hồ đè ép cùng một chỗ dường như chỉ cần phía dưới đồng học hơi không cẩn thận phía sau học sinh liền sẽ tràn vào phòng học ngã nhào trên đất trên bảng chỗ cửa sổ tình huống cũng giống nhau các học sinh đem gương mặt kề s á t thủy tinh mắt mở thật to lỗ t hai dựng thẳng lên giống như là tại chuyên chú quan sát đến v i t to r cùng đại hoàng tử đối thoại đại hoàng tử cười xấu hổ cười có chút ngượng ngùng nói vô cùng thật có lỗi vít to bát ư ớ c là ta không có chú ý tới điểm này vít to lúc này mới quay đầu lại nhìn nhiều đại hoàng tử một cái sau đó hắn nhẹ nhàng giơ cánh tay lên đánh một cái thanh thủy búng tay một đạo xanh t h ẳ m ma pháp trận thức trong nháy mắt cấu trúc phức tạp phù văn cùng lập lòe điểm sáng cấp tốc bao trùm chân của hai người hạ về b ụ n thanh minh điểm sáng lập tức che mất xanh thẳm trận thức nặng nề đường vân dần dần leo lên chân của hai người mắt cá chân hào quang l ó e lên hai người liền đã hóa thành nhọ vụ n ánh sáng nhạt thăng nhập bầu trời biến mất ngay tại chỗ toàn bộ phòng học chỉ còn lại một hồi yên tĩnh các học sinh trợn mắt há hốc mồn mà nhìn xem vít to cùng đại hoàng tử hóa thành quang mang biến mất nguyên bản lảo đảo muốn ngã đám người mất đi cân bằng nha những cái kia gian tạ i trên cửa sổ học sinh mang theo biểu tính khiếp sợ mở to hai mắt nhìn hé miệng dường như còn tại dư vị vừa rồi cảnh tượng ta nói các ngươi nhìn thấy sao cái kia truyền t ố n g ma pháp ta giống như không nhìn thấy giáo thụ sớm phóng t h í c h a đây chính là thủ tịch giáo sư hàm kim lượng sao nghĩ gì thế các ngươi sẽ không có người quên giáo thụ trước đó trận kia trên b i ể n chi chiến a tại những ngày xì xào b ả n tán bên trong các học sinh dần dần lấy lại tinh thần nguyên bản bọn hắn còn chờ mong nghe lén tới một chút nội dung nói chuyện bây giờ lại ngay cả bóng người đều không thấy ai tà tặn đang lúc những học sinh này theo mặt đất đứng lên c h u ẩ n bị lúc rời đi Đồng đi nhiên, thứ nơi không xa đi tới bóng người. thứ tới xa ba các nàng đang xuyên qua đám người, đám qua học ư ớ n phòng g phía chỗ h vừa Victor rồi đi đến. Bầy học, học sinh vừa thấy được hờ nghi nhao n h a nhau lui sang một bên tự giác nhường ra một cái thông đạo thân mang trường bào sẽ phỉ rột theo sát phía sau theo học sinh ở giữa ghé q u a lúc cảm nhận được đông đảo ánh mắt tò mò các học sinh toàn đều hiếu kỳ đánh giá vị này nữ nhân thần bí tự mình suy đoán thân phận của nàng lúc này e g ì cả cũng vừa vặn nhìn thoáng qua không có một hai phòng học lại đối hờ n ý lắc đầu người không tại thấy thế, thế hờ n ý đành phải xoay người lại nhìn về phía hai bên tránh đi các học sinh ngựa khí dịu dàng hướng bọn hắn hỏi thăm về đến các bạn học các ngươi nhìn thấy vít to giáo thụ đi nơi nào sao hai đạo ánh sáng nhạt như l à như sợi tơ từ trên trời giáng xuống tại tiếp xúc đến mặt đất một m h á y mắt xanh t h ẳ m quan g mang dần dần cấu trúc lên hai đạo thân ảnh quen thuộc vít to cùng hẳn bạn n h ỉ cùng nhau xuất hiện tại áo thuật quán bên trong đại hoàng tử cảm thấy một hồi mê muội trước mắt tràn đầy xanh thảm điểm sáng hắn miễn cưỡng giữ vững thân thể nhưng trong đầu như hải chân run rẩy dường như dưới chân đại địa cũng giống như bông vải như hoa biến mềm lún không có cách nào hắn là thật rất ít thể nghiệm qua giống truyền t ố n g dạng này mà pháp vít to ngầm đầu ánh mắt rơi vào vừa mới tỉnh táo lại đại hoàng tử trên thân hẳn là các học sinh thời gian ăn cơm nhưng tại cái này hảo thuật quán bên trong nhưng vẫn là có nhiều học sinh như vậy cái này khiến đàn bạn n h ỉ cảm thấy hết sức kinh ngạc các người pháp sư thì ra đều không ăn cơm chưa sao tại quân đội sinh hoạt thật lâu hắn thực sự không hiểu những n à y mất ăn mất ngủ học sinh nhưng mà vít to dường như cũng không có giảm tốc chờ đợi ý tứ sớm tại sau khi rơi xuống đất cũng đã hướng về hảo thuật quán trung tâm đi đến thấy thế đại hoàng tử cũng bận rộn lo lắng tăng nhanh bộ pháp đi theo vít to sau lưng các học sinh thấy hai người từ từ đi xa lúc này mới yên lòng suy đoán kia thân hoàng kim giáp là đại hoàng tử sao n lúc này vít to đã mang theo hẳn ban nghi đi tới áo thuật quán trung ương nhất rơi vào áo thuật quán trung ương là một cái to lớn vô cùng lóe ra xanh thảm quan mang trật thức trật thức biên giới dâng lên mông lung đi ánh sáng nhạn phản phất tại không trung tạo thành hư hào vòng tròn khắc tấn tại không trung l tạo thành hư hào vòng tròn mà vít to đã bước vào pháp trận trong trung tâm quay người nhìn về phía đại hoàng tử ngươi muốn tìm ta nói cái gì đại hoàng tử hơi xứng sở nhìn hướng bốn phía nhìn xem chung quanh rất nhiều học sinh hắn biết đây không phải chỗ nói chuyện vừa nghĩ tới nhắc nhở với to hắn giống nhau một c ư ớ c bước vào trung ương to lớn phát trận mà cơ hội là trong n g a y mắt một hồi sóng lớn giống như lực lượng hướng bốn phía mãnh liệt l a n tràn theo trận thức trung ương dâng lên thủy vị dần dần che mất đứng ở trong đó hai người thủy triều lăn lộn mấy mét qua đi một lần nữa về tới trận thức trung ương dần dần rút đi mà đứng ở trong đó hai người cũng giống nhau biến mất không thấy gì nữa không gian xung quanh phản phất đã trải qua thời không và mẹo mông lung tinh không cùng bước lên ma lực gợn sóng tại mảnh này hư hào không gian bên trong sen lẫn đại hoàng tử từ từ mở mắt nhìn xem chung quanh cái này biến hóa kỳ dị không khỏi kinh ngạc tự nói cái này đây chẳng lẽ là hồi tưởng lại vít to ban đầu ở học viện diễn thuyết báo cáo đại hoàng tử cũng giống nhau ở đây khi đó hắn cũng đích thân thể nghiệm qua vít to nói tới kia được xưng là phó bản đồ vật những n à y không gian độc lập tạo thành đặc thù thế giới không chỉ có nhường các học sinh rèn luyện thực chiến kỹ năng hơn nữa bảo đảm tuyệt đối an toàn mặc dù lúc ấy đang diễn giản g sành thể nghiệm chỉ là giản dị bản nhưng nghe nói phó bản đem không ngừng hoàn thiện cùng tồn tại thả ở trong học viện mà bây giờ hắn thấy thế giới so trước kia càng thêm ma h u y ễ n loại này mới là chi vật truyền khắp vương đô sau đại hoàng tử cũng là lần đầu tận mắt nhìn thấy hắn từng cân nhắc qua nếu có thể đem này kỹ thuật ứng dụng tại quân đội huấn luyện binh sĩ ứng đối các loại nguy cơ hiệu quả kia đem như thế nào kinh người bất quá cảng h á i thì cảng h á i đại hoàng tử vẫn là tranh thủ thời gian khôi phục lại cảm xúc hắn mặt lộ vẻ khó xử hít vào một hơi thật sâu chỉnh trọng đối vít to nói rằng vít to bát ư ớ c không cợ lệ v cùng lúc đó tại đại hoàng tử trong đầu nổi lên một hồi kinh khủng ma h u y ễ n cảnh tượng kia là đã từng v i t to mới vào ma vật khe hở một lần đầu kia bỗng nhiên tiến vào trong cái khe hắt long còn có kia theo trong cái khe bạo phát đi ra kinh khủng ma pháp cho tới bây giờ hàn ban h y vẫn như cũ nhớ đến vô cùng rõ ràng nghĩ tới đây hắn ngẩng đầu lên kiên định hướng về v i t to mở miệng nói ra ta hy vọng ngài có thể hiệp trợ ta giải quyết trước mắt phương nam chiến sự v i t to hai tay đ ú t túi đưa lưng về phía đại hoàng tử hơi hơi nghiêng mặt ánh mắt của hắn bình tĩnh nhìn xem đại hoàng tử từ tốn nói hắn bình tĩnh nhìn qua đại hoàng tử lạnh nhạt nói điện hạ ta mớn Ta c r ư ơ n g bốn ó i t r a m bốn mươi bốn ta thích a sẽ n g nhất nhu đầu, đầu nhân kịch bản đại hoàng tử vừa dứt lời vi to nhau mắt lại lâm vào có chút suy tư một vị hoàng tử hứa hẹn có tìm được hay không cũng không phải vấn đề này là bởi vì nhìn thấy hoàng vị đã vô vọng thế là lựa chọn từ bỏ vẫn là vốn là vô ý cùng người nhà của mình tranh đoạt q u y ề n vị phải biết đoạn thời gian trước lệ sĩ gia tộc gia chủ thật là về tới vương đô muốn nói lệ sĩ gia tộc đối hoàng vị không có bất kỳ cái gì ý nghĩ vít to thật là không tin nếu không lệ sĩ gia tộc làm sao lại một mực duy trì đại hoàng tử hơn nữa đại hoàng tử bản nhân cũng hẳn là đối hoàng vị có ý tưởng bất luận là hắn tại vương đô dân tâm bên trong dựng nên loại này cao thượng hoàn mỹ hình tượng vẫn là tại phương nam biên cảnh luân phiên chiến công thậm chí mang về một đầu cự long đầu lâu những này đều tựa hồ tỏ rõ lấy ản bạn n đối hoàng vị khát vọng vít to đắm chìm trong, trong suy tư trong trò chơi cũng không đối hai vị hoàng tử bối cảnh cùng kinh nghiệm có quá nhiều miêu tả bước mực dù sao hai người bọn họ cuối cùng đều sẽ trở thành tranh đoạt hoàng vị vật hy sinh trở thành nữ hoàng h ô dữ lì ô n g không chút lưu tình cho nàng hai vị này hoàng huynh định tội đồng thời xử tử hình ấ y yên chuyện này. này tuyên quyết lâm là lòng lời lập chầm một cái hoàng tử mà vào ví vẫn với với ngài ngoài hoàng to, có tức công cái công cơ như không thể khai hồ tư ta tử t nói sung nếu nói, nói, dạng nguôn đồng đẳng là Đối bổ bố ra dù cho đại hoàng tử cuối cùng hối hận hành vi này còn sống ộp gì cũng sẽ không cho phép hắn đổi ý thế là victor tin tưởng hắn khẽ gật đầu ra hiệu cứ việc dù cho đại hoàng tử không nói như vậy victor cũng có thể bảo đảm hoàng vị an toàn kế thừa tại công chúa t r ê n thân nhưng cái này dù sao cũng là một vị hoàng tử thỉnh cầu có thể nỗ lực như thế trả giá nặng nề victor cũng rất tò mò đại hoàng tử chân chính ý đồ muốn cho ta thế nào hiệp trợ ngươi nghe được victor đáp lại đại hoàng tử dường như yên tâm bên trong gánh nặng bả vai rõ ràng đung lòng thở dài ra một hơi p ư ơ n g nam chiến sự nhiều nhất còn có thể chống đỡ hai tháng tại cái này trong vòng hai tháng chỉ cần ngài tiến đến một lần đem nơi đó xuất hiện ma vật giải quyết là được rồi vít to lý giải gật gật đầu lạnh nhạt đáp lại nói ta có thể giúp ngươi ngươi cũng không cần công bố chính mình từ bỏ hoàng vị chuyện này trả lời như vậy hiển nhiên vượt quá đại hoàng tử dự kiến hắn chừng to mắt có chút xứng sở tại nguyên chỗ ánh mắt càng là nhìn chằm chằm một chỗ quần quận nợ tụ lạ sóng biển như có điều suy nghĩ thân làm hoàng tử hắn đương nhiên biết do vít to đang suy nghĩ cái gì chính hắn cũng vô cùng minh mạch duy trì hắn leo lên hoàng vị quý tộc gia tộc phú thương quân bị thế lực đông đảo những n à y tại phía sau màn duy trì đại hoàng tử thế lực tự nhiên không mu nếu như hắn thật tuyên bố từ bỏ hoàng vị những người này khẳng định sẽ là cái thứ nhất đứng ra phản đối đến lúc đó toàn bộ đế quốc chính trị cách cục có thể sẽ lâm vào hỗn loạn đại hoàng tử biết rõ điểm này tính nghiêm trọng nhẹ gật đầu biểu thị m ư ờ i phần lý giải ta minh bạch l í của ngài nhưng vẫn là muốn lần nữa c ả n tạ ngài n g c ờ lệ vn ờ nghị viên hắn một cái tay thẳng tắp đặt ở cái chán bên cạnh đối với v i t to chào theo kiểu nhà minh v i t to về lấy gật đầu đáp lại hắn túi c h à o cửa chính ở đằng kia ta sẽ không tiếng ngài đại hoàng tử nghe vít o lời này nhẹ gật đầu hắn cũng tin tưởng bây giờ vít o cùng lập trường của hắn khác biệt bị người nhìn thấy cùng hắn tại một khối lời nói. hiển nhiên ảnh hưởng không tốt nhưng là hắn quay đầu lại lại có chút bị t r ò n váng t r u n g quanh nơi này cũng không có cửa、à. nhưng ngay một khắc này sau lưng kia nổi lơ lửng sóng biển ma lực giống như mông lung tinh không đông nhiên nổi lên một đạo rộng rãi cánh cửa cánh cửa hai bên dường như nhỏ bé lông nhung giống như ma lực gợn sóng nhẹ nhàng đồng bền như bảo thạch đóng ánh sáng long lanh đại môn chậm dại hướng hai bên rộng mở một đạo hơi màu lam màn nước theo trong cửa lớn nổi lên như là hô hấp bình thường nổi lên từng vòng có rúm v ậ sóng cỗ này thanh lương nhường đại hoàng từ thanh minh cũi ad ba nhi trong lòng khe rú lên ma pháp thật sự là thần、kỷ. hắn làm sửa lại một chút khôi giáp trên mặt mỉm cười thân thiện đối v í t to nói rằng vít to bát ư ớ c chờ mong qua một thời gian ngắn sau trên yến hội gặp lại dứt lời hắn quay người hướng về rộng mở ma pháp chi môn bước đi trong cửa màng nước nổi lên gọn sóng xanh thẳm quang mang dần dần nuốt sống thân ảnh của hắn đợi đến đại hoàng tử cảm giác được dưới chân lần nữa an tâm lúc hắn t ừ từ mở mắt giờ phút này hắn đã thân ở á o thuật quán mà chung quanh như cũ có không ít học sinh khi thấy cái kia một thân màu hoàng kim khôi giáp về sau lại không khỏi mang theo sùng kính ánh mắt hướng hắn nhìn lại lúc này hạn ban y mới rốt cục Áo t là là hồi tưởng lại vừa rồi vít to đáp ứng tình cầu của hắn đại hoàng tử trong lòng một hồi nhẹ nhõm chuyện khó giải quyết nhất rốt cuộc có manh mối cho nên hắn cũng bằng lòng nhường ô dữ liệu ống kế thừa đế quốc chỉ cần ô dữ liệu ống tồn tại có thể bảo đảm vít to không sẽ rời đi chỉ là làm hắn nghĩ tới ngày đó ảo ở ở theo ngàn dặm xa xôi vương đô chạy đến tìm hắn cũng nói với hắn rất nói nhiều ta kính yêu hoàng h ì n h vương đô gần nhất đã xảy ra rất nhiều chuyện nhị hoàng tử tấm kia mang theo giống như cười mà không phải cười khuôn mặt dường như mặt nạ bình thường hư giả hạn ban y rất không thích nhưng ở ở nói với hắn rất nhiều liên quan tới mẫu thân quay về vương đô tin tức cùng tiểu mội bị phụ hoàng tuyển vì đế quốc hoàng vị tương lai chỉ định người thừa kế đang nghe tiểu mội được tuyển chọn tin tức lúc hạn ban trong lòng cũng giống nhau dâng lên một cỗ kho nói lên lời thất vọng dù sao thân làm hoàng tử làm sao có thể không hướng tới kia trí cao vô th mặc dù hắn lập xuống vô số công vân nhưng ở phụ hoàng trong mắt dường như luôn luôn không đủ hắn cũng tin tưởng bởi vì vị phụ thân hiểu rõ nhất hắn tình huống hơn nữa chính mình tại phương nam thủ vững vài chục năm trên thực tế đã đã mất đi tranh đoạt hoàng vị tư cách nếu quả thật có cơ hội hắn ạn bạn h ị vốn hắn nên lưu tại v ư ơ n g đô mà không phải tại phương nam lĩnh quân chỉ là hắn rõ ràng biết những sự tình này nhưng khi bên người có vô số sùng bái lại ủng hộ ánh mắt nhìn hắn lúc hắn vẫn là không đành lòng nói cho những người này chân tướng bởi vậy hắn chỉ có thể một lần lại một lần cho bọn họ hy vọng cũng nói cho bọn hắn học biết tập nhẫn chúng ta cuối cùng rồi sẽ có chỗ xem như ả ạ n bạn n h ỉ cho tới nay đều là như thế này học xong lẩn nhẫn khống chế tâm tình của mình đối xử mọi người luôn luôn ôn hòa thân mật nhưng mà làm ở ờ nói ra câu nói kia lúc hắn vẫn là không nhịn được lần thứ nhất bạo phát phẫn nộ ở dưới l ông chỉ là một nữ h à i hoàng vị không nên từ nàng kế thừa chúng ta hẳn là sớm hắn vừa nói một bên làm một cái tay cầm thẳng băng đặt ở trên cổ bôi qua hai lần động tác mà cái này cũng là ả ạ n bạn n h ỉ lần thứ nhất với người nhà cảm thấy tức giận như vậy h ọ ờ người tên sốc sinh này người quốc a ngoài cho ta vĩnh viễn không nên xuất hiện tại phương nam vĩnh viễn không nên xuất hiện tại trước mặt của ta bây giờ trở về muốn sự kiện kia hạn bạn nghỉ thở dài một lần kia hắn đã mất đi đối cảm xúc k h ô n g chế cứ việc ở ở lúc ấy là mặt mỉm cười nói chuyện cùng hắn nhưng hạn bạn nghỉ vẫn là từ nơi này dối trá hiền lành đệ đệ trong mắt thấy được rõ ràng ghen ghét nếu như xem như huynh trưởng hắn có thể phát hiện đến sớm hơn một chút có lẽ có thể sớm đi hôn năn nào ở ở tính cách nhưng bây giờ mọi thứ đều thì đã trễ tựa như hắn một tháng cũng không phát hiện set p h ì rột đ ỗ n g nhiên biến mất dẫn đến p ư ơ n g nam chiến tuyến càng thêm căng thẳng b ỗ n nhiên hắn giống là nghĩ đến cái gì có chút dừng lại bước chân vì cái gì vừa vặn ngay tại ở ở xuất hiện một tháng sau ma vật khe hở sinh ra bạo động nữ a nha nghĩ tới đây không đợi ạn ba nhi làm ra động tác tại trước mắt hắn vừa vặn đi ngang qua ba người mái tóc dài màu vàng lóng theo trước mắt lướt qua nhường hắn hơi sững sờ vừa mới cái kia t ự a n h ư là lẹ vị công tức nữ nhi mang theo nghi vấn như vậy hắn nối ba cái kia đi ngang qua người sinh ra đặc biệt tốt kỳ đang lúc đại hoàng tử chuẩn bị quay đầu nhìn k ỹ lúc ánh mắt của hắn đ ỗ n g nhiên chăm chú khóa chặt tại cái cuối cùng hất lên trường bảo nữ nhân trên người kia thân trường bảo rộng lớn mặc dù che đậy thân hình của nàng nhưng h ắ n lại vô ý thức cảm nhận được một loại khí tức qu một phút này an ban nhì trong mắt bắn ra một đạo không thể tin qua mang môi hắn mất máy thanh âm có chút phát r u n xe phi rốt chương 445, hóa ra là tình địch gặp mặt chương 445, hóa ra là tình địch gặp mặt ba người bóng lưng cũng không vì đại hoàng tử kêu gọi mà dừng lại một lát an ban nhì chỉ có thể đờ đẫn nhìn xem ba người kia dần dần rời đi cuối cùng biến mất tại một đám học sinh trong đám người hắn nhìn xem ba người biến mất phương hướng hai mắt xuất thần há to miệng nháy náy mắt lại cũng không nói một lời nào cái t i ê mặc trường báo nữ nhân sẽ là xe phi rồi sao nhìn qua trường b à o nữ tử biến mất phương hướng đại hoàng tử đ ấ y lòng hiện ra một cỗ cảm giác quen thuộc chỉ là quen thuộc về quen thuộc có thể hắn vẫn là bản năng cho rằng là chính mình nhận lầm cái kia thần bí thân thể nữ nhân bị trường b à o bao khỏa cực kỳ chặt chẽ bản thân liền nhìn cũng không được gì chỉ là nhường hắn cảm thấy có chút quen thuộc h ạn bạn nghĩ liền thoát t rột Húng chi, xe phi rột là n ra tại không nhìn thấy xe phỉ r u ộ t kia ngân mái tóc màu trắng cùng hắc bạch hai cánh dạng này xác định tính đặc thù không có chút nào căn cứ địa đi suy đoán một cá nhân thân phận xác thực không quá hợp lý có thể là ta gần nhất có chút thần kinh quá nhạy cảm ai đại hoàng tử khẽ thở dài một cái hắn ngẩng đầu lên nhìn xem thanh tịnh bầu trời dù sao hắn gần nhất một mực bị phương nam chiến tuyến chuyện b ố i r ố i liền giấc ngủ đều thành hy vọng xa vời đầu nào khả năng quá mọi m ệ n h cho nên hẳn là để nó hơi hơi thư giãn một tí hắn cũng thường xuyên sẽ đi suy nghĩ nếu là xe phỉ dột không có thất tung mà chính mình nếu có thể sớm một chút phát hiện nàng mất tích tình huống hiện tại sẽ hay không có chút khác biệt tại dạng này mệnh nhọc trạng thái phía dưới nhìn lầm người cũng là phi thường bình thường chuyện hơn nữa hắn bản năng không muốn đi tin tưởng phương nam cùng vương đô khoảng cách xa như vậy sẽ phi r ộ t làm sao có thể lập tức chạy đến nơi đây đến nàng l à binh khí không phải nhân loại đại hoàng tử lắc đầu cười khổ một tiếng vừa quay đầu vẫn như c ũ không ít học sinh đang tụ tập tại á o thuật quán bên trong hướng hắn nhìn bên này tới nghĩ ạn ban y dự định rời đi hôm nay vẫn là học sinh lên lớp thời gian vẫn là không cần gây nên quá nhiều náo động hắn quyết không thể bởi vì mình xuất hiện mà để bọn hắn học tập bị quấy dày dù sao những học sinh này tương lai mới là đế quốc căn cơ đi xem một chút mâu thân a hắn người mặc kim sắc khôi giáp dưới ánh mặt trời phản xạ ra một đạo hào quang trói sáng n ệ n bước bộ pháp nhẹ nhàng rời đi áo thuật quán trước cửa năm ẹ、e、gì cả hứng hở đi lấy đ ỗ n g nhiên hơi s ư ớ n g sở nàng phát phát hiện mình trong lúc bất chi bất giác đã lạc h ậ u hơn h ờ n ì mấy bước hơi hơi lấy lại tinh thần ẹ、e、gì cả tinh tế trầm tư nàng nhớ lại vừa rồi tiến vào áo thuật có lúc có chút không quan tâm dù sao nàng hiện tại đầy trong đầu đều là muốn tranh thủ thời gian tìm tới giáo thụ đem một ít chuyện mau chóng nói cho đối phương biết cho nên cũng không có chú ý chung quanh sự vật khi đó dường như có một vệt trói mắt kim sắc hiện lên trước mắt của nàng thoạt đầu ẹ、e、gì cả còn tưởng rằng là chính nàng mái tóc dài vàng ó n g phản xạ dương quang dù sao đầu này đến e o mái tóc trước kia đã từng bởi vì phản chiếu quang mang mà mê hoặc q u n nàng nhưng hiện đang hồi tưởng lại đến đạo ánh sáng kia dường như cũng không phải là đơn giản như vậy bởi vì kia trói mắt kim sắc có chút quá mức sán lạ nghĩ lại nàng muốn cho tới hôm nay cửa học viện dường như có các học sinh nên đón đại hoàng tử tin t trong đầu đống nhiên hiện lên một t i ê u nghĩ hoặc dường như phát hiện gì rồi không thích hợp vừa mới nhìn đến không phải là đại hoàng tử a ách nói như thế nào đây nếu thật là đại hoàng tử lời nói k i a nàng vẫn rất không lễ phép dù sao xem như đỗ trợ lộ gia tộc thành viên nàng không có hướng hoàng tử ẩn cần thăm hỏi có vẻ hơi không ổn mặc dù pháp luật đế quốc không có c ư ơ n g chế quy định nhưng xem như quý tộc loại hành vi này một khi chuyển ra rất dễ dàng bị người phê bình đỗ trợ lộ gia tộc quần vọng tự đại coi nhẹ hoàng gia tôn nghiêm đây cũng là hệ d cả hôm nay không có gia nhập cửa học viện đám kia học sinh nguyên nhân nàng lo lắng cùng hoàng tử gặp mặt về sau dẫn dắt chuyện có thể sẽ rất nhiều nàng nàng cũng không muốn cả ngày hôm nay đều đi theo hoàng tử bên người cùng đi thế nào ẹ dị cả hơn ý quay đầu phát hiện ẹ dị cả dường như đang tự hỏi cái gì đã rơi ở phía sau mấy bước thế là nàng có chút dừng bước lại nhìn xem đang đang suy tư ẹ dị cả nghe được hơn ý hỏi thăm ẹ dị cả lấy lại tinh thần lắc đầu lúc này mới bước nhanh đi theo không không có gì chúng ta đi trước tìm vít tò giáo thụ a hơn ý nhẹ gật đầu mặc dù tại vừa rồi nàng giống như cũng nghe tới cái gì mơ mơ hồ hồ thanh âm giống như có người đang hô hoán xẻ phi r ộ t danh tự như thế cái này có chút kỳ quái hờ nghị có hơi hơi suy tư nhìn thoáng qua sau lưng cảm xúc vẫn như cũ bình thản như lúc ban đầu s ẻ p h ì rốt có thể biết s ẻ p h ì rốt danh từ người hẳn là ngoại trừ chính mình liền chỉ còn lại vít to giáo thụ lại thêm á o thuật quán bên trong học sinh đông đảo thanh âm ồn ào h u y ễ t nghe được cái gì cũng là không thể tránh khỏi ngoài ý mớn thế là nàng cũng không có coi là chuyện to t á c chỉ là hờ nghị cũng không chú ý lúc này kéo lấy trường bảo s ẻ p h ì rốt giống như là cảm giác được cái gì như thế ánh mắt của nàng hướng về ảo thuật quán cổng xa xa nhìn lại sau đó như lục bảo thạch con ngươi có chút co vào kiểm chắc tới danh sách trắng hạn bạn n h ỉ sổ danh sách trắng nhân vật không uy hiếp tính mạng không cần đi theo ánh mắt dần dần khôi phục chậm dại hướng tới bình tĩnh nàng tiếp tục đi theo hờ n h ỉ sau lưng túi đầu giống như tiếp thân đi theo bảo tiêu bình thường không nói một lời thằng đến ba người cùng nhau đứng ở áo thuật quán pháp trận trung ương hờ n h ỉ nhẹ nhàng bóp ngón tay trung ương pháp trận chậm dãi dâng lên một đạo húy h à o quang màu xanh lam h u y ể n như hải dương vòng xoay xoay chầm chậm, chậm dần dần đem bọn hắn ba khỏa theo lấy ma lực tác dụng ba người dần dần ở trong trận biến mất không thấy gì nữa chỉ còn lại áo thuật q u á n những cái kia vẫn như cũ ồn ào phong phú các học sinh nguyên một đám tiến hành thuộc về huấn luyện của bọn hắn lệ vị công tức nhẹ nhàng cất bước đi vào phòng hội nghị trước cửa hơi hơi làm sửa lại một chút ăn m ặ t sau liền vặn b ẹ o trước cửa nhẹ nhàng đẩy cửa ra hắn một bước vào cánh cửa liền n g n g đầu mang theo kinh ngạc nhìn về phía bên trong phòng hội nghị hai người hơi nhữu mày đây thật là không giống bình thường tổ hợp tại gian phòng bên trái dạ dạ đang mặt mỉm cười hướng lệ vị công tức ái trong ánh mắt toát ra tôn trọng nho nhã lễ độ cạ xỉ dạ thương hội dạ dạ tiểu thư còn có lệ vị công tức lời còn chưa dứt, liền chuyển hướng phía bên phải. Nơi đó, một vị thân mang thẳng tây trang nam nhân đứng ở trước mặt hắn đầu đội một đỉnh cao cao thân sĩ mũ dạng mặt mỉm cười lộ ra trầm ổ n mà thần bí hắn trên mặt ý cười ôn hòa mở miệng đã lâu không gặp lệ vi đúng vậy a đã lâu không gặp lệ vi ánh mắt tại trên người đối phương dừng lại một lát nhàn nhạt mở miệng nói ra lợi sóng ổ t u y ý đánh một lần trao hỏi ba người cùng nhau bước vào giữa phòng chốt sâu lệ vi tùy ý phất phất tay ôn hòa nói thỉnh tùy ý ngồi ra dạ, dạ cùng lợi xấu hổ nhìn nhau sau đó song song ngồi ở một chương rộng rãi trên ghế salon cùng lúc đó lệ vi đi tới bàn trà đối diện ưu nh nhìn xem lợi sóng ổ đang ngửa đầu đánh giá gian phòng bốn phía tất cả bố trí trong mắt giống như nổi lên một vệ hoài niệm gian phòng bên trong bậy đầy các loại chân quý đồ cổ trên vách tường treo đầy danh gia hỏa t á c thật dài tơ lửa màn cửa ư u nhã rủ xuống tại màu nâu thảm lông dê bên trên nhẹ nhàng che giấu to lớn mà sạch sẽ cửa sổ bên cạnh một tòa cao lớn lập tức đồng hồ l ặ n g lặng đứng lặng trong đó bầy truy qua lại đông đưa phát ra thanh thúy tiếng trung màu nâu gạch đá lò sưởi trong tường bên trong hỏa diễm bình tĩnh mà ôn hòa thiếu đốt dường như một cái ngủ xay hài hài đồng ngập tại liền người hầu đều chưa từng thay đổi nghe l ợ i x ó g ổ lời nói lẹ vì c ư ờ i nhạt một tiếng tùy ý đáp lại nói người trong nhà đều sẽ chút ma pháp thường xuyên thay đổi người hầu cũng không cần thiết vừa dứt lời bên trong phòng hội nghị liền đi tới một vị người hầu trên tay hắn bưng một cái ngân sắc hay n g ó tay xảo r ư ợ u cùng khay dưới đáy bảo trì một đoạn lơ lửng khoảng cách như là ma pháp bình thường khay trên không trung có chút bồng bềnh người hầu nhẹ nhàng linh hoạt cầm lấy ấm trà là ba cái chén trà tinh xảo đổ đầy bốc hơi nóng nước trà sau đó một cỗ lực lượng vô hình đem chén trà chậm rãi nâng lên vững vàng cất đặt tại ba người trước mặt những động tác này sau khi hoàn thành, người hầu tay chống đỡ khay hướng ba người cung kính b á i sau đó ưu nhã thối lui ra khỏi gian phòng lẹ vì hướng về dạ dạ lễ phép gật gật đầu thanh nhờ môn hòa dạ dạ tiểu thư nếu như nước trà không hợp ngài khẩu vị mời theo lúc nói cho ta dạ dạ mỉm cười đáp lại lẹ vì tiên sinh ta lần này đến chủ yếu là muốn cùng ngài nói một chút ngài lần trước cần giám định những cái k i a đồ cổ xem ra những cái k i a cổ đồng toàn đều ra b i ể n không lâu nhưng niên đại mười phần xa xưa nếu như ngài cố ý bán ra thương hội của chúng ta như c ũ bằng lòng cung cấp trợ rút lẹ vì nhẹ gật đầu giơ cánh tay lên dáng vẻ khảng khái không có vấn đề nhưng trước đó xin cho ta xem qua một chút tiêu thụ danh sách dù sao trong đó có chút là cá nhân ta vô cùng yêu quý đồ cất giữ cái này tự nhiên là quyền lợi của ngài dạ dạ nhẹ g i ọ n g cười nói sau đó nàng cố ý ngắm nhìn một phía mang theo điểm tò mò nói rằng trong nhà ngài những này vật để cho ta cảm thấy rất hứng thú ta có thể thăm một chút sao lẽ vì mỉm cười gật đầu đáp ứng đương nhiên có thể ta sẽ an bài người hầu mang ngài tham quan hắn nhẹ nhàng vừa g õ cái b à n vừa rồi cái kia châm t r à người hầu lần nữa đi đến hắn đứng tại lẹ vì công tức bên người hướng về dạ dạ có chút túi đầu cung kính nói rằng khác nhân xin mời đi theo ta dạ dạ y ê u nhã đứng người lên nhẹ nhàng sửa sang lại váy sau đó đi theo người hầu rời đi phòng họp hiện tại nơi này bên trong chỉ còn lại lệ vi cùng lợi sóng ổ. ai cũng tin tưởng dạ dạ chỉ là cố ý rời đi đem không gian chống đi cho lệ vi cùng lợi sóng ổ hai người đợi cho dạ dạ rời đi lợi sóng ổ hiển nhiên cũng vung lòng rất nhiều hắn nhìn xem lệ vi giọng nói nhẹ nhàng cả xa nạ vẫn phải chứ lệ vi nâng trung t r à lên khẽ nhấp một cái t r à nóng ánh mắt đảo qua đối diện lợi sóng ổ, thanh âm bình tĩnh chuyện này ta nghĩ ngươi không nên hỏi ta cũng là ngươi trở về mấy ngày còn không biết mình thê từ trạng thái a lợi sóng ô mỉm、cười. trong mắt màu vàng n ó n g cùng lẹ vì hai mắt nhìn nhau tựa như lưu động kim sắc sa lưu tại trong con mắt hắn chầm r ã i lưu chuyển thật là người nàng yêu một mực là người à lẹ vì dừng lại ta không muốn nghe những cái k i a không có ích lợi gì cũ tình tiết chúng ta cũng không phải đang diễn kịch bản hắn đ ặ t c h é n trà xuống hai tay khép lại đặt ở trên mặt bàn tròn nên n g ư ơ i muốn nói với ta cái gì lợi s ó n g ô lẹ x ệ con mắt chăm chú nhìn c h ầ m c h ầ m lợi s ó n g ô bình tĩnh đáp lại nói vẫn là nói ta phải gọi n g ư ơ i một cái t ê n khác cả xì dạ thương hội hiện nhầm hội trường lợi song ô nam nam đức chừng bốn hóa ra là hiệp sĩ đồ vỏ chừng bốn hóa ra là hiệp sĩ đổ vỏ lệ s ệ gia tộc làm giàu sử còn muốn theo ốp gì kế vị trước đó nói lên người bình thường đều phổ biến cho rằng lệ s ệ gia chủ lợi sóng ổ bởi vì cưới cả x ả nạ phu nhân thông qua hai thay mặt hoàng đế đại lực nâng đỡ thành công khống chế đế quốc nam bộ kinh tế huyết mạch lúc này mới một lần là xong đến chức vị cao nhưng mà chất tướng của sự thật xa so với phổ la đại chúng phỏng đoán muốn phức tạp hơn nhiều l ệ vì công t ứ c đến nay còn ký ức vẫn còn mới mẻ như là lúc trước không có xảy ra sự kiện kia lời nói chỉ sợ hắn liền bị bách cưới hạ cả xà nạ mà bây giờ ẹ gì cả cũng sẽ không xuất sinh bọn hắn này một đám đi theo đương nhiệm hoàng đế lao tới chiến trường đám lao g i ả này tại lúc còn trẻ khi đó cả l ẹ n xi、si、ạ đế quốc còn kém xa hiện tại cường đại như vậy ngay lúc đó hoàng đế cũng không phải bây giờ ố p gì, mà là ngày xưa sổ b ả y thế hắn là một vị thừa hành bổn phận hoàng đế chưa từng có gia tâm lớn chính sách còn có thể mặc dù tại quốc tế sự vụ bên trong thanh danh có chút nhưng cũng sẽ không bị người khinh thị thứ nhất sinh quản lý đế quốc cũng không có quá lớn thành tích có thể nói đến nay lệ v ì công tức còn vẫn cho rằng số bày thế nhất đại thành cựu cũng chỉ là sinh hạ tương lai hoàng đế ộp di mà thôi đương nhiên hắn rưới gôi còn có một cái chân quý nữ nhi cả xà nạ từng từ ngày trưởng thành dần dần công bố ra nàng càng thêm thiên phú kinh người kia được xưng là thần minh chúc phúc ngay lúc đó nàng được vinh dự chiến tranh thánh nữ chỉ là sự xuất hiện của nàng liền có thể nhường các binh sĩ thực lực toàn diện tăng lên một cái cấp độ Các bọn hắn nhất định phải đạt tới hoàn mỹ khả năng xứng với nàng nàng bản thân liền là công chúa địa vị cao thượng hơn nữa còn kế thừa đế quốc công chúa một mạch đẹp như tiên nữ dung mạo thăng thêm chiến tranh thánh nữ danh hảo nhường nàng danh tiếng vang xa sa. sau đó tất cả mọi người mong mọi có thể lấy được cả sa nạ chỉ cần có thể đạt được cả xa nạ phương tâm nhất phi trùng thiên tương lai chính là ở trong tầm tay mã số bảy thế một mực thản nhiên chỗ chi mỗi ngày vui tươi hớn hở ám xem những cái kia điên cuồng theo đ u ổ i nữ nhi của hắn người trẻ tuổi hắn cũng đang đợi tại tất cả người theo đuổi bên trong tất có một vị là hoàn mỹ bên trong hoàn mỹ khi đó hắn sẽ đúng lúc đó đem cả xa nạ gà cho hắn có thể khi đó cả xa nạ không nhìn xếp thành hải dương người theo đuổi duy chỉ có coi trọng lẹ vi nhưng n à y lúc lẹ vi sớm đã có người trong lòng thân làm thần yêu chiến thần hắn là tuyệt đối không thể vi phạm tâm ý cùng cả xa nạ cùng một chỗ chỉ có điều bình thường đối với loại này thuần yêu chiến thần mà nói nếu như chuyện không có gì bất ngờ xảy ra vậy sẽ phải xảy ra ngoài ý muốn thậm chí lẽ vì chính mình cũng không biết rõ cuối cùng có phải hay không cả xạ nạ cố ý trả thù năm đó còn không có đăng cơ ộp gì vội vã tìm tới hắn cùng hắn nói cả xạ nạ mang thai lúc ấy lẽ vì tựa như là bị sấm sét giữa trời quang đánh chúng bình thường lăng lăng xử tại n g u y ê n chỗ hắn một lần hoài nghi chính mình có nghe lầm hay không hoàng tộc công chúa mang thai tin tức này không nghi ngờ gì đem mang đến ảnh hưởng sâu xa hậu quả đương nhiên bí mật này lớn nhỏ chỉ đều biết tại số lượng có hạn mấy người phong thanh không có chút nào tiết lộ ra ngoài lẹ vì tự nhiên được xếp vào trong đó bởi vì cả sa nạ thích nhất người chính là hắn giống nhau nghi phạm số một người h i ể m nghi cũng bị khâm định vì hắn lúc kia t ô i bảy thế triệu kiến l ẹ v ì cũng hỏi lẹ v ì một câu nữ nhi của ta cả sa nạ ngươi cưới vẫn là không cưới lẹ v ì chỉ có thể đứng ở trống rông trong cung điện vô lực nắm chặt nắm đấm hắn hiểu được đây là trần trùi bức bách nhưng mà khi đó hắn còn không có bây giờ cường đại như vậy cho dù có ộp gì ở phía trước một mực giút hắn nói chuyện hắn khuyến cáo phụ hoàng cần nghiêm tra không có thể tù ý o a n u ồ n g lẹ vi nhưng nói đến nhẹ nhàng linh hoạt làm khó đi đâu cha thế nào bắt đầu cha công chúa chưa kết hôn mà có con chuyện một khi đem ra công khai hoàng gia danh dự mặt mũi để vào đâu tôi b ả y thế đương nhiên cũng nghĩ cha không có c á c h nào không có cái năng lực kia mặc dù lệ vi đã từng đã thể công bố trái tim của hắn đã có sở thuộc tuyệt không có khả năng đối cả sa nạ có mang tâm tư khác nhưng mà hoàng đế kiên trì muốn hắn đánh vỡ lời thề cưới công chúa bởi vì nữ nhi của hắn nhất định phải tại bụng còn không có lớn trước đó mau trong kết hôn mà mặc kệ đứa bé này đến cùng phải hay không lệ vi cưới hạ cả sa nạ là lệ vi chuyện ắt phải làm bởi vì chỉ có lệ vi là lúc ấy tối ưu lựa chọn hơn nữa cả x ã nạ liền l à ưa thích l ẹ vi đây là rất nhiều người đều biết chuyện nếu là có thể thúc đẩy đoạn nhân duyên này nói không chừng còn có thể trở thành mọi người nói chuyện say x ư a d a i thoại về phần l ẹ vi lời thề ngoại trừ chính hắn bên ngoài chỉ sợ không có người sẽ nhớ kỹ thật lâu cũng mặc kệ kết quả như thế nào cuối cùng khổ vẫn là l ẹ vi chính mình không hiểu thấu liền đeo như thế một cái mũ ai cũng không biết lái tâm mà tại hắn thất hồn lạc phách đi tại đầu đường thời điểm giữa bầu trời đêm đen kịt bỗng nhiên hạ xuống một đạo kim sắc hoang lệ v ì lúc ấy còn tưởng rằng là chính mình hoa mắt không có để ý có thể rẽ ngoặt liền thấy một vị thân mang lộng l ấ y người trẻ tuổi kiên một đôi giường như lưu động cắt vàng thần bí con người nhường lệ v ì không hiểu thấu đối nam tử trước mắt sinh ra một loại kính sợ xem ra ngài tâm tình rất kém cỏi nam tử mở miệng lúc trong giọng nói lộ ra một tia lo lắng ta là một cái thương nhân chỉ cần ngài xuất tiền ta có thể vì ngài giải quyết bất cứ chuyện gì lời của hắn tràn đầy tự tin và dụ hoặc khi đó bởi vì lệ v ì đắm chìm trong bị bức ôn trong thống khổ hắn cho rằng đời này chính mình không cách nào lại cùng người yêu của mình tiến tới cùng nhau nghe được trước mắt nam tử vừa nói như vậy hắn cơ hồ giống như là bắt được cây có cứu mạng bình thường vội vàng truy vấn ta cần phải bỏ ra cái gì chỉ cần tiền liền có thể bằng hữu của ta nam tử nhớ hắn đưa qua một tấm danh thiếp phía trên còn viết c ả xì dạ thương hội lẽ v ì tại nội tâm xoắn suýt bên trong cấp tốc làm ra quyết định thống khoái mà đáp ứng hắn cuối cùng chuyện này từ một vị họ lẽ sẽ thương nhân xào r ư ợ u giải quyết vị này thương nhân thông minh mà nhạy bén vừa thấy được hoàng đế liền trực tiếp thừa nhận hải tử là hắn cũng lấy ra một số tiền lớn đến lắng lại xô bảy thế lựa g i n đồng thời gánh chịu cái này bất hạnh trách nhiệm Hắn còn biểu thị chỉ cần nhường lệ s ệ gia tộc có thể ở đế quốc phát triển cái này như vậy đủ rồi mà phe đế quốc cũng mười phần trục dạ bởi vì không có người xác thực biết đứa bé này chân chính p h ụ thân là ai thế là t ô i bảy thế liền tiếp nhận đề nghị này bởi vì song phương đ ạ t thành giao dịch hai tử thân thế liền một mực bị ẩn dấu đi mà đế quốc duy trì lệ s ệ gia tộc gần như chỉ ở đế quốc cảnh nội kinh doanh thương nghiệp dẫn đến lệ s ệ gia tộc tại toàn bộ phương nam chiếm cứ t à i sản phú khả đế quốc cuối cùng trở thành danh xứng với thực đế quốc thứ hai kiên cố cả xán n cùng vị này thương nhân kết hôn thậm chí không có cử hành long trọng hơn lễ tại sau khi kết hôn hai tử cũng thuận lợi xuất sinh không có bất kỳ người nào đối với cái này sinh ra hoài nghi ra đời hai tử còn bị bí mật mang đến cùng l ẹ vì làm giám định kết quả cuối cùng cho thấy hai người hoàn toàn không có quan hệ máu mủ đương nhiên cũng cùng vị t i a l ẹ i x ả ra c h ủ không có bất cứ quan hệ nào đứa nhỏ này lai lịch cuối cùng thành mê mà l ẹ vì bởi vì việc này cũng một mực cùng cạ xì dạ thương hội duy trì quan hệ hợp tác thì ra là thế vít to tựa ở trên ghế nằm t r u n g quanh hoa tươi tranh diễm nở rộ chim chóc tại vườn hoa trên không bay thấp xuống nước qua mùi thơ ngát luôn luôn quanh quần tại chóc mùi của hắn để cho người ta cảm thấy cũng thật hài lòng tại cái này không ra nào bên trong hắn có thể sáng tạo ra bất kỳ t r o n g tưởng tượng thế giới một bên ngồi trên ghế ẹ dì ca nhìn xem hắn tiếp tục nói phụ thân cảm thấy lợi sóng hộ lần này trở về nhất định sẽ đi tìm hắn cho nên hắn để cho ta tới đem những chuyện này sớm nói cho ngài nhờ ngài có một cái chuẩn bị ẹ dì ca trong thanh âm mang theo một tiêu nghiêm túc nhưng trên thực tế đêm hôm đó ẹ dì ca bị phụ thân trịnh trọn gọi đi đến trong phòng nói cho nàng những này kinh tiên bí văn thời điểm ẹ dì ca đầu đều ông một tiếng tại chỗ đứng máy nàng căn bản nghĩ không ra cha của nàng từng kém chút thành vì người khác lao công mà chính mình cũng kém một chút liền sẽ không xuất hiện ở cái thế giới này Mẹ một bên tò mò muốn gì ứng. Nàng cũng không rõ ràng, vì cái gì phụ thân muốn để nàng vì cả Victor cái chuyện phản vừa Victor. quan nói, bên đến thân này nói tò sát để đem cho rõ phụ liên à cảm thấy v c có Victor t thụ quyết ta. Thật tâm tư. mắt trầm tư o giáo nào r giải nhường nàng dường đang gì biện kia biểu lại, cái i pháp Bá. khó hắn Hắn nhắm lại, như Hô. sẽ luôn luôn nắm là, mà lấy lấy lộ, l đạm đâu. mạc tiếp ma pháp va chạm thanh âm tại v i t to bên thai bên h mình truyền vào trong thai của hắn nơi này mà pháp có chút phóng thích quá nhanh ma pháp đường vân vẫn chưa hoàn toàn kết nối người muốn trước dạng này còn như vậy hờ nhỉ ở một bên chỉ đạo lấy s ẻ phỉ rột thi phóng ma pháp k i a từng đạo thanh â m êm ai chuyển vào s ẻ phỉ rột trong hai nàng ngốc chạy gật gật đầu lập tức phất tay thi pháp một đạo nặng nề màu đỏ trận t h ứ c theo giữa không trung nổi lên phóng thích ra cải tiến về sau ma pháp vê anh một tiếng vang thật lớn bạo tạc khí lãng theo trên mặt đất n h ứ c lên hướng bốn phía chậm rãi lan tràn ra quả nhiên tuân theo hờ nhỉ chỉ đạo ma pháp u y lực so trước đó tăng lên không chỉ một cái cấp độ sau một hồi lâu victor từ, từ mở mắt ngồi dậy nhàn nhạt, nhạt lẩm bẩm cái tên này lợi sóng ô nam、Nạc、đức hắn cảm thấy thật bất ngờ bởi vì cái này danh tự trên thực tế Căn cả bản không phải đương nhiệm phải sự dạ danh thương trưởng t hội hội Lợi là tinh minh tiểu sóng Sự Nam Nạp thương nhân cùng ổ một Đức, đây vị tâu.、Sự、xuất hiện của hắn tiêu chí lấy một lần trọng đại kịch bản mở ra bắt đầu bởi vì hắn thay thế ngay từ đầu nam nạp đức hộ i trưởng trở thành mới c ả s ì dạ thương hội hộ i trưởng cũng đông kết c ả s ì dạ thương hội gần tám mươi tài sản cùng ngân hàng thế giới tổn thất kinh tế nghiêm trọng mà một lần kia kịch bản cũng đ ư ơ n g theo lấy một câu nói của hắn triển khai lần đầu tiên thần tri thiên trường ta nói qua coi trọng các ngươi tiền bởi vì cuối cùng có một ngày ta sẽ đem bọn nó toàn bộ trộm đi thần minh cao lập tại thiên không phía trên sau lưng kim sắc cánh dưới ánh mặt trời lòng lánh hào quang trói sáng hắn xếp bằng ở mông lung đám mây phía trên thân thể có chút ngựa ra sau trong mắt cắt vàng chạy xuôi tuyền thành hải dương thần minh hẽ miệng lộ ra hàm răng t r ắ n loãn ruội dài cái cổ theo treo rủ xuống hầu kết rung động hắn ngửa mặt lên trời cười to hắn là thương nghiệp cùng tiểu thâu chi thần là dẫn đạo chúng thần giáng lâm thần chi sứ giả hermes chương bốn trăm bốn mươi bảy lao giả đến nghĩ biện pháp để ngươi bạo điểm k i tế chương bốn trăm bốn mươi bảy l ã o giả đến nghĩ biện pháp để ngươi bạo điểm k i tế hermes thương nghiệp cùng tiểu thâu chi thần trong tương lai kịch bản bên trong từ cái này vị thứ nhất trở lại nhân gian thần minh trọng mới mở ra thần giới cùng nhân gian con đường thần minh về quy nhân gian sau tín đổ nổi lên một phía bọn hắn phảng phất giống như theo đầy trời cho tàn phía dưới phục sinh thảo nguyên bình thường một lần nữa đem cất dấu tín ngưỡng đào ra lại lần nữa khẩn cầu lấy thuộc về bọn hắn thần minh trở về mặc dù tín đồ c á c có khác biệt nhưng tương tự thần minh ở giữa cũng cắt có khoảng cách đừng nhìn hơ m ẹ coi là một vị thần nhưng hiển nhiên làm vì bảo vệ thương nghiệp cùng tiểu thâu thần linh hắn cũng không có quá mạnh sức chiến đấu dù sao hắn chỉ là một cái là chúng thần dẫn đường th nếu quả như thật là vị này thần minh trước một bước đi tới nhân gian bốn victor thoáng suy tư một chút nếu cùng vị này thần minh giao thủ nghiền ép cục cũng là chưa nói tới ít ra hắn chắc chắn sẽ không tại tay của đối phương bên trên ăn t h i t t h i nhưng vấn đề ở chỗ victor trước mắt còn không có cách nào tạm thời lưu lại bất kỳ thần minh cho dù là hờ mẹ loại này nhìn không có gì chiến lược thần chỉ cần mang theo thần cái này nhãn hiệu xử lý như cũng khó giải quyết bởi vì vì bản thân liền có đặc biệt cơ chế dẫn đến thần loại này cá thể bột có chút khó đánh cho dù có thể miễn cơ ứng đối nhưng nếu đối phương không có quyết nhất từ chiến ý đồ một khi đối phương trở lại bầu trời vítor cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hermes rời đi chỉ là hắn cảm giác có chút ngoài ý m u ố n nếu như lợi sóng hổ thật là hermes h ắ n tại sao lại sớm xuất hiện ở đây căn cứ lệ vị công tức miêu tả vị này thần minh hiển nhiên rất sớm trước kia liền dùng lợi sóng hổ cái tên này ở nhân gian du lịch tại chỗ có thần minh rời đi thế gian dưới tình huống hắn vì sao còn có thể một mình giữ lại ở nhân gian những này đều thuộc về trò chơi bên ngoài người chơi không dò được kịch bản mà thôi chỉ cần hắn không có chọc tới ta đối với thế giới này thần v í t o không có chút nào lòng tính sợ cũng không phải nói hắn bất kính thần minh chỉ là hắn bây giờ không có tâm tư đi kính những n à y bị hắn đánh qua không biết bao nhiêu lần lao giả lúc này vệ ga ngẩng đầu lên liếc qua v i c to r n g ư ờ i vừa vặn giống suy nghĩ cái gì rất thú vị danh tự gọi là hờ mẹ ra vẫn là câu nói kia thần cùng thần chi ở giữa cũng có khoảng cách giống vệ ga loại này liền trong trò chơi đều chưa từng xuất hiện vẹn vẹn tồn tại ở trong bối cảnh dăm ba câu tà thần mới là nhường v i c to r kiên kỵ nhất dù sao hắn không có đánh qua cũng may cái này là người một nhà ngươi không biết vít to ở trong lòng cùng vệ ga yên lặng đối thoại Qua người ta đều đã bắt đầu đùa bỡn thương nghiệp bảo đảm tiểu thâu nhớ hắn làm cái gì ngay cả chính nghĩa nữ thần danh tự vệ gà ngay từ đầu đều không có ấn tượng gì bất quá victor cẩn thận suy nghĩ trong chốc lát cảm thấy vẫn là phải chức thông chi pháp sư nghị hội dù sao không muốn nhất nhìn thấy thần minh trở về chính là bọn hắn nhưng dưới mắt vẫn là phải chức hoàn thành trong tay sự vụ ta hiểu được đêm nay trở về lúc ngươi có thể cùng phụ thân ngươi nói một chút v i t to đứng người lên cặp kia thần bí mà thâm thủy ánh mắt tự tin nhìn chăm chú lên ẹ dị c ả dường như trong hải dương cự thạch ngật nhưng bất động ta sẽ xử lý tốt tất cả n g h e xong lời này ẹ dị c ả lăng lăng ngồi trên ghế nàng cảm nhận được bên trái ngực tràn ra từng đợt nhảy lên vô cùng rõ ràng một cố an tâm cảm giác theo trong lòng dâng lên dần dần theo tứ chi lan tràn tới toàn thân n ợ i đến v i t to xoay người thật lâu qua đi ẹ dị c ả mới khôi phục thần trí vội vàng nói ta ta đã biết ta sẽ đem lời của ngài truyền đạt cho phụ thân ta nàng mí môi ánh mắt hướng về một bên liếp đi lơ lửng không cố định lắp bắp đáp lại vít o ta ta li ẹ d ì cả cấp tốc đứng người lên bước nhanh đi đến không gian một góc trên truyền tống trận đồng thời kích hoạt lên thể nội ma lực tỉnh lại dưới thân p h á p trận m à u lam sóng cả c u ộ n c u ộ n đụng chạm lấy tư phương không gian hướng về trung ương chạy trở về không có qua ẹ d ì cả thân thể trong nháy mắt kia sóng biển mãnh liệt dần dần lắng lại ẹ d ì cả cũng lập tức biến mất tại nơi này nhìn xem ẹ d ì cả hoàn toàn sau khi rời đi vít to ánh mắt hướng về xa xa h ờ n nhì nhìn lại xem ra n g ư ờ i cũng có việc muốn nói với ta mắt thấy ẹ dị cả rời đi hơn h ì cái này mới một lần nữa đi vào vít to bên người vừa mới ẹ dị cả ở đây lúc có một số việc hiển nhiên không thể ở trước mặt nằm nói Nét mặt của nàng mang theo chút nghiêm túc đối với to r mở miệng nói ra giáo tụ h ngày trước đó hướng ta nhắc lên chuyện ta có chút đầu mối đêm hôm đó v i c t o r nâng lên xe phi rột dù sao hắn đem xe phi rột gọi trở về chính là vì cùng hờ nỉ tiếp xúc chờ xe phi rột xuất hiện tại hờ nỉ trước mặt lúc hờ nỉ vô cùng ngoài ý mớn mặc dù nàng không quá lý giải vì cái gì s e phi rột sau lưng cánh biến mất nhưng cái này là một chuyện tốt ít ra hờ nỉ không cần lo lắng xe phi rột sẽ tiếp tục bị những cái kia ánh mắt khác thường đối đãi mà viktor cũng vì nàng đưa ra giải thích xe phi r ộ không phải nhân loại xe phi rốt thể nội có một đống ma vật g e n cái này dẫn đến nàng thậm chí có thể sử dụng những cái kia ma vật bản năng năng lực cũng chính là bọn chúng kỹ năng điểm trọng yếu nhất xe phi rốt là lấy nuốt các loại ma thú hành vi mới đạt thành điều kiện này nghe được điểm này h ờ n h ỉ cả người đều có chút nộng phải nói cái này đổi lại là người nào đến đều sẽ cảm giác đến không thể tưởng tượng dựa vào đồ ăn ma thú không ngừng mạnh lên cũng lại đạt được ma thú năng lực đây có phải hay không có chút trái với sinh vật học cuối cùng v i t to giáo thụ yêu cầu nhường hớn h ỉ hoàn toàn phạm vào khó ta cần người giúp ta cha ra xe phi rốt vì cái gì có thể cùng ma thú g e n sinh ra du hợp mặc dù hắn đã từng thử qua phục khắc điểm này thông qua vệ ga giải phẫu nhường m è o con nương hương tử lan dung hợp tiềm ẩn ma thi ghen nhưng này dù sao cũng là dựa vào tà thần lực lượng mà sẽ p h ì ruột chỉ dựa vào ăn liền có thể làm được điểm này cái này hoàn toàn trái với sinh vật học năng lực đến cùng là nguyên lý gì đây mới là v i c to r một mực hiếu kỳ nguyên nhân đương nhiên đừng nói là v i c to r ngay cả hờ nhỉ chính mình cũng chưa từng thấy qua khung cảnh này nếu là ăn ma thú còn có thể thu được ma thú năng lực lời nói đoán chừng toàn bộ thế giới ma thú đều muốn diện tuyệt đối điểm này hiếu kỳ tăng thêm đây là vít to giáo thụ yêu cầu hờ nhỉ tự nhiên sẽ đem hết toàn lực đi làm mà dạng này một làm ra đời một cái mới kết quả hơn ý mười phần trăm chú đối vít to nói rằng chỉ dùng cơ bản nhất dung hợp không cách nào làm hai con ma thu huyết dịch hoàn toàn giao hòa thậm chí bọn chúng chỉ có thể bảo trì tách rời trạng thái bất luận là cùng thuộc tính hoặc là không phải cùng thuộc tính đều không pháp tiến hành dung hợp nhưng là nghĩ đến nghiên cứu của nàng t h à n h quả hơn ý vội vàng nói ta tại cho ngạc ngừ tiên sinh bọn chúng rút máu thời điểm phát hiện ác ma ở giữa lực lượng lại có thể dung hợp lẫn nhau cũng không biết có phải hay không là bởi vì làm ác ma có cùng một gốc mà hơn ý báo cáo vẫn còn tiếp tục trọng yếu nhất là ta thử một cái đem hai loại khác biệt m à thú huyết dịch cùng ác ma huyết dịch d u n g hợp cuối cùng bọn chúng thành công tan ở cùng nhau n g h e được hơ ni lời nói vít đó có chút suy tư ngay từ đầu vít đó chỉ là muốn nhường hơ ni hơi hơi có thể tìm một số chuyện làm nhưng cuối cùng hơ ni thế mà thật nghiên cứu ra vài thứ đây là hắn không nghĩ tới mà đang tự hỏi tới ác ma đặc chất sau vít đó phát hiện cái này rất hợp lý ác ma sở dĩ có thể giao phó người khác lực lượng bản thân liền không quan tâm bất kỳ tương tính tồn tại bọn hắn lấy dục vọng cùng tình cảm làm làm môi giới có thể đem tự thân lực lượng trực tiếp chuyển vận cho ký chủ bọn chúng từ trước đến nay ai đến cũng không có cự tuyệt tỉ như phẫn nộ lì tờ tổng hắn có thể ăn bất cứ sinh vật nào sinh ra phẫn nộ cảm xúc cũng đem nó chuyển hóa làm lực lượng của mình loại này tràn lan thậm chí chút nào vô biên giới bao dung chỉ sợ sẽ là nguyên nhân v í t t o nghĩ đi nghĩ lại có chút n h í u lông mày lúc trước mới vừa vặn nhấc lên sẽ phỉ r ộ t sở dĩ có thể dung nhập đại lượng ma thu g e n nguyên nhân chủ yếu chính là dựa vào ăn giờ phút này hắn có chút đầu mối lệ sệ gia tộc có thể khiến dùng ác ma lực lượng chế tạo ra sẽ phỉ rốt dạng này nhân loại g e n binh khí đương nhiên lệ sệ gia tộc bản thân là không có khống chế ác ma năng lực chỉ là gia chủ của bọn hắn cũng không phải là cái gì người bình thường lợi xóa mổ kết luận cơ bản đã định v i t to hướng về hớn y nhẹ gật đầu tán dương làm rất khá ngươi có thể tiếp tục nghiên cứu của ngươi bảo đảm biết rõ ràng đây hết thảy vừa dứt lời v i t to thân ảnh dần dần hóa thành một đạo nói màu xanh t h ẳ m chấn động như là bị gió nhẹ quét dòng nước tại trong hoa viên chậm dại vỡ vụn hướng về không trung dâng lên nương theo lấy hắn biến mất tiêu thanh e m bình tĩnh du dương vang lên cái không gian này sẽ kéo dài thật lâu ngươi có thể ở chỗ này tiếp tục nghỉ ngơi lúc rời đi không cần đóng cửa nơi này sẽ ở người cuối cùng sau khi rời đi tự hành biến mất hớn nhẹ gật đầu nhìn chăm chú lên hóa thành một mảnh đầy trời xanh thẳm vít to chậm rãi rời đi t h ẳ n g đến cuối cùng một sợi màu lam tinh quang biến mất một cái màu đỏ cá xấu nhỏ cá kéo lấy cái đuôi thật dài theo hờ nhỉ b ả vai bỏ lên đi ra thế nào chúng ta có phải hay không lại muốn nên đón mới đồng bạn không nhất định nhưng cái này khiến ta có chút ý nghĩ vít to có thể nghĩ tới chỗ này hờ nhỉ đương nhiên cũng có thể nghĩ đến nàng xoay người nhìn phía sau hơi có vẻ mờ mịt đang cố gắng trong tay xoa hỏa cầu xẻ phi rốt sau lưng bốn đầu đôi cáo lạng yên đứng lên nương theo lấy hờ nhị nhàn nhạt, nhạt tự nói còn kém ba cái chương bốn trăm bốn mươi tám người đoàn chúng ta vì sao không nói chương bốn trăm bốn mươi tám người đ o á n chúng ta vì sao không nói chạm vào tối la màu mực dạ mạ xua tán đi ánh năm chiều E dị ca ngồi ở trong xe ngựa nhìn qua cuối cùng một sợi m ờ nhạt quang mang lặng yên ẩ n vào xa xa dây núi xoay đầu lại nhìn thấy đỗ t r ợ lộ dinh thự bên trong lộ r a mông lung nu hỏa ánh đèn theo xe ngựa b ị c h â m thanh dần dần lắng lại toa xe cũng không còn sóc này lây đậu người hầu khe kéo dây cương phát ra một tiếng nu hỏa ô bánh xe trên đường phố nhấp nô thanh â m biến mất theo móng ngựa bước ra có tiết tấu bước từng bước ngăn âm thanh cũng dần dần đình chỉ ẹ、e、dị ca ngồi ở trong xe ngựa lại chậm chạp chưa xuống、xe. nghĩ đến vít to đã nói hôm nay lời nói một cố m a n h liệt cảm giác a n toàn liền đ á y lòng của nàng dâng lên chỉ là trên mặt của nàng lại không có một chút nhẹ nhõm lúc ấy e gì cả sốt u ruột bận bị hoảng r ờ i đi cũng không phải là bởi vì vít to giáo thụ câu nói k i a m à cảm thấy thẹn thùng t h ô i t a mặc dù cũng có như vậy một chút quan hệ trọng yếu nhất là nàng không biết nên như thế nào đối mặt giáo thụ nhưng nàng cảm giác chính mình vẫn không có pháp cho vít to giáo thụ mang đến bất kỳ trợ giúp nào rõ ràng đã trở thành trẻ tuổi nhất tam giai pháp sư có thể nàng vẫn là làm không được trợ giúp vít to giáo thụ một tơ một hảo e d d cả túi đầu xuống nắm chặt lại nắm đấm Cảm thụ được thật sâu bất lực chèo chạy thụ thật bất sâu l ê nàng ánh mắt trượt xuống cánh tay rơi trên mặt đất ngơ ngác nhìn trước cổng chính đường đi tự đủ nói rằng ta nên làm như thế nào người hầu mở cửa xe ra một cô gió lạnh đem e d d i c ả kéo về thực tế tại ý thức tới xe ngựa đã dừng ở cửa nhà mình nàng đưa tay vô vô gương mặt của mình nghe được người hầu tại ngoài xe ngựa thanh âm tiểu thư chúng ta tới bất quá hôm nay dường như có khách chúng ta muốn hiện tại đi vào sao e d d i c ả hơi nghi hoặc một chút theo cửa sổ thò đầu ra nhìn về phía phía trước một chiếc phủ kín kim sắc đường vân mười phần lộng lấy xe ngựa đang dừng ở dinh thự trước cổng chính phía trên kia bị kim văn vờn quanh huy trường nàng một cái nhận ra là cạ xì dạ thương hội tiêu chí chuyện cùng phụ thân nàng nghĩ một điểm không sai lợi s ó n g ổ thật tới bãi phòng phụ thân rồi bất quá đây vốn là chuyện trong dự liệu cả xì、si、dạ thương hội hội t r ư ở n g sớm muộn đều sẽ tới cho nên hẹ、e、dị cả đối người hầu đáp lại nói hiện tại đi vào đi một mực ngồi ở trong xe không khỏi lộ ra cho chúng ta mất lễ tiết phía ngoài người hầu cúi đầu cúi đầu che chở nàng xuống xe ngựa đi theo người hầu đi hướng cổng còn chưa chở người hầu đ ộ n g thủ đại môn liền từ bên trong đầy ra phát ra rất nhỏ k ẹ t k ẹ tâm t thanh tuy theo một đạo lạ l ắ m mạ ưu nhã thanh â m bay vào hẹ、e、dị cả trong thai thật sự là một lần vui vẻ gặp mặt lại vì tại một mảnh hoan thanh thiếu nữ g bên trong lợi sóng ổ giống như một vị y ê u nhã quý tộc từ bên trong cửa đi ra cái kia con ngươi màu vàng nóng như là lưu động dị kim lộ ra thần bí mà thâm thúy mà tại lợi sóng ổ sau lưng d a dạ nện bước đôi chân dài bình tĩnh đi theo tại lợi sóng ổ bên người nhìn thấy ẹ d ì cả lúc nàng lấy một loại y ê u nhã dáng vẻ h ư ớ n g ẹ d ì cả ném đi một cái lễ phép mỉm cười ẹ d ì cả đối vị này nữ nhân hơi có ấn tượng dù sao nàng cũng biết trong nhà thường xuyên cùng cạ xì dạ thương sẽ có kết giao tại trước kia trên h ế n hội đã từng số lần gặp gỡ nhưng nàng ấn tượng khác xấu nhất vẫn là đối phương kia vẫn lấy làm ẹ dị cả hâm mộ một hồi thời mộ một Mà gian. với l ú cũng lúc lợi c này, sóng mới đi ra không đặc biệt để ý cái này một chi tiết nàng ra ngoài lễ tiết hướng lợi sóng ô ưu nhã hành lễ một cái ngày tốt lần đầu gặp mặt ta là ẹ d ì cả du trở lộ lúc này lẹ vì vừa vẫn theo bên cạnh đi tới nhìn xem lợi sóng hổ cùng nữ nhi của mình gặp nhau hắn chủ động giới thiệu nói đây là nữ nhi của ta e d ì cả ngươi hẳn là là lần đầu tiên nhìn thấy nàng hoàn toàn chính xác lợi sóng hổ lấy lại tinh thần hắn t r ò n g mắt màu vàng nóng một lần nữa lóe lên q u a n mang hiển nhiên đối trước mắt e d ì cả có chút cảm thấy hứng thú khoe miệng của hắn có chút d ư ơ n g lên y ê u nhã mở miệng nói ra thật sự là xinh đẹp tiểu cô đ ư ơ n g nàng xem ra cùng nàng mẫu thân như thế mỹ lệ e d ì cả hơi k h ẽ n â n g lên đầu nhìn về phía lợi sóng h nghi hoặc dò hỏi ngài gặp qua mẫu thân của ta sao đương lợi sóng ổ mỉm cười đối với hệ dị c a nhẹ gật đầu lại quay đầu nhìn về phía lẹ vì ta nghĩ ta đã hiểu ngươi vì sao không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn cự tuyệt a làm ta không nói hai t ử còn ở nơi này trong ánh mắt của hắn lộ ra dạng này hàm nghĩa tháo xuống trên đầu cao cao mũ dạ hướng về lẹ vì cúi đầu thăm hỏi không cần đưa tiễn ta thân yêu láo bằng hữu bên cạnh dạ dạ cùng lợi sóng ổ cùng nhà b á i hai người chậm rãi đứng dậy cùng một chỗ hướng về đại môn đi đến đồng thời khi đi ngang qua hệ dị cả bên người thời điểm lợi sóng ổ lại hướng nàng ném một cái tràn ngập mong đợi mỉm cười mấy ngày sau h ế n hội kỳ đối đại chúng ta có thể lại lần g Thanh â m của hắn ôn hòa mà tràn đầy thành ý nhất định phải có mặt nghe được l ợ i sóng ổ thanh âm hẹ d ì cả hơi sưng s ở chưa đợi nàng lấy lại tinh thần l ợ i sóng ổ cũng đã tiếp tục hướng về đại môn mà đi hẹ d ì cả không khỏi quay đầu nhìn qua hai người đi ra đại môn leo lên treo cả s ỉ dạ thương hội tiêu chí xe ngựa người hầu là hai người đóng cửa xe về sau vượt tại toa xe phía trước vung vẩy dây cương thúc giục ngựa rời đi nơi đây một hồi quen thuộc bánh xe tiếng văng lên trong đó trộn lẫn lấy móng ngựa bước qua mặt đất thanh thuy truyền vào h dị cả trong tay nhìn xem xe ngựa từ từ đi xa ở sau lưng nàng lệ v ì thanh âm c h ậ m rãi vang lên hắn chính là lợi sóng ổ l ạ s ẽ i gia tộc chân chính gia chủ nghe được phụ thân lời nói này ẹ、e、gì cả tinh tế hồi tưởng lại lợi sóng ổ dáng vẻ rõ ràng mới vừa vặn đã gặp mặt có thể dáng dấp của đối phương nàng giống như không nhớ rõ lắm duy nhất còn có ấn tượng chính là cái kia song thần bí trong mắt màu và nóng g kia hoàn toàn không giống như là một người nhân loại bình thường nên có ánh mắt vít to đều cùng ngươi nói cái gì lúc này l ạ v ì lại mở miệng hỏi thăm về đến ẹ、e、dị cả tin tưởng phụ thân hỏi là cái gì thế là nàng hết sức nghiêm túc đáp lại nói vít to giáo thụ nói tất cả từ hắn đến xử lý nghe được câu trả lời này lẽ vì thở dài một hơi vậy sao còn thật là khiến người ta đầy đủ an tâm trả lời hắn quay người bộ pháp thoải mái mà hướng dinh thự đi đến hẹ、e、dĩ cả đi theo phía sau hắn hơi nghi hoặc một chút mở ra miệng hỏi thăm về đến phụ thân tiến hội là chuyện gì xảy ra giống như mỗi người đều đang chờ mong trận này tiến hội như thế lẽ vì d ừ n g b ước quay đầu nhìn hẹ、e、dĩ cả kiên nhẫn giải thích với nàng để ăn mừng đế quốc cùng thiết lập quan hệ ngoại giao lợi sóng hộ sẽ cử hành một trận tiến hội đương nhiên cái này đem là lấy đại hoàng tử danh nghĩa lợi sóng ổ tự nhiên không có tư cách mở tiệc chiêu đại học cùng nhiều như vậy quý tộc mặc dù rất nhiều quý tộc bằng lòng cho lợi sóng ổ mặt mũi này nghĩ đến lợi sóng ổ nói với hắn những lời kia l ẹ vi lại bổ sung một câu qua mấy ngày ngươi sẽ biết đế quốc lớn nhất tiền tính vàng son lộng lẫy dài thảm đỏ tiên diễm như màu theo trong đại s ả n h chạy suối h ạ phát họa ra kim sắc bậc thang thẳng tắp xuyên việt to lớn đ ì n h viện sáng tỏ ánh đến chiếu sáng kim sắc trang trí mái vòm ánh đèn bỏ thêm vào trong sành mỗi một cái góc cám khe hở trong phòng yến hội trung tâm làm ộ t trương phủ lên trắng loạn cây lanh bàn dài trên bàn sắp đặt lấy mấy ngọn dạng d ỡ phát sáng ban lên thức đ ấ đèn các loại sơn chân hải vị món điểm tâm ngọt rượu giống như bảo thạch bình thường chiếu sáng dạng dỡ hai bên là cao gầy đại khí cửa sổ màu bạc màn cửa cao cao điệu bàn lên hình thành liên tiếp phiêu t r e o mặt liêm mặc hoa phục g i à n nhạc giấu ở hiến hội s ả n h ú ám nơi hẻo lánh diễn tấu lấy di nhiên âm n h ạ c hất lên hoa lệ các quý tộc lần lượt bước qua thảm đỏ đi vào cái này vàng son lộng lây h ế n hội sành bọn hắn hiện ra nụ cười trên mặt giống như xuân hoa thải vũ giống như đàm tiếu âm thanh dần dần tụ tập lại một chỗ hình thành một từ cổ h cột một bên phàn nàn một bên khó chịu lật tới lật lui chính mình lễ phục màu trắng nàng cảm giác bộ quần áo này cũng căng thẳng không có chút nào dễ chịu cổ cột một bên nhà danh cái này một bên loay hoay trên người lễ phục màu trắng bất quá hai bên hai vai màu trắng xa mỏng cổ cột cũng là rất ưa thích hơn nữa sở tới sở lui lông sủ rất là ấm áp mặc dù nàng chỉ cần một cái ma pháp liền có thể bảo trì nhiệt độ cơ thể lia ngồi n ở trong xe ngựa an tính xuyên thấu qua cửa sổ nhìn qua phương xa hiến hội đại sành một bộ màu đen mang theo hoa văn lễ phục vừa v ặ n làm nổi bật lên nàng d a thị trắng t đoán thật dài màu đen tơ ngẫu não t r o à n g quay chung quanh tại hai vai của nàng chống cự lại ban đêm hàn g ý nghe được cổ c ộ t lời nói nàng tùy ý hướng về cổ c ộ t liếc qua một cái nếu ngực của ngươi có thể càng dơ cao hơn một chút ta là không ngại để ngươi mặc chút càng rộng rãi hơn quần áo dù sao cái này sẽ không để cho bọn chúng cho ra cốt luôn cảm giác lia đang nói cái gì đặc biệt không lễ phép chuyện nghĩ tới đây Cổ, buồn buồn cổ c ộ nàng. Nàng sau n đó nàng trả một lần nữa an tĩnh ngồi trở về xe ngựa bên trong chỉ là nó như thế nào đây lia tâm tình không tính quá tốt bởi vì vít to giống như lại đến muộn lần trước mang cổ cột đến hoàng cung thời điểm hắn liền không có trình diện lần này đối phương nếu là còn chưa tới lời nói nàng thật là phải hào hào đối vít to thuyết giáo thuyết giáo trận này hiến hội cũng không phải là bình thường ra hiến nó kích thước to lớn hiện lộ rõ ràng nữ vương cùng nhân loại ở giữa thành lập sơ bộ hữu nghị bởi vậy vương đô tới các quý tộc không có chỗ nào mà không phải là hiện hách người ngay cả số lớn kỵ sĩ cũng bị điều động tới lấy giữ gìn hiện trường trật tự liệt từ đằng xa liền có thể nhìn thấy gần đứng tại kỵ sĩ đội ngũ hàng trước nhất nàng nghiêm túc giám sát mỗi một cái kỵ sĩ duy trì ánh mắt cảnh giác để phòng có không có hảo ý quý tộc hành vi khác người nhìn một chút lia nhớ tới liên quan tới gần tin tức gần một lần nữa trở về kỵ sĩ đoàn chuyện lia hết sức rõ ràng trên thực tế căn bản không cần cho gần tìm quan hệ thế nào đi đến n h é t bởi vì gần bản thân liền có lần này năng lực cùng tư cách chỉ cần năng mớn liền có thể đã được như nguyện trở về tiếp tục làm kỵ sĩ giải hơn nữa những cái k i u kỵ sĩ nhóm cũng vô cùng vui lòng tuy nói hiện tại gần vẫn như cũ không có biểu tình gì nhưng dưới mắt cái này rõ ràng độc lập nên dáng vẻ cũng ít nhiều giải thích rõ nàng khôi phục một chút đại khá ít ra lia không cần lo lắng gần bên người không có vít to liền không làm được chuyện lúc này một hồi phân l o ạ n móng ngựa hấp dẫn lia chú ý một cái khảm nạm lấy phức tạp hoa văn xe ngựa xuất hiện tại nàng trong tầm mắt kia là lệ xệ gia tộc tiêu chí cửa xe bị người hầu mở ra nhưng chỉ có lệ xệ gia chủ lợi sóng hổ từ đó đi xuống khi hắn xuất hiện lúc t r u n g quanh các quý tộc nhau nhau tiến lên cung n e n bọn hắn cùng một chỗ vừa nói vừa cười tiến vào hiến hội sành có thể nện bước cầu thang hướng về phía trước thời điểm ra đi một đạo thân ảnh màu bạc chặn bọn hắn tiến lên dừng bước thông lệ kiểm tra nhìn thấy gần xuất hiện lợi sóng h cảm thấy một chút ngoài ý mới dường như cũng không nghĩ tới ngay cả một vị kị sĩ đ hắn h í p mắt lại tùy ý đánh giá gần ngươi là có chút không tính thanh âm khách khí vang lên một phút này một đạo gió lạnh đ ố n g nhiên từ chung quanh xa qua chen chúc tại lợi sóng ổ bên người các quý tộc trong lòng giật mình tất cả đều cùng nhau n g ầ m miệng lại gió hơi thở chậm rãi từ bầu trời hạ xuống tại màu đỏ dài trên nệm dần dần hợp thành tụ lại màu trắng sương m ù ngưng kết cùng một chỗ một ngọn gió hơi thở đem nó toàn bộ thổi tan n à n g là ta vị hôn thê rét lạnh gió hơi thở luôn luôn nương theo lấy lời nói lạnh như băng quen thuộc áo khoác xuất hiện ở trước mặt mọi người mà vít to đứng ở gần trước người, người có ý kiến chương bốn trăm bốn chương bốn trăm bốn mươi chín chúng ta lúc nào thời điểm cử hành h ô n lễ trời đông giá rét ban đêm không khí luôn luôn tiêu điệu mà vô tình có thể duy trì có tối nay h à n ý càng thêm làm càn victor xuất hiện nhường dừng lại tại cửa ra vào không ít người ánh mắt không tự chủ nhìn sang cảm nhận được k i a cố chạm mặt tới lạnh leo gió lốc nguyên bản còn có vẻ hơi ồn ào hội trường tại thời khắc này biến trầm mặc rất nhiều thật giống như một hồi băng lãnh thẳng vào c ố t tủy không khí chung quanh dần dần lạnh leo xuống tới tất cả các quý tộc tất cả đều g i chén rượu cái chán toát ra mồ hôi lạnh không n ú c ních cụ cột ngồi ngoài xe ngựa trên đám mây nguyên bản đang th đ ỗ n g nhiên cảm thấy một hồi càng băng lãnh gió thổi qua thân thể của nàng không để cho nàng cho phép đánh một cái rung động lấy lại tinh thần nàng theo kia lạnh lẽo cảm giác phương hướng nhìn lại tại ánh mắt s ẹ t qua kia yến hội sành cống lúc cổ cột lập tức nhãn tỉnh sáng lên đây không phải là vít to đi nhìn thấy vít to một phút này cổ cột đem thân thể của mình nắm sấp ở trên đám mây lại từ trên mui xe tiêu n g u xuống nửa người đầu dựng ngược theo cửa sổ đối với ngồi ở trong xe ngựa liên nói rằng lia l i a người nhìn bên kia vốn đang ngồi ở trong xe ngựa lịa tâm tình không tính rất tốt t r o n à y tâm tình cũng có chút nôn nóng dù sao vít to đến bây giờ đều còn chưa tới lia còn tưởng rằng vít to lại trò leo cây nhưng nghe đến cổ cột lời nói nàng vẫn còn có chút hiếu kỳ theo cổ cột k hoa tay phương hướng nhìn sang một màn kia quen thuộc áo khoác màu đen lập tức hấp dẫn tới ánh mắt của nàng cái này khiến lia hơi xứng sở n h a o mắt lại xem xét cẩn thận một phen ân xác định là vít to dù sao như hôm nay cảnh tượng như vậy cũng chỉ có vít to sẽ thích mặc một bộ cũ áo khoác màu đen ra sân bất quá hắn thế nào không tìm đến ta chính mình trực tiếp đi qua l i có chút kỳ quái lại theo v í to ánh mắt nhìn đi qua cái này mới cảm giác được một chút không thích hợp lúc này hắn đang đứng tại gần trước người mà ở trước mặt của hắn còn giống như đứng đấy một người nhìn có chút quen mắt lia k h ẽ nhũ mày cẩn thận nhìn một lúc lâu hoặc nghĩ tới đây không phải lệ sệ ra chủ sao cái này lệ sệ nhà người lại bắt đầu mắc bệnh dù sao lệ sệ nhà phạm nhân bệnh không phải lần một lần hai từ lúc mới bắt đầu đệ vòn giáo thụ lại thêm cái k i a z nhìn bộ dạng này cha con bọn họ ba người mỗi người đều muốn chọc một lần vít to bọn hắn mới có thể hài lòng mà lúc này trên mui xe cũng chuyển tới cổ thanh âm khoan hai nhẹ nhóm vít to tới chúng ta muốn hiện tại quá khứ đi ân lia hai cánh tay khoác lên cửa sổ xe bên cạnh nhẹ nhàng vung lên lọt tóc n h i ề u hứng thú nhìn xem vít to vị trí một bên nhìn vừa nói không nóng n ả y chúng ta xem trước một chút vít to muốn làm cái gì vít to không phải loại kia tùy tiện gây c h u y ệ n người nếu quả như thật n g ờ n g vít to tới loại trình độ kia hiển nhiên hắn nhất định là cảm giác đối phương có vấn đề gì cùng lúc đó tiến hội sành trước hoàn toàn yên tĩnh vít to vẫn như c ũ là như vậy lạnh lùng ánh mắt giống như là không mang theo một chút tình cảm nhìn chăm chú lên lợi sóng ổ bầu không khí lộ ra càng ngưng trọng lại băng lãnh tại dạng này bầu không khí h ạ lợi sóng ổ như cũ mặt mặt mỉm c mang theo ý cười đánh giá trước mặt victor những quý tộc này nguyên một đám không dám nói lời nào chỉ có thể trơ mắt nhìn giữa hai người ràng co bọn hắn nhìn một chút victor lại quay đầu nhìn xem lợi sóng ô lệ s ệ gia tộc cùng cỡ lệ vê nợ nhà â n đoán mọi người ở đây liền không có mấy cái không hiểu rõ mà hai vị này đều là thân phận hiển hách người bất luận là ai đều có cực cao lực ảnh hưởng Hiện nhiên, hiến hội chuyện quan trọng nhất đã không phải là, là như thế nào không cho hai người đến trận này quan trọng nào này lên. trước mắt xem, ẩm đã là là hoàn toàn i c h ô n g h xác lợi sóng hộ tiên sinh dù sao hôm nay tình huống đặc thù hôm nay trận này hiến hội phi thường trọng yếu điểm trọng yếu nhất chính là nhất định phải bảo vệ tốt xuất hiện tại trong phòng hiến hội ấp nhóm dù sao nhóm tuyệt đối không thể nhận bất cứ thương tổn gì không phải bọn hắn sẽ dẫn đến tự nhiên lựa dận cho nên cấm chỉ bất luận kẻ nào đeo vũ khí có thể có thể có, thể có dấu ma pháp vật phẩm nguy hiểm tiến vào hiến hội đại sành cái khác các quý tộc cũng đều hiểu đạo lý này đồng thời đã phối hợp kỵ sĩ nhóm hoàn thành kiểm an cho nên khi gần đi tới c h ặ n đường lợi sóng ô lúc người chung quanh đều không có làm nhiều âm thanh dù sao gần không chỉ có là đế quốc kỵ sĩ đoàn kỵ sĩ giải vẫn là địa vị cao thượng ba tước nàng tại đế quốc cảnh nội địa vị cũng không tính thấp bình thường thật đúng là không có người nào có thể đến độ cao của nàng lại thêm gần không chỉ có như thế một t ầ n g thân phận nàng càng là vít to vị h ô n g thê chỉ là bằng vào cái này một mối liên hệ liền đầy đủ làm cho tất cả mọi người đều giữ y lặng mặc dù hôm nay h ế n hội là từ lệ sĩ gia tộc bỏ vốn nhưng quy củ trung quy là quy củ mà lúc này lợi sóng ổ ánh mắt cũng một lần nữa vượt qua v i c t o hướng về phía sau hắn gần nhìn lại lúc này đã lấy lại tinh thần lợi sóng ổ rốt c ụ c chú ý tới gần không giống bình thường khó trách hắn vừa mới sẽ phạm hạ loại kia thất thốt như thế sai lầm cấp thấp theo vị này nữ kỵ sĩ trên người tán phát ra chính nghĩa c h i quang tựa như ánh mặt trời nóng bỏng giống như loa mắt làm cho người khó mà nhìn thẳng đúng là không có cách nào để cho người ta coi nhẹ chính nghĩa để cho người ta buồn ôn nhưng hắn vẫn để xuống tâm tình sôi động tao nhã lễ phép tháo xuống mũ dạng thân thể có chút ối lượng hướng về gần bái thanh âm của hắn tuy nhỏ lại mang theo chân thành ấy n ấ y vô cùng thật có lỗi vừa mới là ta thất lễ ta bằng lòng phối hợp tiếp nhận kiểm tra quý tộc khác nhóm tại nghe nói như vậy thời điểm tất cả đều thở dài một hơi cũng may lợi sóng ổ tiên sinh tương đối tốt nói chuyện nghe nói như thế quý tộc khác nhóm thở dài một hơi bọn hắn đều t ì n h tưởng c ờ lệ vệ nở gia tộc cùng lệ sệ gia tộc ở giữa quan hệ vi diệu cũng may lợi sóng ổ tiên sinh thân làm thương nhân vẫn tương đối biết cơ bản dễ nói chuyện thế là gần nhẹ nhàng p h t tay một đám ngân giáp kỵ sĩ cấp tốc x u n g tới trong tay bọn họ đều cầm một quả h ó n ánh sáng long lanh bảo thạch nhắm ngay lợi sóng ổ thân thể Từng đ ra ra, từ may mắn lợi sóng ổ trên thân không có phát hiện bất kỳ kim loại vũ khí hoặc ma pháp đạo cụ dấu hiệu kỵ sĩ nhóm thu hồi bảo thạch đưa cánh tay để ở trước ngực đối lợi sóng ổ đi một cái kỵ sĩ lễ sau đó lễ phép nói rằng tất cả bình thường tiên sinh xin ngài tự do thông hành bọn hắn sau đó tán đi tiếp tục dùng vừa rồi bảo thạch đi mở bắt đầu kiểm tra những cái kia cái khác đến các quý tộc lợi s ó n g hộ một lần nữa đeo lên mũ dạng ngầm đầu nhìn về phía victor mỉm cười nói xem ra ngài chính là victor cờ lệ về nở tiên sinh lần đầu gặp mặt ta muốn trước t h ầ y ta kia hai cái không hiểu chuyện nhi t ử hướng ngài xin lỗi hắn lại chuyển hướng gần trong mắt lóe ra chân thành ý cười hai vị thật vô cùng xứng nếu có hôn lễ vào cái ngày đó còn nhất định phải cho ta biết tham gia nói xong hắn hướng victor ê u nhã gật đầu thăm hỏi tiếp tục nói ta một mực chờ mong cùng ngài gặp mặt lấy tiêu chử giữa chúng ta hiểu lầm nhưng hôm nay khả năng không phải thời cơ tốt nhất còn có thật nhiều khách nhân ở chờ lợi tha thứ ta xin lỗi không tiếp được vừa dứt lời lợi sóng ổ quay người hướng về vàng son lộng lấy hiến hội sành đi đến t r u n g quanh các quý tộc cũng nhao nhao đi theo bước tiến của hắn cùng nhau tuần hướng bên trong phòng hiến hội quý tộc khác nhóm khi đi ngang qua v i t to r bên người thời điểm không khỏi tim đập rội lên mặc dù không tình nguyện nhưng bọn hắn vẫn làm miễn cưỡng toát ra nụ cười lễ phép hướng về v i t to r gật đầu thăm hỏi t h ẳ n g đến người chung quanh hoàn toàn lộ hàng không ai tại chú ý bọn hắn thời điểm v i t to r quay người trở lại nhìn về phía gần mà gần còn đang ngó chừng lợi sóng ổng lưng rời đi không có chút nào thu tầm mắt lại ý tứ người phát hiện gì rồi gần chăm chú nhìn lợi sóng ổ cùng đám kia các quý tộc hay nói dáng vẻ chậm rãi mở miệng người này có một loại rất hư giả cảm giác thật thật giả giả hư hư thật thật lời nói ra có lẽ liền liền đối phương chính mình cũng không biết có mấy phần thật giả vítor cũng quay đầu nhìn về phía đi xa lợi sóng ổ lạnh nhạt nói đây chính là thương nhân miệng lưới dẻo quẹo vĩnh viễn không biết do câu nào mới là thật cho nên ta rất không thích cùng loại người này liên hệ hắn luôn luôn lựa chọn tận lực giữ một khoảng cách không cho đối phương bất cứ cơ hội nào hơn nữa tại biết đối phương có thể là vị kia thương nghiệp chi thần điều kiện tiên quyết v í t o càng sẽ không đi chủ động rơi vào đối phương c ặ n ấy bất quá đã gần có thể nhìn ra đối phương có chút vấn đề vậy đã nói do v i t to suy đoán không sai bị lắm thân phận của hắn tại v i t to trước mặt đã hiện ra trong suốt mà đúng lúc này lợi sóng hổ đã dần dần biến mất tại trong tầm mắt gần quay đầu đ ỗ n g nhiên nhìn về phía v i t to v i t to ta cũng có một vấn đề cái gì v i t to hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía gần một giây sau gần nói lời kinh người cho nên hôn lễ của chúng ta lúc nào thời điểm mới sẽ bắt đầu cử hành v i t to chạy tại nguyên chỗ há hốc mồm nhìn xem gần kia trực câu câu nhìn chằm chằm ánh mắt của mình trong lòng không khỏi nổi lên một hồi gọn sóng cùng、ừ. lúc đó trên vai hắn quả đen r ỗ i ra một cái cánh che khuất chính mình mỏ chim phát ra bén nhọn mà hy bị tiếng cười đây chính là vì cái gì victor nói hắn ghét nhất loại này biết ăn nói thương nghiệp c h i thần h i ệ n nhiên đối phương tại lần thứ nhất nhìn thấy gần lúc liền tinh chuẩn nắm chắc tâm lý của nàng dễ như chở bàn tay mà đưa nàng dẫn vào cái b ấ y mà mắt thấy gần nhìn chằm chằm hắn không nguyện ý rời ánh mắt có phần có một loại nếu không tới đáp án liền không thả hắn rời đi ý tứ gần ánh mắt khóa chặt victor tựa hồ là quyết tâm không gặp được đáp án liền không thả hắn rời đi đang lúc v i t o định tìm cái lý do miễn cưỡng trước tiên đem gần hồ lộng qua thời điểm bên cạnh lại đột nhiên vang lên một đạo thanh â m quen thuộc gần v i t to bây giờ còn chưa phương diện này dự định hắn còn có rất nhiều chuyện cần phải xử lý tạm thời không có thời gian ta muốn điểm này ngươi cũng tin tưởng nghe được cái này thanh â m quen thuộc vang lên gần không khỏi quay đầu đi nhìn thấy lia mặc một thân lễ phục màu đen sau trên cổ màu đen lông tơ bị hơi gió thổi rung động nàng lưu n h ã đi tới từng bước một tiếp cận v i t to sau đó vươn tay nhẹ nhàng đắp trên vai của hắn trong ánh mắt lóe ra mấy phần bị ngậm đối với vít o chừng mắt nhìn ta nói đúng không huynh trưởng đại nhân cũng đúng lia đồng dạng là thương nhân điểm này ngược lại để v í to chán ghét không nổi t r ư ơ n g bốn trăm năm mươi ngồi xuống hô ta t r ư ơ n g bốn trăm năm mươi ngồi xuống hô ta lia mặc một thân lễ phục màu đen một cái tay nhẹ nhàng linh hoạt kéo vít to cánh tay dọc theo thảm đỏ c h ầ m rãi tiến lên lại ung dung ưu nhã hướng hai bên quý tộc gật đầu thăm hỏi hai bên các quý tộc vừa thấy được lia cùng vít to ánh mắt lập tức toàn bộ tập trung trên người bọn hắn thậm chí có người đem chén rượu trong tay bung xuống c u n g kính hướng bọn hắn túi đầu thăm hỏi bất quá vẫn còn có chút người tại nhìn thấy lia lúc không nhịn được muốn tiến lên đây chào hỏi nhưng mà khi bọn hắn nhìn thấy vít to kia nhặt như bình hồ biểu lỗ lúc không khỏi nha ngay cả vừa mới phóng ra bước chân cũng bận rộn lo lắng rút lui trở về nguyên một đám t ú i đầu không dám t ù y tiện tiến lên lia một bên ưu nhã h à n h c ẩ u một bên nhìn chung quanh nhìn xem chúng quý tộc k í n h uý phản ứng trong nội tâm nàng có chút hài lòng trước đó bất luận là cái gì đến hội luôn có đám kia dối trá các quý tộc mang theo định b ợ mục đích chủ động tới tìm nàng chào hỏi mời rượu đối với bọn hắn lấy lòng lia mặc dù bất đắc dĩ nhưng luôn có thể ứng phó nhưng mà đối mặt bọn hắn mời rượu cái này khiến không thắng tự lực lia cảm thấy hơi khó nàng mới không nguyện ý mang theo men say cùng những n à y bận t i ệ u các quý tộc trò chuyện bởi vậy nàng luôn luôn đến nguyên một đám cùng bọn hắn giải thích chính mình không biết uống rượu nàng lý giải những quý tộc này thái độ dù sao bây giờ cờ lệ vệ nở gia tộc đã có cách biệt một trời không thể phủ nhận là bởi vì vít to nguyên nhân dẫn đến cờ lệ vệ nở cái này một dòng họ biến rất có lực ảnh hưởng mỗi khi lia đi ra ngoài bị một chút các quý tộc nhận ra luôn luôn bị dây dương một hồi lâu điểm này lia cũng tin tưởng dù sao bọn hắn không dám trực tiếp tìm tới vít to chỉ có thể hướng nàng lấy lòng mà liên là một cái thương nhân phải bảo đảm gia tộc phong bình cùng lợi ích đến mức những quý tộc này tại hướng nàng chào hỏi lúc cũng không thể không lễ phép đáp lại những quý tộc này điều này sẽ đưa đến tại nàng cùng v i t to tham gia hiến hội lúc v i t to cơ hồ không cần làm cái gì nhẹ nhõm lộ mặt sau đó thần bí biến mất là được rồi ngược lại là nàng không phải gia chủ lại bận tối mày tối mặt lia càng nghĩ càng giận hận không thể lập tức liền cho v i t to một chút giáo hấn mà lúc này bị lia kéo tay cánh tay v i t to cũng dần dần cảm giác được mấy phần khó chịu hắn không quá quen thuộc chung quanh những quý tộc này đem ánh mắt tụ tập ở trên người hắn cảm giác vít o nhữ mày ý độ rút tay ra cánh tay sau đó tương đối địa phương an tính tính tỏa một hồi nhưng mà có lẽ là cảm nhận được vít to động tác lia kéo cánh tay của hắn càng thêm dùng sức mấy phần chớ lộn xộn hôm nay ta giúp ngươi giải vây chẳng lẽ ngươi không nên tưởng thưởng một chút mội mội của ngươi vít to nghe xong lập tức im lặng im ắng dù sao gần thật đúng là bị lia kia vài câu lý do cho lấp liếm cho qua nghĩ đến gần không có ở quân lấy hắn hỏi tham hôn lễ chuyện hắn còn giống như thực sự cảm tạ cảm tạ lia cùng lúc đó bên cạnh lia nhà danh âm thanh rất nhỏ đến tựa như con mũi ta còn không có ghét bỏ ngươi tham gia lớn như thế yến hội còn mặc món kia cũ áo khác đâu vít to cũng không có đáp lại lia hắn biết dù là chính mình đáp lại lia cũng chỉ có vô số cái lý do ngăn chặn miệng của hắn cũng may lia cũng không có quá nhiều nhà danh hắn mặc vấn đề chỉ là tại bảo đảm chung quanh không có bao nhiêu người thời điểm thân thể của nàng hướng về vít to hơi hơi gần sát một chút thanh â m nhẹ nhàng ở bên thai của hắn vang lên ngươi nói thật với ta ngươi có phải hay không không muốn cùng gần kết hôn lia dừng một chút bốn phía đào mắt xác nhận chung quanh không có người sau khi nghe được mới t h ấ p giọng nói tiếp nếu như ngươi không nhận ý ta có thể giúp ngươi gần xem như vị hôn thê của ta có thể vì ta giải quyết rất nhiều phiền t h i xem như đối tượng kết hôn lời nói nàng cũng là thích hợp nhất nhân tuyển của ta vít to nhàn nhạt đáp lại lịa nhường lia vừa mới nói được một nửa bị ép buộc nén trở về lúc này hắn cũng phản ứng lại túi đầu xuống nhìn xem bên cạnh lịa mang theo chút nghi ngờ dò hỏi ân ngươi vừa mới muốn nói gì không không có gì lia nhẹ nhàng vẩy một chút tóc ánh mắt né tránh vít to ánh mắt hướng về k h á c một bên nhìn lại vít to cũng không qua để ý nhiều lịa phản ứng một lần nữa ngẩng đầu lên tiếp tục nói kết hôn hiện tại còn không phải lúc ít nhất cũng phải chờ công chúa sau khi lên ngôi lia nghe nói như thế chậm rãi ngầm đầu dùng một loại ánh mắt cổ quái liếc mắt nhìn hắn ngươi xác định những người khác nàng trước tạm thời không đề cập tới nếu là vị công chúa này thật làm tới nữ hoàng chỉ sợ vít to cái này cưới liền không tốt kết xem như người đứng xem lia đối công chúa cùng vít to quan hệ thấy biết rõ vô cùng công chúa đôi vít to ủy lại dường như đã siêu việt thầy trò quan hệ dù sao giống nhau xem như lão sư của nàng công chúa cũng không có đối gần như vậy ủy lại ngay tại lia vừa muốn nói gì thời điểm ánh mắt của nàng lập tức bị một vệ kim sắc hấp dẫn lia không khỏi nhữ mày kiểu kỳ nhìn sang là đại hoàng tử đại hoàng tử thân mang một thân mới lễ phục màu trắng lúc này hắn đang cùng chung quanh quý tộc nói chuyện tiếm cầm trong tay chẻ lến rượu thần thái tự nhiên cái này được xưng là song mi anh hùng người bất luận ở nơi nào từ lúc nào đều có thể bảo trì hoàng mỹ chỉ là nhìn thấy vị này đại hoàng tử thời điểm lia sát mặt trầm xuống nàng có thể đối vị hoàng tử này không gọi được ưa thích cảm giác sau lưng truyền đến một đạo ánh mắt đại hoàng tử quay đầu vừa quay đầu liền thấy được v i t to thân ảnh thế là h a n lưu nhã hướng chung quanh các quý tộc nhẹ nhàng gật đầu lễ phép nói rằng xin lỗi không tiếp được một chút làm các quý tộc nhìn thấy đại hoàng tử chủ động đi hướng v i t to lúc sắc mặt không khỏi có chút biến hóa trong lòng nổi lên n g h i hoặc tình huống như thế nào đại hoàng tử thế nào cùng v i t to làm đến cùng nhau đi đại hoàng tử đi đến v i t to cùng lia trước m ặ t lúc giơ ly rượu lên lấy đó lễ phép v i t to bạ tước còn có ánh mắt của hắn thuận qua v í ư ớ c còn có ánh mắt của hắn thuận qua vít o rơi vào lia trên người thời điểm hơi có vẻ sửng sốt sau đó lộ ra một v ệ lúng túng nụ cười ách lia tiểu hắn còn tưởng rằng kéo vít to người là vít to mang tới bạn gái bất quá đại hoàng tử cấp tốc khôi phục thái độ hướng lia nhẹ nhàng không người chào tiếp lấy lại lộ ra mỉm cười thân thiện đã lâu không gặp ngày hôm nay vẫn là vô cùng xinh đẹp nhưng mà lia nết h miệng mỉm cười không có trả lời đại hoàng tử dạng này xem xét lập tức nghe lời cười xấu hổ vài tiếng hỏng xem r a vị này lia tiểu thư vẫn là đối với hắn mang thù đều do j lúc trước nhất định phải cho hắn không có việc gì tìm chuyện cũng may hắn cũng không phải hướng về phía lia tới miễn cưỡng cười một tiếng sau đại hoàng tử ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía vít to vít to bà t người hẳn là hầu như đều đến đông đủ hẹp nhóm còn chưa tới sao đây cũng là những người khác vấn đề nghi hoặc hẹp nhóm thế nào còn chưa tới dù sao trận này hiến hội chính là vì hẹp nhóm mà chuẩn bị nếu như các nàng còn chưa tới trận trận này hiến hội liền đã mất đi ý nghĩa vitor nhìn xem hắn bình tĩnh đáp lại nói ngươi biết các nàng vì cái gì được xưng hầm sao đại hoàng tử nhẹ nhàng vẩy một cái lông mày trong mắt lộ ra một câu nghi hoặc đại biểu cho tự nhiên giống nhau các nàng thân cận tự nhiên lời của hắn ở giữa để lộ ra có chút thâm ý tại dạng này hoa lệ mà phức tạp h ế n hội sảnh ngươi cảm thấy sẽ cảm thấy tự tại sao nghe được v i t to lời nói đại hoàng tử nhìn khắp b ố n phía nơi này vàng son lộng lẫy các quý tộc lui tới r ồ i trá khen tặng chi từ bên thai không dứt hắn rơi vào c h ầ m tư ý thức được v i t to ý trong lời nói những n à y rượu đỏ t i ệ t tối âm nhạc đại sảnh chỉ có thể coi là bọn hắn nhân loại thượng lưu xã giao tiêu chuẩn thấp nhất nhưng chính như v i t to nói như vậy nhân loại hiến hội ẹo nhóm giống như sẽ không quen thuộc dù sao bọn hắn cũng là lần đầu tiên mời ập đến đế quốc tham gia hiến hội ai sẽ tin tưởng ập nhóm thích gì đâu đại hoàng tử trình ngay ngắn thân thể trịnh trọng nhìn về phía vít o nghiêm túc hướng hắn hỏi vậy chúng ta nên như thế nào tiến hành. thêm chút điều chỉnh liền có thể điều chỉnh thời gian ngắn như vậy bọn hắn thế nào điều chỉnh một giây sau v i c to r sau lưng áo khoác bị một đạo chạy x u ô i vánh lục quang mang b à o trùm nhìn kỹ ta chỉ dạy ngươi một lần tại đại hoàng tử mộng bức trong ánh mắt hết thẻ t r u n g quanh đ ỗ n g nhiên phát sinh biến hóa vàng son lộng lây trong phòng hiến hội trên mặt đất đ ỗ n g nhiên dâng lên từng cây từng cây cấp tốc sinh trưởng cây giống những n à y màu nâu cây giống lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phi tốc sinh trưởng dài nhỏ thân cây cấp tốc biến trắng kiện ung tùm lá cây theo thân cảnh ở giữa mở rộng ra đến rác rối xen lẫn Tại nhưng từng từng sau. sau đó tại cái này vạn hoa quấn quanh bên trong một bộ thân ảnh màu trắng chậm rãi đi ra ánh vào tất cả quý tộc ánh mắt khiếp sợ bên trong Cổ、cột c nện bước nhẹ nhàng bước chân một bên đi theo kia mềm mại trắng l o a n đá mây ở đằng k i a lá cây t ả n mát dưới ngân sắc quang mang bên trong nàng lễ phục màu trắng lộ ra phá lệ l ó a mắt m ê n g ư ờ i nàng ngôi phóng ra một bước đại điệu tựa hồ cũng tại dưới chân của nàng sinh trưởng đến càng thêm phồn thịnh mặc dù là vào đông nhưng yến hội s ả n h chung quanh cảnh tượng lại như là mùa xuân vạn vật sinh trưởng bình thường lá xanh huyền không cánh hoa bay múa mà cùng lúc đó lia b u ô n g lỏng ra kéo vít to cánh tay đứng ở một bên hai tay ô ngực nhiều hứng thú nhìn xem một màn trước mắt cùng các quý tộc trò chuyện vui vệ lợi xóng ô tại hắn gái k i a kim sắc ánh mắt s ẹ t qua rậm rạp rừng tây ánh mắt rơi vào cổ cột trên thân hắn nhẹ nhàng ngứng m ẩ y lẩm bẩm nói vị này chính là、Điều、nữ vương tinh khiết tự nhiên khí tức vờn quanh tại cổ cột bên người nàng mang theo y ê u nhã nụ cười hiền hòa t ừ n g bước một đi tới vít to trước mặt nàng ngầm đầu lên cặp kia lập lòe tỏa sáng tràn ngập linh khi ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m vít to p h ả n phất tại hưởng thụ lấy đám người quăng tới chú mục cùng tán thưởng ở trong mắt nàng hiện lên một tia hoạt bắt qua mang cổ cột nhẹ giọng trong giọng nói mang theo một loại khó mà che giấu vui vẻ vít to hôm nay ta đẹp mắt không v nhẹ nhàng linh hoạt ngăn chặn miệng của hắn sau đó nàng lại đối v í i to dội ra mu bàn tay của mình giống như nữ vương đối mặt bảo hộ chính mình kỵ sĩ như thế động tác yêu nhã nhưng lại lộ ra có chút lớn mật trong ánh mắt của nàng lóe ra chờ mong ngựa khi đã làm ệ n h lệnh lại như thỉnh cầu vang lên ngồi xuống hô n ta chương bốn trăm năm mươi mốt ngươi muốn kết hôn tân h l a n g không phải ta chương bốn trăm năm mươi mốt ngươi muốn kết hôn tân h l a n g không phải ta nguyên bản kim sắc kiến hội sảnh bị trùng điệp thẳng tắp thân cây cùng hương thơ rực dỡ đoá hoa bao trùm khắp như rừng rậm cảnh sát đột một từ mặt đất mọc lên nhường các quý tộc trong lòng tràn đầy rung đậ đối với bọn hắn mà nói đây chẳng qua là một trận nho nhỏ món ăn khai vị thàng đến vị kia gặp nữ vương xuất hiện cũng ngay ở đây mặt của mọi người đối với to nói ra câu k i a n g ồ i xuống hôn ta thời điểm toàn bộ bị rừng r ầ m vờn quanh yến hội sảnh lập tức yến tính lại mỗi người t r ừ n g lớn hai mắt ngây ra như p h ô n g đứng tại chỗ kinh ngạc đến không cách nào ngôn ngữ dường như từng tòa kim sắc tượng sáp thật sâu lâm vào cái này vô tận yến hội trong rừng r ầ m về phần bọn hắn vì sao lại như thế chân kinh bởi vì nói ra câu nói này người thật là toàn bộ ập tộc bên trong gặp nữ vương bản thân, theo tộc t h ầ nhưng bí cũng c đủ để o những này giác quý tộc này cảm đ ợ c các à n kia giống cao cố ngông lung giống như cao quý mà thân là một nữ vương là một chính ủ của a cột tại trong lòng của bọn ắ n nó địa vị sự cao quý, càng là giống như trên bầu trời thần tinh bình thường xa không thể chạm. nhưng địa vị cao xa sự chạm c quý, bầu là mà, trời thể h là như thế một vị cao ngạo mà thần bí tồn tại lại tại trước mặt mọi người công n h i ê n hướng v i t to r tác hôn giống như là muốn nói cho toàn thế giới nàng duy chỉ có thưởng thức v i t to r một người như thế bất quá bây giờ có một cái vấn đề rất lớn chính là vị này nữ vương đến cùng là tại hướng vít to tác hôn vẫn là tại hướng hắn yêu cầu hôn tay lễ nó như thế nào đây hai người này ở giữa vẫn còn có chút khác biệt hơn nữa khác nhau còn không nhỏ thảm đỏ hai bên các quý tộc hít một hơi lanh khí toàn trường yên tĩnh tất cả mọi người đang đợi vít t ỏ phản ứng bao quát đ à n bán n h ì đại hoàng tử hắn cũng bị cái này tràn ngập hài kịch một màn cả kinh n g ẹ n họng nhìn chân chối hắn cũng không nghĩ tới hôm nay đến hội thế mà sẽ xảy ra chuyện như thế hạn bán n h ì có thể tưởng tượng nếu như tin tức này truyền đi tất cả tòa báo đều đem coi đây là đầu đề những cái kia vô lương các biên tập đoán chừng đã trong đầu loại bỏ ra các loại kích động tính đầu đề bất quá so với cái này hắn càng khiếp sợ tại v i t t o r vừa mới t r i ể n lộ cái kia một tay ma pháp đại hoàng tử lần đầu ánh mắt của hắn tại vỏ cây căng đầy thân cây cùng màu xanh biếc giạt rào lá cây ở giữa xuyên t h ẳ n g qua rõ ràng v i t t o r cũng không có làm cái gì nhưng mà trong nháy mắt toàn bộ kim sắc kiến hội s ả n h liền hoàn toàn bị xanh biếc t h n p h ệ tựa như là chưa tới mùa xuân theo thời gian khe hở bên trong chuẩn da đại hoàng tử sắc mặt ngốc trệ hắn ánh mắt bị rõ ràng tươi sáng thân cây chiếm cứ đối với v i t t o r biểu hiện ra thực lực cường đại cảm thấy thật sâu rung động nhưng cũng may thấy cảnh này sau nội tâm của hắn không vẹn vẹn có chấn kinh còn có mấy phần an ủi cùng chờ m sẽ giúp hắn thanh lý phương nam xuất hiện ma vật mặc dù hắn từng tại phương nam gián tiếp cảm thụ qua vít to lực lượng nhưng mà so sánh cùng nhau tận mắt chứng kiến dùng cái này lực lượng cải biến toàn cục nghi thức không nghi ngờ gì càng thêm rung động vít to thực lực càng là cường đại hắn tự nhiên càng là an tâm mà lúc này hiến hội sảnh người không có một cái nào dám phát ra âm thanh dù sao hiện tại bên trong phòng hiến hội không khí có chút quá vi d i ệ u bọn hắn cả đám đều đang đợi vít to đáp lại chỉ có điều thân làm người trong cuộc c ố cốt dường như hoàn toàn không có, có ý thức tới dạng này bầu không khí nàng vẫn duy trì một bộ n ị c h ngậm mà đắc ý bộ dáng thân thể có chút n g a ra sau vươn tay cánh tay trên mặt mang tiêu nạo đ ụ cười chờ đợi vít to ngồi sồn xuống hôn n g u bàn tay của nàng cứ việc mặt ngoài cổ cột lộ ra lẽ thẳng khí hùng nhưng trên thực tế trong lòng của nàng lại tại nhỏ giọng t h ầ m thì ngay từ đầu l i ê nói nàng phải làm tới đi tại đế quốc chúng ta các quý tộc đều vô cùng chú trọng lễ nghi lúc ấy cổ cột bởi vì trang điểm mà không nhúc ních ánh mắt chỉ có thể nhìn c h ầ m chằm trước gương chính mình kẹo thiên sinh lệ chất làn da hoàn mỹ không một tí vết mặc dù không cần nhân loại đồ trang điểm nhưng lia vẫn là hết sức vì nàng d ẹ hoa trên tấm ý đồ đưa nàng ăn mặc thập toàn thẩm mỹ lia một bên cho trên mặt của nàng tăng thêm chi tiết vừa nói trong đó có một hạng hôn tay lễ là có thể nhất thể hiện nam tính thân sĩ lễ nghi cổ cột nhìn xem trong gương dần dần biến được hoàn mỹ chính mình trong mắt lóe ra con mang kia ôn nhuận như ngọc k hôn mặt quả thực tựa như là từ phía trên mà đến bảo thạch bình thường trải qua tự nhiên tạo hình sau thêm vào các loại gần như hoàn mỹ ngũ quan nàng còn không có nhìn kỹ đâu n g u y ê n lai mình có đẹp mắt như vậy a mặc dù đắm chìm trong thưởng thức chính mình mỹ lệ bên trong nhưng cổ cột vẫn là đem lia nói những lời kia ghi tặc đấy lòng cho nên hôm nay ra rất lúc ngươi có thể nếm thử hướng vít to yêu cầu hôn tay lễ lia tiếp tục nói cái này không chỉ có thể biểu hiện ra vít to thân sĩ hành vi đồng thời cũng có thể thể hiện ra thân phận của ngươi t ô n quý nghe đến đó cổ cột hai mắt sáng lên dù sao vít to thật là lão bản của nàng vừa nghĩ tới thân làm lão bản còn muốn hôn tay của nàng cái này khiến cổ cột cảm thấy vô cùng hưng phấn lia vì nàng thay s o n g khiết bạch vô hà lễ phục chỉnh lý tốt cuối cùng một trong tóc cổ cột nhìn xem trong gương phản chiếu ra khuôn mặt phía trên tất cả đều viết đầy kiêu ngạo cùng chờ mong trọng yếu nhất là muốn khiến người khác biết ngươi là chúng ta cờ lệ về nở nhà mời tới v i t o nhìn chăm chú lên kia đang ngờ đầu mang theo chút kiêu ngạo cùng địch ngậm cổ cốt n h ữ mày ánh mắt của hắn lặng yên theo cổ c ộ t trên thân trượt hướng về phía lia nhìn thấy lia tránh ở một bên hai tay ôm ngực biểu lộ vi d i ệ u một bộ giống như cười mà không phải cười d á n g vẻ quả nhiên chuyện đều cùng hắn suy đoán không kém hiển nhiên cổ c ộ t đối dạng này lễ nghi cũng chưa quen thuộc cho nên cái này chỉ có một khả năng cổ c ộ t bị lia cho lắc lư nếu như cổ c ộ t thật hiểu được hôn tay lễ hàm nghĩa nàng tuyệt sẽ không như thế khinh xuất hành động nhưng mà v i t o cũng thấy rõ lia dụng ý khỏe miệng của hắn có chút dâng lên một cánh tay ưu nhã để ở trước、ngực. sau đó quỳ một chân trên đất đưa tay nhẹ nhàng bắt được cổ cột cánh tay cũng đem nó nâng lên nhìn xem vít to động tác cổ cột không khỏi có chút s ư ớ n g sốt c h ờ một chút luôn cảm giác có chút không đúng nhưng mà nàng đã tới không kịp làm ra phản ứng chút nào một giây sau vít to đã cúi đầu đối với mu bàn tay của nàng nhẹ nhàng m ổ hôn trong chốc nhóm này nàng có thể cảm giác được một c ô ấm áp theo mu bàn tay chạy x u ô i đến toàn bộ cánh tay không biết làm gì thân thể đ ố n g nhiên không có cách nào động đậy đầu óc chấm rỗng nhịp tim nhanh tựa như là trong lòng có một cái mai con tạ đi loạn hồng nhuận trong nháy mắt b ò đầy cổ cột cả trương khuôn mặt ngay cả đỉnh đầu cũng toát ra từng tia từng tia khói trắng t r u n g quanh thực vật cũng vì giờ phút này dừng lại hoa hoa thảo thảo đình chỉ chập trờn đứng thẳng lên thân thân ngay cả những cái tia thẳng tắp cây cối cũng giống bị thời gian đông kết ở đây các quý tộc đối một màn bất thình l ì n h yên lặng nghẹn ngào ánh mắt của bọn hắn trở lên tràn đầy sợ h ã i thảm phục tra trộn ở trong đám người lợi sóng ổ cũng không nhịn được n h ữ n mày khoe môi nhẹ nhàng dâng lên cảm thấy cảnh tượng này có chút thú vị cùng nhân loại quá thú vị mà làm xong đây hết thể sau vít to cũng một lần nữa đứng、lên. giống như một cái ưu nhã đến cực hạn thân sĩ bình thường mặt hướng lấy c ổ cốt lại lần nữa bái mà giờ khắp này c ổ cốt sớm đã hai gò má thấu đỏ nàng có thể cảm giác được hai má của mình nóng bỏng vô cùng thậm chí trước mắt hoàn toàn mơ hồ ngay cả thân thể cũng không tự chủ ngựa về đằng sau đi cơ hồ ngất đi nhưng cũng may bên cạnh đám mây lập tức nên đón tiếp lấy tiếp nhận kém chút ngã xuống c ổ cốt nàng nằm tại mềm nhũng trên đám mây ánh mắt dần dần khôi phục mấy phần thanh tịnh ánh mắt rơi vào khé đung đưa trên những cây tay vô vô chính mình nóng rực hai gò má trong lòng tràn đầy h o a mang kỳ quái ta đây là thế nào rõ ràng cổ cốt vì đã tại trong đầu diễn toán vô số lần kế hoạch của nàng là chờ vít to hôn cánh tay của nàng lúc nàng liền còn lớn tiếng hơn bật cười đem thời gian dài như vậy tại c ờ lệ về nờ trong nhà nhận khuất n ụ c cùng nhau phát tiết giành lại thuộc về nàng mặt mũi nhưng bây giờ là chuyện gì xảy ra cụ cột trong lòng tràn ngập hoang mang đầu óc trống rỗng trước đó tỉ mỉ bày kế tất cả kế hoạch dường như trong nháy mắt tiêu tán vô tung một nháy mắt nàng thậm chí không biết nên làm phản ứng gì đây rốt cuộc là cảm giác gì cuối cùng từ trong lúc khiếp sợ khôi phục như c ũ đám người cũng vội vàng hướng về vị này nữ vương đặc biệt cúi đầu thăm hỏi dù sao cổ cột thật là đường xa mà đến khách nhân chớ nói chi là nàng tại trong tộc địa vị cùng đế quốc hoàng đế là cùng một đẳng cấp lại thêm v i t to r đã túi đầu xong hành hôn tay lễ bọn hắn tự nhiên cũng phải đi theo túi trào lấy lại tinh thần cổ cột chậm rãi ngồi dậy ngắm nhìn m ộ n phía rốt c ụ c kịp phản ứng chính như liên nói tới v i t to r đối nàng h ô n lễ sẽ để cho thân phận của nàng lộ ra càng thêm t ô n quý dù sao đây chính là v i t to r đế quốc công nhận mạnh nhất pháp sư cách làm như vậy vẹn vẹn cất cao nàng địa vị thủ đoạn mà thôi nàng không thể hoảng loạn như vậy đến bảo trì xuống tới chấn định hiện tại giờ đến p i ê n nàng đắp lễ cổ cột ho nhẹ hai tiếng bày ngay ngắn thân thể ánh mắt kiên định nhìn về phía v i t to nàng s o n g tay nắm chặt để ở trước ngực nguyện tự nhiên chiếu cấu ngươi nguyện sinh mệnh c h ú c phúc có thể đưa vào trái tim của ngươi t hai họa vỡ vụn ngàn linh hàng thân theo nàng ngâm sướng từng đạo hào quang màu xanh b i ế c vây quanh thân thể nàng hiện hiện h ó a thành quấn quanh lan tràn dây leo dần dần bao trùm v i t to quan g mang rơi vào kim sắc kiến hội sành trên vách tưởng cho toàn bộ phòng phụ thêm một t ấ g xanh b i ế c áo ngoài những quý tộc kia nhìn xem vít o đạt được đến từ nữ vương trúc phúc trong mắt tràn đầy hâm mộ nữ vương thật sự là thần kỳ a hơn nữa nàng còn xinh đẹp thật sự là hoàn mỹ nữ vương các quý tộc nói nhỏ lấy trong lời nói để lộ ra nồng hậu dày đặc t hâm mộ cổ cột nhắm mắt lại tiếp tục ngâm sướng mà lúc này nàng bén nhẹ nghe được nhân loại tiếng nghị luận những nhân loại này thanh âm nhĩ lực cường đại nàng nghe được biết rõ vô cùng mặc dù mặt ngoài bình tĩnh nhưng cổ cột trong lòng sớm đã mừng t ầ m lên quá tuyệt vời đây chính là vít to lực ảnh hưởng sao nàng hiện tại là rõ ràng cảm thấy hài lòng về sau nhất định phải c u ố n lấy vít to nhường hắn mang nàng nhiều tham gia mấy cái tụ hội nhưng bỗng nhiên nàng nghe được các quý tộc lời nói xoay chuyển đáng tiếc vị này nữ vương đã có hôn phối、Ai? đúng vậy à cũng không biết đối tượng là ai chưa nghe nói qua ập ở giữa con nam tính ậ a có phải hay không là nhân loại nghe nói ập nữ vương sống mấy trăm tuổi có mấy người loại trượng phu hẳn là rất bình thường a ân ừ nghe được mấy câu nói đó c o c o t có chút sửng sốt liền tiếng ngâm sướng cũng không tự chủ dừng lại t r u n g quanh tự nhiên năng lượng như đứt dây hạt trâu giống như tứ tán ra nồng đậm tự nhiên khí tức tại trong phòng yến hội t r à n ra khiến cho nguyên bản náo nhiệt không khí trong nháy mắt lâm vào một mảnh yên lặng bên trong phòng yến hội tất cả quý tộc nhìn xem gián đoạn ngâm sướng c o c o t n h o nhao ngầm ngược lại trong không khí lập tức tràn ngập một loại xấu hổ cùng không xác định cảm xúc mà cổ cột vẫn đứng ở nơi đó vẻ mặt mở mịt ngỗng bọn hắn tại vậy nói gì đâu chương 452, d à n h nam nhân với ta làm m ộ n g đẹp của ngươi chương 452, d à n h nam nhân với ta làm m ộ n g đẹp của ngươi hẹp nữ vương vừa ra trận tiến hội bầu không khí lập tức so trước đó càng thêm vui sướng tràn đầy sức sống cùng vui sướng trước kia yên l ặ n g âm nhạc vang lên lần nữa y ê u nhã cổ điện nhạc khúc dần dần tràn ngập tại kim sắc tiến hội sảnh mũi một cái góc tại cái này n u hỏa mà trang nhã hoàn cảnh bên trong các quý tộc lần nữa g ơ ly rượu lên nhẹ dọn g trò chuyện mang trên mặt vui vẻ đủ cười bọn hắn thưởng thức nhiều loại mỹ thực nâng chén chúc mừng lấy đế quốc cùng g ặ chi sâm ở giữa mới thành lập hữu hảo quan hệ tại vậy dĩ nhiên hoàn cảnh hạng rất nhiều gặp theo rực rỡ biển hoa cùng c ả n h lạ ở giữa lộ ra đủ cười gia nhập trận này vui thích tụ hội những n à y vui sướng cùng nhân loại không khác thậm chí thuần thục sử dụng đế quốc lễ nghi các nàng cử chỉ đoan trang lưu nhã trong lúc nói chuyện toát ra vừa vặn phong độ m a i ập nhóm lấy hiền lành thái độ đáp lại trên mặt c h á n phóng ấm áp mỉm cười giữa lúc đ n g tiếu h một chút ập thậm chí bắt đầu hướng các quý tộc đẩy giới ập chi xâm chân quý đặc sản ai nha ngài làn ra nhìn cần phải thật tốt bảo dưỡng một chút ngài gần nhất giấc ngủ không tốt luôn cảm giác có chút khó chịu sao t r ờ i ạ nguyện tự nhiên chi lực chiếu cấu ngài thử một chút chúng ta ập tộc cam lộ như thế nào nó có mỹ dung dưỡng nhàn chợ ngủ an thần hiệu quả thần kỳ a đúng vậy thiên sinh đây là chúng ta ập tộc chân bảo tại cùng quý quốc mậu dễ lúc vốn là hàng không bán nhưng xét thấy ộp gì b ậ hạ cùng vít tỏ những này h ập tựa như trời sinh nhân viên trào hàng nương tựa theo cảm giác sinh mệnh lực mạnh yếu năng lực chuyên môn tìm tới những cái kia thân thể không tốt lắm quý tộc đem trong nhà khắp nơi có thể thấy được cây quả cùng cam lộ miêu tả đến như là trên đời báu vật hiếm thấy khiến người say mê trải qua dạng này trải qua cùng nhau những này h ập x à o r ư ợ u dẫn đường những số tiền kia nhiều hoa mắt quý tộc để bọn hắn thích thú đại lượng kim tệ như nước sông giống như hướng chảy những n à y h ập nhóm mà những quý tộc kia lại khoái hoạt đến dường như cảm thấy mình chiếm to lớn tiện nghi trên thực tế những quý tộc này cũng không tính ốc nhưng trong lòng bọ kệ thuần khiết không tì vết khắc sâu ấn tượng hạc ai có thể nghĩ đến hơn nữa hợp nhóm cũng không có đang gặp người bởi vì những cái k i a thương phẩm trường kỳ sử dụng quả thật có rõ rệt bảo dưỡng hiệu quả về phần giá cả đi đó là bởi vì các nàng nhận qua cơ l ệ về nợ nhà chuyên nghiệp huấn luyện mỗi một vị h ợ đều là cơ l ệ về nợ nhà nghiêm trình huấn luyện ưu tú nhân viên mà thôi nhưng mà ngay tại hợp cùng các quý tộc tiếng cười vui bên trong có một người lại có vẻ cũng chẳng phải hài lòng chuyện này rốt cuộc lại như thế nào a cụ cột lặng lẽ lẹn qua đến tìm tới ngồi ở trong góc lia cùng vít to trên đỉnh đầu rủ xuống màu bạc dài màn kim sắc vách tường bị tráng kiện thân cây cách thành một ô, ô vít to cùng liêng ngồi hoa lệ kim sắc trên đế, ngồi đối diện nhau. một chương trắng đoán mà kéo dài tiệc bàn đem hai người ngăn cách trên mặt bàn b ả y khắp rực rỡ muôn m à u các loại mỹ thực cùng mê người món điểm tâm ngọt cổ cột bước nhanh đi hướng hai người tại vít o trước mặt trên mặt bàn đ ố n g nhiên dùng sức vỗ một cái phát ra thanh thúy tiếng vang bày để lên bàn ngân sắc bộ đồ ăn đều bị c h ấ n trên mặt nàng tràn ngập mờ mịt trong hai mắt để lộ ra nồng đậm hoang mang hướng lia cùng vít o hô vì cái gì đều đang đồn ta đã kết hôn rồi à làm vít o đối nàng làm xong hôn tay lễ về sau chung q u n h thanh âm xì xào bàn tán chuyển vào cổ cột trong tay nhường nàng mở to hai mắt nhìn mặt mũi tràn đầy không gi nàng lúc nào thời điểm kết hôn nàng thế nào cái gì cũng không biết mà khi cổ cột quay đầu lúc nhìn thấy nơi h ẻ o lánh bên trong lia lộ ra một bộ không hiểu cười trộm biểu lộ sau cổ cột trong đầu đống nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu nàng ý thức được chính mình dường như bị lia tinh kế bởi vậy cổ cột quyết định nhất định phải tìm tới lia m ặ t đối mặt yêu cầu một lời giải thích nhưng lúc này lia chỉ là cảm thấy đặc biệt tốt cười nhìn xem cổ cột mở miệng nói ra n g ư ờ i liền nói kết quả là không phải tốt ta ngẫng lần này cổ cột cũng là trầm mặc nàng một cái tay khẽ vuốt cái cằm ánh mắt có chút mê ly bắt đầu trầm tư hoàn toàn chính xác nó i như thế nào đây cổ cột cũng minh bạch nếu như chính mình quá được h o a n g n ê n cũng không phải là tất cả đều là chuyện tốt nàng có thể đoán được đông đảo quý tộc sẽ chen chúc mà tới thử đồ ba kết nàng thậm chí sẽ dùng phong phú điều kiện ý đồ đổi lấy học t ộ c phù hộ cùng chúc phúc mặc dù cổ cột rất hưởng thụ những nhân loại này sùng bái tôn kính ánh mắt nhưng rất hiển nhiên nàng vẹn vẹn hưởng thụ những nhân loại này tôn kính mà thôi thật muốn có một đống người đi lên tìm nàng nàng khả năng không thể không đem vẹn ni ạ kéo qua chia sẻ lực chú ý đồng thời nói cho những cái kia mong muốn cùng với nàng giao lưu người đến bên trên một câu thật có lỗi có chuyện gì m chủ đánh chính là một cái tôn quý cùng cao lãnh nghĩ lại biện pháp này giống như cũng thật không tệ không tệ truy ven đi ạ cho nàng làm phụ tá nàng cũng không muốn bị đối phương măng măng té tát mà bây giờ những cái kia nhân loại quý tộc biết được nàng đã có hôn phối sau đặc biệt là nam tính quý tộc bọn hắn chỉ có thể xa xa nhìn xem nàng có rất ít người dám chủ động cùng nàng trò chuyện hiện tại những quý tộc này thích hợp cùng nàng giữ một khoảng cách đối nàng mà nói hiển nhiên là một chuyện tốt nhưng là cổ cốt lại không thể đủ lý giải một việc vì cái gì bị người hôn lấy mu bàn tay liền sẽ bị cho rằng là đã có hôn phối bởi vì hôn tay lễ là nam sĩ đối nữ sĩ một loại tôn kính lễ tiết v í to t thanh âm lạnh nhạt vang lên ngón tay hắn gõ nhẹ khăn t r ả i bàn hướng về cổ cột giải thích tại đế quốc nếu như quý tộc đối một vị nữ sĩ đi hôn tay lễ như vậy vị nữ sĩ này nhất định phải là đã kết hôn cổ cột Cổ cột vẻ mặt vô cùng n g h i hoặc quay đầu nhìn về phía gật đầu tán đồng l i a ánh mắt trong suốt bên trong mang theo vài phần ngu xuẩn lại mang theo vài phần trấn kinh a người diễn ta lia hai tay nâng bộ ngực lộ ra một bộ thương hại lại mang theo vài phần biểu tình hài hước ngươi nếu không suy nghĩ kỹ một chút nếu không có hôm nay nụ hôn này tay lễ ngươi bây giờ nghĩ lại tìm chúng ta nói chuyện phiếm đều thoát thân không ra cụ có s ừ n g sốt một chút quay đầu nhìn lại những trang phục kia đến ngăn nắp xinh đẹp tản ra khí chất cao quý các quý tộc lúc này đang cầm chén đến rượu khỏe miệng mang theo vi rượu ý cười dường như tại châm t r ư ớ c đến cùng muốn hay không chủ động tới cùng vị này hợp nữ vương lên tiếng kêu gọi lia ánh mắt theo cổ cột, nhìn về phía những cái kia tập hợp một chỗ các quý tộc, cười nói, phía ánh các nhìn những nhẹ nhàng theo hợp chỗ mắt một mặc cột, tập tộc, cổ về quý dù những nhân là o ạ i n y các quý tộc quý v ụ n g u đều y ê n bận, n một đám khác so với ai h ư n n g g mặt o à i l ễ t i ế t t có h ể một cái k h ô nữ g người kém. Dù là lạc n vương vừa vặn là quý tộc bọn hắn lễ tiết cũng không được bọn hắn tùy ý cùng một vị đã kết hôn nữ sĩ đáp lời chỉ có đã kết hôn nữ sĩ chủ động khởi xướng đối thoại bọn hắn mới có thể nhiệt tình đáp lại đây là một vị thân sĩ vốn có cơ bản lễ nghi về phần hôn tay lễ cho dù bọn họ muốn mô phỏng v i t o cũng phải cân nhắc chính mình phải chăng có tư cách cho dù địa vị của bọn hắn lại thế nào cao quý mà liền tại ba người trò chuyện thời điểm đ ỗ n g nhiên một hồi thanh thúy mà vội vàng tiếng bước chân phá vỡ h ê n tĩnh giống như một đạo kim sắc quang mang theo bên cạnh sáng lên hướng về bàn ăn chậm rãi tới gần đại hoàng tử mặt m ỉ m cười d ơ chảy đến rượu đối với vít to đánh một tiếng thân thiện chào hỏi vít to ba tước quay đầu thoáng nhìn đại hoàng tử kinh ngạc phát hiện c ớ lệ v ề n ờ một nhà ba người đều tụ tập ở đây hắn hơi s ữ n g sở ánh mắt tại lia cùng cổ cột trước người đã qua mà lia biểu lộ khi nhìn đến hắn lúc đã có chút không khắc khí cũng may đại hoàng tử tin tưởng chính mình là có chuy thế là bận đ i ệ u đối với v i t to r mở miệng nói ra có thể hay không mượn một bước nói chuyện v i t to r quay đầu nhìn l i ê một m cái mà cái sau nhẹ nhàng n h ư mày dường như bất đắc dĩ lên mắt sau đó hướng v i t to k h o á t tay náo đi thôi đi thôi chẳng lẽ người muốn đi ta còn có thể ngăn cản người phải không còn phải đi qua mội mội mình đồng ý đại hoàng tử vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn xem một màn này không khỏi ngẩn người đ ạ t được sau khi đồng ý v i t to r nhẹ gật đầu đứng dậy đối với đại hoàng tử nói rằng đi thôi dứt lời hắn liền trước một bước đi đến mà đại hoàng tử chỉ có thể nhìn vít to bằng lưng hơi nghi hoặc một chút ứng tiếng nói tốt lần này hắn thật không hiểu rõ cái này toàn ra đến cùng ai mới là gia chủ theo vít to cùng đại hoàng tử rời đi cổ cột cũng là trực tiếp đặt mông ngồi xuống vít to vừa rồi vị trí bên trên nàng lập tức nhớ tới vừa rồi chưa hoàn thành đề vội vàng tiếp tục cùng lịa trò chuyện không phải chúng ta còn chưa nói xong đâu vì sao cần phải dùng ta đã kết hôn lý do này khẳng định có tốt hơn phương pháp giải quyết cổ cột lông mày cao lại thân thể hơi nghiêng thân thể ghé vào bàn ăn bên trên hận không thể d á n tại lịa trên thân đ ừ n g nhìn nàng tuổi tắt lớn hiện tại nàng rõ ràng vẫn là một cái cho tới bây giờ đều không có nói qua yêu đương ngây thơ ở đâu nhưng mà lia chỉ là lường nàng một cái khe khe hử một tiếng thật không thiện nhà ta liền vít to một người đàn ông n g n g huy hoàng yến hội sảnh như c ũ n á o nhiệt nhưng yến hội sảnh lầu hai lại có rất ít người vào xem yến hội đã lai đến đêm khuya lầu hai bên ngoài trên sân thượng càng lại an tĩnh có thể nghe do ngoại giới gào thét hàn phong E d ì ca bọc lấy nặng nghề lễ phục cảm nhận được phía ngoài hàn p h o n g không khỏi đem lông s ù quần áo che phủ càng chặt chẽ một chút nàng thở ra khói trắng đi qua từng đoạn từng đoạn bậc thang đi tới lộ trên đài vừa đạp vào sân thượng liền nhìn thấy một người mặc thẳng tây trang nam tử đối phương đang đưa lưng về phía nàng n g ự a đầu nhìn chăm chú bầu trời dường như căn bản không cảm giác được rét lạnh như thế bầu trời đen nhánh bên trong bay xuống lấy hình dạng kỳ lạ b ó n g ánh sáng long lanh tiểu tuyết hoa giống như trong ngộng cảnh phong cảnh cảm nhận được đông tuyết nhẹ nhàng rơi trên v a i lợi sóng ẩu nghe sau lưng tiếng bước chân nhàn nhạt mở miệng hẹ gì cả chất nữ hôm nay tuyết rơi hắn c h ầ m rãi q u a y người đối với hẹ gì cả t r i ể t lộ ra một cái ôn hòa mỉm cười xem ra ngươi nhất định rất muốn biết một ít chuyện mới sẽ tìm đến tới ta trong ánh mắt của hắn lóe ra các vàng giống như lưu quang. Tại trong gió tuyết, giống như hải đang bên trong dẫn đường duy nhất quang mang tỷ như mẫu thân người hướng đi đúng không chương 453, r ấ t thông minh ban thưởng người một cái phương nam thất thủ chương 453, r ấ t thông minh ban thưởng người một cái phương nam thất thủ rét lạnh gió thổi qua tươi tốt ngọn cây nhẹ nhàng vất qua tráng kiện màu nâu thân cây tại yến hội sành trước trong đình viện lượn vòng khắp múa mấy tên thân mang áo giáp kỵ sĩ cưỡi ngựa tớt tại trong đình viện cảnh giác tuần tra tiếng vó ngựa tại tính mịch trong bóng đêm tiếng vọng đại hoàng tử vụ trộm tránh đi tầm mắt của mọi người nhanh chóng trốn yến hội sành một cái ở nấp nơi hẻo lánh lúc này mới dám t h ấ p giọng cùng v i t to trò chuyện cho nên ngươi muốn nói với ta thứ gì v i t to hít mắt xem k h i lấy trước mắt một thân kim sắc hoa y đại hoàng tử mở miệng hỏi thăm có một số việc không thích hợp tại lia tiểu thư trước mặt nói về cũng không thích hợp nhường quý tộc khác nghe được đại hoàng tử nhìn xem v i t to lo lắng tâm bên trong cân nhắc hồi lâu lúc này mới tiếp tục nói ta cảm giác phương nam kẽ nước d ị động ma vật nước tràn thành lụt phía sau nhất định nhận d ấ u đi nguyên nhân nào đó hướng v i t to lộ ra tin tức này đại hoàng tử cũng là trải qua nghĩ sâu tính kỹ từ khi trở lại vương đô sau chuyện này luôn luôn quanh quần tại trong lòng hắn càng nghĩ càng cảm giác khớ ổn nguyên bản đế quốc phương nam thế cục là bình ổn mạo hiểm giả cùng ma vật ở vào một loại vi d i ệ u trạng thái thăng bằng nhưng vấn đề điểm khởi đầu đến tột cùng là từ khi nào bắt đầu đại hoàng tử lâm vào trầm tư nếu như không phải muốn tìm một cái điểm xuất phát kia có lẽ chính là vít to mang công chúa tiến đến vương quốc đoạn thời gian kia ngay sau đó vương đô truyền đến ổ dĩ li ổng công chúa bị ốp gì chỉ tên kế thừa hoàng đế chi vị tin tức trên thực tế phương nam ma vật kẽ nước ổn định đối đế quốc mà nói là cực kỳ trọng yếu nó không chỉ có là phương nam mạo hiểm giả cung cấp sinh kế còn bảo đ ả n đế quốc nam bộ biên cảnh an toàn những người mạo hiểm này đem mỗi một cái kẽ nước bên trong tuân ra ma vật coi là tài phú vì phong phú thủ lao không tiết lừa mạng tại giai đoạn này hoàng tất h hướng về khe nước khe hở can thiệp tương đối h ơ i í t nhường đám mạo hiểm giả tự do phân chia lợi ích lúc này đám mạo hiểm giả trình độ hài lòng không thể nghi ngờ là mát đ i ể m bởi vì bọn hắn có thể ở chỗ này kiếm một món hời nhưng theo thời gian trôi qua kẽ nước chung ma vật số lượng cùng cường độ đều đang không ngừng tăng trưởng khiến cho chỉ dựa vào đám mạo hiểm giả lực lượng khó mà ứng đối đế quốc bị ép phái ra quân đội tiến về phương nam biên cảnh tăng cường đối ma vật kẽ nước khống chế cho dù quân đội tham gia bởi vì ma vật số lượng đông đảo đám mạo hiểm giả ích lợi vẫn khả quan chỉ là cứ việc mạo hiểm giả đối quân đội tồn tại cũng không quá nhiều dị nghị nhưng nội bộ lại xuất hiện rõ ràng lưỡng cực phân hóa ma vật biến càng phát ra cường đại khó mà xử lý bởi vậy một chút mạo hiểm giả lựa chọn gia nhập hoặc sáng tạo công hội gia nhập công hội không chỉ có bảo đảm an toàn của bọn hắn hơn nữa so với đơn đà độc đấu du hiệp mặc dù thu hoạch thù lao không nhất định cao hơn nhưng bọn hắn thắng ở càng thêm ổn định dù vậy phương nam thế cục nguyên bản còn có thể duy trì nhất định tính ổn định nhưng bây giờ ma vật liên tục không ngừng mà theo kẽ nước bên trong phun ra ngoài Đám tại ma già cho dù vật ké nước, nước chưa xảy ra bạo động trước đó đám mạo hiểm giả cùng quân đội ở giữa còn duy trì lấy một loại ăn ý trật tự mạo hiểm giả phụ trách xâm nhập ké nước thanh lý đa số ma vật mà quân đội thì bảo hộ tiền tuyến phòng ngừa biên giới ma vật sinh sôi nhưng mà tình huống bây giờ biến phức tạp chỉ có mượn nhờ đại lượng chủ lực mới có thể bảo chứng phương nam ổn định như lúc này đi hỏi thăm đám mạo hiểm giả đối phương nam trình độ hài lòng đáp án không thể nghi ngờ là hoàn toàn bất mãn bọn hắn lại tới đây vốn là không đại nghĩa c h i tâm cũng chưa từng cân nhắc qua bảo hộ phương nam an toàn của dân chúng thuần túy là bởi vì kiếm tiền càng nhiều mà thôi nhưng bây giờ liền kiếm tiền cũng biến thành gian nan trên chiến trường thu hoạch so với trước đó xâm nhập kẽ n ư ớ c thời điểm muốn ít hơn nhiều đại hoàng tự ý thức được điểm này vịn cái cảm một bên suy tư vừa hướng vít to nói rằng cho nên Ta vật ma hoài nghi phải chăng có người rộng nước, dẫn có cố ý mở đại ế n bây giờ l o này k hoàng ó dùng diện. phòng thủ cục diện. Vít t to cục mở to mắt nhìn xem chăm to truy tượng o hắn, hắn, nhìn nhìn vấn ngươi chú h có đối đã i h hoàng i Đại sao. tử túi đầu xuống tóc mày trong ánh mắt hiện lên một tia nặng nề cùng thống khổ hắn không muốn tùy tiện nói ra nội tâm suy đoán bởi vì cái tên đó với hắn mà nói mang ý nghĩa to lớn mâu thuẫn cùng thống khổ nhưng cuối cùng hắn vẫn là chậm rãi mở miệng nói ra ta chỉ có thể nghĩ đến là ở ở gây nên một tháng trước cứ việc ma vật kẽ nước tầng dưới quái vật bắt đầu dâng lên khiến cho thượng tầng ma vật biến càng nhiều càng mạnh nhưng có quân đội ở dưới tình huống còn có thể khống chế lại cục diện nhưng cái này cũng dẫn đến bộ phận mạo hiểm giả thu nhập giảm mạnh đại hoàng tử cảm thấy loại tình huống này khả năng kích thích đám mạo hiểm giả đối i quân đội bất mãn bọn hắn o á n hận khả năng dần dần tích lũy dù sao bọn hắn đến phương nam là vì kiếm tiền bây giờ lại không cách nào tọa nguyện nhưng quân đội thủ muốn cân nhắc là bảo vệ những cái kia ở tại phương nam nhân loại an toàn quân đội không thể không khai thác dạng này hành động có thể từ khi nhị hoàng tử đi vào phương nam bị hắn một trận mắng to sau khi rời đi không lâu sau đó theo ừ ma ra vật vật trong tuân kẽ k nước bên lượng c quái số ị liệt Lần gia tăng. Lần này tốt, t dựa theo mạo hiểm giả độ nhóm, đám người này, này h mạo, mạo hiểm giả số c nhóm, n đám lượng chỉ nếu giảm a bớt liên tục không ngừng ma vật n h ư ợ n g phương nam chiến tuyến phòng thủ biến đến mức dị thường gian nan hiện tại nếu là quay đầu lại nhìn nếu quả thật có người người là làm lớn ra ma vật kẽ n ư ớ c động cơ của bọn hắn đến tột cùng là cái gì đáp án hẳn là ghen ghét bởi vì những cái kia kiếm thiếu mạo hiểm giả ghen ghét mỗi ngày đều có thể kiếm được đầy bồn đầy bắt đồng hành bọn hắn đoán hận trong lúc hỗn loạn vẫn có thể kiếm một món hời đồng hành mà chính mình lại ngay cả canh đều u ố n g không đến thế là ma vật kẽ nứt bị người ác ý cậy mở chỉ là bởi vì lợi ích không bình đẳng thúc đẩy không ai có thể sẽ nghĩ tới ma vật biến càng nhiều ảnh hưởng không chỉ là thù lao thu hoạch có thể hay không kiếm được tiền c ò đầy đầy bây, vì vì bây giờ liền rút lui bảo mệnh đều thành một vấn đề khó khăn không nhỏ một liên tưởng đến nhị hoàng tử ảo ờ ờ mang cho hắn kia phần lòng nghiến tị nhường hắn cảm nhận được vô cùng chán ghét tựa như là một vũng hôi thối vũng bùn bày tại trước mắt của hắn kém chút liền có thể nhường hắn mẹ đi ra có thể có như thế nặng nghề lòng nghiến tị như vậy nhị hoàng tử có thể ảnh hưởng đến phương nam mạo hiểm giả cũng không phải một cái không thể nào sự t ì n h ạn ban h y lâm vào thật sâu xoắn suýt sau đó ngầm đầu nghiêm túc đối với to nói rằng vít to bát ư ớ c ngươi nhất định phải đối ở ở bảo trì cảnh giác mặc dù ta không biết rõ hắn đến cùng thế nào nhưng là hắn ghen ghét nói không chừng chính là loại tình huống này phát sinh mấu chốt ạn ban h y trong mắt lộ ra một vẻ lo âu vít to nghe xong hắn chầm mặc một lát dường như trong đầu cắt tỉa ạn ban y nói tới tin tức một lát sau hắn mới chầm giọng hỏi nói cách khác nhị hoàng tử căn bản không có trở về sao ạn ban y hơi xứng sờ tìm kiếm ký ức hắn ban nhì hơi xứng sở trong đầu của hắn cấp tốc tìm kiếm ký ức xác thực từ khi ập cùng đế quốc thiết lập quan hệ ngoại giao tin tức truyền ra sau liền có tin tức nói nhị hoàng tử vội vàng rời đi phương nam sắp trở về tới vương đô đại hoàng tử một mực lo lắng ở ở tại phương nam biết làm xảy ra chuyện gì làm nghe nói ở ở sắp trở lại vương đô lúc hắn mới hơi hơi yên lòng đợi đến phương nam chiến sự hơi ổn định sau hắn mới lựa chọn trở về vương đô nhưng hiện tại xem ra áo ở ở căn bản không có trở về bởi vì từ đầu tới đôi hắn một mực không có đạt được ở ở tin tức nghĩ tới đây hắn ban nhì trên mặt hiện đầy hoảng sợ trong lòng hiện ra một cố dự cả mà vít to bình tĩnh thanh â m vang lên lần nữa nếu như chuyện đúng như như lời người nói như vậy ta muốn hiện tại đã không còn kịp rồi thập đại hoàng tử mở to hai mắt nhìn đang muốn nói chuyện đông nhiên tại yến hội sảnh bên ngoài chuyển đến c h ấ n thiên tiếng vó ngựa một hồi thanh thúy mà hỗn loạn tiếng bước chân giống như l à như lôi đỉnh từ phương xa chuyển đến mâu đồng thân ảnh nhanh chóng cướp qua đại địa thẳng đến yến hội sảnh kỵ sĩ nhóm nhìn thấy người đến nhào n h a u rút ra bên hông vũ khí ý đồ đem nó ngăn cản bên ngoài gần đồng tử có vào cấp tốc nhận ra tới này vị gia roi t h u c ngựa chiến sĩ hắn là binh lính đế quốc không cần chặt đường kỵ sĩ nhóm lúc này mới vẻ mặt mộng lấy lại tinh thần thu hồi vũ khí khiếp sợ chừng tóm ắ t thật sự chính là binh lính đế quốc bất quá binh lính của đế quốc không nên lâu dài đóng tại biên cảnh mới đúng không cảm thụ được bên người một ngọn gió hơi thở lướt qua kỵ sĩ nhóm chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn ngồi cưỡi ngựa xâm nhập đến hội sảnh móng ngựa bước qua mặt đất màu vàng nóng buộc phát ra một hồi như lôi đ ỉ n h nổ âm thanh nó bước qua thảm đỏ bước qua bậc thang xâm nhập kim sắc r ừ n r ậ sĩ quan kéo một phát dây cương ngựa dơ lên hai vò câu thật dài tê minh Các quý tộc quý giật bị m ì ngay h phía têu tán lên, loạn bốn n ã xuống run đều rung hiểu. trên tường động cũng không n ghé g đất, đầy mắt vách vào là lầy bầy cả hợp nhóm cũng nhận kinh hãi nao nao xâm nhập đám người có chút sợ hãi nhìn xem k i a thở hồng h ộ n ngựa mà sĩ quan kia đã tung người xuống ngựa ngựa tại hắn xuống ngựa trong nháy mắt ngã xuống đất miệng s ù i bọt mép hắn vội vã mở ra hai chân hướng về đến hội sảnh một chỗ chạy tới đại hoàng tử đem mọi thứ đều nhìn ở trong mắt lăng lăng nhìn xem tên này xâm nhập sĩ quan nhìn đối phương vết thương đầy người lộn nào chạy đến trước người hắn đại hoàng tử điện hà ba phương nam tiệt tuyến thất thủ chương bốn trăm năm mươi b ố thật xin lỗi không thể lại cho ngài sinh con chương bốn trăm năm mươi b ố thật xin lỗi không thể lại cho ngài sinh con ở đây các quý tộc tại bất thình lình tin tức trước mặt quên đi vừa rồi kinh hoàng chấn kinh cùng không hiểu xen lẫn tại trái tim của mỗi người a đã xảy ra chuyện gì đại hoàng tử nghe nói lời ấy càng làm mắt mở thật to dưới tình thế cấp bách hắn bỏ xuống trong tay kim sắc thủ trượng một phát bắt được sĩ quan nhuyễn giáp cổ áo hắn hít vào một hơi thật dài ánh mắt không ngừng run dày mặt mũi tràn đầy viết khó có thể tin ngươi nói cái gì hiện tại lập tức lập tức nói cho ta ngươi đến cùng đang nói cái gì ba sĩ quan thân thể có chút ngựa ra sau trong mắt lộ ra tuyệt vọng vực sâu giống như chỗ trống dường như linh hồn của hắn đang bị không đáy hát cám t h ô n p h ệ hắn gấp đến độ đều nhanh muốn khóc lên khoe miệng có chút hướng phía dưới hát đảo toàn thân vô lực run dày lên điện hạ phương nam tiền tuyến đã bị ma vật công phá tiền tuyến thất thủ tín hiệu ngăn chặn tin tức không cách nào thông qua bất kỳ thủ đoạn nào ngoài chuyện đại hoàng tử cảm thấy hai tay một hồi bất lực chậm rãi b u n g tay ra bên trong cổ á o sĩ quan cứ như vậy ẩm vàng ngã xuống đất hắn cảm thấy toàn thân không còn chút sức lực nào hai chân cẳng l ạ như n h n ra tới cực điểm hướng rút lui mấy bước kém chút ngựa đổ xuống Giờ phút này, nơi đó nằm một thất thân thể run rẩy miệng sùi bọt mép ngựa ngựa đã kiệt lực co quắp ngã xuống đất có rút lấy mặt đất tơ lụa từng ngụm từng ngụm hô hấp lấy không khí tựa như lúc nào cũng sẽ mất đi tính mạng của nó một bên không ít tập nhìn xem sắp đạp vào hoàng tên u y ngựa lộ ra mặt mũi tràn đầy lo lắng các nàng mang theo thương hại đi ra phía trước dùng nhẹ tay phủ ngựa bóng loáng lông tóc từng đạo ánh lục quang mang theo các nàng lòng bàn tay trôi ra theo ngựa tính mạch chảy vào trái tim nhưng mà cho dù là tự nhiên năng lượng cũng không làm nên chuyện gì ngựa tình h ố n chưa chuyển biến tốt đẹp nó vẫn Cảm nhưng dù cho mà k h như g quy thế đều nhưng vẫn là tại khẩn cấp như vậy dưới tình huống bị vất vả đến chết phương nam tình thốn tiền tuyến đến tột cùng đến cơ nào khẩn cấp đến mức ma vật ảnh hưởng khiến cho thông tin thủy tinh mất đi hiệu lực liền đóng giữ các pháp sư cũng không giành chữa trị thông tin thậm chí chỉ có thể ỉ lại truyền thống nhân lực đến truyền lại tin tức đại hoàng tử trên mặt tràn đầy tuyệt vọng mặt mũi của hắn biến ngốc trệ trong mắt đã mất đi ngày xưa hào quang thân thể vô lực dựa vào ở trên tường tựa như đã mất đi trẹo c h ố n g con dối đông nhiên hắn dường như nhớ tới chuyện quan trọng gì chừng lớn hai mắt phụ hoàng đâu phụ hoàng ta hắn biết chuyện này sao hắn điên cuồng mà chất vấn quan quân trước mắt hai mắt xích hồng hoàn toàn không có ngày xưa y ê u nhà ung dung bộ dáng đế quốc phương nam thất thủ chuyện này nếu để cho h gì biết đối với hắn vị này trấn thủ phương nam hoàng tử mà nói vậy đơn giản chính là trời sập đồng dạng lớn đại tai nạn vì cái gì rõ ràng hắn đều đã phát giác được thai nạn khả năng xảy ra đã trở lại vương đô đến tỉnh cầu hiệp trợ vì cái gì phương nam không nguyện ý lại nhiều cho hắn một đoạn thời gian nghĩ đi nghĩ lại đại hoàng tử đột nhiên quay đầu không hắn vì sao lại loại vấn đề này hiện tại phải quan tâm chính là loại vấn đề này sao như là đã có sĩ quan ra roi thuốc ngựa về tới vương đô hơn nữa dám xông vào nhập tiến sẽ trực tiếp thông báo chuyện này lộ ra nhưng đã ẩn không trốn được nữa không được bao lâu toàn thành dân chúng đều sẽ biết chuyện này càng kinh khủng chính là tên này sĩ quan là dùng huyết nục ngựa chạy về đến báo cáo đạo này tin tức tin tức là có thời gian hạn định tính người sĩ quan này là trực tiếp chạy chết một con ngựa chạy trở về như thế chạy xuống ít nhất cũng phải một ngày một đêm thời gian nói cách khác phương nam tiền tuyến đã thất thủ cả ngày nếu đám ma vật đã đánh vào tiền tuyến bên trong đại hoàng tử đã không dám tưởng tượng hắn nhắm mắt lại sâu hít vào một hơi thật sâu cực lực ép buộc chính mình tỉnh táo lại làm sao bây giờ hắn phải đi tìm thuốc phụ sao đúng tìm thuốc phụ nói không chừng hắn còn có biện pháp nói không chừng hắn giải quyết vấn đề này ngay tại đại hoàng tử ý đồ chấn định lại thời điểm mặt một thân thẳng tắp lê phục lợi sóng ộ từ lầu hai bên trên đi xuống hắn trên mặt nụ cười mắt nhìn phía trước nhưng là khi nhìn đến các quý tộc trốn ở hiến hội s ả n h hai bên mặt mũi tràn đầy đều là rung động cùng hoảng sợ không hiểu cùng đ ố i rối thời điểm hắn vẫn là hơi mở to hai mắt hiện ra vẻ kinh ngạc đây là đến cùng xảy ra chuyện gì lợi sóng ô thanh â m tại trong phòng hiến hội quanh quẩn nhưng mà các quý tộc lại không phản bắt được hiến hội bầu không khí trong s ả n h biến càng thêm nặng nề đã xảy ra chuyện như vậy trận này hiến hội khẳng định là không mở nổi đại hoàng tử nhìn thấy xuống lầu lợi sóng ô tranh thủ thời gian nhớ hắn mở miệng nói ra t h u c phụ đại hoàng tử nhớ hắn mở miệng nói ra thuốc phụ đại hoàng tử nhìn thấy lợi sóng ô vội vàng tiến lên trên tr Lợi gợn giống hải Nói sóng sóng nóng rừng ở trên bậc thang, thân bí mà cao quý trọng mắt màu vàng nóng bên trong toát ra cắt vàng giống như gợn sóng hải tử, tỉnh ổ ở mắt toát cắt tử, táo chút. Nói cho ta, bậc bí cao cho ra mà màu quý đại ế n cùng chuyện tuột gì. xảy ra đ hoàng tử hít thở sâu một hơi cố gắng bình phục nội tâm lo lắng trầm giọng nói rằng phương nam có thể muốn thất thủ câu nói này vừa ra chung quanh các quý tộc mới dường như theo trong m ộ n g cảnh tỉnh lại bọn hắn khó có thể tin vốn chỉ là một gã sĩ quan báo cáo còn để bọn hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi nhưng bây giờ liền đại hoàng tử cũng chính miệng thừa nhận cái này dường như một cây bén nhọn kim châm đâm vào trái tim của bọn hắn cái này sao có thể rõ ràng phương nam c h ấ n thủ nhiều năm như vậy cho tới nay đều duy trì như vậy bình ổn nhưng hôm nay bọn hắn lại đột nhiên nói phương nam sắp thất thủ rất nhiều các quý tộc trong lúc nhất thời đều không thể nào tiếp thu được chuyện như vậy đầy mắt đều là tuyệt vọng vô lực có quắp ngã xuống tráng kiện thân cây bên cạnh không làm sao lại ta gia tộc sản nghiệp còn tại phương nam ngươi nói với ta thất thủ con của ta con của ta còn tại trong quân đội a vô số quý tộc ô m đầu có quắp tại hiến hội sảnh nơi hẻo lánh bên trong bi vẫn cùng khủng h o à n g sen lẫn ở trên mặt không thể tiếp nhận rung động chiếm hết trái tim của bọn hắn đại hoàng tử đứng ở nơi đó nghe những quý tộc kia còn g loạn kêu rên tựa như là cảm nhận được từng cây cương châm đâm vào lưng hắn không dám quay đầu không dám đối diện với mấy cái này quý tộc thống khổ lúc này lợi sóng ổ đi đến đại hoàng tử bên người nhẹ nhàng buông tay trên vai của hắn hắn thần bí trong mắt màu vàng nóng bên trong l ó e ra ánh sáng ngông lung mang đại hoàng tử nhìn xem cặp mắt kia nôn nóng nội tâm dần dần bình tĩnh lại cuốn lên trăm trượng sóng biển dường như bị một vệ thần quan xẹt qua quần quận biển cả trong nháy mắt yên tĩnh lại hải tử ta là một cái thương nhân còn nhớ rõ chúng ta nói qua điều kiện A. quang mang thuận qua lợi sóng ổ cánh tay kim sắc lưu quang theo đầu ngón tay của hắn rỗi ra s ẹ t qua đại hoàng tử b ả vai tựa như một cái kim sắc hư hảo chim chóc theo quang mang bên trong xuất hiện đứng ở lợi sóng ổ đầu vai bất cứ thỉnh cầu gì đều cần tiến hành tương ứng giao dịch nhìn xem lợi sóng ổ chung quanh thân thể nổi lên ánh sáng màu hoàng kim trong mắt lóe r a phức tạp tình cảm ta ta minh bạch thật lạ nhưng vào lúc này một đạo giọng nữ vang lên cắt ngang ở đây bên trong cái này nặng nề bầu không khí ân ân t u t ta đã biết lia có chút tùy ý đi qua kim sắc k ế n hội sảnh trong tay cầm một quả trong suất vóng ánh thủy tinh, đặt ở bên hai. nàng vừa đi vừa nói đi tới vít to bên người hoàn toàn không để ý tới ở đây các quý tộc trực tiếp cùng hắn nói rằng phương nam bên kia tin tức chuyển tới tin tức xấu là hai cái chiến tuyến thất thủ nhưng còn có tin tức tốt thành thị bảo vệ tới nghe được lia thanh â m đại hoàng tử đột nhiên lấy lại tinh thần mặt mũi hắn tràn đầy kinh ngạc nhìn chằm chằm lia giật mình hỏi thăm về đến ngươi ngươi là từ đâu nghe được tin tức ngay cả bên cạnh lợi sóng hổ cũng như mày quay đầu nhìn về phía lia nhưng mà lia chỉ là dỗi ra một cái tay khoác lên vít to trên bờ vai trong tơi cười còn lộ ra một tia nghiền ngẫm nhà lộ láo một ra ta ra tiêu Pháp Sư đương i thỉnh nhiên nàng dội ra một cái tay khác nhẹ nhàng vẫy lên tóc ánh mắt nhàn nhạt đảo qua v í t t o lạnh nhạt nói đây là thu phí hạng mục đế quốc phương nam nơi này mây đen che kín mặt trời huyết sắc mây đen đem sắc trời hoàn toàn che chắn chiến hỏa theo đại địa tứ phương không ngừng bốc cháy lên binh sĩ tiếng chém giết ma vật chu lên lăn lộn cùng một chỗ tại mảnh này máu chạy thành sông đại địa bên trên lan tràn mà ra mạo hiểm giả thi thể cũng rơi vào chiến trường các nơi huyết nhục ruột cũng bị kéo rất dài rất dài c tại một đám ma thú trong vòng đây một đống sừng xưng cốt thứ theo bọn nó trung ương đâm xuyên tàn ra tựa như một đám to lớn tuyết liên nở rộ đâm xuyên qua vô số phun lên ma vật ở trên người vô số to to nhỏ nhỏ trong vết thương hệ dạ huyết dịch n h u ộ n đỏ quần áo của mình một con mắt đã thụ thương chảy ra máu tươi một cái tay che lấy mình đã thụ thương cánh tay tại phía sau của nàng là vô số cốt thứ dối ra đối diện quán xuyên vô số tứ phía mà đến ma vật có thể cho dù là đối mặt như vậy hung mánh hệ dạ ma thú như cũng giống như thủy chiều hướng nàng dũng mánh lao tới không ý kỵ tí nào tử vong một con mắt bên trong hoa văn trùng điệp xoay chuyển tràn ra vô số nặng nề g h đường vân nàng ngẩng mặt lên ánh mắt trống rỗng một cô tuyệt vọng xâm nhập t ù y sống tử vong uy hiếp ở trong lòng lan tràn cái này khiến hệ dạ cảm nhận được sợ hai trước đó chưa từng có có lẽ lần này liền nàng cũng muốn cùng nhau lưu tại mảnh này man hoàng chi điệp chỉ là tại hệ dạ trong lòng vẫn còn có một cái nguyện vọng một mực thật lâu không tiêu tan v í to đại nhân vẫn không có thể cho ngài sinh con thật sự là đáng tiếc nhưng đột nhiên một đạo nhỏ bé đen nhánh vật thể từ đằng xa bay tới đem chung quanh hướng về nàng v ọ t tới mấy chục cái ma vật đầu lâu toàn bộ xuyên qua ma vật thân thể lắc lắc ung dung ngã trên mặt đất bắn ra huyết dịch thấm ư ớ p bùn đất trong khoảnh khắc đó chung quanh bỗng nhiên yên tĩnh trở lại hẹ dạ hơi sững sờ túi đầu nhìn lại trong n g á y mắt đó nàng đột nhiên chừng lớn hai mắt bởi vì quán xuyên kia mười mấy đầu ma vật đ ổ vật vẹn vẹn chỉ là một quả tiểu xào hòn sỏi hẹ dạ sững sờ tại nguyên chỗ nhìn xem viên kiếm huyết dịch tảng đá một hòn đá tử giết chết nhiều như vậy ma vật cái này sao có thể đột nhiên t r u n g quanh tiếng gió rít gào mà lên nghe được trận kia phong thanh hẹ dạ đột nhiên quay đầu đi là vô số tên hất lên áo choàng mang theo các loại động vật mặt nạ á nhân đang từ đỉnh đầu của nàng nào qua giống như trong rừng rầm liệm sát giả, các nàng cấp tốc nào về phía đám kia còn có sức mạnh ma vật đưa chúng nó xem như con mồi bình thường đi săn đây là trợ giúp tới tại ma vật kia từng tiếng giữa tiếng kêu gào t h ê thảm hẹ dạ lô thai hơi động một chút nghe cảm thính lực nhường nàng cấp tốc đã nhận ra bên người truyền đến tiếng bước chân không có lẽ có thể nói đối phương căn bản cũng không có dự định n h ậ ấ u bước chân y tứ kia từng đợt tiếng bước chân ầm ập vang lên giống như địa chấn bình thường tại toàn bộ chiến trường nhấc lên trận trận tiếng vọng hẹn ra chỉ có thể chật vật ngẩng đầu nhìn lại kia là một cái cường tráng còn giống như núi nhỏ thân ảnh hắn là một cái hùng nhân to lớn hùng nhân đi tới bên cạnh nàng giống như là không để ý chút nào tới nàng tồn tại như thế chỉ là đ i ể m nhiên như không có việc gì thân thể không xuống dùng kia to lớn tới có thể so với bên cạnh ma thú đầu lâu bàn tay vô cùng tinh tế tỉ mỉ vê lên mặt đất hòn đá nhỏ cuối cùng hắn ngồi thẳng lên dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vớt vớt viên kia tiểu xào cục đá một cái tay khác thì là thả ở bên h a i sở lấy mang tại trên lô hai thông tin thủy tinh đáp lại tốt lia tiểu thư hùng nhân để tay xuống một lần nữa ngầm đầu nhìn xem kia vô tận thú triều phản phất giống như tận thế bình thường phô thiên cái địa chiến trường nương theo nơi này mang theo vô địch thanh âm lại tựa như hồng trung giống như tại thiên địa này ở giữa nhàn nhạt vang lên kế hoạch thay đổi đem cái này trên tuyến cho ta đẩy trở về chương bốn trăm năm mươi năm thu tiền làm việc chính là t h ư ờ n g khoái chương bốn trăm năm mươi năm thu tiền làm việc chính là t h ư ờ n g khoái huyết s ắ c mây đen từ trên cao trầm trọng đè xuống đem trói mắt ánh nắng gắt gao phong tỏa tại mảnh này mà vật luyện ngục bên ngoài vô biên thổ nhưỡng trên không trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi đối với bước vào nơi đây nhân loại mà nói vẹn vẹn một mạch cũng đủ để làm bọn hắn trong dạ dày rời sông lớp biển náo hải lâm và hỗn độn vô số ma vật thi thể bị trồng chất thành một số núi nhỏ tán loạn thi thể bày khắp mảnh này hoang vù đ ạ i địa đ ế m không hết mang theo động vật mặt nạ á nhân đứng tại những n à y ma vật trên thi thể các nàng liếm lác móc ướt hoặc là cầm trong tay dao găm thân thể n ằ m sấp cái đuôi n ổ n g lên thật cao trong mắt lóe ra cùng nhiệt qua mang còn có chút á nhân góp nhặt những cái kia chết đi ma vật trên người vật liệu đặt ở trong bọc hoặc là trên tay t các loại nhan sắc dung hợp lại cùng nhau biến thành sền sệt màu đen ở trên mặt đất chậm rãi chảy xôi u mang theo sền sệt tấm ớt huyết tinh bùng đất hội tụ thành từng đầu đùm sông một vị hùng tráng hổ nhân đứng thẳng lấy to con thân thể từng bước một bước qua ma thú vượt loạn trồng chất thi thể t h ư ờ n h ư là tại dò xét lánh địa của mình như thế lông mày của nó nhũ chặt giữ t ậ n giống như hung quang áp xúc thành hai đạo bén nhọn s ắ c khí thẳng vào ngoài trăm thước ma thú dây đặc cơ b ắ p đường cong rõ ràng màu cam lông tóc theo nùi huyết tinh trên không chung bay múa tựa như lớp kín như là huyết vân phía dưới thiêu đốt to lớn từng lửa trên thân nhường không gian chung quanh đều không tự chủ được rung động nếu là có nhỏ yếu ma vật đứng tại trước mặt của nó chỉ sợ cũng sẽ ở khí thế kia bên trong tại chỗ đột tử nó vừa quay đầu nhìn về phía tứ phương lít nha lít nít h ma thú thi thể chung quanh nơi này một mảnh cơ hồ không có cái gì ma vật sống sót khí tức nó lúc này mới hài lòng một lần nữa hướng về địa phương khác tuần sắt lên về phần những cái kia nguyên một đám bản thân bị trọng thương binh sĩ cùng mạo hiểm giả cũng không phải là từ nó phụ trách tại trận này đáng sợ trong chiến tranh bọn hắn đều bị trôn ở kia mảng lớn ma vật thi thể chống chất đại địa bên trên cảm thụ được chính mình kia tàn phá thân thể bị người lôi kéo huyết n ụ c tại ma thú băng lánh trên người ma sát thậm chí bắt đầu mơ hồ nhìn được trên bầu trời huyết sắc c h é lấp có người đem bọn hắn theo đấm máu trong đống xác chết cứu vớt ra làm bọn hắn trong thoáng chốc ngầm đầu lại ngoài ý muốn phát hiện những n à y cứu viện đám người là một đám mang theo mặt nạ thân hình mảnh khảnh thiếu nữ đỉnh đầu của các nàng trang trí lấy mỗi người đều mang đặc sắc động vật lỗ thai hiển nhiên đều là á nhân bất quá h a m sâu tử vong vòng xoáy chiến sĩ nhóm đã vô lực suy n g h ĩ á nhân tại sao lại xuất hiện ở đây bọn hắn chỉ có thể cảm nhận được thân thể của mình cùng băng lánh thi thể ma sát ánh mắt đờ đã nhìn qua biển tại sao phải đem ta cứu ra ta hẳn là chết ở chỗ này mới đúng a giết ta đi ít ra chết ở chỗ này ta có thể có được chiến tử vinh dự ta không muốn sống thêm đi xuống những n à y ham sâu từ v o n g đám người trong miệng lầm bầm tuyệt vọng lời nói trong mắt bọn họ chỗ trống cùng thân thể cứng ngắc không không hiện lộ lấy nội tâm sụp đổ cùng tuyệt vọng mà những cái tia thiếu cánh tay cụt chân đám mạo hiểm giả càng làn là đản lòng thoại trí như nặng hải thạch giống như trầm mặc may mắn còn sống sót quân nhân còn có thể chờ mong quốc gia trợ cấp nhưng bọn hắn lại có thể trông cậy vào cái gì đâu bản thân xem như mạo hiểm giả trước bọn hắn chính là hành tậu tại sinh mệnh dây kéo bên trên một khi trượt chân chính là vạn kiếp bất phục mà bây giờ bọn hắn ngay cả thân thể đều đã t à n tật cho dù khôi phục sinh mệnh cũng cũng đã không thể chiến đấu chẳng bằng chết đi coi như xong nhưng mà binh sĩ cùng đám mạo hiểm giả chỉ có thể vô lực trơ mắt nhìn xem chữa bệnh đội ngũ đem bọn hắn khiếm đi mà những cái k i a cứu viện á nhân thì xuyên thẳng qua tại trên mặt đất màu đỏ n g ỏ m hướng về một vị giống như núi to con hùng nhân hội tụ hờ nở sần tiên sinh chúng ta cứu ba trăm bốn mươi tên người bị thương trong đó người trọng thương ba trăm người vết thương nhẹ người hơn hai mươi người còn lại người đều tại cứu trợ quá trình bên trong tự vận đây bất quá là quét dọn chiến trường chỉnh lý ra bộ phận người bị thương một trận m a vật chiều xâm lấn xuống tới toàn bộ chiến trường vẹn vẹn chỉ còn lại những n à y người sống có thể nghĩ trận chiến tranh này đến cùng có kịch liệt dừng nào mà những cái kia được cứu trợ đi ra đám người bị thương đang nghe áo mọi người báo cáo sau cũng nao nhao, nhao ngẩng đầu lên cơ hồ ánh mắt còn không có tổn thương người đều có thể nhìn thấy đầu kia đứng lặng ở trên mặt đất thân hình cao lớn cường tráng tới tựa như không nhìn thấy quấy to lớn hùng nhân hắn mỗi một lần hô hấp đều tràn đầy nặng nề lực lượng dù cho cách mấy mét cũng có thể cảm nhận được kia kinh người cảm giác áp bách bọn hắn mở to hai mắt nhìn miệng há mở trên mặt nổi lên rõ ràng hoảng sợ đó là cái gì mà vật sao những n à y không có trong chiến trường chết đi chiến sĩ hoặc đám mạo hiểm giả tại còn sống sót trước tiên liền được một điểm nho nhỏ hùng nhân rung động mà lúc này toàn thân quần áo đã bị máu tươi nhiễm đỏ hẹ giả đang l ặ n g lặng ngồi chiếc ghế bên trên tùy ý một bên miêu nương vì nàng băng bó vết thương một cái mở mắt ra đồng bên trong lưu động lấy nặng nghề trung điệp hoa văn phản phất giống như vô số đó a tràn ra hoa hồng như thế phi tốc bay lại tạ ơn nghe được hẹ dạ cảm tạ vị tiệ ngay tại là hẹ dạ băng bó miêu nương mặt không biểu tình chuyên tâm tiếp tục lấy trên tay công tác hẹn ra nhìn cái này nho nhỏ miêu nương có chút rơi vào trầm tư có thể xác nhận là chi này bỗng nhiên xuất hiện đội tiếp viện ngũ trên cơ bản đều là giống con mèo này nương dạng này á i nhân tạo thành mặc dù các nàng toàn đều mang mặt nạ cho người ta bao phủ tại khăn che mặt thần bí phía dưới nhưng mà đỉnh đầu đong đưa động vật lỗ thay còn là bại lộ các nàng thân phận chân thật đương nhiên những này á i nhân đoán chừng bạn không có ý định nhận giấu dù sao tại cái này trong đội ngũ còn có một cái đặc biệt cường đại hộ nhân nó quả thực cùng một đầu đứng thẳng hành tẩu lão hổ không có bất kỳ cái gì phân biệt hoàn toàn chính là một cái da thú khắc máu Nó tại r chung i t n quanh i i săn g của nó lít nha lít nhít cá nhân nhóm phối hợp ăn ý cạm bẫy vây quét du kích tiêu hao quả thực dùng bất cứ thủ đoạn nào tại dạng này phối hợp xuống cùng đầu kia hổ nhân năng lực cá nhân mới hoàn mỹ ngăn trở cái này thú t r i ề u công kích trọng yếu nhất là hẹn ra ngầm đầu nhìn về phía đầu kia khổng lồ h ù n g nhân mặc dù hắn từ đầu đến cuối không có tiến vào chiến trường có thể hắn lại một mực chú ý chiến trường hướng đi tại cái kia bàn tay dày rộng bên trong mỗi giờ mỗi khắc nắm vớt mấy cục đá chỉ cần nơi nào có khả năng lâm vào nguy hiểm hắn liền sẽ đưa tay đem cục đá kia ném vào trong đó nguyên bản quay chung quanh chặt chẽ thu triệu khoảng chừng nó xuất thủ một lát liền sẽ sụp đổ tàn ra thật giống như g i a thu tộc trong đám thành niên thể chuyên môn quyển dưỡng một nhóm lớn con mồi cũng ở chung quanh chăm sóc những cái kia ấu niên da thú để bọn chúng tại sẽ không thụ thương d ư ớ i tình huống huấn luyện đi săn như thế đầu này hùng nhân ngay tại làm chuyện như vậy chuyên môn đem cái này tan tắc chiến trường t r ì n h lý thành những cái kia ám mọi người sân huấn luyện loại này thành thạo điêu luyện thái độ nàng chỉ ở vít to trên thân thấy qua một lần đến tột cùng là bực nào thế lực mới có thể có được như thế nghiêm chỉnh huấn luyện á nhân đội ngũ hẹ giả đã mơ hồ đoán được nhưng rất nhanh suy đoán liền hoàn toàn xác định ra một chút mạo hiểm giả lảo đảo hướng nàng chạy tới trên mặt bọn họ mang theo khóc tang biểu lộ thân thể dính đầy các loại ma thú vết máu cách thật xa liền hướng về hẹ dạ la lớn lao đại ngài không có sao chứ l ã o đại ngài thế nào cứ việc trên tay của bọn hắn còn dính mê m ộ i thú máu nhưng hoa lệ kiên cố khôi giáp trường bảo một cái liền có thể để cho người ta nhìn ra bọn hắn khẳng định không giống với cái khác mạo h i ể m giả khẳng định vô cùng có tiền hẹ ra nhận ra chạy về phía nàng mấy vị đại hán mấy người kia đều là giã thu công hội phái đi b ờ giặt tờn là c ỡ lệ vệ nợ gia tộc bảo hộ thương đội hạch tâm cốt cán thành viên cũng là hẹ ra ngày xưa chiến hữu nhìn thấy bọn hắn một phút này hẹ ra trong mắt lóe lên một vẻ vui mừng an đổi các ngươi tại sao trở lại oan tờ đâu hắn không cùng các ngươi trở về sao Đối Quản gia cố ý trở về chợ rút. mà ặ t hẹ r bản tiếp tục nói về phần đoạn tờ hắn bây giờ tại bờ giặc tờn khí tượng của công tác ở nơi đó công tác có thể lấy được tiền lương rất cao vượt xa bọn hắn những ngày đưa hàng tên lỗ mãng đại gia đối với cái này đều vô cùng hâm mộ nhưng kỳ thật đ o à n tờ cũng rất muốn đến trợ giúp nhưng làm tứ giai pháp sư hắn cần thời gian ngâm sướng ma pháp tăng thêm lớn tuổi thể lực chống đỡ hết nổi sợ kéo chậm chúng ta hành trình cho nên hắn cuối cùng không đến các tráng hắn lời còn chưa dứt chung quanh lâm vào ngắn ngủi trầm mặc hoàn thờ chưa có trở về chân thực nguyên nhân bọn hắn không có nhiều lời hẹn ra nhìn lấy bọn hắn cũng chỉ là mỉm cười không có nhiều lời nguyên nhân tất cả mọi người lòng dạ biết rõ hoàn thờ là nhân loại cho dù là pháp sư cái nghề nghiệp này tuổi của hắn cũng rất lớn thuộc về là pháp sư bên trong lão nhân thật vất v ả có thể tại bờ giặt tờn tìm an ổn công tác đơn giản vượt qua lúc tuổi giạt ự nhiên tốt hơn đã từng bọn chiến hưu cũng không nguyện ý nhường h o n tờ một lần nữa thế là tại cuối cùng nguyên bản định tốt đồng thời trở về trợ giúp bọn hắn vụ n trộm lưu lại h o à n t ờ một mình đi theo đại đội đi vào phương nam hẹn ra nhìn lấy bọn hắn trong lòng có minh bạch mấy vị cốt cán thành viên trở về đã nói rõ chi này á nhân đội ngũ lai lịch vĩ to tiên sinh khi biết phương nam chiến tuyến khả năng tan tác dưới tình huống sớm điều động trợ giúp điều này nói rõ cái gì vĩ to tiên sinh nhất định là đang để trong lòng an nguy của ta nàng cảm thấy trong lòng dâng lên một hồi cảm giác hạnh phúc không khỏi an tâm không ít ngay cả n ô lên hai vai cũng dần dần để xuống thân thể đều nhanh tê liệt ngã xuống tới sau lưng miêu nương trên người chỉ có điều ở t r ư ớ chương à mấy vị đại bốn trăm năm mươi sáu nghe nói có người muốn nhìn hưởng ngực bạc áo chương bốn trăm năm mươi sáu nghe nói có người muốn nhìn hưởng hẹ ngực bạc áo nghe được đối phương tự giới thiệu hệ dạ có chút ngây ngẩn cả người thì ra hắn chính là hờ nợ sần rõ ràng thân hình to lớn đến độ giống là như núi nhỏ có thể ngay cả âm thanh đều có thể khống chế như thế nhẹ nhàng linh hoạt thậm chí để cho người ta cảm thấy hiền hòa có chút an tâm vị này nhìn tuổi trên năm mươi lão nhân lúc tuổi còn trẻ cũng nhất định phi thường cường đại mà hờ nợ sần cũng tiếp tục mở miệng h ỏ i hiện tại nhất cần phải biết vấn đề hiện tại nói cho ta một chút trước mắt tình huống nghe đối phương h ỏ i t h ă m hệ dạ có chút túi đầu biểu lộ có chút chấm thấp tại đại hoàng tử trước khi đi tiền tuyến ma vật số lượng còn bảo trì tại một cái trạng thái thăng bằng tại phương nam chiến sự t h o á n ổn định lại sau đại hoàng tử liền khởi hành rời đi phương nam nhưng ngay tại đại hoàng tử rời đi không lâu ma vật khe hở đ ỗ n nhiên k h ô n g chế không nổi làm lớn ra đại lượng ma vật từ đó đổ xuống mà ra đem phương nam tiền tuyến đánh một trở tay không kịp ngay cả trợ giúp cũng không kịp kêu cứu rất nhiều binh sĩ cùng mạo hiểm giả tại chống lại quá trình bên trong bị ma vật vô tình chia cắt từng bước xâm chiếm rơi vào đường cùng bọn hắn chỉ có thể lui khỏi vị trí tới thứ hai trên tuyến mạo hiểm giả cùng các binh sĩ liên thủ cùng một chỗ cùng mảnh này đại lượng thú triều triển khai quyết tử đấu tranh nhưng mà làm sao ma vật số lượng vật quá tưởng tượng của mọi người thứ hai phòng tuyến cũng cơ hồ tát nếu để cho những ma thú này chiều đánh tới thứ ba phòng tuyến hậu quả đem thiết t ư ở n g không chịu nổi bởi vì thứ ba phòng tuyến gần như không có khả năng ngăn cản nhiều như vậy ma vật một khi đột phá phòng tuyến tại sao phòng tuyến chính là ở lại lấy mấy chục vạn thậm chí trăm vạn cư dân khu vực đến lúc đó l à m tòa thành thị sẽ lâm vào tai nạn nhưng cũng còn tốt ngay tại thứ hai chiến tuyến sắp tan tắc một phút này cỡ l ệ vẫy nở trợ giúp tới đám kia nghiêm chỉnh huấn luyện á nhân nhóm trong chiến trường rong rồi giết chóc nhất là đầu kia hổ nhân càng đem ma thú chiều giống như con mồi bình thường san giết cái này cũng k h a cạnh xác nhận vì cái gì hẹ dạ thống lĩnh công hội gọi là dạ thú bởi vì chỉ có dựa vào bản năng gia t h ú mới là nhất khắc chế những này ma vật khắc tinh nhân loại tại đối mặt ma vật lúc công kích tổng muốn cân nhắc nhân viên thương vong rất khó tinh chuẩn công kích ma vật được điểm nhưng gia t h ú sẽ tuân theo bản năng liền như là đi săn bình thường trải qua đơn giản nếm thử liền có thể bắt được tất thắng cơ hội cho nên nhất giống gia t h ú á i nhân liền có thể rất tốt đi khắc chế ma vật cái này là bình thường quân đội đều khó mà sánh ngang hiệu suất may mắn những quái vật này không có đánh tới một đạo phòng tuyến cuối cùng nói nói năng cảm nhận được một tia kỳ quái theo lý mà nói nếu như không có người thống lĩnh lợi nói nhiều như vậy ma vật không phải như vậy đất tập trung công hướng đế quốc phương nam bọn chúng vốn có thể tiến vào hoàng vụ c h i địa đi săn lại vẫn cứ lựa chọn hướng đế quốc phát động công kích thật giống như có người nào đang tận lực khống chế bọn chúng như thế chỉ là coi như muốn khống chế bọn này ma vật cũng hẳn là là những này ma vật bên trong người mạnh nhất mới được thì như tầng lâu chủ thật là giống như lãnh đạo những n à y ma vật tồn tại chậm chạp chưa từng xuất hiện đang lúc hẹ dạ suy t ư lúc nàng đ ỗ n g nhiên cảm giác được một sự nguy hiểm bánh liệt tiếp cận nàng toàn thân lông tơ nổ lên chừng lớn hai mắt ngay cả bồng b ể n lên lọn tóc cũng rất lập nên trong mắt không đứt gãy tầng nở rộ to lớn đoá hoa biến hóa tốc độ cũng tăng lên mấy lần cách nơi này xa hơn một chút hổ nhân cũng cảm thấy cỗ này hùng manh k h í tức nó màu cam lông tóc như thiêu đốt h ỏ a diễm giống như nổ lên một nháy mắt quay đầu nhìn về nguy hiểm nơi phát ra nhìn lại hẹ giả cái chán toát ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu cũng không để ý bên cạnh miêu nương băng bó đột nhiên đứng dậy hướng lên trước mặt hùng nhân hô to một tiếng nguy hiểm Vâng! Một nháy Một mắt, theo m à u nâu huyết nục làn da không ngừng n ú p đ í c h vô số t ử sắc mạch máu tại dưới da không ngừng có rúm ám sát huyết dịch từ trong đó phi tốc c h ạ y qua sừng sững răng trắng theo làn da mặt ngoài rối da xoay tròn lấy đột phá đại điện một chương dường như có thể thôn vệ bầu trời v ự c sâu miệng lớn mọc r a miệng đầy bén nhọn siêu trường răng nương theo lấy nôn ra trận trận hôi thối trên không trung k h ẽ trương khẽ hợp tại nó xuất hiện một phút này vô số ma thú huyết nục bị nó từng bước xâm chiếm hầu như không còn huyết nục văng tung tóe v ù n đất theo thân thể nó lột rơi xuống mạnh mẽ đánh tới máu tươi đại đ i ệ Vũ b ù ma vật. Ma vật cho dù là mạo hiểm giả bên trong cường đại nhất gia thu công hội các nàng thăm dò sâu nhất ghi chép cũng bất quá năm mươi tầng cho nên nói trước mắt cái này to lớn cự vật chỉ có thể là tại năm mươi tầng trở xuống siêu cấp ma vật nếu là lại lớn gan suy đoán một chút có thể là sáu mươi tầng tầng lâu chủ kia thân thể khổng lồ hờ nở sần tới so sánh liền phảng phất như là một hòn đá giống như nhỏ bé ở đây sống sót mỗi người đều mở to hai mắt nhìn ngây nốc g nhìn xem từ trên trời dáng xuống miệng lớn một phút này bọn hắn giống nhau đại nào trong không huyết dịch cả người đều tựa như đông lại bình thường tứ chi vô cùng cứng gắc không cách nào động đậy chỉ có những cái kia ái nhân nhóm giống như hoàn toàn không lo lắng như thế yên lặng đem những cái kia đám người bị thương kéo về phía sau đi một đoạn lớn khoảng cách thật giống như phòng ngừa bọn hắn bị nộ thương như thế mà lúc này kia kình thiên thật lớn sa trùng từ không trung rơi xuống nó mở ra huyết mục của mình miệng lớn dường như dự định đem h ờ nở sần cùng tất cả mọi người ở đây toàn bộ thôn vệ nhưng là h ờ nở sần cũng không quay đầu lại chỉ là hướng về sau lưng giơ lên một cánh tay trong nháy mắt đó cánh tay của hắn cơ bắp tăng vọt mà lên gân xanh mạch máu theo làn da mặt ngoài bạo lộ ra vanh ba nương theo lấy cường lực xung kích t â m thanh tất cả mọi người chừng lớn hai mắt h ờ nở sần một cánh tay g ắ t gao lâm vào xa trùng tia to lớn đầu lâu bên trong đem tia xa trùng lực trùng kích độ gác gao chống đỡ cả lại nhưng mà cái này còn không phải kết thúc hắn xoay người sang chỗ khác thân thể hướng về phía trước nhưng hạ dội ra một cái tay khác g ắ t gao bắt lấy s a trùng miệng lớn bên d ư ớ i giờ phút này hơ nở sần hít vào một hơi thật sâu thân thể cơ bắp lại lần nữa tham v ọ n liền thân bên trên quản gia phục nút thắt đều sụp ra mấy khỏa hai tay của hắn chống đỡ lấy s a trùng thân thể khổng lồ một cô cường đại khí l ã n g theo phía sau hắn bộc phát một chân nâng lên đến giữa không trung đột nhiên đem tiêu màu nâu khổng lồ s a trùng hoàn toàn theo phía dưới mặt đất r ú ra một máy mắt kinh khủng cắt bụi khí lang theo đại điệu bên trên nhấc lên các loại ma thú thi thể huyết nục nương theo lấy mà s a trùng kia kinh khủng thân thể cũng một lần nữa bay qua không trùng theo hùng nhân bả vai đi qua hướng về mặt khác đại đ ị a mạnh mẽ rơi xuống vê anh một tiếng bạo liệt vang lên rộng lớn đại đ ị a đột nhiên run dày lên đám người bị cố này mãnh liệt chấn động theo trong hoảng hốt tỉnh lại nhao n h a u dùng tay ngăn trở khuôn mặt y đổ tránh đi cuốn tới cắt bụi phong bạo nâu s ắ c phong bạo cuốn vào bầu trời thật dậy cắt bụi hướng về đại đ ị a lập tới hồi lâu qua đi bụi mù dần dần tàn ra khổng lồ s a trùng hoàn toàn thẳng tắp ngược trên mặt đất dịch chuyển thân thể tại đại địa chi bên trên qua lại núp ních kia tráng kiện trình độ không thua gì mấy chục mà hờ nở sần chỉ là tùy ý dùng một cái tay nhẹ nhõm đẻ ép xa trùng thân thể vẹn vẹn động tác đơn giản liền để nó hoàn toàn không thể động đậy ở đây tất cả mọi người đều ngẩn ở đây nguyên đ ị a chứng to mắt thẳng tắp nhìn xem hờ nở sần đẻ ép cái này kình thiên xa trùng bọn hắn đầy mắt đều là rung động đại não đều loạn thành một đoàn thậm chí đến bây giờ bọn hắn cũng cảm giác mình ở vào trong động ngay cả hệ giả cũng đại não chạy không một nháy mắt ngần đầu nhìn vẫn như cũ đoan trang hờ nở sần nàng vừa mới đang suy nghĩ gì đối phương lúc tuổi còn trẻ nhất định rất cường đại hiện tại thu hồi vừa rồi ý nghĩ còn kịp sao cùng l hơn nữa sần đưa tay làm sửa lại một chút chính mình thẳng t ắ p quản gia trang phục thuận thuận cả vạn cái này mới chậm rãi quay đầu nhìn về phía hẹ dạ vừa rồi chúng ta nói đến chỗ nào rồi cho nên những cái kia ma vật còn không có đánh vào thành thị đại hoàng tử túi đầu tại vô lực lẩm bẩm câu nói này thân thể dần dần khôi phục một chút khí lực hắn thở mạnh tốt mấy hơi thở đang nghe tên này sĩ quan hướng hắn báo cáo phương nam thất thủ tin tức thời điểm hắn khẩn trương lo lắng đến trái tim giường như đột nhiên ngừng như thế trước mắt một hồi hoảng hốt thần chí một cái chớp mắt mông lung trong thời gian ngắn như vậy nếu như thú chiều thật đánh vào thành thị quân đội liền xua tan dân chúng cơ hội đều không có. coi như đ ổ i dân chúng một khi thành thị bị công phá hậu quả cũng giống nhau thiết tưởng không chịu n ổ i đế quốc phương nam định ra ba đầu chiến tuyến một đầu trông coi ma vật kẽ nước tuyến đầu cùng thứ hai chiến tuyến lớn đại chiến trường mà một đạo phòng tuyến cuối cùng chính là lấy qua đinh lợi mã làm làm cơ chuẩn thành lập thành thị tường vây chiến tuyến nơi đó chất đống lấy đại lượng rất có lực sát thương đại quy mô vũ khí cũng là tại biên cảnh cuối cùng trọng yếu nhất thủ đoạn dù là dân chúng bị đ ổ i tàn ra nơi đó xem như biên cảnh cũng là một chỗ không so trọng yếu chiến lược yếu điểm một khi tổn thất toàn bộ khu vực phía nam sẽ đối mặt với t a i họa ngập đầu đại hoàng tử trầm rãi lấy lại tinh thần lau một cái mồ hôi chán hít thở sâu một đại khẩu khí hắn thân thể t h ẳ n g t ắ p trịnh trọng đi tới v i t to r trước mặt r ộ i ra s o n g tay nắm lấy v i t to r một cái tay lấy tôn kính chín mươi độ túi đầu biểu thị cảm tạ vô cùng cảm tạ ngài v i t to r bát tước các quý tộc nhìn xem một màn trước mắt cũng ngao ngao t r ầ mặt m lại chín mươi độ túi đầu đã là tôn kính nhất lễ nghi tại đi lên chính là quỳ một chân trên đất hiệu trung chi lễ nhưng hắn bạn h ý thân làm hoàng tử tự nhiên không thể làm như vậy mà lúc này đại hoàng tử làm ra như hành vi này các quý tộc cũng đều có thể lý giải bởi vì đứng tại đại hoàng tử góc độ nhìn lại vít to sớm cứu trợ tương đương với cứu vất cả một cái đế quốc phương nam đế quốc phương nam chính là đại hoàng tử bảo hộ cương vực mà trong bất chi bất giác lia cũng mỉm cười lui về cổ cột bên cạnh cổ cột ngồi trên ghế chống đỡ mặt có chút bất mãn nhìn xem v i t to r không phải đã nói hôm nay ta là nhân vật chính đi nhìn thấy lia trở về nàng lại lẩm bẩm vài câu ngươi thật đúng là bằng lòng nhường hắn xuất tận danh tiếng mà lia một lần nữa ngồi trên ghế mang theo vài p h ầ n ý cười lại lại có chút bất đắc dị nhún vai không có cách nào ai bảo hắn là nhà ta gia chủ đâu nói đến đây ánh mắt của nàng vừa nhìn về phía khắp một bên lợi xấu ổ nhìn qua kia ưu nhãm à cao quý lệ đại hoàng tử đứng thẳng người ánh mắt có chút chợ to miệng hé mở mang trên mặt mấy phần kinh ngạc đừng quên thu tiền là được lập tức hắn lại lần nữa xoay người sang chỗ khác nhìn về phía lợi sóng ổ hiện tại ta chỉ có một vấn đề khác muốn hỏi tại trong tầm mắt mọi người vít to nện bước thanh thúy bất chân chậm rãi đi tới lợi sóng ổ trước người chương ả m n ậ n đ ợ lợi c Victor đi tới, s ổ khẽ n g ầ trăm năm mươi ộ ả y hắn thế r nào so ta còn gia sinh chương h bốn trăm năm mươi bảy hắn thế nào so ta còn gia sinh,、so、sinh? vitor vừa dứt tiếng ở đây bên trong các quý tộc trong lòng giống như nhắc lên kinh đảo hải lãng bọn hắn ngao n h a o trừng to mắt thân thể cứng đờ ngưng trệ tại nguyên chỗ mặt mũi tràn đầy vẻ chấn động cái gì phương nam ma vật bạo động vậy mà cùng lợi sóng hổ có quan hệ cái này cái này sao có thể lợi sóng hổ trở lại vương đô mới bất quá thời gian nửa tháng phương nam kẽ nứt xảy ra chuyện sao có thể sẽ cùng hắn có quan hệ nhưng có một câu vít to nói lại không có một chút ma bệnh phương nam đồng dạng cũng là lệ sệ gia tộc quản hạt khu vực nhưng bây giờ lại xuất hiện một cái trọng đại sơ hở lệ sệ gia tộc quản hạt bất t i ệ n đến mức cuối cùng cần cỡ lệ nợ g a tộc thân xuất việt thủ cái này đích sắc là vấn đề lớn hơn nữa trận này y ế n hội mặc dù mặt ngoài là lấy đại hoàng tử danh nghĩa cử hành nhưng thực tế bỏ vốn mới là lợi sóng ô tất cả thế nào trùng hợp như thế vương đô y ế n hội vừa cử hành phương nam tiền tuyến liền thất thủ mới đầu những quý tộc này trong lòng cũng không có này ngờ vực vô căn cứ nhưng vít to lời nói nhường toàn bộ sự kiện lộ ra càng thêm kỳ quặc chỉ là bọn hắn bản năng không nguyện ý tin tưởng các quý tộc ánh mắt nhau nhau tập trung tại lợi sóng ô trên thân trong mắt lóe ra truy cầu chân tướng khát vọng vô số ánh mắt chờ đợi chờ đợi vị này lại sợi a tộc gia chủ có thể đưa ra một cái làm người vừa lòng đáp án lúc này lợi sóng ô nhìn quanh một v t ừ lời vừa nói ra vô số các quý tộc nhau nhau hít vào một ngụm khí lạnh chấn kinh cùng không hiệu trong nháy mắt bao phủ trong lòng của bọn hắn các quý tộc nhau nhau hướng yến hội sành chung quanh lưu lại cách xa lợi sóng ổ vài mét khoảng cách bọn hắn từng người trận to hai mắt đồng tử ngăn không được run dày lên tại sao có thể như vậy lợi sóng hổ làm sao lại làm ra chuyện như vậy mặc dù vừa mới nghe được vít to lời nói để bọn hắn tâm hiện lên nghi hoặc nhưng là mọi người tại đây lại bản năng không nguyện ý t i n tưởng dù sao chuyện này can hệ trọng đại cơ hồ dính liễu toàn bộ đế quốc phương nam an uy nếu như ma vật sông phá t r ê n tuyến đế quốc nam bộ đem đứng trước không cách nào tưởng tượng thai nạn đế quốc vùng đất phía nam bao la nhân khẩu đông đảo đối mặt mánh liệt thú triệu những cư dân này không khác dê đợi làm thịt không dùng đến một buổi tối toàn bộ đế quốc phương nam đều có thể sẽ sinh linh đồ thán hóa thành nhân gian luyện ngục hơn nữa lại sẽ gia tộc tổng bộ cũng tại đế quốc phương nam lợi sóng h làm như vậy là muốn đem nhà mình cũng cùng một chỗ phá hủy sao giờ phút này bọn hắn thậm chí quên đi truy vấn lợi sóng hổ làm như vậy nguyên nhân nguyên một đám quý tộc thân thể còn xuống dựa vào ở trên tường trong lòng tràn đầy vô tận nghi hoặc cùng thật sâu không hiểu thật lâu không cách nào tự kiềm chế đại hoàng tử nghe nhất là rõ ràng hắn run rẩy dựa vào vách tường cố gắng đứng n g n g khắp khuôn mặt là trấn kinh c h i sắc nhìn lên trước mắt không có chút rung động nào lợi sóng hổ tràn ngập tại ạn bạn n h ỉ hai mắt bên trong hoàn toàn là vô số nghi hoặc cùng kinh ngạc thúc phụ nói cho ta đây không phải là thật lợi sóng hổ chậm chậm q u a y đầu lại kia không hề bận tâm thần bí trong mắt như cũ chạy xuôi một vũng chậm rãi c ắ t vàng cao quý quang mang trải rộng toàn thân của hắn ánh mắt của hắn ôn hòa rơi vào đại hoàng tử trên thân hải tử mặc dù ta rất muốn nói cho không phải nhưng thật xin lỗi hắn mỉm cười tiếp tục nói ta xưa nay đều không phải là nói láo người đại hoàng tử nghe xong cảm thấy một hồi mê m ộ i hai chân run r u dày thân hình n g ử a ra sau cuối cùng nặng nghề mà tựa ở hiến hội sành trên tường mà các quý tộc rốt cục ý thức được sự thật tính nghiêm trọng bọn hắn vô cùng phẫn nộ hướng về lợi sóng h lớn tiếng chất v đây chính là đế quốc nam bộ có bao nhiêu cư dân ngươi biết không ngươi quả thực chính là một người điên một cái từ đầu đến đôi tên điên làm như vậy ngươi có bao giờ nghĩ tới hậu quả nhưng lời này có lẽ cũng không thể ảnh hưởng đến lợi xấu hổ nơi xa ngồi trên ghế cổ cột ngáp một cái chống đỡ mặt nhàm chán nhìn xem cuộc nháo kịch này nhân loại nội chiến a ngươi này cũng thật sự là có đủ xuất sinh thân làm tiền nhiệm nghị viên cổ cột dù sao nắm giữ cực cao đạo đức tiêu chuẩn dưới mắt ngay cả nàng cái này đều nhìn không được đối phương xem như lia thì ngồi ở một bên bình tĩnh quan sát đến đây hết thảy trung thực giảng nàng theo không nghĩ tới lại xệ ra chủ sẽ như thế hời hợt thừa nhận tất cả rõ ràng chuyện nghiêm trọng như vậy có thể hình dạng của hắn tựa như là tại cùng tất cả mọi người mở một cái thiên đại trò đùa như thế ánh mắt của nàng theo bên trong phòng yến hội đi khắp xét qua những cái kia phẫn nộ tới phun ra nước bọt mắng to các quý tộc còn có cặp kia mắt thất thần thân thể sủi lơ đại hoàng tử hoàn toàn chính xác tức giận như thế bọn hắn cũng đều hy vọng đây chỉ là một trò đùa mà thôi nhưng mà làm gần con mắt chăm chú nhìn chăm chú tại lợi sóng ổ trên thân kia bình tĩnh khuôn mặt trợt hiện ra lăng liệt hàn ý bàn tay đặt ở trên chuỗi kiếm chuẩn l ợ i sóng hổ nói tất cả đều là lời nói thật gần là cái gì có thể một lần nữa trở thành kỵ sĩ g i ả i rất lớn một phần là bởi vì chính nghĩa của nàng c h i tâm một lần nữa trở về ở trước mặt nàng hoang nôn không chỗ che thân liền như là bị dương quang xuyên thấu vẻ lo lắng chính như l ợ i sóng hổ nói tới chính hắn căn bản không có nói láo như vậy động cơ đâu lia suy tư lên nàng nghĩ đến một loại khả năng chỉ là lia không nguyện ý tin tưởng rất nhanh tựa ở trên vách tường bất lực đại hoàng tử chậm rãi chống lên nửa người một cái tay phủ tại trên ngực tiếng nói run dậy mà đức quang thúc phụ ngài tại sao phải làm như vậy bởi vì ngươi không có giá trị a b á lợi sóng hổ lời nói lanh khóc mà trực tiếp tựa như bom nổ dưới nước đang sôi trào trong đầm nước bạo tạc bình thường mà hai tay của hắn quay lưng đi bình tĩnh nhìn xem phản ứng của mọi người tiếp tục nói nói câu không dễ nghe lời nói đại hoàng tử đ i ệ n hạ còn có các vị đang ngồi ngài còn cảm thấy các ngươi có cơ hội không các quý tộc thật sâu trầm mặc tại nguyên chỗ dường như cảm nhận được từng trôi x u y ê n qua trong lòng cường c h â m mạnh mẽ đâm vào lồng ngực băng lanh trong nháy mắt bỏ đầy toàn thân bọn hắn đều hiểu lợi sóng h ý tứ liên quan tới hoàng vị tranh đoạt ai cũng biết bất luận là đại hoàng tử vẫn là nhị hoàng、tử. b ọ nhưng đều ở trận các quý tộc trong lòng vẫn có dấu một tia không cam lòng với tưởng vạn nhất đâu vạn nhất đâu có thể kết quả chính là lợi sóng hổ vô tình đem bọn hắn tất cả mọi người tấm màn tre đều tùy ý giật ra đem tàn nhẫn hiện thực trần chụi bày ở trước mắt của bọn hắn lợi sóng hổ lời nói tại bên trong phòng yến hội quanh quẩn như là xe rách tràn đầy mủ đau nhức vết xẹo máu me đậm địa đâm vào mỗi người khô giáo hiết hầu đại hoàng tử thân thể lần nữa biến suy yếu không ngừng run dày t r ò nên n t r ò nên n hắn thiết kế cậy mở ma vật khe hở n h ư ờ n g đại lượng ma vật đi xung kích qua đinh lợi mã vít to nhàn n h ạ t là đại hoàng tử giải thích nói nếu như ngươi để ý phương nam hắn sẽ hiệp trợ ngươi san bằng ma thú triều nhưng là cùng loại này thương nhân giao dịch ngươi cần phải hiểu rõ sau cùng giá cả cuối cùng đúng đúng đúng lợi s ó n g hộ vỗ tay lên đối vít to giảng giải chọn ra hài lòng tán thành đại hoàng tử đầy mắt đều là ngốc trệ cùng rung động cả người tựa như là gỗ như thế cắm rễ tại nguyên chỗ lợi sóng ổ tiếp tục nói nếu như ngài không thèm để ý phương nam thế cục cũng không có quan hệ chappo nắm giữ tân tiến nhất kỹ thuật có thể cam đoan tuyệt đối ngăn lại đám kia ma thú hắn quay đầu vừa nhìn về phía đại hoàng tử trên mặt ý cười đ ừ n g q u ê n điện hạ ngươi mang về đầu kia ma long không phải cũng là vũ khí của chúng ta giúp ngài giải quyết sao a bọn hắn trừng to mắt ánh mắt khiếp sợ tại đại hoàng tử cùng lợi sóng ổ chi quanh quẩn ở giữa thì ra đại hoàng tử kia cái gọi là công tích là ngụy tạo nguyên một đám duy trì đại hoàng tử các quý tộc dần dần cúi đầu nguyên bản ánh mắt đau thương bên trong hiện đầy thất vọng cùng cô đơn. vẫn là câu nói kia bọn hắn không muốn tin tưởng nhưng nhìn thấy đại hoàng tử cái đầu túi thấp sọ cùng năm chắc quả đấm bọn hắn dường như không thể không đối mặt cái này tàn khốc chân tướng nhưng lập tức suy nghĩ của bọn hắn lại bắt đầu chuyển động sinh ra n g h i hoặc lợi sóng ổ vì sao cố ý nâng lên xẹp bộ kỹ thuật có thể ngăn cản thú triều m à thú triều không phải liền là hắn thả ra sao hắn chẳng lẽ muốn đóng vai một cái chúa cứu thế không không đúng ở đây một chút các quý tộc cũng tương tự có theo t h ư ờ n g kinh nghiệm bọn hắn bỗng nhiên ngẩm đầu lên chừng lớn hai mắt gắt gao nhìn qua lợi sóng ổ tại trong óc của bọn hắn đã có một đáp lại tràn đầy bất kỳ khả năng tình huống lợi sóng ổ nhàn nhạc cười neo h mắt lại khỏe miệng g ơ lên cơ hồ ngóc đến mang thai bình thường đúng vậy ta sẽ không t r ợ g i ú p qua đinh lợi mã chúng ta sẽ chỉ ở s ẹ p bộ lặng trở chờ đợi đám kia gặp rủi ro đ à o vong các cư dân chờ đợi bọn hắn bị đám ma vật truy sát chạy trốn tới duy nhất có thể chạy trốn tới địa phương qua đinh lợi mã cùng s ẹ p bộ khoảng cách mười phần tới gần mà tại phương nam biên cảnh ngoại trừ s ẹ p bộ bên ngoài bốn phía đại địa đều là h o a vu mọi người duy nhất trốn con đường sống chính là hướng xẹp bộ chạy trốn khi đó chúng ta sẽ xuất hiện dùng chúng ta xẹp bộ cường đại vũ kh nghe l ợ i sóng ổ những lời này các quý tộc cảm thấy một c ô rét lạnh thẳng vào tùy sống bọn hắn nghe tay chân lạnh bước bọn hắn nghe toàn thân phát run nhưng mà lợi sóng ổ chỉ là triển khai hai tay ngửa người ngừng đầu tia trong mắt màu vàng n ó n g bên trong lưu sa phi t ố c xoay tròn tựa như cùng nhiệt quang mang theo hai mắt bên trong bắn ra bọn hắn sẽ đối với ta m a n g ơ n bọn hắn sẽ đối với ta quý bái nhưng là đ ỗ n g nhiên lợi sóng ổ ngừng điên cùng hành vi khôi phục bình tĩnh hắn một lần nữa mở to mắt ngờ đầu phản phất giống như máy móc bình thường không tình cảm chút nào nhìn qua ở đây tất cả lâm vào tuyệt vọng giống như quý、tộc. Tựa như là đang nhìn một đám tụ tập lại sâu kiến bình thường nhỏ bé không vào h ắ n mắt như là ác man n h ỉ non giống như thâm trầm nói nhỏ theo tư phương vang lên sâu kiến minh thanh quanh quần tại cái này kim sắc rừng rậm trong phòng hiến hội tựa như một hồi mây đen hóa thành vạn vẹo n h i trùng chui vào tất cả mọi người lỗ thai x i n n h ớ kỹ đây là thu phí hạng mục sẽ không thể không thanh toán một khoản nặng nghề cứu mạng chi phí vừa ra ổ sói lại vào miệng cọp nhân mạng giá trị khó mà cân nhắc nhưng khi mệnh treo ở một tuyến lúc giá trị không nghi ngờ gì sẽ đại lượng tăng gấp b ộ i muốn muốn làm sao ra giá kia không đều là lệ sệ gia tộc định đ o ạ n mà những dân chúng kia như thế hợp lý thiếu lệ sệ gia tộc một khoản tiền lớn như vậy bọn hắn chỉ có thể bị ép lưu tại seppel bởi vì thiếu khoản tiền lớn bọn hắn căn bản chạy không được bọn hắn chỉ có thể chờ tại seppel cái này tiên tiến trí thành xem như giá rẻ sức lao động một ngày một đêm là lệ sệ gia tộc công tác ép khô tự thân sau cùng một g ọ t giá trị seppel là tiên tiến thành thị tiêu phí trình độ tự nhiên không cần nhiều lời vẹn vẹn một câu người bình thường địa ngục người giàu có tiên h đường mong muốn t ạ i s ẹ p bộ sinh hoạt làm công trả nợ còn muốn giữ lại một khoản tiền sinh hoạt vậy đơn giản chính là n ằ m mơ trước đây tiến t r i thành s ẹ p bộ loại kia thành thị là l ệ sệ nhà công tác người bình thường c h ỉ có thể miễn cưỡng đem tiền dùng làm sinh hoạt cả một đời cũng không có khả năng để giành được một phần dư r a tài sản mà những này bị ép thoát đi qua đinh lợi mã dân chúng sẽ thành l ệ sệ gia tộc cả đời nô lệ lúc này tất cả mọi người bừng tình hiểu ra lĩnh ngộ được lợi sóng ổ ý đồ chân chính toàn thân bọn họ dư dậy không cách nào tưởng tượng những dân chúng kia có thể sẽ gặp phải vận mệnh bi thảm tại bây giờ không có chế độ nô lệ đế quốc lợi sóng ố lại có thể xào rượu sử dụng loại thủ đoạn này âm hiểm là lại sệ gia tộc kiếm lời hắn cử động này cơ hồ đồng đẳng với sáng tạo ra những cái tia nạn dân nô lệ những dân chúng này không phải trên danh nghĩa nô lệ nhưng một khi qua đinh lợi mã rơi vào vận mệnh của bọn hắn đem không thua gì nô lệ trừ phi bọn hắn tại thú triều xâm lấn về sau liền chết tại mạo hiểm già chi đô có thể nếu như có thể mạng sống ai lại sẽ bằng lòng chết ở nơi đó hắn lợi dụng những cư dân kia muốn sống xót xa vợi hy vọng đem mỗi người bình đẳng coi là vì hắn thu hoạch lợi ích công cụ lợi sóng hổ âm tàn độc ác làm cho tất cả mọi người tức giận không thôi một vị quý tộc khó mà ức chế nội tâm lựa giận huyết dịch của hắn dâng lên mạch đập n ô lên đối với lợi sóng hổ chửi ầm lên lên người cái này xuất sinh nhưng mà lợi sóng hổ chỉ là mỉm cười quay đầu kia lưu động cắt vàng thần bí ánh mắt hướng về kia phẫn nộ quý tộc nhìn lại một phút này nguyên bản tức giận đến cực hạn hắn đông nhiên toàn thân run dày tựa như là cảm giác được tồn tại gì như thế sợ hại đến một câu đ hắn không cách nào làm được lắng lại tất cả mọi người l ử a giận tại thời khắc này ánh mắt mọi người đều tập trung ở lợi sóng ổ trên thân vô số l ử a giận dường như liền phải đem hắn hoàn toàn thôn vệ bình thường có thể lợi sóng ổ lại biểu hiện được rất là thành thơi ung dung k h ô n g nội nhàn nhạt mở miệng tương nhân trục lợi mà hướng trục lợi mà chết lớn như thế cơ hội bày ở trước mặt các ngươi ta không tin tưởng các ngươi có thể chiến thắng dục vọng của mình đánh giám một tên quý tộc không cách nào khống chế nội tâm lựa giận lớn tiếng phản bác lợi sóng ổ ngôn luận có thể lợi sóng ổ ánh mắt bình tĩnh như trước cái kia con mắt vàng kìm chậm rãi đảo qua ở đây mỗi người mỉm cười đáp lại nói bởi vì các ngươi không có cơ hội như vậy à câu nói này nhường mọi người tại đây lần nữa sửng sốt cùng lúc đó liễu ngồi trên ghế nhận đồng nhẹ gật đầu nàng ở sâu trong nội tâm có lẽ t ý tưởng nếu như đổi lại chính mình tuyệt đối sẽ không làm ra loại kia chút nào vô nhân tính chuyện nhưng chính như lợi sóng ổ lời nói người dục vọng là khó mà hài lòng nhất là thương nhân nếu thật sự có một cái trực tiếp phất nhanh đến cực hạn cơ hội bày ở trước mắt ai có thể cam đoan chính mình thật sẽ không bị dục vọng ảnh hưởng hơn nữa cơ hội luôn luôn cần chính mình đi sáng tạo không phải sao lợi sóng hổ rốt cục lộ ra một phần c u ồ n g vọng nụ cười mở hai mắt ra n é t miệng lên đến trong thai tại cái kia kim sắc ánh mắt bên trong không ngừng lóe ra sâu không thầy đáy c u ồ n g n h i ệ t đến đây ở đây tất cả các quý tộc tất cả đều chết lặng tựa như từng t ò a điêu như bình thường đứng lặng tại n g u y ê n chỗ không núp ních có lẽ bây giờ bọn hắn rốt cuộc hiểu rõ một chút vì cái gì lợi sóng hổ sẽ duy trì đại hoàng tử đừng quên hắn là một cái thương nhân vẫn là toàn bộ đế quốc nhất tinh minh thương nhân hắn làm qua lớn nhất một khoản thành công mua bán chính là cưới đi tiền nhiệm hoàng đế nữ nhi cho nên mới lại được người xưng là đế quốc thứ nhất thương nhân mà thương nhân là vĩnh viễn sẽ không để cho mình thua thiệt thế là lợi s ó m hộ lựa chọn đế quốc phương nam xem như lệ sệ gia tộc căn cứ hơn nữa còn là ngoại trừ qua đinh lợi mã bên ngoài nhất dựa vào nam bộ vị trí Thẹp tử có thể trở thành hoàng đế, gia tộc như cũ có thể được tới hoàng thất đại lực duy trì, tiến một tăng thế thể trở thành đinh Như hoàng hoàng như hoàng chính mình Nhưng như hắn không hoàng như cô, có cũ có được lực bước cường lực. vừa vây vậy bao qua gia đúng đại đế, đại đế, nếu duy lợi lệ mã. sệ k ma vật kẽ nước chỉ cần bộc phát phương nam cư dân người người cảm thấy bất an khoảng cách gần nhất nơi ẩ nút n chính là lệ sĩ gia tộc thống lĩnh s ẹ p Tổ. hoặc là thỉnh cầu lệ s ệ gia tộc viện trợ móc một số tiền lớn nhường lệ sĩ gia tộc xuất động san bằng ma t h ú t r i ề u hoặc là thoát đi qua đinh lợi mã bị ép đảo vong tới s ẹ p Tổ. có thể vô luận như thế nào bọn hắn vẫn là phải móc ra một khoản tiền nếu không bọn hắn sẽ hoàn toàn luôn làm nô lệ bất luận điểm nào nhất lợi sóng hổ đều là kiếm l ợ i lớn đây chính là hắn sớm đã vì chính mình thiết kế tỉ mỉ điều kiện tốt một chút các quý tộc nghĩ tới đây biến ngốc trệ vô cùng trong ú i x vô thần hai mắt tự lóe ra lãnh khốc mà kiên định qua mang dường như phương bắt như cùng phong tướng ngược lợi sóng ổ lại xế g ơ n lệnh giọng tuyên bố ngươi không nhìn nhân quyền miệt thị sinh mệnh nguy hại đế quốc biên cảnh an n g uy ta đem lấy nguy hại đế quốc an toàn xâm hại cư dân nhân quyền các loại tội danh đưa n g ư ơ i bắt giữ nghe nói như thế các quý tộc lựa giận bộc phát bọn hắn rôi ra hai tay d i ơ cao khỏi đầu kích động g ơ nằm đấm cao giọng giận hô đem hắn bắt lại bắt lại nhất định phải đem hắn giải vào đại lao nhất định phải tử hình tử hình tại một mảnh đoán giận sóng âm bên trong chỉ có đại hoàng tử cúi đầu nhìn xem trong lòng bàn tay trước mắt như cũ có chút mơ hồ cảm thấy có chút không thể tin lúc này lợi sóng n cũng vô cùng phối hợp đem hai tay nâng quái tay n như là đầu hàng bình thường kỵ sĩ nhóm cấp tốc vây lên trước chuẩn bị đem hắn n g ă n lại nhưng đột nhiên lợi sóng ổ lại mở miệng nói ra đợi chút nữa đừng vội bắt ta mọi người ở đây hơi sững sờ tất cả đều sờ không tới đầu não lợi sóng ổ đây là có chuyện gì đều nhanh muốn vào ngục giam còn có thể có lời gì muốn nói lợi sóng ổ quay đầu nhìn về phía vít to cặp kia trong mắt màu vàng nóng gấp nhìn chằm chằm vít to kia thâm túy h đen n h á n h ánh mắt vít to tiên sinh thật đáng tiếc ta bị ngài phát hiện bất quá nhìn trước mắt đã bị phán hạ trọng tội lợi sóng ổ vít to thoải mái mà đem hai tay đút túi bình tĩnh mà nhìn xem đối phương. mà lúc này lợi sóng hổ bông nhiên n e o mắt lại lộ ra một bộ nhẹ nhõm mỉm cười ngài liền không muốn xem nhìn đám này ra vẻ đạo mạo ra hỏa bị dục vọng ảnh hưởng về sau dáng vẻ sao vừa dứt tiếng một m á y mắt lớn như vậy yến hội s ả n h lập tức hiện lên lên rồi một đạo vô cùng to lớn phun trào vực sâu màu đen gọn sóng theo bốn phía nhấc lên ý đồ đem tất cả bao phủ hoàn toàn cảm nhận được mặt đất đã xảy ra vô cùng kịch liệt run r à y ở đây các quý tộc cơ hồ bước chân bất ổn bọn hắn trái xem phải xem tựa hồ đối với bất thình lình địa chân cảm nhận được nghi h o ặ xảy ra chuyện gì những cái kia đầy mắt đều làm dọa đến chạy trốn từ phía hoảng sợ tìm kiếm lấy tị nạn khu vực cổ cột cũng cấp tốc cảnh giác lên giống nhau kịch liệt như thế run rẩy n h ư ờ n g cổ cột cảnh giác lên nàng cấp tốc đứng thẳng người sắc mặt nghiêm túc t r a o mày và a thật là khiến người ta chán ghét khí tức tại tầng tầng nhấc lên v ư ợ t sâu trong nước xoáy gọn sóng dần dần hướng về bốn phía l y ra một đạo lộng lây thân ảnh từ đó dần dần hiện lên đi ra màu đen sóng biển theo hắn ăn mặc trên hai vài chóc da một lần nữa rơi vào màu đen nước sông tóc màu bạc cũng hất da đen nhánh dịch n hắn mang trên mặt ung dung không vội ý cười một cái tay vắt chéo sau lưng một cái tay bưng ở trước ngực tàn mắt ra một cô y ê u nhã khí tước nhị hoàng tử đứng thẳng lấy thân thể hướng lên trước mắt ản bạn bạn nhị có chút bãi đã lâu không gặp hoàng huynh nhìn xem đ ỗ n g nhiên xuất hiện ảo ờ ờ ạn bạn nhị thân thể lại dâng lên một c ô mánh liệt cảm giác khó chịu cả người cảm thấy mê mội cùng kịch liệt đau nhức dường như bị lực lượng vô hình áp bách ảo ờ ờ đứng thẳng người bình tĩnh ngắm nhìn một phía liền những cái kiệm cũng bị ánh mắt của hắm từng cái đảo qua bỗng nhiên hắn hít vào một hơi thật sâu bị cười nương theo lấy tiếng cười của hắn. một cái to lớn con cóc theo v ư ợ t sâu vòng xoáy bên trong này ra thân hình khổng lồ cơ hồ tre khuất bầu trời cái này ác ma giống như con cóc mở ra miệng lớn một nửa yến hội sành trong nháy mắt bị thốn vệ song hàm hợp lại nửa cái vàng óng ánh yến hội sành tính cả vô số tráng kiện thân cây cùng phồn hóa hải dương toàn bộ biến mất không thấy gì nữa hôi thối hương vị theo đại địa phía trên cấp tốc lan tràn h u lục khí hơi thở chiếu vào các quý tộc trong mắt tựa như thâm trầm nồng vụ cơ hồ tại đồng thời một đạo màu xanh thảm truyền tống ma pháp từ trên trời giáng xuống h u ỳ n màu lam đường vần từ không trung hội tụ hình thành một đạo ánh sáng óng ánh trụ c bọn hắn vừa mở mắt lại phát hiện chung quanh một mảnh đen kịp chỉ có có chút ánh đèn tại bốn chu lượng lên ngầm đầu là đen nhánh thâm thúy che kín đầy sao bầu trời mà trước mắt nửa cái to lớn hiến hội sảnh như cũ tản ra chói mắt ánh sáng màu hoàng kim bọn hắn mặt mũi tràn đầy đều là rung động ngu ngơ tại mương chỗ không núp ních chỉ có vít to trên đầu vai cái kia sơn quạ đen nhìn qua phía trước h i p mắt lại thâm thúy độc nhãn Nhìn từ trên ừ t xuống dưới cái kia tanh hôi vô cùng lớn đại ác ma. Che khuất bầu trời kích cỡ tương đương con cọc gác ma đang ép lấy miệng n g a i nốt u lấy vừa mới nốt u vào trong miệng nửa cái y ế n hộ i sành. t i ế n g lầm mầm cùng r ă n g m à i phát ra vỡ vụ n â m thanh trộn lẫn cùng một chỗ không ngừng t i ế n g vọng. m a nhị hoàng tử đứng tại cái này lớn đại ác ma đình đầu, giáp biến hình miệng, h ố c mắt chừng đến cực lớn t r à n đầy đỏ tươi tơ máu. Tại bầu trời đen ngạ, nương theo lấy hôi thôi sắc bén gió hơi thờ, đông biết bằng tinh trên không chung bay múa, g i i hướng đại đ i ệ ta trở về. Chừng bốn trăm năm mươi chín m u ố n tại yêu nhất huynh trưởng trước mặt bảo trì hình tượng c ự sơn giống như màu đen con cóc theo kim sắt trong rừng rậm đột ngột từ mặt đất mọc lên che kín nếp vốn s ề n sệt làn ra theo màu đen vòng xoáy bên trong dần dần kéo ra lôi ra từng đầu dính liền dính hợp dài nhỏ sợi tơ con cóc cực đại vô cùng thân thể ở trên mặt đất lung la lung lay chung quanh xé mở một trường t r ư ơ n g bén h ọ n không ngừng nhấm nuốt miệng lớn ngay cả nguyên bản la màu m mực bầu trời cũng dần dần bị dầu mỡ đen nhánh mây đen thay thế thâm trầm cùng q u dị cảm giác á c bách từ đỉnh đầu đột nhiên đ ạ xuống n h ư n g ở đây các quý tộc trong lòng tại cái này ngập trời ác ma xuất hiện trong nháy mắt toàn bộ y ế n hội sành chức đã nhấc lên một hồi thanh hôi khí tức mùi vị này giống như là lên men thịt thối cùng động vật bài t i ế t vật hỗn hợp m à t h à n h làm cho người buồn nôn khí tức c u ố n qua đám người vẹn vẹn một mạch liền n h ư ờ n g những quý tộc này trong bụng rời sông lấp biển sắc mặt trắng bệnh bọn hắn mặc dù l i ề u mạng n h ì n xuống nhưng này cố m a n h liệt cảm giác khó chịu duy trì liên tục đang dâng lên đại não vẹn vẹn qua mấy cái thời gian thở dốc liền có mấy tên quý tộc ức chế không nổi nội tâm quần quận nhịn không được nôn n g ra cảm thụ được trong không khí khí khí khí vị thiêu đốt l hắn đứng tại trong đ ì n h v i ệ n ngửa đầu nhìn qua con cóc trên đỉnh đầu làm c ả n cười to nhị hoàng tử đầy mắt lộ ra đờ đ ẫ n mê mang cùng thật sâu rung động hàn bà ni đã không nhận ra h ảo ở、uh, ở、uh. hoặc là nói là không biết hiện tại cái này ở、uh, ở、uh, liên cuồng v ạ n m è o dữ tợn tham lam muốn từng trận ác n i ệ m ở trên người hắn không ngừng hội tụ thậm chí hoàn toàn nuốt sống hắn hắn chưa hề nghĩ tới người nhà của mình lại sẽ lấy phương thức như vậy xuất hiện ở trước mắt đáng kinh ngạc sợ không chỉ có rơi vào đế quốc nhân dân trong lòng liền đến từ g ặ i xâm các tân khách cũng bị cảnh tượng này sợ vỡ mật các nàng chỗ nào từng trải qua cảnh tượng như vậy Học nhóm nguyên một đám lẫn nhau ôm ấp trong mắt lệ quang lấp lóe tựa như thất lạc tiểu chân trâu các nàng liên tiếp lẫn nhau vận dụng tự nhiên năng lượng đem hôi thối cách ly núp ở góc đỉnh viện bên trong run l y bầy nhưng là cũng may các nàng n gặp nữ vương còn ở nơi này cái này có thể làm cho các nàng cảm thấy đặc biệt t an tâm s ư ớ n tại ác ma theo vòng xoáy bên trong xuất hiện thời điểm cổ cột liền đã đề phòng nàng hai tay vây quanh niết lên một cái chân ngồi ở trên đám mây chằm chằm lên trước mắt tham lam ác ma kinh tế đánh giá một phen tuy nói ở giữa cùng ác ma cũng không có cái gì ân đoán nhưng theo cái này ác trên ma thân mang ra vô tận ác ý vẫn là để cổ cột cảm thấy một hồi không thoải mái bị truyền tống tới khá xa địa phương liêm một tay chống lạnh tay k i a đặt ở trên c h á n nàng hít mắt có chút d ư ớ n cổ lên ngầm đầu nhìn ra xa kia cực đại vạn vẹo thân thể đầy thật là có đủ để cho người ta quen thuộc đây chẳng phải là nửa năm trước tại vương đô xuất hiện tại vương đô học viện đại náo một trận cái k i a lớn đại ác ma sao thời gian qua đi nửa năm nó thế mà xuất hiện lần nữa tại vương đô l i u câu mày vẻ mặt ghét bỏ mà nhìn xem khổng lồ hôi thối ác ma cũng không có bởi vì cái này ác ma xấu xí mà cảm thấy khiết đảm ngược lại cảm thấy mấy phần nghi hoặc nhưng thứ này không phải đã bị vít to giải quyết sao nàng nhớ k ỹ vít to từng minh xác nói cho nàng cái này ác ma đã bị giải quyết triệt đ ể rốt cuộc không cần lo lắng hơn nữa cái này ác ma cũng đã ngồi v ữ n g cùng lệ sệ gia tộc ở giữa có quan hệ vậy bây giờ lại là cái gì tình huống nhị hoàng tử mang theo cái này ác ma xuất hiện tại đế quốc lớn nhất trong phòng hiến hội thậm chí gặm ăn rơi mất nửa cái kiến trúc ước ép đem n ồ i nắm vào trên người mình chỉ là vì tẩy trắng lệ sệ gia tộc nàng càng ngày càng xem không hiểu thế cục trước mắt bất quá cũng may nơi này cũng căn bản không cần nàng như thế một cái tay trói gà không chặt tiểu nữ nhân đến xử lý nàng dần dần cúi đầu xuống ánh mắt hướng về phía trước nhất vít to nhìn lại bầu trời càng có vẻ nặng nề cùng x ê n xen thanh hôi khí vị thời điểm đều tại tăng cường dường như nồng đậm sương mù mà trong không khí d ầ u mơ ác ý tưởng như, như mưa to không ngừng từ trên trời ra xuống để cho người ta cảm thấy ngạt thở cảm thụ được chung quanh tràn đầy t a n niệm vít to chậm rãi n g n g đầu nhìn đ ứng ở ác ma đỉnh đầu điên c u ồ n g tới v ạ n b ẹ o nhị hoàng tử hai tay của hắn nút túi khuôn mặt bình tĩnh thâm thủy đáy mắt phản chiếu ra nhị hoàng tử dáng vẻ trong giọng nói mang tới mấy phần đùa cận ta rất khó tưởng tượng ngươi thế mà lại đem một cái thất bại qua cóc coi là chất bảo cũng tăng thêm sùng bái. Nghe được không ít quý tộc cũng rốt c ụ ộ c an ổn định tâm thần đúng à, trước mắt cái này ác m à v i t o r đã từng chiến thắng qua a vậy nó không phải liền là một cái thủ hạ bại tướng mà thôi sao kỵ sĩ nhóm nghe nói như thế cũng bị cổ vũ lên rồi lầu khí ánh mắt dần dần thanh minh một lần nữa g ơ lên trong tay vũ khí tranh thủ thời gian bảo hộ ở đằng kia chút nhập cùng quý tộc phía trước các quý tộc cũng là tùy tiện chết cũng chính là chết nhưng nhất định phải bảo đảm nhóm an toàn nhị hoàng t ử chậm rãi túi lầu xuống điên cùng thần sắc quét sạch xanh xanh thay vào đó là một loại bình tĩnh trong mắt của hắn lóe ra vặn vẹo qua mang nhìn chăm chú Victor, nhẹ giọng chất vấn thất、bại. vít to ba tước ngại khả năng còn không có nhận rõ chân tướng nhị hoàng tử nhắm mắt lại hít sâu một cái tia cố hôi thối mục nát không khí sau đó một lần nữa chừng lớn hai mắt như phát cuồng lớn tiếng nói chỉ cần dục vọng còn tại ác ma cũng sẽ không thất bại cùng lúc đó cái tia to lớn ác ma bắt đầu bành trướng đen nhánh miệng lớn mở ra làn da vặn vẹo biến hình thậm chí liền mạch máu đều có thể thấy rõ ràng rõ ràng ác niệm tựa như xúc tu bình thường yếu ấ t hướng về tứ phương kéo dài một cô thủy chiều giống như hỗn độn không ngừng chuyển vào ngoại giới hỗn độn hôi thối nương theo lấy cuồng loạn phong tuyết tại âm dưới bầu trời phi tóc phiêu đãng cuốn lên một mét vít to mặt không biểu tình lẳng lặng cảm thụ được hỗn loạn phong tuyết không ngừng có lên co quắp tại vít to sau lưng ngập nhóm con người thích chặt dường như có thể nhìn thấy những cái kia khí tức như sóng lớn tuân hướng các nàng toàn cảnh là sền sệt màu mực tràn ngập không gian biến thành từng cái điên cùng ác ma bỏ qua bầu trời cùng đại điệp nhưng mà những khí tức này tựa hồ đối với các nàng không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng các nàng chỉ có thể lăng lăng nhìn xem cố khí tức này theo trước mắt của các nàng dần dần vội qua vô n é o thân thể những cái kia cỡ nhỏ ác ma liền hoàn toàn phá tản ra đến phản phất giống như không khí bình thường bị hút vào những cái kia nhân loại quý tộc thể nội nh hướng vít to nói rằng vì cái gì ngại không tự mình đi nhìn xem những người kia trò hề đâu nghe nói như thế vít to cũng không làm ra phản ứng cũng là đám kia kỵ sĩ nhóm không khỏi quay đầu hướng về sau lưng nhìn lại những cái kêu hút vào khí tức tà ác các quý tộc thống khổ có có tại bọn hắn song tay thật chặt che ngực hai mắt tràn ngập vô số tơ máu rất nhanh các quý tộc khỏe miệng điên cồn giơ lên cơ hồ v ặ n vẹo rồi tới bên h a i nước b ọ n cũng theo khỏe miệng không có chút nào khống chế chạy ra điên cồn g hoàn toàn đánh mất ý thức lúc này nhị hoàng tử theo quần áo trong túi móc ra mấy cái sáng loang loé ra kim quang keoang keo vô cùng phối hợp ném xuống dưới mấy cái kim tệ rơi trên mặt đất h é ra thanh thúy văng động các quý tộc thai vừa cảm nhận được tất cả thanh â m tất cả đều im bặt mà dừng chỉ có kim tệ thanh thúy thanh dường như liệu đạn đồng dạng tại bên thai nổ tan ra bọn hắn nguyên một đám tứ chi chạm đất nghiễm nhiên không có thân làm quý tộc thời điểm ưu nhã tựa như là từng đầu dã thú như thế giữ tận hướng lấy kim tệ bỏ đi gheo tiền đó là của ta ta các ngươi ai cũng đừng đ o ạ n các quý tộc tựa như là phát điên một mạch tranh vật lên thậm chí lẫn nhau ở giữa ra tay đánh nhau chỉ vì mấy cái bình thường liền có thể kiếm được kim tệ bọn hắn loạn thành một đoàn trang diện hỗn loạn xúc động kỵ sĩ nhóm sâu trong tâm linh dường như nội tâm tưởng cao hoàn toàn sụp đổ thân làm kỵ sĩ từ nhỏ bị quán thâu ý thức chính là vì bảo hộ nhân dân bảo hộ quý tộc mà đi kính dân tự thân nhưng bây giờ xem xét bọn hắn đ ỗ n g nhiên ý thức được chính mình đến nay bảo hộ vậy mà đều là một đám c h ỉ có thể bị dục vọng ảnh hưởng dạ thú kiếm trong tay từng là bọn hắn vinh quang biểu tượng giờ phút này lại biến nặng dị thường nhưng mà loại này tham lam ảnh hưởng cũng không lan đến gần tất cả mọi người kỵ sĩ nhóm nhìn khắp bốn phía chú ý tới nhóm đối mặt kim tệ không phản ứng chút nào còn có lệ tiểu thư nàng là trừ kỵ sĩ bên ngoài một cái duy nhất chưa chịu ảnh hưởng nhân loại nàng cùng những quý tộc kia hoàn toàn khác biệt ngoại trừ những n à y kỵ sĩ bên ngoài lia tiểu thư là duy nhất không có chịu ảnh hưởng nhân loại đồng dạng là thương nhân nàng lại không có giống những quý tộc kia như thế vì mấy cái kim tệ mà tranh đến đầu rơi máu chạy lúc này một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi theo hiến hội s á n h phế tích bên trong đi ra hắn vô nhẹ nhẹ chống con trường mang theo ý cười nói rằng chẳng qua là đem bọn hắn tham lam phóng đại gấp mười mà thôi kết quả lại biến xấu như vậy lâu lợi sóng ổ mở to mắt kia cao quý con mắt thần bí dưới kim sắc lưu sa phi tốc lưu chuyển ở dưới ánh mắt của hắn dường như tất cả bị dục vọng ảnh hưởng quý tộc đều sẽ không chỗ che thân về sau hắn liền chú ý tới kia trong đám người như cũ thờ ơ lia h e o nhóm không nhận tham lam ảnh hưởng là có thể lý giải dù sao cuộc sống của các nàng ngắn cách vốn cũng không có những cái kia thế tục dục vọng kỵ sĩ nhóm vẫn như cũ d i vững tỉnh táo cũng nằm trong dự liệu dù sao trở thành một gã kỵ sĩ mang ý nghĩa phải có kiên định không thay đổi tín nhiệm cùng cao thượng phẩm cách nhất là đế quốc hoàng gia kỵ sĩ đoàn kia c lại có thể miễn dịch tại tham lam ăn mòn cái này khiến lợi sóng ổ cảm thấy ngoài ý mớn là bởi vì không thích tiền sao vẫn là nói có so tiền thứ quan trọng hơn khả năng gây nên trong nội tâm nàng tham lam phần này đáp án chỉ có lia tự mình biết nàng đứng ở trong đám người nhìn xem những quý tộc kia tranh đoạt kim tệ trò hề trên mặt lộ ra một tia khinh thường muốn nói nàng không thích tiền vậy khẳng định là giả chỉ là so với mấy người này tiền nàng suy tư một chút nếu như nàng đều biến thành những quý tộc kia dáng vẻ ủ n đi lên tại nhiều người như vậy cùng g p nhóm trước mắt mất mặt kia thật đúng là ném đại phát gần cô cốt victor có thể toàn đều ở nơi này nhìn xem đâu nàng cũng không muốn đi lên mất mặt xấu hổ trung b i n là tự thân thận trọng cùng tôn nghiêm chiến thắng phần này làm lớn ra mấy lần dục vọng hơn nữa nói thật nàng từ vừa mới bắt đầu kiếm tiền vốn chính là vì victor hiện tại victor có thể không thiếu tiền nàng không cần thiết vì mấy cái kim tệ mất hết cỡ lệ v ề nở ra tộc mặt mũi đ ộ t nhiên l i u cảm nhận được một cô ánh mắt từ trên người nàng rời đi nàng n g n g đầu một cái theo biến mất đầu m u ồ nhìn n lại lợi sóng hổ kia t r o n mắt màu vàng nóng đang tùy ý theo trước mắt nàng rời đi ánh mắt lợi sóng h vừa quay đầu nhìn về phía v i t o hiện tại ngươi g i chưa vẹn vẹn mấy cái kim tệ liền có thể để bọn hắn đánh đầu rơi máu chảy một khi thật có cơ hội bọn hắn chỉ có thể so ta càng thêm điên cùng nói đủ chưa vừa dứt tiếng lợi sóng ổ kia ưu nhã ung dung nụ cười có chút cứng n g ắ t lại mấy phần vít to cúi đầu xuống nhìn chăm chú lên ác ma ánh mắt dần dần đặt ở lợi sóng ổ trên thân v a n h từng đợt khí lãng trên không trung trợ hiện ra tựa như hóa thành chấn minh bình thường vỡ ra ngột ngạt dầu mỡ không gian mấy đạo màu xanh thảm cự hình pháp trận tựa như bánh răng bình thường lẫn nhau liên hệ lẫn nhau thay đổi lên sáng chói thương lam quăng mang theo vít o sau lưng đổ xuống mà ra. vô số đường văn hóa thành có sinh mạng trường x a tại trận thức chung quanh phi tóc xuyên thẳng qua đem vô số phiêu động tán loạn phù văn chăm chú khảm hợp tại trận thức biên giới phía trên nói đủ liền cút xa một chút nổ tới ngươi ta không chịu trách nhiệm từng ư n này g 460, cái cái bê sát Trưng mở. 460, cái này bê sát mở.、Từng、đạo pháp trận chống chất như là từng mảnh bay xuống thu diệp dần dần trên không trung chống chất lên vô số tinh xảo k h ắ p đường tại trận thức nổi lên hiện cùng hoa văn phức tạp sen lẫn dung hợp trong n á n mắt vĩ to sau lưng không gian bị cấp tốc huyết trương vô số trận thức lấp đầy t h ư như trong đêm tối sao trời che đậy bầu trời tầng tầng quang mang theo dưới bầu trời dần dần sáng lên tựa như màu xanh thẳm ban ngày chậm rãi từ đại địa phía trên nổi lên xông phá hỗn độn đen nhánh dày màng hùng hồn ma lực hóa thành n g ậ p trời mây đùn tựa như l a n lộn gợn sóng trên mặt đất cấp tốc lan tràn một tầng lại một tầng đem chung quanh cảnh tượng ngất hết vô số kỵ sĩ nhóm cảm nhận được không ngừng tăng thêm to lớn áp bách không khỏi ngẩng đầu nhìn lại cuối cùng bị trước mắt hào quang sáng tỏ cùng phức tạp phân loạn trận thức đường vân rung động bọn hắn ổn định thần trí đáy lỏng lại dâng lên mười phần dự cảm bất tường không thể nào chẳng lẽ hôm nay, Vương Đô miễn trốn không thoát một lần những ngày kỵ sĩ nhóm cũng cùng v i t to r cùng nhau trải qua rất nhiều lần chiến đấu thậm chí lúc trước đi sứ vương quốc thời điểm trong bọn họ một số người cũng đều tùy hành leo lên kia hàng ma pháp đoàn tàu khi đó v i t to r đem dãy núi hẻm núi nổ rất một nửa chuyện bọn hắn đến bây giờ đều còn nhớ rõ hiện tại v i t to r kêu bệ b u ộ n ma pháp trước dao vừa xuất hiện kỵ sĩ nhóm hoặc nhiều hoặc ít minh bạch một sự kiện hôm nay vô đô có thể muốn khó thoát một kiếp bọn hắn ánh mắt run rẩy ngơ ngác nhìn qua tiếp tục sáng tỏ phát trận r u n động trong lòng cảm giác càng thêm m ã n liệt có lẽ là quang mang trói mắt duyên cớ đứng tại phía trước đ hắn cấp tốc q u a n người đối với đám k i a đờ đẫn kỵ sĩ nhóm ra lệnh các ngươi còn còn đứng đó làm gì nhanh đi sơ tán t r u n g quanh cư dân đúng đúng đúng nơi này chính là nhân khẩu cực kỳ dày đặc vương đô t r u n g quanh còn có thật nhiều cư dân an toàn của bọn hắn có thể không cho sơ thất kỵ sĩ nhóm ứng thanh cấp tốc đem trường kiếm thu hồi trong vỏ chạy về phía phụ cận khu dân cư tiến hành sơ tán toàn bộ kỵ sĩ đoàn như lạnh ư phong bạo cấp tốc tàn ra chỉ có thành tựu kỵ sĩ giáng dấp gần như cũ lưu tại nơi này t ậ t khả năng bảo hộ ở đây ập nhóm đem chung quanh kỵ sĩ xua tan về sau đại hoàng tử một lần nữa ngẩu lên hắn cắn chặt răng nhìn t r ò n g chọc vào đứng tại ác ma trên đỉnh đầu cười đến quần quyến nhị hoàng tử trong lòng dâng lên chua s ó t cùng thống khổ dường như như sóng biển bước lên ào ờ ờ đến cùng vì sao lại biến thành dạng này là bị ác ma khống chế sao vậy cũng không nhất định ngồi ở trên đám mây cổ cột chậm rãi phiêu đi qua khoan thai ngáp một cái ánh mắt của nàng giống nhau nhìn về phía kia đứng tại con c ố c đỉnh đầu hai chân bị màu đen mực in bao k h ỏ a nhị hoàng tử nghe nói như thế hàn bani bận đ i ệ u quay đầu đi nhìn về phía cổ cốt tại không thể tin cùng ánh mắt hoài nghi hạn cổ cột mở miệng giải thích ta cũng không phải chưa thấy qua bị ác ma chi phối qua nhân loại Nhưng hắn bộ dạng này. ngươi nói hắn đang tại khống chế ác ma ta đều tin nghe giải thích của nàng đại hoàng tử nửa tin nửa ngờ ngẩng lên đầu vừa cẩn thận nhìn nhìn lâm vào điên cùng nhị hoàng tử dường như là chuyện như thế hắn đứng tại một cái ác ma đỉnh đầu dạng này xem xét thật tựa như là tại chi phối dưới thân cái này ác ma đông nhiên đại hoàng tử đột nhiên nghĩ tới điều gì không còn đi suy nghĩ người nhà trạng thái bận bị hướng về cổ cột nói ra cổ cột nữ vương ngài không nhanh chóng mang theo ấp nhóm thoát đi sao dưới mắt có thể là có một cái ngập trời ác ma xuất hiện ở đây ác ma kia miệng lớn thậm chí đem nửa cái hiến hội sảnh đều một ngụm nước xuống dạng này ác ma đến cỡ nào nguy hiểm có thể nghĩ hơn nữa victor tại phía sau hắn chuyển động nhiều như vậy phức tạp c h ậ t thức còn có rảnh rỗi khí bên trong không ngừng tràn đầy khổng lồ ma lực thấy thế nào đều không giống như là muốn phóng thích một cái đơn giản ma pháp làm không tốt sẽ khiến như lần trước tại phương nam như thế kinh khủng d ị động mặc kệ là ác ma vẫn là victor nhìn cái nào đều vô cùng nguy hiểm nghe nói như thế cụ có tung dung t h ẳ n g nhiên chỉ là khoan thai ngựa ra sau thoải mái dễ chịu nằm ở trên đám mây giang ra thân thể nhàn nhã hử hử hai tiếng sau đó nàng nghiêng người sang một bên nằm một cái tay chống đỡ cái đầu ánh mắt bên cạnh rời nhìn về phía v i t o r tại n à n g thanh tịnh đ á y mắt phản chiếu ra cực kỳ nặng nề thương lam chân thức đồng thời đang không ngừng lấp loe an tâm rồi có v i t o r tại không cần gấp gáp nhưng là đại hoàng tử luôn cảm giác v i t o r mới là nguy hiểm nhất một cái kia chỉ là khi hắn ngắm nhìn một phía phát hiện người chung quanh ngoại trừ hắn bên ngoài đều một bộ bình tĩnh d á n vẻ chỉ có những cái k i a dường như bởi vì làm ác ma xuất hiện mà có chút bối rối trừ cái đó ra các nàng cũng không có quá lớn phản ứng không phải như thế ác ma khủng bố đều không để cho các nàng cảm thấy một tia sợ hay sao các nàng giống như này tín nhiệm v i t o Mà theo hợp n h ó m á n h h mắt, đại o à n g tử á ngày h mắt c ũ n rơi v o to trên thân. Màu lam ma lực không ngừng theo vít to trong đạo đạo theo to vít vít vít trên thân. thân thể trung tổ thành tạp phát trận. Hắn chỉ có thể trời, mắt tại phát trận. ra lên, lên không ngừng hiện cũng Hắn ngơ ngác nhìn lên bầu trời, ánh lưng Những n hợp phức chỉ chăm chú Màu lam ma má à bầu sau lực lấp lóe có điệp, đi trận thức dường như trong không khí hút vào ma lực biến càng thêm d à y đặc mà cường đại đây rốt cuộc là dạng gì ma pháp vẹn vẹn khoảng cách rất xa cũng có thể làm cho hắn cảm giác được kinh khủng như vậy u y áp hạn bạn n h ỉ không phải pháp sư nhưng là dù là tại mạo hiểm giả chi đô hắn cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua sẽ có cái gì pháp sư có thể tạo ra s o v í t to còn muốn thật lớn thành thế hắn chỉ có thể nâng lên một cái tay đặt ở trước mặt ý đồ che kín cái này mênh mông qua mang mà lúc này có lẽ là bởi vì ạn b ạ nhi n vừa rồi khuyên nàng mang theo ập chạy trốn dẫn đến cổ c ộ t đối vị này đ ầ y người màu hoàng kim tiểu t ử sinh lòng mấy phần hào cảm thế là bên cạnh cổ c ộ t lại kiên nhẫn vì hắn giải thích lên trước lúc này ta phải trước hướng ngươi giải thích một chút cổ cột bình tĩnh nói ngươi hẳn phải biết bất luận là bất kỳ nghề nghiệp nào đều là có giai cấp đúng không đây cơ hồ là tiểu học sinh đều nên biết chuyện ạn ba nhi tự nhiên tin tưởng bất quá đối mặt chính là vị này tôn kính ngập nữ vương hàn ban h ì cũng không dám nói thêm cái gì thế là hắn chỉ có thể nghe cổ cột tiếp tục mở miệng giải thích giống nhau pháp sư cũng chia nhất d i a i tới mấy cấp không chờ chỉ là bởi vì ma lực cùng chi thức nguyên nhân n g ư ờ i rất ít có thể nhìn thấy đặc biệt cao d i a i pháp sư điểm này là cùng chiến sĩ cùng kỵ sĩ chờ những nghề nghiệp khác không bằng nhau chiến sĩ có thể nương tựa theo không ngừng rèn luyện huyết khí đến để cho mình biến c à n g mạnh cho dù là tuổi trẻ chiến sĩ cũng có khả năng đạt tới cao g i i cấp đẳng cấp đương nhiên đẳng cấp càng cao càng khó tăng lên cái này căn bản là mỗi cái nghề nghiệp thưởng thức mà lúc này đây cổ cột chỉ, chỉ chính nguyên nhân trước mắt tại đế quốc ngũ giai pháp sư hẳn là chỉ có hai cái tại ở trong đó ta tính một cái an ban y nhạy cảm đã nhận ra cụ cột nói trong đó hai cái này từ giống như là ý thức được cái gì như thế hắn hơi sưng sờ trong đầu dần dần lóe lên một cái gần như không có khả năng kết luận nói cách khác không sai cụ cột nhẹ gật đầu ánh mắt hướng về kia ngay tại hội tụ ma pháp vít to nhìn lại vít to là cái thứ hai vừa dứt tiếng trong nháy mắt đó an ban y l ạ i não lúc này đứng máy trên thế giới trẻ tuổi nhất ngũ giai pháp sư chỉ có hai mươi chín tuổi vít to cơ lệ vn đ ỗ n g nhiên vít to sau lưng vô tận nặng nề g h trận thức lần nữa sáng lên biến càng thêm trói l o a mắt t r u n g quanh bầu trời bởi vì cái này hào quan g trói sáng mà lộ ra càng thêm ảm đạm đại điệu bên trên bị nhấc lên ngân sắc phong tuyết tại cái này hào quan g sáng tỏ hạ phản xạ ra hào quan g h ó ánh vít to sau lưng sơ náo khoác đen chạy qua từng đợt xanh thẳm đường vân làn sóng k h u q u á c đại điệu bên trên nhấc lên từng đợt thương lam sắc ma lực vợ sóng hướng về t r u n g quanh không ngừng tắn đi nhìn xem vít to sau lưng phát trận nguyên bản bởi vì vít to lời nói sửng sốt lợi sóng ộ dần dần dần l trẻ tuổi như vậy ngũ giai pháp sư hắn đến cùng là làm sao làm được còn có phần này kinh khủng ma lực tính toán vẹn vẹn sử dụng bình thường ma lực liền có thể đạt tới loại trình độ này thật sự là tinh diệu ma pháp tính toán a nhưng là như thế vẫn chưa đủ lợi sóng ổ chạy qua c á t vàng đồng tử hiện ra từng đạo nhấp n h á y sáng còn mang hắn trong mắt màu vàng nóng bên trong chiếu dọi ra nặng nghề trận thức cái bóng tựa như đang mong đợi càng thêm kinh người hiện ra v i c t o ngươi còn có thể mang cho ta nhiều ít ngạc nhiên mừng ỡ không sai bị lắm nhìn phía sau ma lực chạy trở về v i t o kia thanh âm bình tĩnh vâng lên mà liên t ạ i hắn vừa dứt tiếng trong nháy mắt vô số trận thức toát ra xuyên qua mực in tầng mây quang mang bay thẳng thương k h u n g đột nhiên hóa thành phế tích t i ế n hội sảnh t r ù n g quanh lâm vào hoàn toàn t ĩ n h mịch cắt đá bay lên phong t u y ế t gào thét tranh đoạt hò hét điên cuồng cuồng tiếu cơ hồ trong cùng một lúc hoàn toàn trở nên yên lặng vô số thanh âm tại đạo này minh diệu quang mang thăng nhập bầu trời trong nháy mắt dường như bị nhấn xuống yên lặng khóa như thế hoàn toàn bị quang mang x é rách hóa thành vô số bề bụn mảnh vỡ rơi vào đại đ i ệ liền trong không khí mùi tanh hôi vị cũng bị cái này vô số quang mang xuyên qua dần, dần tiêu tán tại v tựa như một cây kình thiên trụ lớn kiên định đứng lặng tại đại địa phía trên một nháy mắt nặng nề g h sền sệ tầng m â y bị xé mở một cái cự đại chỗ trống một đạo nghiêng về chói mắt trụ lớn trong nháy mắt sông nát tất cả không gian bốn phía hư vô kẽ n ư ớ c tại cái này tứ ngược lực lượng hạ vỡ ra hóa thành màu đen nhánh xoắn ốc chăm chú quấn quanh ở c ổ sáng phía trên t hướng đại địa ẩm vang đánh tới ông quan g mang cùng đại địa tiếp xúc trong nháy mắt liền bánh liệt nổ bể ra đến nhấc lên một hồi trực trùng vân tiêu xong lớn cắt bay cùng gió tuyết tại cái này tứ ngược lực lượng bên trong đều bị n ư ớ hết không thấy hình bóng t r u n g quanh đại tụ h tại cái này nóng bỏng ma lực bên trong một nháy mắt bị hoàn toàn n u ố t hết m á n h liệt nhiệt lượng thiêu nướng mỗi một tấc dày đặc thân cây đứng tại yến hội s á n h trước lớn đại ác ma mở to hai mắt nhìn há to miệng mắt thấy cái này tứ ngược ma lực giống như thủy c h i ề u chút xuống trên người mình nó lại không có chút nào phản kháng khi lãng theo đại địa phía trên nhấc lên từng đợt to lớn s u n g kích hóa thành tường cao bình thường không ngừng hướng về bốn phía lan tràn mà đi đánh thẳng vào vương đô vô biên tiếng nổ vỡ vụn thổ địa ngũ giai ma pháp thẳng vào trời xanh cực đệm thần tinh chi quang chương bốn trăm sáu mươi một ngọa tàu chúng ta cũng có ba k năm chương bốn trăm sáu vui anh b ù i bằm nổi lên b ụ n phía gió tuyết vũ động tại vỡ vụn dưới bầu trời nhỏ vụn băng tinh vẫn như c ũ phiếu đãng có thể chung quanh ngoại trừ gió đang gào thét cùng cắt đá tiếng va đập bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh quan g mang đã tiêu tán chỉ còn lại không trung điểm điểm ánh sáng nhạt chậm rãi mất đi che kín thần tinh bầu trời một lần nữa hiện hiện h i kia nguyên bản dày đặc như mực tầng mây hiện tại đã bị triệt để xua tan đứng tại hiến hội sành t r ư ớ c gác ma trên thân thể xuất hiện một cái này trống rỗng thậm chí có thể nhìn thấy nó kia phía sau tàn phá kim sắc h ế n hội sành cục c ụ các quý tộc theo trong cho bụi chậm rãi đứng lên phủi nhẹ trên người bụi bặm túi lầu xem xét kinh ngạc phát hiện chính mình toàn thân là bùn đất cùng màu đen dấu chân các quý tộc g i ậ n tí mặt giữa lẫn nhau bắt đầu lẫn nhau chỉ trích là tên hôn đàn ảo dám ở ta lên trên người hai cước ta y phục này thật là vương đô tốt nhất chuyên gia thiết kế thời trang tự mình chế tác ngươi thường n ổ i sao hôn trướng hôn trướng có loại lộ diện a nhưng bọn hắn cùng nhau túi lầu xuống lại phát hiện trên mặt đất có mấy cái tán lạc xuống gheo hô chơ một chút một phút này trán của bọn hắn toát ra mồ hôi lạnh thân thể cứng ngắc bọn hắn tất cả đều nghĩ tới tại vừa rồi bọn hắn không biết rõ vì cái gì vẹn vẹn vì mấy người này kìm tệ liền ra tay đánh nhau lâu như vậy vừa mới người là bọn hắn ý thức được chính mình tại toàn bộ y ế n trong hội ném đi lớn như thế mặt những quý tộc này tất cả đều ngậm m i ệ n g lại cũng không dám lại nói ra nửa câu đến tại cách đó không xa đại hoàng tử nhìn chăm chú lên phong tuyết bay múa bụi mù bao phủ ác ma nhẹ nhàng ho khan vài tiếng kết thúc rồi ạ các quý tộc tựa hồ cũng đã khôi phục trạng thái bình thường tất cả dường như đều đã lắng lại có thể ngay sau đó hắn đột nhiên chừng lớn hai mắt Cảm nhận được kia hậu dày đặc tại bọn hắn chấn kinh ánh mắt sợ hai bên trong tham lam ác ma kia tràn ngập nếp lốn dường như mực in giống như thân thể dần dần hiện lộ ra nó kia bị sỏ xuyên dập nát thân thể gần như chỉ ở vài giây đồng hồ sau liền có màu đen mực in từ phía dưới vòng xoáy bay lên thần kỳ điền vào nó thương tích đứng tại ác ma đỉnh đầu nhị hoàng tử nhìn xem một màn trước mắt ha ha phá lên cười Cùng vọng vô cùng hắn giờ phút này dường như đã xem trước mắt tất cả mọi người như không có gì vít to bã tước nhìn ngài ma pháp giống như cũng không phải cường đại như vậy à nhị hoàng tử t ú i đầu xuống trong mắt lóe ra vô cùng điên cuồng q u a n mang miệt thị nhìn xem vít to ngài còn ngây thơ coi là nó còn là trước kia bị ngươi đánh bại ác ma sao vít to m ặ t không thay đổi hai tay nút túi chỉ là lẳng lặng chờ đợi nhị hoàng tử giải thích hắn biết bình thường lúc này đối phương là nhất định nhịn không được muốn giải thích một lần quả nhiên ở trước mặt tất cả mọi người ảo ờ theo tham lam ác ma đỉnh đầu nhảy xuống tới hắn cứ như vậy vờn quanh tại ả n ba mi bên cạnh con qua hai tay v ạng vện tiêu m bạn h mắt, nghi là hưởng thụ lấy trận này tất cả mọi người huynh n à để cho ta hạ quyết tâm cũng là bởi vì thái độ của ngươi để cho ta sẽ mở phương nam kẽ hở từng tiếng gầm hét nhường hàn bạn nghi đã náo ngất c ũ ngươi làm lại, trầm mặc. cho tộc cục, phục khôi hắn ảo ở đây vô số quý tộc mặc. Rốt quý dần dần khôi phục lại, hắn nhã đánh trên chút thanh sửa lại một chút trên người cổ áo,、Thành、âm bình tĩnh n Nam g ma vật c h ề u không phải bởi là luận nào, bất vì kẻ cách h không ỉ là bởi, vì bất luận nào, chỉ là bởi vì ngươi. Ngươi vì c nào cam đoan phương nam mạo hiểm giả thu nhập cân bằng cỡ ép nhường quân đội tham gia khe hở chiến tuyến ngươi làm như vậy sẽ chỉ làm những cái tia công hội càng kiếm càng nhiều mà bình thường mạo hiểm giả chỉ có một thân thực lực lại ngay cả một bữa cơm no đều ăn không nổi cho nên bọn hắn làm sao có thể sẽ không ghen g é t bọn hắn sao có thể sẽ không sinh lòng tham n i ệ m Áo tuét qua ra miệng, nhìn đại ã bị hắn không nói cứng miệng không trả lời được trả đ hoàng tử vui vẻ cười cho nên, thân a c ẳ n phóng đại bọn hắn ghen ghét cùng nghiệp, liền nhẹ nhóm nhấc lên trận này đúng muốn ngài Hoàng Huynh. hoàng g ghét qua chiều. tham A, là là mà thú、chiều. Thật h đại Đại tạ tử t cảm thể dần dần run dậy mà các quý tộc ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía ả n bạn nhì cùng ở ánh mắt của bọn hắn dần dần dâng lên vô biên tuyệt vọng cùng thất lạc Nếu như chính như nhị hoàng tử nói như vậy, đại hoàng tử đại hoàn vậy, còn có ai là thành công đâu so với nhị hoàng tử cấu kết ác ma hành vi đại hoàng tử thế mà tính là không sai cho nên dưới mắt bọn hắn ngoại trừ tuyệt vọng cùng thất lạc bên ngoài làm không đến bất luận cái gì chuyện nhưng là ngươi cũng nói đủ sao làm vít to thanh â m đột ngột vang lên một phút này mọi người tại đây không khỏi ngẩng đầu lên ngay cả ở ở cũng đ ô n g nhiên sửng sốt nghiêng đầu lại nghi hoặc nhìn vít to k i a không chút kiên kỵ ánh mắt đang thụy ý đánh giá hắn vít to b á tước chẳng lẽ ngài còn không có nhận rõ hiện thực bỗng nhiên hắn cất tiếng cười to dội ra ngón tay chỉ hướng sau lưng lớn đại ác ma côn vọng tiếng cười cơ hội truyền khắp ở đây trái tim tất cả mọi người ở giữa nhìn thấy không đó là cái gì là ác ma vít to ba tước ta thừa nhận ngài rất mạnh nhưng là sự thật chính là thanh em bỗng nhiên bình tĩnh trở lại giống như là ở ở sau cùng đ ế n cuồng nhưng lại im bặt mà dừng ngươi chiến không thắng được chúng ta ngay cả to lớn ác ma cũng mở miệng bật cười tiếng cười kêu kéo dài nghìn dặm mang theo hôi thối không ngừng tham nghiệm quý tộc tuyệt vọng ngay cả hợp nhóm cũng tại trận này trận trong tiếng cười lâm vào bối rối cổ cột chỉ tốt một cái vô vô những n à y hợp nhóm thân thể không ngừng an ủi hai nhà ngoan rồi đừng khóc đừng khóc lại khóc liêm ngày mai liền không cho các ngươi phát tiền lương hiệu quả rất tốt hẹp nhóm rất nhanh liền không khóc nhưng là trận này xâm nhập lòng người tuyệt vọng lại chưa đình chỉ đang trầm m ặ t cùng nhàn nhạt tiếng khóc bên trong gần ngẩng đầu lên trên người khôi giáp đang từ từ tản ra h à o quang nhỏ yếu chỉ là rất nhanh lia vươn tay ngăn cản hành động của nàng không cần thiết gần gần quay đầu ánh mắt cùng lia đối mặt nhìn xem lia đang nhìn xa xa victor hướng nàng khẽ lắc đầu tin tưởng victor cùng lúc đó thẳng đến ác ma kia cùng ờ ở, ở tiếng cười rốt cục đình chỉ v i t o ngẩng đầu lên khuôn mặt bên trên không mang theo nửa điểm tình cảm hắn há hấp mộn đối với hảo ờ, ờ nói ra câu tia lời nói lạnh như băng ta từng đã đồng ý bệ hạ vĩnh viễn sẽ không đối n g ư ơ i thống hạ sát thủ nghe được vít to lời nói áo ờ ờ biểu lộ có chút dừng lại hắn nhịu nhũ mày vừa muốn nói gì có thể vít to thanh â m nhưng lại theo nhau mà tới vít to n g n g đầu kia vô tình trong ánh mắt mang theo sát ý lạnh như băng nương theo lấy chung quanh cuồng phong bạo tuyết thẳng vào trong lòng của hắn băng hẳn là cái gì để ngươi cảm thấy ngươi nắm chắc thắng lợi trong tay vừa dứt lời một cỗ huyết sắc khí tức cấp tốc theo bốn phương tám hướng vào tới bầu trời lại lần nữa bị thật dày huyết sắt tầng mây bao phủ đại đ i ệ lại lâm vào một mảnh thâm thầy yên tĩnh lần này huyết sắc bầu trời không giống trước đó như vậy ngược lại giống như là ngọn lửa đến cuồng nhanh chóng lấp l o e nhảy lên tựa như là từng cái xé mở miệng lớn sinh linh phẫn hận mong muốn giật ra tầng mây bên ngoài bầu trời không lâu huyết sắc tầng mây vỡ vụn màu đỏ phong tuyết từ trên cao bay xuống các quý tộc lăng lăng đứng tại chỗ ngầm đầu nhìn qua dần dần trên không t r ú n g tích lũy huyết sắc phong tuyết các quý tộc lăng lăng đứng đấy ngửa đầu nhìn qua dần dần dành d ụ n huyết sắc phong tuyết trên khuôn mặt đ ô n g nhiên chuyển đến một hồi mơ hồ lại nóng rực như liệt hỏa kịch liệt đau nhức bọn hắn bản năng rỗi tay lần mỏ đầu ngón tay dính vào lại là sâu vết máu màu đỏ các quý tộc mở to hai mắt nhìn. không dám tin cẩn thận phân biệt lấy trên bầu trời ngày càng nồng hậu dày đặc huyết sắc phong bạo vân vân kia giống như không là đơn t h u ầ n phong tuyết giống như là v ũ sát huyết sắc dần dần từ giữa không trung ngưng tụ hoàn toàn thay thế nguyên bản tái n h ậ n cảnh tuyết mấy tên quý tộc hơi ngửa đầu t r ừ n g to mắt đầy dây đều là rung động bọn hắn không lo được trên mặt vết thương chỉ vào bầu trời một bên khác lớn tiếng hướng về đám người hô nhanh nhìn thiên không đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì cái này âm thanh kinh hô đưa tới quý tộc khác nhóm chú ý bọn hắn cũng đi theo ngửa đầu mắt thấy bầu trời khác một bên giữa tầng mây lấp lóe như lôi đỉnh đỏ sắc bọn hắn mở to hai mắt nhìn dưỡng cổ lên nhân thụ lấy gió mạnh đâm nhói cùng bay lên trường bảo cố gắng nhìn về phía phương xa mai ập nhóm giống nhau sợ hai ô m cùng một chỗ co quắp tại cổ cột đám mây t r u n g quanh so với nhân loại các nàng càng có thể trực quan cảm giác được cố lực lượng này đáng sợ trên bầu trời dị động cơ hồi chuyển khắp nửa cái vương đô huyết s ắ c mây đen hướng tứ phương lan tràn thậm chí tới gần khu dân cư t r u n g quanh k ỵ sĩ nhóm có thứ tự sắp xếp cư dân dẫn đạo bọn hắn nhanh chóng nhanh rời đi khu vực này những cái kia xua tan dân chúng kỵ sĩ nhóm ngửa đầu nhìn lên bầu trời nội tâm dâng lên một hồi dự cảm bất tường đội ngũ trên đường đi một vị cư dân đống nhiên t h ì lên lo lắng giật giật một vị kỵ sĩ cánh tay kỵ sĩ đại nhân đến cùng xảy ra chuyện gì đêm khuya kỵ sĩ đoàn đống nhiên xuất hiện tại khu dân cư còn muốn đánh thức tất cả mọi người cái này hiển nhiên đã xảy ra cực kỳ nghiêm trọng chuyện kỵ sĩ túi người xuống nghiêm túc cùng nàng nói rằng ta biết ngài có có nhiều vấn đề nhưng bây giờ không nên hỏi nhiều tin tưởng chúng ta không nên quay đầu lại nhìn phía khu vực này bình dân đối hoàng cung yến hội sành sự tỉnh hoàn toàn không biết gì cả cho nên tật lực không thể thấy xuất lực lưng cho không hắn nhìn thấy sau lưng xuất hiện bọn để sau một à Có chút cư dân cũng túc nhóm nhìn nghiêm như thế dân xem kỵ sĩ b dáng, dám dám cũng không nhìn chỉ quay đầu nhìn lại, chỉ dám ở r o n lòng g m ọ chút lên ngột ngạt, ngoài miệng ù hùng n g hồ hộ. h Một c cư dân tại kỵ sĩ nhóm nghiêm túc vẻ mặt h ạ không dám quay đầu nhưng nội tâm tràn đầy bất mãn cùng nghi hoặc đêm khuya bị đánh thức còn bị cấm chỉ quay đầu quan sát cái này khiến một vị hiếu kỳ cư dân nhịn không được quay người nhìn lại nhưng lại tại hắn quay đầu lại một nháy mắt hắn liền giật mình tại nguyên chỗ chân mắt hốc mổm lộ ra vẻ mặt sợ hãi khỏe miệng run r u y tứ chi bất lực không cách nào phát ra bất kỳ thanh ô n tiên nguồn gốc từ nội tâm sợ hãi đã để hắn hoàn toàn đánh mất n g u ồ n ngữ năng lực tiên là một bước đủ để cho bất luận kẻ nào đều không thể quên hình tượng nguyên bản trầm m u ộ n bầu trời dường như bị một đạo huyết sắc xé rách bừng tỉnh như lôi đỉnh giống như quang mang vạch phá bầu trời đêm vô số huyết sắc phong tuyết theo tầng mây ở giữa bong ra từng màn g mà xuống dần dần che mất dày đặc bầu trời nửa cái cực đại vô cùng bàn tay màu đỏ ngọc theo trong cái khe dối da xé rách ra hai bên nặng n ề mây đen ngay sau đó dò xét đã xuất thân thân thể tia rõ ràng mạch máu trên thân thể làm tràn mọc đầy dữ tợn răng miệ dần dần hướng về đại địa lệ xuống cái này ác ma giống như sinh vật quanh người vụn s á c hóa thành phong bạo vây quanh nó phi tốc xoay tròn ánh mắt tinh hồng ngang ngược tàn nhẫn đứng tại cái nứt phía dưới vô số các quý tộc ngẩng đầu lên nhìn qua kế tham lam ác ma về sau hiện thân lần nữa một cái mới ác ma ác ma thân thể cao lớn dần dần h ạ t hấp vững vàng đứng tại vít to sau lưng t h ư ợ n h ư một cái bị phẫn nộ hoàn toàn thôn vệ cự nhân nó nhẹ nhàng hô hấp một cái liền có thể cuốn lên sóng lớn gió hơi thở khổng lộ khí lãng đem vít to trên người s ơ áo khoác đen thổi hồng h ộ r u n động trên không chúng không ngừng lắc lư vít to chậm rãi ng đâm vào nhị hoàng tử trong lòng khiêu khích ta người đủ tư cách sao chương 462, t h ậ t xin lỗi ta là nội ứng bốn k chương 462, t h ậ t xin lỗi ta là nội ứng bốn k mực in sắt đen nhánh trên bầu trời đã nứt ra một đạo g ư ờ n g như màu đỏ vượt sâu kẽ n ứ c thoáng như thông hướng một cái thế giới khác vô số huyết sắc vụn sắt từ đó đổ xuống mà ra quấn quanh ở to lớn cá sấu chung quanh thân thể tạo thành một cô thay đổi tầng mấy huyết sắc gió lốc cảm thụ được chung quanh nhấc lên cồn u g loạn khí lãng đại hoàng tử ngẩu đầu lên theo vụn sắt bay múa phương hướng nhìn lại ánh mắt rơi vào cụ trong gió hắn không thể tin chừng lớn hai mắt bị huyết sắc lấp đầy trong con mắt tràn ngập vô tận rung động như là bị một cấu ngang ngược lực vô hình một mực khóa chặt không thể động đậy cho dù là cái k i a ác ma đối với hắn không có bất kỳ cái gì ý nghĩ n g ư ờ i được một cỗ máu tanh cổ cột cũng ở trên đám mây ngồi ngay ngắn ngẩng đầu há to mồm kinh ngạc nhìn qua cái k i a huyết sắc ác ma c u n g đại hoàng tử khác biệt cổ cột trong mắt lóe ra ngạc nhiên qua mang giống như phát hiện mới l ạ bảo tàng là chúng ta cũng có nàng thật đúng là không nghĩ tới qua vít to thế mà cũng có thể chịu hoán dạng này một ác ma đi ra vẫn là câu nói kia cùng ác ma ở giữa không có, có liên hệ gì khi nhìn đến ác ma thời điểm cũng sẽ không sinh ra cái gì chẳng ghét chỉ là so với vừa rồi cái kia nhìn cũng là người ta buồn n ộ t góc cái này huyết sắc cá sấu nhìn s á c thực để cho người ta dễ chịu rất nhiều chính là tính tình nhìn có chút làm l ộ chút có một loại không có đầu g ó c cảm giác mà lúc này nhìn qua từ trên trời hạ xuống dưới màu đỏ ác ma lia q u o a n h tay lâm vào trầm tư nguyên bản nàng vẫn còn đang suy t ư vít to sẽ dùng biện pháp gì thời điểm vít to lại trực tiếp triệu h o á n một ác ma làm kia huyết sắc ác ma trùng điệp rơi xuống đất hướng vít to cúi đầu lúc lia trận mắt hốc mổm không đúng sao khó nói chúng ta nhà cũng cùng ác ma có chỗ cấu kết l ệ i sợ gia tộc đúng là chính ta trong lòng của nàng dâng lên nghi hoặc trong mắt lóe r a mông lung không hiểu khó trách lúc trước sẽ có nhiều như vậy liệt ma nhân tìm tới nhà các nàng cái này thật đúng là không phải hiểu lầm liễu ngắm nhìn bốn phía nhìn thấy quý tộc khác giống nhau chấn kinh đến như là như tượng gỗ nàng đi lại lảo đảo thối lui đến gần sau lưng chờ cho tới hôm nay chuyện này trôi qua khác ảnh hưởng có hay không ngược không quan trọng bọn hắn cờ lệ vệ nở gia tộc chỉ sợ không thể thoát khỏi cùng ác ma cấu kết hiểm nghi mà khi gần nhìn thấy cái này b ỗ n nhiên xuất hiện huyết sắc cá sấu cũng dần gông xuống trong tay vũ khí n h a mắt lại như có điều suy nghĩ nàng nhớ kỹ n à n g đã từng thấy qua cái này ác ma tại cực bắc tri địa thời điểm cái này ác ma trợ giúp tái n h ậ t ma đạo đoàn cơ hồ g i ế t sạch hai đại man tộc bộ lạc mà bây giờ cái này ác ma xuất hiện lần nữa đứng bình tĩnh tại vít to sau lưng dường như trung thành vệ sĩ cả sự kiện xảy ra tại gần trong đầu dần dần rõ ràng đồng thời trật tự giống như đ â y hết thệ đều có thể có liên lạc nhìn qua cái k i a ngang ngược đến cực điểm huyết sắc cá xấu nhị hoàng tử trong ánh mắt để lộ ra một tia lạnh lùng vít to bát ư ớ c ta suy đoán không sai nội dẫn ác ma quả nhiên ở bên cạnh ngươi hắn nhớ lại mình từng ở bắc cảnh điều tra ác ma tung t í c h lúc đủ loại phòng đoán v i t to r cùng ác ma liên hệ dường như rõ ràng vì sao mỗi khi v i t to r xuất hiện tại bắc cảnh ác ma liền ra hiện ra tại đó mà một khi hắn rời đi ác ma lại tung tích hoàn toàn không có đây hết t hệ đều quá mức trùng hợp ngay cả hắn tại hoàng gia học viện pháp thuật nghỉ kia đoạn thời kỳ ở trong học viện ngẫu nhiên đụng phải v i t to r trợ giáo một lúc gặp mặt hắn cũng cảm giác được theo vị kia nhỏ trợ giáo trên thân rõ ràng nổi lên kia cố nồng đậm nổi giận khí tức bởi vậy hắn tin tưởng vững chắc nổi giận ác ma nhất định cùng vít to có quan hệ chỉ là một mực t h i ế u chứng cớ xác thực bây giờ theo ác ma hiện thân tất cả nghi ngờ tựa hồ cũng đạt được giải đáp nhị hoàng tử ngựa đầu trong mắt l ó e ra vui vẻ cảm xúc n ế t miệng lên một vệt mỉm cười vẫn là phải vô cùng cảm tạ ngài vít to ba tước giúp ta tìm tới át ma vừa dứt lời một đầu màu đỏ tươi lưỡi dài bỗng nhiên xuyên phá không gian như là linh xà giống như tối lượng cấp tốc hướng về vít to sau lưng huyết sắc cá sấu đánh tới đầu kia tinh hồng lưỡi dài chăm chú cuốn chặt lấy cá sấu cánh tay màu đỏ ngỏm trên đó dỉ ra chất lỏng màu đen mang theo mánh liệt tính ăn mòn cá sấu ý đồ tránh thoát lại phát hiện đầu lưỡi chăm chú dính bám ở trên người bị chói t a i một cỗ đau đơn chuyển vào màu đỏ cá sấu trong、lòng. tựa như vạn kim châm xuyên tim bình thường bén nhọn tới cực hạ nó mở ra huyết bùn đại khẩu nhìn xem đầu kia nhìn như vô cùng vô tận đầu lưỡi như cũ tại trên thân thể đi khắp chăm chú bọc lại tứ chi của nó cảm thấy từng đợt nhói nhói theo các vị trí cơ thể lan tràn ra hắn phát ra liên tiếp đinh thai nhức cóc gà khét dường như xe rách không gian chung quanh đang điên c u ồ n g rẽ giụa bên trong cuốn quanh ở cá sấu trên người lưỡi dài co vào càng chặt hơn mấy phần đám người ngầm đầu nhìn xem lâm vào thế yếu hết sắc cá sấu mặt mũi tràn đầy đều là ngưng trọng dưới mắt tình thế dường như có chút không đúng a giống nhau đều là áp ma hơn n có vẻ giống như hoàn toàn bị treo lên đánh a nhị hoàng tử ngầm đầu nhìn xem bị áp chế huyết sắc cá sấu m ặ t không kinh ngạc dường như mọi thứ đều tại dự liệu của hắn bên trong hắn nhẹ nhàng túi đầu ánh mắt nhìn về phía mặt không thay đổi vít t o bá tức đại nhân để cho ta cho ngươi công bố một cái chân t ư ớ n g a ác ma ở giữa cũng có khoảng cách con cóc d â y rủa thân thể cao lớn chìm vào vòng xoáy đen kịt bên trong một đạo màu đen mực in giống như chất lỏng theo thân thể nó cấp tốc hướng về huyết sắc cá sấu tới gần tia chăm chú quấn quanh lưới dài lại bắt đầu chạy ra càng nhiều tính ngăn mòn hát dịch Qua trong giây lát, cái tia khổng lồ mà xấu xí thân thể xuất hiện tại cá sấu trước mặt mang theo một c ố khó mà chịu được hôi thối trong nháy mắt tia xấu xí lại hôi thối thân hình khổng lồ xuất hiện ở cá sấu trước người con c ó c giò r a càng nhiều thân thể một cái ngắn nhỏ cự trường rối ra hung hăng tại cá sấu trên mặt vung ra một cái cái tắt vang rội ba cá sấu bị đánh đầu váng mắt hoa buộc phát ra một tiếng phẫn nộ gầm rú nguyên sơ ác ma là hỗn loạn đại biểu cho nên chỉ có dẫn phát người k h á c dục vọng chỗ sinh ra hỗn loạn mới có thể để cho đám ác ma đại báo ăn uống nhị hoàng tử vừa nói một bên trong mắt để lộ g i vô hạn điên cuồng hai mắt đỏng tản mắt ra hai đạo tính mịch ánh s Cơ hồ vứt bỏ lý trí hắn ỗ bụng mang theo đ ù a cợt khẩu khí tiếp tục nói ngươi biết không làm đám k i a tham lam ra hỏa mở ra ma vật khe hở một phút này là ma vật chiều xuất hiện đem bọn hắn toàn bộ nuốt hết một phút này hắn mỗi phun ra một câu giống như là càng sâu một bước lâm vào điên c u ồ n g vòng xoáy thân thể dần dần v ặ n mẹo khuôn mặt cũng biến thành càng thêm dữ thợn màu đỏ hai mắt càng là che kín n h ọ vụn tơ máu thân làm hoàng tử hào ơ ơ, lúc này đã hoàn toàn không có thân làm hoàng thất người một tia ưu nhã bọn hắn tuyệt vọng bọn hắn kêu t r n còn có bởi vì dục vọng của mình mà gây lên toàn bộ dường như trước mắt đã nổi lên một mảnh đăng nhập trên vạn người đỉnh núi n h ữ n g này mới là ác ma hoàn mỹ nhất lương thực kia vô cùng to lớn con c ố c đột nhiên bắt lấy cá sấu thân thể đem nó mạnh mẽ dơ lên sau đó lại đột nhiên đánh tới hướng đại địa vê anh vê anh vê anh từng đợt khí lãng không ngừng đụng vào đại địa phía trên hướng về tứ phương không ngừng lan tràn mà ra liên tiếp không ngừng xung kích nhường nguyên bản vàng son lộng lây yến hội sảnh lạo đào mường ngã dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ vô biên đại địa bị chấn động đến run không ngừng ngay cả không trung huyết sắc phong bạo cũng chậm lại tốc độ v ũ n sắt biến không còn có uy hiếp nhìn qua hai đầu cự thú chiến đấu cùng một chỗ c ố c ố t không khỏi đem một nhóm hộ sau lưng mình hiện lộ ra người bảo vệ dáng vẻ đều cảm thấy nguy hiểm như thế k i a đế quốc những n à y ở đây các quý tộc tự nhiên cũng ngửi được hơi thở nguy hiểm chỉ có điều bọn hắn chạy không thoát bọn hắn chỉ có thể hoảng sợ nhìn chăm chú bị áp đảo trên mặt đất thân thể không ngừng thoát ra khói trắng huyết sắc cá sấu trầm mặc không nói không đúng sao đầu năm nay cá sấu đều đánh không lại q u ố c bọn hắn giống pho tượng như thế ngốc trệ hai mắt tràn đầy vô tận tuyệt vọng mà bên này ngược thế cục n ư ờ n g nhị hoàng tử vô cùng hưng phấn ánh mắt của hắn điên cuồng đ ố theo một tiếng o vang thật lớn kinh khủng lực trùng kích để mặt đất trong nháy mắt băng liệt thành vô số mảnh vỡ vết dạn trải rộng toàn bộ mặt đất bụi mù dần dần tàn đi to lớn màu đen con cóc nửa người đã ngã xuống đất dường như ngất bình thường không nuốt ních ếch a giờ phút này nguyên bản sao động đ ỉ n h viện lâm vào giống như chết tiến tĩnh không không đúng sao vừa rồi cá sấu không phải còn ở thế yếu sao thế nào một quyền bỗng nhiên cho kia con cóc lớn đánh bại có diễn viên cá sấu giật ra c u ố n ở trên người đầu lưỡi nhổ nước miếng t r u n g quanh thân thể vụn sắt phong bạo lại lần nữa múa lên nó cúi đầu xuống ánh mắt hung hãn khóa chặt đang một mực ở bên giải thích nhị hoàng tử trên thân tức giận giống giận thảo n ị c ngựa ngươi đi ngươi bên trên lao tử làm theo đánh ngươi làm lý tợ tổng t i ệ không chút khách khí lời xấu xa tiếng vang lên trong nháy mắt đó mỗi người đều rơi vào trầm mặc nói không nên lời nửa câu đến ngay cả mới vừa rồi còn tại phát ra trận trận hung hăng ngang ngược chi từ nhị hoàng tử cũng trầm mặc ở hắn n g ư ờ n g đầu ánh mắt không tự chủ được co cap nhìn chăm chú lên một lần nữa đứng thẳng cá xấu tốt rất tốt thanh âm của hắn biến càng ngày càng h ữ n độn tựa như vô biên tiếng trung hội tụ tại phiến đại địa này phía trên v ậ y ta liền như ngươi mong muốn b à vừa dứt tiếng trong nháy mắt nhị hoàng tử thân thể cấp tốc bành trướng bắp thịt cả người chặt chẽ có vào dường như khảm nạm tại trên thân thể khối nham thạch biến đến mức dị thường cứng rắn lại đ ộ xuất nguyên bản hoa lệ quần áo đang nhanh chóng bành trướng tứ chi cùng dưới thân thể phá thành m ả n h nhỏ đầu đầy tóc dài màu bạc hóa thành thần bí đường vân ở phía sau c o n g trên da như ẩn như hiện tráng kiện mạch máu tại mắt thường tốc độ rõ rệt bên trong cấp tốc bành trướng như là dưới làn da ẩn nấp từng cục dễ cây hình thành từng đạo chập trùng hình dáng tại một cỗ lực lượng vô hình tác dụng dưới nhị hoàng tử đầu lâu bắt đầu vặn vẹo biến hình trên trán c h e kín kinh khủng màu đen mạch máu đường vân xương cốt đứt gậy thanh â m dường như sấm xét tứ tán da trong đáy mắt nhị hoàng tử đã hoàn toàn mất đi nhân loại hình thái khuôn mặt của hắn k Màu đỏ hai mắt biến đạo ế huyết n cùng tinh hồng, tựa như một đôi huyết sắc trăng trọn, thân vô đôi sắc cả tựa một từ tất Hai chí. đ bỏ thâm thúy lỗ thủng tại hắn phía trên trán vỡ ra đến từ đó r u ộ i ra hai cây cứng rắn lại đen nhánh sừng trâu hai chân biến đến mức dị thường dài nhỏ hình người hai chân cứng lại diễn biến thành hai c á i mong trâu vô số màu đen b ù i gai theo xung quanh thân thể của hắn lan tràn đi ra đem toàn thân hắn chăm chú bao khỏa v ạ n b ẹ o b ù i gai xẹt qua thân thể tại nhị hoàng tử trên thân thể kéo ra từng đạo bén nhọn vết máu một cỗ tràn ngập vô tận ghen tị ngột ngạt xương mù hướng về bốn phía lan tràn thậm chí liên vẽ qua đại địa đều biến nôn nóng bất an nương theo lấy tia đen nhánh bụi mù hướng về tứ phương tán đi k i a cô đáng sợ khí tức nhường ở đây các quý tộc toàn thân phát run hai chân như nhung ra vô lực ngồi sập xuống đất bọn hắn hai mắt m n g lung không xác định là bởi vì sương mù vẫn là sợ h ã i để bọn hắn ánh mắt mơ hồ khó trách nhị hoàng tử sẽ cùng ác ma cấu kết lúc này bọn hắn rốt cuộc minh bạch thì ra nhị hoàng tử tự thân chính là một t ác ma giờ phút này áo ở, ở thanh â m lại lần nữa van rỗi đến dường như mấy đạo hồng chung thanh em rung hợp lại cùng nhau hôn đội mà r u n động lòng người hắn nhìn qua huyết sắc cá sấu mang theo vài phần điên cùng nói hiện tại hai chọn một ưu thế、tại. nghe nói như thế số tên quý tộc lâm vào càng sâu tuyệt vọng thậm chí tại chỗ hôn mê cho dù là những cái kia còn bảo trì ý thức quý tộc giờ phút này cũng mặt s á m như cho bờ môi không ngừng run dậy một ác ma đã đầy đủ kinh khủng hiện tại hai cái liên thủ cái này để bọn hắn nên làm thế nào cho phải tại các quý tộc tuyệt vọng trong riêng gì v i t o r cũng lộ ra khinh miệt nụ cười hai chọn một người nói đúng vừa dứt lời vệ gạ đen nhánh độc nhãn chậm rãi nâng lên kia thâm thúy mà tràn ngập tà ý trong ánh mắt lóe lên giống như đen nhánh l i u tinh quan mang một n á y mắt lớn bắt đầu rung động cái kia cực đại vô cùng đen nhánh con cóc giống như là tiếp thu được tín hiệu gì như thế lắc lắc c ung dung một lần nữa đứng lên đỏ tơi ư đầu lưỡi cấp tốc thu trong cửa vào bị một đạo đen nhánh mực in bổ khuyết lên trống giống nó vốn là đứng tại nhị hoàng tử bên người có thể nhưng vào lúc này tại nhị hoàng tử kia nghi hoặc ánh mắt khó hiểu hạn con cóc nên ngang nâng cao bụng lớn từng bước một đi tới cái kia cá sấu bên người nó hất lên đầu lưỡi đem hết t h ể chung quanh mực in cấp tốc ăn xong lau sạch cuối cùng rèn xoay người lại hướng về vít to cung kỳ mái nhìn cái này tham lam ác ma đứng ở chính mình một phương vít to ánh mắt bình tĩnh nhàn nhạt, nhạt liếc nhìn hắn đứng đang gào t h é t phong t u y ế t cùng vụn sắt bên trong hướng về kia khổng lồ ngưu đầu nhân chậm rãi mở miệng nhưng bây giờ tựa như là ngươi tứ cố vô thân chương bốn trăm sáu mươi ba quản bên trên chương bốn trăm sáu mươi ba quản bên trên tại đế quốc hoàng cung cửa lớn màu vàng nóng trước một thanh trang nghiêm mà lộng lây lớn ghế dựa bày ra tại t ầ n g tầng nấc tầng thang đỉnh một vị nhìn như kinh nghiệm tang thương lão giả tùy ý ngồi trên đế cánh tay đặt tại trên lan can chống đỡ lấy mặt cặp kia đục ngầu mà thâm thủy ánh mắt thẳng vào nhìn chăm chu chân trời ánh mắt của hắn hỗn độn nhưng lại rất có uy nghiêm dường như có thể đầm xuy trên bầu trời đen nhánh tầng mây giống mực nước giống như quần c u ộ n phun trào tựa như một tổ thật sâu hốc mắt ở trong mây trồi lên một đạo tinh hồng lại thật dài kẽ nước đ n g nhiên theo hôn đ ộ n tầng mây bên trong tâm vỡ ra đến to lớn đồng tử đang không ngừng k h u ế t trương bên trong huyết s ắ c mây đen ý đ ồ đem khắp chúng quanh h ắ t cám lây nhiễm không hề đứt đoạn hướng phương xa lan tràn hộp dị cặp tia bình tĩnh đồng tử bên trong tỏa ra máu cùng mặc d u n g hợp cảm thụ được đêm đông hàn phong không ngừng quét tùy ý hàn ý tại trên thân chậm rãi kéo lên ngay tại hắn đắm chìm trong cái này cảnh tựa bên trong lúc sau lưng bỗ chỉ là chậm rãi đoan chính tư thế ngồi nhàn nhạt, nhạt đáp lại theo nàng qua đời ngày đó trở đi ta liền biết ngày này cuối cùng cũng đến huyết s ắ c quan g mang xuyên thấu qua trước cửa hoàng cung đẩy xuống tia chết xạ ra tia sáng xâm nhập hoàng cung đại sành kéo dài cãi bóng quan g mang l ó i lên một vị nữ nhân thân ảnh trong hoàng cung huyết sắc bên trong hiện hiện nàng ôm cánh tay đứng thẳng dựa lưng vào tường ngân hạ giống như sáng chói tóc bạc rủ xuống nhưng cũng không bị huyết sắc nhiễm lên một tia nữ nhân chậm rãi ngầm đầu lộ ra hẽ mở che kín huyết sắc đường vân gương mặt trong mắt đỏ con nuôi màu đỏ h ă n sâu giống khiêu động trái tim bình thường có chút rung động ánh mắt của nàng rơi và ộp dị trên thân cho bóng lưng của hắn nhiễm lên một t ầ n g đỏ thấm như người mong muốn ta mình sự tỉnh t ừ ta tự mình giải quyết nàng xoay người lại dưới chân trong nháy mắt xuất hiện một mảnh huyết sắc vòng xoáy mấy đạo máu chạy sự quay tròn cơn xoáy bên trong p h u n ra ngoài quấn quýt nhau dần dần đưa nàng toàn bộ thân thể bá khỏa Lộc một cái kia quấn quanh máu chạy chìm vào máu trong ao cũng mang đi đứng tại nữ nhân trong đó trong nháy mắt lưu lại huyết chỉ vòng xoáy hóa thành xương mù dần dần tiêu tán Vô biên. đông nhiên mợ nhạt quang mang theo chiếc hoàng cung có chút dâng lên giống như tại vô tận trong đêm tối đốt sáng lên một chiếc lấp loay ánh nến một đầu hùng tráng sư tử viễn ảnh theo ộp dị sau lưng chậm rãi hiện hiện nó mỗi cái lông tóc đều tản ra uy hiếp chi lực cái cổ chung quanh bẩm dại như là hỏa diễm ở chân trời thiếu đốt tựa hồ muốn toàn bộ bầu trời xé rách hùng sư phát ra một tiếng chân thiên nội hống sóng âm như kình thiên trụ lớn sông phá tầm mây dây lát tại thiên không xé mở một nói càng rộng lớn khe hở cuối cùng nó nhẹ nằm ở ốp d ì sau lưng trong miệng phun từng đạo ấm áp khí tức sáu huyết s ắ c cùng mực tàu sen lẫn bầu trời thâm trầm đến cực điểm mỗi một lần hô hấp đều dường như gánh vác thiên quân chi trọng ba đầu quái vật khổng lồ ác ma đứng sừng sững ở vỡ vụ n đại địa bên trên nương theo lấy ba cỗ trầm m u ộ n khí tức đụng vào nhau dẫn phát hùng hồn khí lãng t ứ n g ư ợ c thoát lực các quý tộc té ngã tại đại địa phía trên ngựa đầu nhìn xem ba cái kình không cự thú suy nghị đã hoàn toàn đình trệ hôn nội khí tức xâm nhập phế phủ như quả tạ cùng lúc đó kia huyết sắc cùng đen nhánh sen lẫn to lớn thân ả n h cùng nhau đứng đứng ở một bên hai đạo ánh mắt lợi hại đâm thật sâu vào đầu c h â u ác ma thân thể cá sấu dường như răng khẽ trương khẽ hợp móng vuốt sắc bén không ngừng mài mà cái kia che kín nếp vốn cóc thì là xà động đầu lưỡi thôn vệ lấy không trung hôi thối nhưng mà bỏ đi rơi đây hết thể cảm giác g á p bách bên ngoài nhất để nhóm này các quý tộc cảm thấy không hiểu chính là hiện tại đến tột u cùng mẹ hắn là tình huống như thế nào ngay cả đầu kia đen nhánh con cóc lớn cũng là vít to người á không đúng ác ma bọn hắn vẫn nhớ rõ trận kia ác ma sự kiện tại vương đô đưa tới hỗn loạn lúc ấy cái kia dẫn động hôn loạn á c ma chính là bây giờ tại bọn hắn trước mắt xuất hiện cái này cự đại con cóc vít to thật là cùng con cóc này giao thủ thật lâu mới đem hoàn toàn đánh bại sự kiện kết thúc sau vít to không chỉ có nhận lấy hoàng đế khen ngợi thậm chí còn tăng lên t ấ c vị chỉ là hiện tại tất cả các quý tộc trên mặt viết đầy trần kinh không nghĩ tới a các ngươi lại là cùng một bọn giờ phút này lia trốn ở gần sau lưng gương mặt p h í m hồng thậm chí không dám nhìn thẳng trước mắt kinh khủng cảnh tượng xem như chú trọng nhất gia tộc danh dự người lia hiện tại nghĩ cũng không dám nghĩ sự kiện lần này qua đi c ơ lễ vẫy nở gia tộc tại đế quốc đông đảo quý tộc trong miệng sẽ biến thành loại nào hoàn cảnh cùng ác ma cấu kết tội thần làm không tốt ở đằng kia nhóm quý tộc châm lửa quạt gió hạ sẽ thay đổi càng h ỏ n g bét dù sao ác ma lúc đầu là tại nàng thao tác hạ đem tội danh giá họa cho đ ệ v ò n lệ sệ danh chính luôn thuận cho lệ sệ gia tộc gắn một ngụm thật to hát qua hiện tại con cóc này không chỉ có trở về còn trực tiếp đứng tại vít to bên người còn kém trực tiếp đem ta là nội ứng cái này bốn chữ lớn đập ở trên mặt đây không phải rõ ràng để cho người ta hoài nghi nó cùng vít to là một bọn sao lia lúc này tâm loạn như ma mặc dù mặt ngoài c h ấ n định nội tâm cũng đã là thiên b ă n g địa liệt nàng nghĩ thầm cỡ lệ v â nợ gia tộc lâm vào cái loại này k h ố p cảnh lợi sóng ổ sợ rằng sẽ cười đáp ngủ không yên bởi vì trong lúc bất chi bất giác l ệ i sợ gia tộc bị tẩy trắng nghĩ tới đây lia hít vào một hơi thật sâu miễn cưỡng ổn định tâm thần mà đang lúc nàng thăm dò chuẩn bị đi xem một chút hiện tại lợi sóng ổ ứng phải là cái gì biểu lộ thời điểm nhưng không khỏi hơi sững s ở cảm thấy một hồi kỳ quái người đâu mới vừa rồi còn tại theo trong khu phế tích kia đi ra lợi sóng ổ làm sao lại biến mất lia còn tại h ế u kỳ có thể một tiếng tiếng gầm gừ phẫn nộ vang lên không khỏi hấp dẫn tới ánh mắt của nàng nhị hoàng tử k i a giữ t ậ n đầu trâu lâm vào điền cuồng hai cái con mắt thật to cơ hồ muốn lồi ra trên trán gân xanh nổ lên nó tức giận nhìn chằm chằm cóc tiếng gầm gừ vang lên tham lam ngươi đang làm gì b à nhị hoàng tử thế nào cũng không nghĩ ra hắn tân tân khổ khổ dưỡng dục lâu như vậy cóc lại thời khắc quan trọng nhất trở mặt hóa thân đầu trâu nhị hoàng tử sắc mặt biến càng thêm xanh xám loại này phản bội liền phản phất hắn tất cả cố gắng đều đã rơi vào một cái nội ứng trong tay nhường hắn cực độ không vui khó trách cái này cóc vừa rồi đè ép cái k i a huyết sắc cá sấu đánh tới bời đống nhiên liền bị đối phương một quyền c u t ngã hợp lấy đánh lâu như vậy hai người các ngươi là đang diễn trò thân làm tham lam cóc ốm bục lớn phát ra hỗn độn mà trầm thấp tiếng cười v a n h thanh âm hùng hùng không ngừng đánh thẳng vào nhị hoàng tử màng nhĩ điện hạ ngài thật sự là hiểu lầm ta nó tràn ngập châm chọc nói ta đối với ngài vẫn luôn là trung thành tuyệt đối bên cạnh các quý tộc nghe được loại này nột ngạt mà sền sệ thanh âm n h o nhao tại nói thầm trong lòng cái này cũng gọi trung thành tuyệt đối nhị hoàng tử tức giận đến hơi thở dâng trào con cóc này mỗi câu lời nói tựa hồ cũng đang cười nhạo hắn đồng dạng. cái kia tham lam cóc đ ố n g nhiên lại bổ sung ta nói qua hoàng tử điện hạ ăn no rồi thời điểm ta chưa từng gặp người trong sân các quý tộc lần nữa lâm vào chân mặc bọn hắn đánh giá cóc kia to lớn phần bụng không biết phải trả lời như thế nào nó nhìn căn bản không giống như là sẽ có ăn no thời điểm nhị hoàng tử cúi đầu x i n h hồng đôi mắt bên trong phảng phất có liệt d i ễ m tiêu đốt ngầm lấy nộ khí hung t ậ n chất vấn ý của ngươi là ta chưa từng có cho ăn no qua ngươi diễn c ư ờ i ha h a hai tay v ố t bụng của mình tựa như là gõ lớn trống giống như ẩm ẩm rung động điện hạ ta phải thành thật nói cho ngài nó một lần nữa cúi đầu Hùng, hùng hổ ù n g h h ổ hướng về nhị hoàng tử nói rằng đến cùng là cái gì cho ngươi một loại để cho ta ăn nho liền có thể ăn no h ảo giác nghe nói như thế một bên lì tợ t ổ n g nhìn về phía genoánh mắt đều nhiều hơn mấy phần đáng thương thanh â m im bặt mà dừng d í n bỗng nhiên theo trong miệng vung ra một đầu đỏ tươi cự lưỡi đầu lưỡi kia xuyên phá không khí bạo phát ra trận trận kịch liền xoắn âm nhị hoàng tử dùng sức hướng hai bên chống ra cánh tay ý đồ đem đầu này tràn ngập tham lam lưỡi dài kéo đức nhưng hắn vừa dùng lực lại kinh ngạc phát hiện đầu lưỡi này tựa như cứng cỏi cao su co dán mười phần lại chăm chú dính chặt ở trên người hắn hắn toàn thân lực lượng bạo khởi t r u n g quanh bùi gai tại da của hắn mặt ngoài lưu chuyển vạch d a từng đạo k h ắ t sâu vết máu cũng tương tự cắt vỡ đầu kia tham lam đỏ tươi lưới dài bị đau d è n cấp tốc lùi về đầu lưới miệng bên trong phi phi lên i thanh phun ra vài đoạn bị vạch phá màu đen bùi gai phi thật sự là buồn nôn buộc chặt thêm roi d a ngươi quả thực là ta đã thấy buồn cười nhất n h ư u đầu nhân nghe nói như thế nhị hoàng tử cười khinh m i ệ t cười phản kích nói nuôi không quen bạch nhã lang may mắn ta cũng vẫn luôn tại phòng bị ngươi vừa dứt tiếng đầu trâu kia cực đại vô cùng thân thể bắt đầu không ngừng trướng. Nó kia cường cơ bắp như bị thổi phồng khí cầu bình thường rất nhanh liền siêu việt dần cùng lì t ở tổng nguyên bản hình thể nó nhìn xuống giống như là rút nhỏ hai cái ác ma buộc phát ra chấn thiên động địa tiếng giống vô số quý tộc nhìn xem tới gần to lớn mong châu hoảng sợ lảo đảo lui về phía sau trong mắt của bọn hắn tràn đầy đ ố i cái này che khuất bầu trời đầu châu nhị hoàng tử sợ hãi dọa đến không cách nào nói nhiều một câu nhị hoàng tử thở hổn hển hơi thở của hắn như màu trắng đám mây giống như mông lung tiêu tán toàn thân cơ bắp cứng rắn như sắt nguyên bản tại trên g a lưu chuyển bùi gai cũng theo thân thể hắn bành trướng thật sâu khảm vào huyết n ụ c bên trong trong n g y mắt cái này điên cuồng cá sấu cùng cóc không khỏi n g n g đầu nhìn qua so với chúng nó lớn mấy phần n h ư đầu nhân bọn chúng có thể rõ ràng cảm nhận được trước mắt đầu này như ma đem so với trước biến c à n g cường đại hơn lúc này nhị hoàng tử đã điên cuồng tới cực h ạ n kia hai mắt đỏ ngầu dường như có thể đem hết thệ trước mắt đốt cháy hầu như không còn các ngươi coi là hai đánh một chính là đối thủ của ta sao hoàn toàn chính xác hai đánh một là có chút không quá bảo hiểm đông nhiên một đạo du dương mà thâm trầm thanh nhâm theo ác ma dưới chân văng lên nhường tất cả mọi người ở đây hơi sững sờ ánh mắt mọi người không khỏi hội tụ đến vít to trên thân còn có cao thủ chỉ thấy v i t to vươn tay chậm rãi b ầ y mở tay ra trường lật ra một cái màu trắng lười biếng c h ó con cái này màu trắng nhỏ sữa chó đang ghé vào trong lòng bàn tay của hắn an ổn nằm ngáy ho ho nhị hoàng tử nhìn thấy cái này hệ v à i chó có lúc huyết hồng hai mắt đột nhiên co vào hiện lộ ra một vẻ kinh ngạc sau đó v i t to đem cái này màu trắng c h ó con tùy ý thả trên mặt đất mà liên t ạ i chó con tứ chi tiếp xúc mặt đất một phút này cặp mắt của nó đ ỗ n g nhiên mở ra tràn ngập vô tận t r o n g mắt màu đỏ n g ỏ n đột nhiên sáng lên nương theo lấy một cố khí lạng nhấc lên vô số các quý tộc lập tức cảm thấy chạm mặt tới kh một cỗ manh liệt khí lãng của tới tất cả các quý tộc đều cảm thấy chạm mặt tới khí tức nặng nghề dị thường không không đúng nặng nghề không phải khí lãng giống như là bọn hắn mí mắt của mình các quý tộc ánh mắt lập tức biến đến vô cùng mơ hồ như là mệt da rời bình thường thậm chí cũng chầm c h ầ m biến không rõ ràng đi nữa cơ hội là đồng thời c h o con thân thể bắt đầu kinh người bành trướng nguyên bản đáng yêu nhỏ hình thể cấp tốc mở rộng mập phì bụng dưới trong nháy mắt biến cơ bắp hở ra mà miệng thì như bị vô tình kéo dài biến thành một bộ dữ tợn ác lan nhựa lớn x ư n g xứng màu trắng răng lóe ra phơ mang mỗi giờ mỗi khắc hướng về bốn phía buộc phát ra hùng hồn hung tàn một n á y mắt ba cài ác ma sóng vai đứng tại vít to sau lưng tựa như ba tòa tản ra nồng hậu d ậ y đặc khí tức cự hình sân phong vít to mặt không thay đổi ngọn đầu nhàn nhạt nhìn qua hóa thân thành ngưu đầu nhân nhị hoàng tử bình tĩnh n ó i cho nên ba đánh một ưu thế tại